Mời các bạn cùng nghe phần 9 của chuyện hôn trộm 55 lần. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc .com. Chương 801 thăm lại quang cảnh 10 năm trước hai. Hoặc là nói anh cũng không thể giải thích được vì kiểu an hào của nhiều năm trước cũng đã bắt đầu thích anh rồi à. Giải thích này khiến cho Lục Cần Niên giống như bị điểm huyệt cầm tờ giấy kia, dừng hình trên ghế làm việc, bên tai anh không hề nghe được bất kỳ âm thanh nào cả, anh cảm giác được nhịp tim của mình đập rất nhanh, đặc biệt nhanh, thình thịt thình thịt giống như bị lôi đi lẫn lộn Không được, anh nhất định phải làm cho rõ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Lục Cần Niên lấy điện thoại di động ra chọn tên của cô, vừa định gọi đi lại nghĩ đến cây bút ghi âm là do Kiều An Hạ đưa cho mình, nếu anh mở miệng nói cho Kiều An Hảo chẳng phải là sẽ để cô biết Kiều An Hạ đã từng động tay động chân sau lưng cô sao. Cô để ý đến người chị Kiều An Hạ đó như thế nào, anh biết rõ nếu để cô biết việc này trong lòng chắc chắn sẽ khổ sở cô bây giờ vẫn còn đang có thai. Lục Cần Niên dừng lại một lát sau cùng liền quay trở lại danh ba. Số điện thoại của Kiều An Hạ, anh không có cho dù anh có tìm cô ta để hỏi chuyện về máy ghi âm, rốt cuộc là có chuyện gì xung quanh đó nữa, có lẽ cô cũng sẽ không nói cho anh. Cho nên anh chỉ có thể đi tìm Hứa Gia Mộc. Hứa Gia Mộc, Lục Cần Niên dừng động tác nghĩ đến tối hôm qua, Hứa Gia Mộc không hề nói trước mà đi lên sân khấu làm rõ chuyện của anh và Kiều An Hảo Nếu như không phải là cậu ấy, có lẽ cả đời trong sạch của Kiều An Hảo khó có thể lấy lại được. Nếu như không phải trong thời khắc mấu chốt cậu ấy đứng ra, có lẽ thật sự anh và Kiều An Hảo sẽ bắt đầu làm thủ tục đi di dân. Cho dù Hàn Như Sơ vì cậu ấy mà gây nhiều ân oán với anh, nhưng là hứa ra Mộc lại chưa bao giờ làm tổn thương anh dù chỉ một chút. Mà còn, lúc giữa trưa ở trên bữa tiệc, anh nghe được một cổ động nói, Hàn Như Sơ bị con trai của mình cắn ngược lại một cái, nên bị thổ huyết đưa đến bệnh viện trong đêm, sáng nay mới bắt đầu ổn định lại. Hàn Như Sơ có xấu thế nào cũng là mẹ của Hứa Gia Mộc, mẹ cậu ấy bị làm thành như vậy, nghĩ đến người khó khăn nhất lúc này chính là cậu ấy rồi. Lục Cần Niên im lặng suy nghĩ một lát cuối cùng chạm vào tên của Hứa Gia Mộc, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Sau khi Hứa Gia Mộc rời khỏi trận đấu tối qua, nhận được điện thoại của Hứa Gia, nói Hàn Như Sơ bị thổ huyết đến nỗi phải nhập viện. Anh vội vàng lái xe đến bệnh viện, vẫn ngồi suốt một đêm cuối cùng đợi cho bệnh tình của mẹ ổn định, bà cũng tỉnh lại. Chỉ là lúc Hàn như sơ mở to mắt nhìn thấy anh trong tích tắc đó, liền như người điên mà ngồi dậy bổ nhào đến trước mặt anh, không hề nghĩ ngợi quăng cho anh một cái tát mở miệng nói có bao nhiêu độc ác hoán hận từ hôm nay trở đi tôi đối với đứa con trai này, anh cao thượng, anh vô thư, còn tôi là tiểu nhân hèn hạ, anh cút cho tôi. Hứa gia mộc định trần an cảm xúc của Hàn như sơ, bà bị con trai của chính mình đẩy vào bẫy trước mặt cả thế giới, làm sao có thể bình tĩnh lại được, sau cùng chỉ có thể đuổi anh đi, thậm chí đến cuối còn bị thức đến học ra một búng máu, vẫn là quản gia vội vàng đẩy hứa ra mộc ra ngoài, cậu chủ, không phải tôi đã nói với cậu, làm sao cậu có thể giúp đỡ người ngoài, quay lưng lại với phu nhân như vậy. Bà sinh ra cậu, ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn cậu đến bây giờ, cậu không thấy bà thất vọng sao? Hứa ra Mộc đứng ngoài cửa còn có thể nghe thấy âm thanh của mẹ mình gào khóc ở bên trong, nghe được khiến anh lạnh đến thấu xương. Anh đối mặt với sự chỉ trích của quản gia chỉ có thể rũ mắt xuống. chương 802 thăm lại quang cảnh 10 năm trước hai Cậu chủ, hiện giờ phu nhân không muốn gặp cậu, cậu vẫn đừng nên ở đây, làm tình hình của phu nhân càng nặng thêm. Hứa ra Mộc giật giật môi, nói gì, gì chăm sóc bà ấy cho tốt, đợi cảm xúc của bà ấy ổn định, hôm nào tôi đến thăm bà ấy. Hứa ra mộc đi ra khỏi bệnh viện cũng không hề sốt ruột lên xe luôn anh dựa vào cửa xe châm một điếu thuốc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cửa phòng bệnh của Hàn như sơ. Gió xuân đầu mùa ở Bắc Kinh vẫn lạnh như cũ, lúc thổi qua mang theo rét lạnh thấu xương. Hứa ra mộc hút xong một điếu tay cũng đã đông cứng lạnh lẽo. Anh bỏ tàn thuốc vào trong thùng rác trà sát tay, đang chuẩn bị mở cửa xa, điện thoại trong túi lại kêu lên. Hứa ra mộc dừng lại. Lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên báo trên màn hình điện thoại, liền chố mắt. Điện thoại trong lòng bàn tay liền rung lên, hứa ra Mộc nghe ổn định lại hô hấp đưa điện thoại đến bên tay, liếm liếm môi, mở miệng nói, sao thế? Trong điện thoại im lặng một lát mới chuyển đến âm thanh của Lục Cần Niên, 6 giờ chiều có thời gian hay không? Có, ăn một bữa cơm, được, hứa gia Mộc đáp lại, lại hỏi, chỗ cũ, ừm, um, Lục Cần Niên đáp lại. Trong nháy mắt giữa hai người lại trở nên yên tĩnh qua một lúc hứa ra mộc nghe được bên đầu dây của Lục Cần Niên truyền đến tiếng đập cửa, sau đó là tiếng nhắc nhở của trợ lý, Lục Tổng, đến giờ họp rồi. Có việc sao? Hứa ra mộc hỏi, sau đó liền dơ chân lên, đá vào lốp xe, buổi tối gặp rồi nói sau, anh làm việc đi. Được, Lục Cần Niên nói xong liền cúp điện thoại. Hứa ra mộc thu lại điện thoại, đứng bên cạnh xe một lúc sau cùng mở cửa xe ra, ngồi xuống, lái ô tô rời đi. Lục Cần Niên sau cuộc họp buổi trưa đã bắt đầu không yên lòng, trong đầu thường hiện lên câu từ trong phong thư kia thế nên đến lúc anh phát biểu cũng vì thất thần mà va vấp nhiều lần. 5 giờ liền tan họp Lục Cần Niên để cho trợ lý tan tầm trước, sau đó trở lại văn phòng gọi điện cho Kiều An Hảo, báo lại hành trình, sau đó đi vào phòng nghỉ thay quần áo thể thao cầm chìa khóa xe rồi đi xuống lầu tầm 6 giờ. Lục Cần Niên đã đến chỗ hứa ra mộc. Đó là một nhà hàng phụ cận với sân vận động quốc gia, tính tình của bà chủ rất nhiệt tình, khách cũng không nhiều, nhưng đều là khách quen, sở dĩ anh biết chỗ này, là do hứa ra mộc dẫn đến. Lục Cần Niên dừng xe, đẩy cửa ra, bên trong một khoảng trống chảy, không có một ái, bà chủ đứng ở lối vào, lập tức buông máy tính ở trong tay xuống, ngẩn đầu, cười tít mắt mở miệng, cậu Lục cậu hứa đã đến rồi, ngồi ở chỗ hai người thích đợi cậu đến làm một ván rồi. Lục Cần Niên gật đầu một cái. Bà chủ quán đi khỏi quầy dẫn Lục Cần Niên đi vào trong, nói cậu Lục lâu rồi không thấy đến đây ăn cơm, cậu hứa thì thường xuyên đến đây, mỗi lần đều đến một mình tôi còn hỏi cậu ấy sao không đi cùng cậu, cậu ấy nói cậu rất bận. Lục Cần Niên ở một tiếng tầm mắt rơi vào trên người hứa ra mộc đang ngồi cách đó không xa, sợ là lúc đến đây, đã uống hết hai chai rượu. Cậu hứa cậu Lục đến rồi. Bà chủ vừa nói, Lục Cần Niên đã nhẹ nhàng cởi áo khoác kéo ghế ở trước mặt hứa ra mộc ngồi xuống. Trường 803 thăm lại quang cảnh 10 năm trước ba. Hứa ra Mộc ngẩn đầu nhìn Lục Cần Niên ở đối diện tay cầm chén rượu hơi dừng lại, sau đó liền gật đầu một cái. Bà chủ cầm thực đơn nói, cậu Lục và cậu Hứa, lần này vẫn gọi đồ ăn như trước chứ. Ừ, hứa ra Mộc lên tiếng, chỉ chỉ mấy chai rượu trên bàn, cho tôi thêm mấy chai nữa. Trong lúc ăn cơm, dường như Hứa ra Mộc và Lục Cần Niên cũng không có nói bất kỳ chuyện gì với nhau, chỉ thi thoảng chạm cốc uống rượu. Món ăn của nhà hàng này thật sự là quá hợp lý, ngay cả khi bọn họ tính tiền, tống cộng hết lại cũng không qua 3-4 ngàn. Ở một chiếc bàn cách bàn của Lục Cần Niên và hứa ra mộc không xa, có một nữ sinh nhận ra Lục Cần Niên cầm điện thoại chụp ảnh hai người, sau đó kích động quay đầu nói với người bên cạnh mãi không thôi, cho đến cuối cùng khi Lục Cần Niên đứng dậy rời đi, nữ sinh đó mới cầm một cây bút chạy đến trước mặt anh, xin chữ ký. Bên ngoài nhà hàng này là một ngõ nhỏ rất hẹp. Lục cần niên và hứa ra một hiểu ngầm nhau, người nào cũng không có mò mẫm chìa khóa, lục cần niên đeo mắt kính lên mặt, sau đó mở miệng chơi bóng đi. Được, từ nhà hàng đi đến sân vận động quốc gia mất tầm 200 mét, dọc theo ngõ nhỏ là có thể đi ra cửa sau của sân vận động, bóng đêm lúc này đã lan xuống, trong ngõ nhỏ không có người, cách rất xa mới có một chiếc đèn đường, ánh sáng cực kỳ nhạt, hai người không nói gì, kề vai nhau thông thả bước đi ước chừng 10 phút đồng hồ, đến cửa sân vận động, đi vào, hứa ra một sờ soạn tiền, mua mấy chai nước. Trong sân vận động không có ai ngoài bọn học, hứa ra một cởi áo khoác gió bên ngoài, lấy một quả bóng rổ, đập đập hai cái trên mặt đất vừa đánh, vừa liếc mắt nhìn Lục Cần Niên, đấu một trận. Lục Cần Niên không nói gì, chỉ cởi áo khoác đi tới. Không có trọng tài cũng không có ai xem, chỉ đơn giản có hai người, mồ hôi rơi xuống, tất cả sân vận động đều chống trải trừ bỏ tiếng giày chạy trên mặt sân và tiếng quả bóng va chạm với mặt sân thùng thùng, thì im lặng không còn gì khác. Hai người không biết đã chơi bao lâu, mãi cho đến khi quá mệt mới ngồi dưới đất. Hứa ra Mộc lấy một cái nước đưa cho Lục Cần Niên, sau đó lại cầm một chai, vạn mở nắp rầm dầm uống vào, sau đó dơ tay lên, lau việt nước chảy bên miệng, nói, sau khi anh đi tới, em có một thời gian rất dài, đã lâu rồi không chơi như thế nữa. Lục Cần Niên dừng động tác uống nước, sau đó tiếp tục uống thêm một ngụm mới nói, anh cũng lâu rồi không chơi. Hứa ra mộc quay đầu, liếc mắt nhìn lục cần niên, sau đó liền nằm thẳng trên ván gỗ, nhìn trần nhà bằng thủy tinh của sân vận động. Lục cần niên vặn lại nắp chai nước, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh. Bởi vì vừa vận động mạnh, hơi thờ của hai người đều có chút rồn rập. Âm thanh chơi bóng ít đi, trong sân vận động lúc này càng thêm yên tĩnh. Hứa ra mộc nhìn chằm chằm trần nhà không biết bao lâu, mới chớp chớp mắt cũng không nhìn lục cần niên, chỉ nhẹ nhàng mở miệng nói anh xin lỗi. Trường 804 thăm lại quang cảnh 10 năm trước 4. Lục cần niên nghe được bốn chữ đó, mặt mày hơi đồng anh im lặng rất lâu, mới mở miệng thật ra anh vẫn không trách câu. Một câu đơn giản khiến hứa ra mộc không hiểu vì sao liền đỏ hốc mắt hầu kết của anh xoay động hai lần, sau đó nói em biết. Anh thật sự biết anh ấy chưa từng trách anh. Nếu anh ấy trách anh, lúc trước việc gì phải đưa xí nghiệp hứa thì cho anh quản lý. Nếu anh ấy trách anh, việc gì lại viết tên của anh trên tờ truyền nhượng di sản? Thật ra anh cũng không trách anh ấy. Cho dù là lúc trước anh ấy thu mua hứa thì anh cực kỳ phẫn nộ sông đến tìm anh ấy, miệng không đắn đo nói những lời khó nghe nhất, nhưng là anh cũng chỉ là bởi vì mẹ mình biết mà tức đến ngất đi, nhất thời kích thích mà thôi. Nếu anh thật sự trách anh ấy, anh hẳn không vì những lời mắng anh ấy của mẹ và Vân Di ở đó mà tâm tình phiền toái. Nếu anh thật sự trách anh ấy, hẳn anh không đột nhiên nghĩ là qua đi sẽ tốt hơn. Tùy hai người chỉ nói vài câu, nhưng không khí bên trong sân vận động lại có chút cảm động và kích thích. Qua một lúc lâu, hứa ra mộc dơ tay lên, che lại hai mắt của mình, sau đó mở miệng, giọng nói không đứng đắn, em nói, làm gì giờ? Hai ông lớn, ngồi đây chít chít, là ai đem không khí thành như thế này? Lục cần nhiên ha ha hai tiếng, lức nhìn hứa ra mộc không thèm phản ứng đến cậu ta. Hứa ra mộc bị bơ, không có chút cam thức ngược lại lại cảm thấy thể xác và tinh thần đều thoải mái. Thật ra đàn ông và đàn ông, đôi khi giải quyết vấn đề chỉ như thế này, không giống như phụ nữ nói rất nhiều chỉ cần nói ít ỏi mấy câu, một tiếng xin lỗi, một chút vận động tất cả ngăn cách sẽ thoải mái tiêu tan hết. Hỏi cậu chuyện này, qua tầm 5 phút đồng hồ, Lục Cần Niên đột nhiên mở miệng. Ừm. Hứa ra mộc nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Lục Cần Niên, mồ hôi còn chưa khô, lại mở miệng nói một câu chuyện gì. Giọng nói của Lục Cần Niên rất nhạt nhìn như không thèm để ý đến kiều kiều lúc trước từng viết một phong thư tình, cậu biết không? Thư tình, hứa ra mộc co mày, như là nhớ lại gì đó, qua một lúc mới bừng tỉnh mở miệng nói, chỉ là chuyện nhiều năm rồi thôi. Lúc ấy còn chưa tốt nghiệp đại học nếu anh không nói em cũng nghĩ không ra, phong thư đó, cô ấy viết gì mà em đã từng năm mờ Bởi vì đã lâu, hứa ra Mộc không nhớ rõ, chỉ nói một nửa liền nói, còn có cái gì, với em mà nói, anh là toàn bộ thế giới, nói ngắn lại, xến sẩm đến em còn phải ngập ngụa. Tùy hứa ra Mộc nói thư tình của Kiều An Hảo như thế, nhưng Lục Cần Niên có thể nghe ra đó là nội dung mà phong thư cô đưa cho anh, vì thế liền hỏi, sao cậu biết nội dung? Chính cô ấy đọc cho em nghe mà, để em xem thư tình viết có hay không, lúc ấy đúng là cả người em nổi da gà, rõ ràng không phải là thanh niên chuyên văn gì kết quả viết thư lại như thế. Hứa ra Mộc lắc đầu, sau đó đột nhiên nghĩ đến gì đó, còn nói, lúc đó em còn giúp cô ấy sửa lại một chữ. Trường 805 thăm lại quang cảnh 10 năm trước năm. Lúc lục cần nhiên nghe đến đó, trong lòng đã lờ mờ đoán được tiếp theo hứa ra Mộc sẽ nói gì, nhưng vẫn làm vẻ như không biết hỏi lại di cơ. Lúc ấy cô ấy có viết một câu hứa ra Mộc co mày nghĩ ngợi, sau đó mở miệng nói, khi còn sống em yêu anh nhất, em bảo cô ấy đổi thành khi còn sống em chỉ yêu anh. Rõ ràng là hay hơn, là yêu nhất chỉ là duy nhất chặt chặt đề nghị của em không sai chứ. Hứa Gia Mộc không nhịn được đắc chí nhưng là lục cần niên ở bên cạnh trong lòng mênh mông thành một mảnh. Hóa ra Kiều An Hảo đã từng cùng hứa Gia Mộc không phải biểu đạt tâm ý với nhau mà là nhờ hứa Gia Mộc xem thư tình hộ Phong thư đó Kiều An Hảo hôm nay mới đưa cho anh, nhưng là viết từ nhiều năm trước cho nên nói, giống như suy đoán của anh, lúc cô viết nó cô đã thích anh. Cái này có phải nghĩa là từng năm ấy, không phải chỉ mình anh toàn lực yêu cô, mà là bọn họ đều toàn lực yêu nhau, chỉ là không ai có dũng khí đối diện nói một câu anh em yêu em anh. Một người hứa ra mộc ở đó tự lì sau đó đột nhiên xoay người, có chút tò mò tiến đến trước mặt lục cần nhiên anh, anh có biết thư tình của Kiều Kiều là đưa cho ai không? Lúc trước em hỏi rất nhiều mà cô ấy sống chết không nói cho em bia. Lục cần niên đắm chìm trong suy nghĩ của mình, từ đầu đến cuối không nghe hứa ra mộc nói gì, ngực anh đã sớm chìm ngập trong kích động và vui sướng. Anh nghĩ, sự kiện khiến cho con người rung động nhất chính là, đột nhiên bản thân phát hiện ra, người mình thầm mến nhiều năm cũng vừa là người yêu thầm mình. Hứa ra Mộc sớm đã quen với dáng vẻ yên lặng của Lục Cần Niên, sau khi nói xong, lại tự nhiên mở miệng thôi, du rào hiện tại kiều kiều gà cho anh, lúc trước cô ấy thích ai cũng không quan trọng thế nhưng sao lúc trước anh không nói sớm cho em biết là anh thích kiều kiều. Lục Cần Niên vẫn không để ý đến anh, hứa ra Mộc có chút đáng tiếc nói, nếu em sớm viết là anh thích kiều kiều, nhất định em sẽ không có bất kỳ liên hệ gì với cô ấy, như vậy hai người có thể đến với nhau sớm hơn rồi. Hứa ra mộc đụng vào cánh tay của Lục Cần Niên, này, anh nói đã kết hôn với Kiều Kiều, có phải nên mời em ăn cơm không? Lục Cần Niên bị hứa ra mộc chọc, không có bất kỳ tâm tư dư thừa nào nghe cậu ta nói gì, cực kỳ cho qua ưm một tiếng. Còn có, hôn lễ, hai người không tổ chức à? Ừm, còn nữa, là anh cầu hôn à? Ừm, nhẫn thì sao? Lúc trước em thấy trên mạng có người nói Kiều Kiều gà cho anh đến nhẫn cũng không có quá keo kiệt rồi. À... Này, Lục Cần Niên, anh có nghe em nói không thế? Hứa ra Mộc bị Lục Cần Niên nhạt nhẽo đáp lại, không nhịn được có chút ấm ức. Ừm, lần này rốt cuộc Lục Cần Niên cũng thay đổi giọng điều chỉ là sau khi anh nói xong, di động đột nhiên vang lên, Lục Cần Niê lấy ra, nhìn là Kiều An Hảo gọi đến, vội vàng nghe máy Kiều Kiều. Sao thế? Ừm, anh chơi bóng với Gia Mộc. chương 806, thăm lại quang cảnh 10 năm trước 6. Đánh xong, sẽ lập tức về nhà, nếu em mệt thì nghỉ sớm một chút không cần chờ anh Ừm sữa à. Anh biết rồi, anh sẽ ghé vào siêu thị mua em còn muốn ăn gì nữa không? Hoa quả, còn gì không, không có tốt lắm. Hứa ra mộc nhìn lục cần niên ở đối diện lại nhảy, vẻ mặt dịu dàng không có chút nào mất kiên nhẫn, trợn mắt há hốc mồm qua một cất lâu, mới chấp chấp mắt dựa vào đâu. Vì sao anh nói một chuỗi dài, đổi lấy chỉ là mấy câu ưm của anh trai, Kiều An Hảo tùy tiện nói vài từ cũng chưa được mười từ anh ấy lại trả về mấy chục tiếng. Rõ ràng anh và Kiều An Hảo đều nói chuyện với anh ấy, sao đãi ngộ lại khác nhau rõ ràng như vậy. Một trên trời, một dưới đất, hứa ra mộc không nhịn được nặng nề châm chọc một câu, đãi ngộ khác nhau còn chưa nói, người rõ ràng trước khi gọi mình là anh hiện giờ mình còn phải mở miệng gọi chị dâu. Lục cần niên cúp điện thoại vừa lúc nghe thấy những lời này. Khóe môi câu lên nụ cười, sau đó đứng lê tùy ý vỗ vỗ trên người, vươn tay ra với hứa gia mộc kéo cậu ta lên, sau đó tập tức bỏ ra, xách quần áo lên, đi ra ngoài cửa. Hứa gia mộc vội vàng ôm quần áo của mình, nhặt đồ trên đất bắt kịp, phải về rồi à? Muốn đi tìm một chỗ uống vài chén không? Lục cần nhiên vừa kéo khóa, vừa lắc đầu, ra vẻ cực kỳ buồn giàu, mà lại như khoe khoang, có vợ rồi, không tự do như cậu, phải về thôi à nói giống như trước kia lúc chưa vợ mỗi ngày đều cực kỳ tự do còn không phải buổi tối kéo anh ra ngoài thế nào cũng không được hứa gia mộc không nhịn được nở nụ cười đầy khinh thường lục cần niên cũng không để ý đến hứa gia mộc vươn tay vỗ vỗ bả vai của cậu ta không còn cách nào khác chị dâu của cậu giờ đang có thai một người ở nhà anh lo lắm đi đi cậu cũng nên về nhà sớm một chút nói xong lục cần niên liền kéo cửa xe ngồi xuống. Mãi đến khi xe của anh rời đi khá lâu, hứa ra Mộc mới chớp mắt chị dâu chị dâu Lục Cần Niên chắc chắn là muốn châm chọc anh mới cố ý nói như thế. Hứa ra Mộc bị nội thương ngồi vào trong xe, điện thoại kêu hai tiếng anh lấy ra là hai tin nhắn của Lục Cần Niên. Tin nhắn thứ nhất hai chữ đơn giản cảm ơn. Tin nhắn thứ hai, nhiều hơn mấy chữ, mẹ con từ xưa đến nay đều không có thâm thù đại hận. Hứa ra Mộc nhìn mấy tin nhắn này trong ngực dâng lên một cảm giác ấm áp. Anh biết là anh ấy cảm ơn lời giải thích của mình hôm qua. Anh cũng biết tin nhắn thứ hai là anh ấy đang an ủi mình. Người đàn ông lạnh lùng như vậy, cuối cùng là như thế này, một câu đơn giản, liền đâm vào chỗ mềm mại nhất trong lòng người. Hứa ra Mộc không trả lời lại tin nhắn của Lục Cần Niên, chỉ dựa lưng vào ghế, nhắm hai mắt lại, sau đó phát hiện tâm tình của mình giờ phút này, gần như là hơn nửa năm tới này, là lúc bình tĩnh nhất, thậm chí như là dỡ xuống hết tất cả phiền muộn, chỗ sâu nhất trong lòng, nổi lên sự thoải mái trước nay chưa từng có. Mẹ anh có bệnh, không phải anh không lo lắng, nhưng là anh cũng không hối hận về lựa chọn ngày hôm qua của mình. Mẹ anh phạm phải quá nhiều lỗi, cũng quá nặng nề, thậm chí còn gây ra án mạng. Trường 807 thăm lại quang cảnh 10 năm trước 7. Kỳ thật nếu có thể anh thật sự hy vọng, mẹ cũng tốt mà Lục Cần Niên cùng Kiều An Hảo cũng thế, bọn họ đều có thể thật sự vui vẻ. Nhưng mà rất nhiều lúc sự tình thật sự khó lưỡng toàn. Hứa ra Mộc Nghĩ đến đây thở dài một hơi. Tuy rằng Kiều An Hảo đi theo triệu manh đến bệnh viện kiểm tra qua một lần, nhưng mà Lục Cần Niên vẫn không yên lòng, cố ý tìm toàn bộ khoa phụ sản thành Bắc Kinh một bác sĩ tốt nhất đặt lịch trước buổi chiều dưới ánh nắng mặt trời, mang Kiều An Hảo đi một chuyến đến bệnh viện. Thời gian qua khoảng 2 giờ, làm một loạt tất cả các loại kiểm tra cuối cùng cũng có kết quả, người mẹ và thai nhi rất khỏe mạnh. Từ bệnh viện đi ra, đã 3 giờ chiều. Mấy ngày hôm trước còn lạnh giống như mùa đông, nhưng mà đến cuối tuần thời tiết đột nhiên trở nên ấm áp, nhiều độ càng ngày càng cao trên toàn bộ đường phố thành Bắc Kinh Hoa để đón xuân qua một đêm toàn bộ đều nở cây liễu bắt đầu đâm chồi, người trên đường không còn mặc áo lông thật dày. Thời tiết hôm nay cực kỳ tốt, màu xanh của bầu trời như là vừa bị nhiễm sắc, Liếc mắt nhìn lại một cái, vạn dặm không mây, không có chút gió, ánh nắng chiếu vào trên người ấm áp vui vẻ. Trên xe, Lục Cần Niên giúp Kiều An Hảo thắt dây an toàn xong, nhìn thời tiết bên ngoài tốt như vậy, vì thế lên tiếng nói, mang em đi tới một nơi. Ở đâu, Kiều An Hảo nghiêng đầu, đáy mắt tràn ngập tò mò. Đến rồi em sẽ biết, Lục Cần Niên làm bộ bí mật, Kiều An Hảo quyệt quyệt miệng, không hỏi lại. Lục Cần Niên khởi động xe chạy vững vàng, lúc đi được khoảng nửa giờ Kiều An Hảo phát hiện hoàn cảnh xung quanh càng ngày càng quen thuộc, lúc cô nhận ra Lục Cần Niên mang mình đến đâu, xe liền ngừng lại, đoạn đường phía trước có trường học không cho dừng xe chúng ta đi bộ qua. Sợ bị người nhận ra, Lục Cần Niên lấy hai chiếc mũ lớn ở trên xe xuống trước đội lên đầu mình xong rồi lại giúp Kiều An Hảo đội. Lục Cần Niên mang Kiều An Hảo đi tới trường trung học của bọn họ bởi vì thời gian trôi qua gần 10 năm, nơi này rất nhiều thứ được cải thiện nhưng mà kết cấu trên cơ bản vẫn không thay đổi, nhất là hai cái cửa hàng Internet đối diện trường học đến nay vẫn còn buôn bán. Hôm nay là cuối tuần trong trường học rất yên tĩnh. Đối diện cổng trường là một tòa dạy học suối phun ở phía trước vẫn là bộ dáng trăm năm không phun nước. Lục Cần Niên nắm tay Kiều An Hảo trực tiếp đi vào tòa dạy học vòng về phía sau, sau đó dọc theo đường đi một đoạn đường dài cuối cùng liền nắm tay Kiều An Hảo lên phòng học Thanh Hoa Lâu ở tầng 3. Đó là phòng học trung học mà anh và Kiều An Hảo học ở đó 3 năm. Từ trên cầu thang đến quẹo trái, phòng học thứ nhất là tam ban, đi tiếp là nhị ban, phía trước nữa là nhất ban. Lúc trước một năm kia lúc bọn họ đến trường... Bộ giáo dục cấp trường học một khoản. năm đó toàn bộ bàn ghế đều được đổi mới, hiện tại đã qua 10 năm, hình như là vẫn dùng toàn bộ đồ dùng học tập của bọn họ. Bởi vì là cuối tuần cửa phòng học đều khóa, nhưng mà Tam Ban có một cửa sổ đang mở. Lục Cần Niên buông lòng tay Kiều An Hảo ra, linh hoạt nhảy vào, sau đó dẫm lên cái bàn, nhảy xuống mặt đất vòng đến trước cửa chính từ bên trong mở cửa phòng học. Hiểu An Hảo đi vào, Lục Cần Niên đóng cửa lại, nắm tay của cô đi, vòng quanh phòng học vừa xem cái bàn ở một bên, vừa đi, dường như xem hết toàn bộ bàn học trong phòng mới thôi, đột nhiên Lục Cần Niên chỉ vào một cái bàn, mở miệng nói cái bàn này, là năm đó khi em ở Tam Ban, nằm úp sấp một cái. chương 808, thăm lại quang cảnh 10 năm trước 8. Đừng nói là hiện tại, cho dù là 10 năm trước, bàn học trong cả phòng đều giống nhau như đúc, ở giữa các bàn bị xáo trộn, Kiều An Hảo không nhận ra được cái bàn nào là mình nằm úp sấp. Nhưng mà này đều đã qua 10 năm, Lục Cần Niên lại chỉ vào một cái bàn học đã bay nước sơn, giọng nói chắc chắc đây là cô dùng trôi qua Kiều An Hảo hoàn toàn không tin, chỉ cảm thấy Lục Cần Niên đang bị chuyện, bĩu môi, trả lời một câu, anh đoán mò đi. Lục Cần Niên nhướng mày, lại không tranh cãi với Kiều An Hảo, ngược lại buông lỏng tay cô ra kéo chiếc ghế ra, ngồi sổm xuống trước bàn, vươn tay, sờ soạn bên trong một lúc lâu, sau đó bỗng dưng lên tiếng ân, ở trong này. Cái gì ở trong này? Kiều An Hảo hoàn toàn không rõ ý tứ trong lời nói của Lục Cần Niên, có chút hồ nghi hỏi lại. Lục Cần Niên không nói chuyện, chỉ cầm tay cô, luồn vào trong ngăn kéo, sau đó anh đặt tay cô ở vị trí phía bên trái ngăn kéo. Đầu ngón tay Kiều An Hảo cảm giác được một mảnh gỗ, cô ghề có chút bất bình, buồn bực quay đầu, nhìn về phía Lục Cần Niên. Lục Cần Niên không có hé răng như cũ, chỉ đè nặng tay của cô chỉ theo chỗ lõm từ từ lướt qua, từng chữ từng chữ cách tiếng Anh từ đầu ngón tay của Kiều An Hảo, truyền vào trong não của cô, cô liếc mắt nhìn Lục Cần Niên một cái, mang theo vài phần ngữ khí để hỏi, mở miệng S. Lục Cần Niên khẽ gật đầu, tiếp tục chữ cái tiếp theo Kiều An Hảo mỗi lần sơ xong một cái, liền mở miệng nói một câu, hát. M, L. Y ngắn y dài đây là chữ cuối cùng kiều an hảo nghiêng đầu trầm tư một hồi nối liền các chữ cái tiếng anh mình vừa nói ra sau đó liền không kìm được lòng thốt ra shmeli shmeli ý là si how mất y, lớp yêu kiều an hảo lầm bầm lầu bầu nói tới đây nghĩ đến vì sao lục cần niên biết nơi này khác lại chữ vì thế ánh mắt nhìn lục cần niên giống như mở ra một vầng ánh sáng hỏi đây là anh khắc lên sao ơ lục cần niên khẽ hừ một tiếng chậm gì gì đứng lên Đáy lòng Kiều An Hảo kỳ thật đã đoán được đáp án, chẳng qua hỏi xong, càng kiên định, hiện tại nghe được anh trả lời khẳng định, vì thế trong não lại nghĩ ra một giả thiết lớn mật từ nhất ban đến tam ban có phải là do anh cố ý chọn chỗ em nằm úp sấp ngồi hay không? Lục cần nhiên đem ghế vừa mới kéo ra. Không nhanh không chậm đặt trở về chỗ cũ, sau đó mới đưa tầm mắt rừng ở trên mặt của Kiều An Hảo, ngay tại lúc Kiều An Hảo nghĩ đến anh sẽ mở miệng nói mình nghĩ nhiều, thì bên tay lại truyền đến một câu nhẹ nhàng chậm chạp của anh, không đơn giản là bàn học chiếc ghế cũng là cùng em ngồi một cái. Bất quá, nghĩ đến chiếc ghế năm đó chắc là đã hỏng đi, anh vừa mới tìm một vòng, cũng không có nhìn thấy. Nói xong, lục cần nhiên nhìn quanh phòng học một vòng, cuối cùng dừng tầm mắt ở chiếc ghế thứ 5 ở vị trí gần cửa sổ, nâng lên ngón tay chỉ, lúc ấy em ngồi ở vị trí đó. Lúc này Kiều An Hảo nhớ rõ ràng, vị trí của cô đúng là ở hàng thứ 5 gần cửa sổ, kỳ thật ban đầu là cô dựa vào tường, Kiều An hạ ngồi ở vị trí dựa vào cửa sổ, cô cầm hai tháng tiền tiêu vặt của mình, làm nũng bán manh với Kiều An hạ nói rất nhiều lời dễ nghe, mới khiến cho cô ấy đồng ý đổi chỗ ngồi với mình. Trường 809 tham lại quang cảnh 10 năm trước 9. Bởi vì xuyên qua khung cửa sổ kia có thể nhìn thấy sân bóng rổ của trường, mỗi khi học tiết thứ 3 vào buổi chiều thứ 4, là tiết thể dục của ban nhất, cô có thể nhìn thấy Lục Cần Niên chơi bóng rổ. Lục Cần Niên nhìn chằm chằm vị trí mà Kiều An Hảo ngồi hồi lâu, mới quay lại đầu, một lần nữa nhìn về phía Kiều An Hảo, giọng nói mang theo một chút cô đơn, ngay lúc đó anh còn tưởng rằng có thể đồng học cùng lớp với em. Kiều An Hảo nghe những lời nói này của Lục Cần Niên, đáy lòng nổi lên một tia thương cảm cũng nổi lên một tia cảm khái không nói nên lời. Lúc trước khi anh còn trẻ, vì cô cố ý không làm nửa bài thi đến Tam Ban, nhưng mà cô lại vì anh sống giết vào nhất ban, hai người liền cứ như vậy sai lầm ngẫu nhiên bỏ qua. Trong cổ hỏng giống như là bị cái gì ngăn chặn vậy, có chút chua xót, còn có chút ấm Kiều An Hảo dơ lên khóe môi, âm thanh phát ra rất nhỏ thật là trùng hợp em cũng nghĩ có thể làm đồng học cùng lớp với anh. Tầm mắt lục cần nhiên nhìn Kiều An Hảo, nổi lên một tầng kinh ngạc còn nhảy lên một tia kinh hỉ, người thi được nhất ban, là vì muốn làm đồng học cùng lớp với anh. Đúng vậy, Kiều An Hảo gật gật đầu tùy ý tựa vào một bên bàn học như là nhớ lại chuyện cũ một năm kia, nhưng đầu suy nghĩ một hồi lâu, mới nói, đó là chuyện mà hiện tại em nhớ tới, đều cảm thấy là nửa năm ác mộng, vì thi được nhất ban, dường như chưa gần tới dạng sáng em sẽ không ngủ. Kiều An Hảo còn chưa nói xong, liền bị lục cần nhiên mạnh ôm chặt vào trong lòng, cùng với ôm còn truyền đến một câu nhẹ nhàng của anh, vậy em thi vào A Đại cũng là bởi vì anh. Ơ, Kiều An Hảo chỉ nhẹ nhàng trả lời một câu, môi liền bị lục cần nhiên hôn lên. Lúc lục cần nhiên hôn được một nửa, đột nhiên buông lỏng môi Kiều An Hảo ra, hơi thở có chút rồn dập nói nói kiều kiều anh thực vui vẻ. Thật sự thực vui vẻ. Đoạn năm tháng thanh xuân ngây thơ kia. Không phải một mình anh cố gắng, mà cô cũng đồng dạng luôn tranh thủ. Thật sự thực cảm tạ, ở thời điểm thanh xuân, anh yêu em. Lục cần niên lại hôn lên môi kiều an hào, trong phòng học vô cùng yên tĩnh, ánh mặt trời lẳng lặng xuyên qua cửa sổ chiếu lên trên bàn học chiếu một tầng bị long đong ra. Thật sự tốt lắm, anh một năm kia gặp cô một năm kia, sau đó chuyện xưa một năm của bọn họ bắt đầu. 13 năm sau. Anh và cô rốt cục cùng một chỗ tuy rằng dung nhan biến hóa, nhưng mà trong thân tâm anh vẫn và lục cần nhiên năm đó, mà máu chảy trong cô vẫn là của Kiều An Hảo năm đó. Hồn hồi lâu, hai người dần buông ra. Trong phòng học yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở không ổn định của bọn họ. Tuy rằng Kiều An Hảo đã làm vợ người, thậm chí đều đã mang thai nhưng vẫn bị nụ hôn cực nóng vừa rồi, khiến cho có chút mặt đỏ e lệ, hơi hơi cúi đầu xuống, đứng ở trước mặt của lục cần nhiên. Lục Cần Niên thuận theo nhìn cô, nhìn hồi lâu, mới vươn tay, xử lại tóc loạn ở bên tai của cô, nhét vào mang tay xong, sau đó cầm tay cô, nói, đi thôi, chúng ta đi nơi khác tiếp tục dạo một vòng. Từ trong phòng học đi ra, Lục Cần Niên nắm tay Kiều An Hảo, đi về hướng nhất ban, hai người cũng không có tiến vào phòng học ban nhất, lúc đi qua cửa sổ, hai người dừng lại nghỉ chân, nhìn vào bên trong. Bảng đen không lau trên mặt vẽ vài cái biểu đồ hình parabol. phía dưới là một ít công thức toán học dườm ra. Trường 810, thăm lại quang cảnh 10 năm trước đây 10. Lúc đến trường, em ghét nhất là học toán, khó muốn chết. Kiều An Hảo lúc đó hoàn toàn không hiểu mấy công thức toán học, không nhịn được cảm thán một câu, sau đó đột nhiên nghĩ đến một chuyện nào đó ở trường, không nhịn được hưng phấn chia sẻ với Lục Cần Niên, đề toán học em nhớ đến một chuyện rất thần kỳ. Lục Cần Niên tao nhã khoát một tay lên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn Kiều An Hảo, hỏi chuyện gì? Lúc học lớp 11 thầy giáo dạy toán của lớp 1 và lớp 3 không phải là một sao. Anh nên biết người đó có đặc điểm. Mỗi tháng sẽ có một lần kiểm tra thật ra toán học cũng như những nội dung khác, em không nhất định phải học nhưng tốt xấu gì cũng là một đại bộ phận, nhưng là chỉ riêng những pa gia bon kia, nhìn thấy đã khiến em nhức đầu, lúc đấy khảo sát mấy đường đó, trước cửa lớp 3 em và An Hạ nghĩ cách vụng trộm chép lại đề thi, sau đó buổi tối có thể đi tìm anh ra mộc làm ra đáp án chính xác, đến sáng hôm sau khi kiểm tra ở lớp em có thể dập khuôn đáp án lên rồi, kết quả anh đoán cuối cùng như thế nào. Kiều An Hảo nói đến đây, trên mặt treo lên một nụ cười không biết phải làm sao, lúc ấy em ở trên lớp thể dục kéo co, lúc trở lại phòng học vừa lúc tan học còn chưa kịp đi tìm Kiều An Hạ, kết quả lại thấy được một tờ giấy ghi đề toán và cách giải trên bàn anh nói xem là ai có thể đặt bài thi lên bàn của em. Kiều An Hảo nghiêng đầu, nghĩ một lát còn nói có lẽ là người nào đó ở lớp 3 thầm mến em. Nhưng là thầm mến thì không phải nên đưa thư tình sao không nên đưa bài thi chứ hoặc cho là người khác đi còn để vào ngăn kéo dù sao cũng mặc kệ lục cần niên em nói cho anh biết đó là lần duy nhất từ trước đến nay em được 10 điểm môn toán tuy ngày lúc đó kiều an hảo làm rất tệ nhưng nhắc đến điểm 10 kia gòn không nhịn được có chút đắc chí lục cần niên nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô không nhịn được cười khẽ một tiếng thế nhưng không thể nói dối đó là lần duy nhất từ trước đến nay anh được không điểm ách kiều an hảo đần độn trong chốc lát không hiểu rõ ý tứ của anh Lục Cần Niên vươn tay, vỗ vỗ đầu của cô, nói cho cô biết đáp án, bài thi đó là anh thừa lúc lớp em học thể dục đặt trong ngăn kéo của em. À, Kiều An Hảo hô lên một tiếng, hỏi lại anh để. Ừm Lục Cần Niên nhẹ nhàng lên tiếng, anh làm sao biết em cần. Lục Cần Niên dắt tay Kiều An Hảo, đi về phía cầu thang, vừa đi vừa nhớ lại lúc đó, qua một lúc mới nói, em nói chuyện với Kiều An Hạ, anh nghe thấy được. Ngày nào đó cô và Kiều An Hạ đến trường học vào giữa trưa tiến vào phòng học cô còn kéo áo của Kiều An Hạ, nói một câu, nhớ giúp em chép lại đề thi. Lúc ấy vừa đúng đến lượt anh lau bảng nên nghe được mấy lời đó. Lúc ấy ở lớp 3 thành tích của anh luôn đứng đầu, mỗi lần thi xong, đều là anh đi thu bài thi. Cho nên lần đó anh trực tiếp không nộp bài, đợi đến khi lớp của cô đi học thể dục không còn ai thì nhét bài thi của mình vào ngăn kéo của cô. Trường 811, thăm lại quang cảnh 10 năm trước 11. Lục Cần Niên nhìn Kiều An Hảo, trực tiếp đi đến giữa trường học có một hoa viên xinh đẹp, ở đó còn có một cái hồ nước. Lúc đi qua bên hồ Kiều An Hảo đột nhiên chỉ vào một cái ghế đá rồi nói em từng nhìn thấy con nữ sinh gửi thư tình cho anh. Là sao? Lục Cần Niên nhẹ nhàng hỏi lại một câu, nắm tay Kiều An Hảo đi về phía trước, chỉ vào một gốc cây đào bên cạnh một ngọn núi giả, nói làm cũng thật giống nhìn thấy có một nam sinh ở chỗ này đưa sô-cô-la cho em. Có sao, Kiều An Hảo quái lại nhìn chỗ anh chỉ một lúc, sau đó mới lờ mờ nhớ rõ từng có một sự việc như thế, vì thế mở miệng nói thế nhưng sô-cô-la em không ăn còn đưa cho An Hả. Thư tình anh cũng không đọc mà vứt vào thùng rác. Kiều An Hảo không nhịn được nở nụ cười, đi chậm chậm bên cạnh anh tay trong tay, lúc đi đến phía trước một con đường, cô lại mở miệng nói trước kia lúc đến trường, em thường xuyên giao động ở trên con đường này, bởi vì mỗi lần lắc lư là có thể nhìn thấy anh. Con đường này, là con đường đi đến thư viện, ngay lúc đó, lục cần nhiên hay đến đó học kiểu an hảo lại mỉm cười, lúc ấy, mỗi lần thấy anh không phải đi từ thư viện ra thì lại là chuẩn bị vào thư viện. Thật ra anh cũng không thật sự muốn đi thư viện, chỉ là thường xuyên nhìn thấy cô ở đây, anh cũng thích đi con đường này, đến thư viện chỉ là lấy cớ mà thôi. Nhớ tới những chuyện cũ lúc còn trẻ này, tuy cực kỳ ngây ngô, nhưng lại rất đẹp đẽ, Lục Cần Niên không nhịn được cười nhẹ hai tiếng, thật khéo, sở dĩ anh thích con đường này, cũng là bởi vì có thể gặp em. Lục Cần Niên và Kiều An Hảo tay trong tay đi quanh trường mấy lần, mỗi lần đi đến một nơi nào đó, bọn họ đều có thể nghĩ đã từng ở đây, vì đối phương mà vụng trộm suy nghĩ chút tâm tư. Sau trường học có một rừng cây nhỏ, cô đã vì anh mà ở đó chảy rất nhiều nước mắt. Đoạn đường sau trường học anh từng đánh nhau một trận với một nam sinh nói xấu sau lưng cô. Căn tin trong siêu thị, vì làm bộ như không hẹn mà gặp anh không thích ăn kẹo que cũng sẽ ăn cô dòng thích uống nước cam cũng sẽ uống. Có một số việc đã qua thật lâu, cứ nghĩ đã sớm quên mất. Nhưng là xem lại quang cảnh 10 năm trước mới phát hiện từ thời niên thiếu thanh xuân đến bây giờ, trong đầu bọn họ chỉ cần về lại đây từng chút từng chút đều có thể nhớ rõ ràng như vậy. Đi khắp mỗi nơi mỗi góc trong trường học Kiều An Hảo và Lục Cần Niên sau cùng đi đến thư viện. Đây là nơi cô đến trường, vẫn thường ảo tưởng mình và Lục Cần Niên sớm yêu nhau kề vai ở trong thư viện cùng đọc sách. Bởi vì là chủ nhật người trong thư viện rất ít trừ bỏ người thủ thư, chỉ có 2-3 học sinh mặc đồng phục ngồi bên cạnh cửa sổ tập trung tinh thần đọc sách. Lục Cần Niên và Kiều An Hảo đi xuyên qua một loạt giá sách tìm một chỗ không người, ngồi xuống. Lúc đi qua giá sách Lục Cần Niên tiện tay cầm một quyển sách hóa học mà Kiều An Hảo lại cầm một cuốn tạp chí thiếu niên. Hai người ngồi song song, cực kỳ tuân thù quy định của thư viện, không hề nói chuyện, chỉ yên lặng xem sách. chương 812, thăm lại quang cảnh 10 năm trước 12. Lục Cần Niên giống như mang theo giấy bút theo người, không biết lấy ra từ lúc nào thoát ly khỏi sách vở đã lâu, anh lại có thể dễ dàng dài một đề hóa học. Thế nhưng anh chỉ thiện tay lật đến trang thứ hai, liền lấy từ trong túi ra một phong thư màu tím, nhẹ nhàng đẩy lên trước mặt Kiều An Hảo, sau đó dùng cánh tay phải đẩy nhẹ cô. quyển tạp chí kia có vẻ hấp dẫn Kiều An Hảo đọc đến nhập thần, đột nhiên bị anh đẩy một cái cô liền nghiêng đầu, nhìn thấy có một phong thư cô nhìn anh thấy anh đang chậm rãi vé tranh thong dong nghĩ về đề hóa học kia. Kiều An Hảo buồn bực chớp mắt liền cầm phong thư lên, mở ra, nhìn thấy bên trong có một tờ giấy được gấp lại, rút ra, là màu vàng ấm áp, mở ra, bên trên là dòng chữ như dòng bay phượng múa của Lục Cần Niên. Bạn học Kiều An Hảo, thật vui khi nhận được thư của em, nếu em không ngại, 7h30 đêm nay, anh có thể mời em được không? Bạn học Lục Cần Niên. Phía dưới là thời gian của 5 năm trước, lúc này cô mới nghĩ ra, Lục Cần Niên viết thư trả lời lại phong thư của cô hôm trước nhét vào túi áo anh. Khóe môi của cô không nhịn được cong lên, nhìn chằm chằm nó một lúc liền vươn tay, lấy cây bút trong tay anh, sau đó viết lên mặt lá thư, viết một đoạn. Bạn học Lục Cần Niên, đêm nay không gặp không về. Bạn học Kiều An hào sau đó Kiều An hào gấp lại tờ giấy, nhét vào phong bì thư, đẩy về trước mặt Lục Cần Niên. Lục Cần Niên nhìn thấy cô viết chữ, cười khẽ một tiếng, cầm lấy tờ giấy, viết nhanh mấy chữ, không bỏ vào phong bì thư mà trực tiếp đưa cho cô. Kiều An Hảo thấy anh chỉ viết bốn chữ cực kỳ ngắn gọn, 7:30 gặp. Kiều An Hảo kiểm nén không bật cười lên thế nhưng rất nhanh liền ngừng lại, sau đó trong lòng không biết tại sao có một chút thương cảm. Nếu như Lục Cần Niên sớm nói cho cô biết anh thích cô hoặc là cô sớm nói cho anh biết cô thích anh, như thế có phải bọn họ đã sớm giống như hiện tại, đã sớm hạnh phúc ở bên nhau? Kiều An Hảo lấy bút trong tay anh theo bản năng cúi đầu, như là trầm tư cái gì qua một lúc lại viết lên giấy một câu thật tiếc giữa chúng ta đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy. Lục cần niên nhìn thấy những lời này, vẻ thoải mái trên mặt cũng trở nên cứng ngắc vẫn chưa kịp viết chữ Kiều An Hảo đã lấy lại thờ giấy, lại viết một câu, lúc trước anh là vì anh ra mộc mới đối xử với em như thế. Kiều An Hảo viết câu này, nghĩ đến thời gian anh và cô sắm vai vợ chồng. Có một lần cô ngủ trong biệt thự nghi sơn, một đêm đó bọn họ nói chuyện rất lâu về người mà anh thích, lúc ấy anh nói cô gái kia đã kết hôn, từ đầu cô đã không nghĩ đến cô gái trong miệng anh là cô, nhưng là hiện giờ nghĩ lại lúc đó, cô đối với anh mà nói, đúng là đã kết hôn. Còn có một lần anh uống rượu say, trở lại cầm tú viên ôm cô nói, vì sao người cô yêu không phải anh. chương 813, thăm lại quanh cảnh 10 năm trước đây 13. Cô ở lúc đó còn tưởng rằng anh nhận nhầm người. Kiều An Hảo nghĩ đến đây. Không nhịn được thở ra một hơi nói, nhưng nếu như anh ám chỉ cho em, chúng ta cũng không bỏ lỡ nhiều năm như thế. Kiều An Hảo thở dài, đột nhiên như nghĩ đến điều gì, lại viết một đoạn trên giấy, anh thích em như thế, vì sao không tranh thủ một phen? Anh cam tâm tình nguyện nhìn em ở bên cạnh người khác sao? Nếu về sau em và anh ra mộc không hủy bỏ hôn ước có phải cả đời này, giữa chúng ta cũng không có cơ hội không? Kiều An Hảo đẩy tờ giấy đến trước mặt anh, đột nhiên trong lòng nổi lên một chút lo sợ. May mắn là anh Gia Mộc không thích cô, may mắn là lúc trước cô hủy bỏ hôn ước với anh Gia Mộc thuận lợi, nếu không có lẽ anh và cô thật sự sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ nhau. Lục cần niên nhìn mấy câu hỏi mà cô viết im lặng rất lâu, mới cầm bút lên, viết trên giấy. Anh viết rồi lại ngừng qua lúc lâu, mới viết xong, xếp giấy lại, rồi để trước mặt cô. Không cam lòng, nhưng không có cách nào, bởi vì anh nghĩ rằng Gia Mộc mới đúng là người em yêu, anh rất muốn đi tranh thủ, nhưng anh lại sợ mình làm phiền em. Trong lòng anh ra mộc hơn anh rất nhiều lần, cậu ấy thích hợp với em hơn anh, cho tới bây giờ anh vẫn cảm thấy mình không xứng với em. Anh cho rằng mình không thấy em là có thể quên em, nhưng là đổi lại mỗi ngày đều nhớ đến. Nếu nhớ đến mà không có giọng nói của em nhất định chỉ cảm thấy sống không bằng chết. Lúc Kiều An Hảo đọc đến đây, hốc mắt đã trở nên phiếm hồng. Mỗi lần em xoay người rời đi, trong lòng anh đều thật sự muốn cầu xin em đừng rời đi, nhưng là có hai luồng suy nghĩ, một là giữ lấy, một là thành toàn cho em, anh rất muốn giữ lấy em nhưng anh không thể ích kỷ như thế cho nên anh chỉ có thể lựa chọn thành toàn. Với anh mà nói, hạnh phúc của em cũng chính là hạnh phúc lớn nhất của anh, nếu anh sớm biết rằng, hạnh phúc của em ngoài anh ra không ai cho em được, anh nhất định sẽ nắm chặt lấy tay em, vĩnh viễn không buông ra. Nếu em và Gia Mộc không hủy bỏ hôn ước thà rằng anh nuốt tất cả khổ sở vào trong lòng cũng tuyệt đối không để cho em biết được rốt cuộc anh đã làm những gì vì em bởi vì không cho em biết lúc ấy anh chỉ có tài cán làm một chuyện duy nhất vì em thế thôi, không có lựa chọn nào khác chỉ có thể như vậy. Lúc trước cô vẫn cảm thấy anh lạnh nhạt như vậy thậm chí khó tiếp xúc thậm chí là chán ghét cô. Cho đến bây giờ cô mới biết được đằng sau sự lạnh lùng cao ngạo của anh là thâm tình hơn bất cứ người nào. Nước mắt của cô, rốt cuộc không thể khống chế nổi nện xuống trên mặt giấy, cô cầm bút run rẩy viết một câu, nếu em thật sự cùng với người khác thì anh làm sao bây giờ? Theo từng chữ cô viết, nước mắt lại hung hăng rơi xuống, làm nhòe mực. Lục cần nhiên trả lời cô bằng 8 chữ, cả đời không cưới, cô đọc đến hết. Lúc 7 giờ, Lục cần nhiên lấy cớ đi toilet, rời khỏi thư viện. Kiều An Hào một mình đợi hơn 10 phút cũng chưa thấy anh trở lại cầm điện thoại lên đang chuẩn bị gọi đi lại nhận được tin nhắn của anh không phải đêm nay gặp nhau sao 7:30 sân thể dục của trường học không gặp không về chương 814 thăm lại quang cảnh 10 năm trước 14 Kiều An Hào vừa bị lục cần niên làm cho cảm động khóc đến rối tinh rối mù lên lúc này lại không kìm lòng được cười thành tiếng sau đó ý thức được mình vẫn còn ở trong thư viện vội vàng dơ tay lên che miệng Lục Cần Niên rất ngây thơ thư tình chơi thành nghiện rồi. Kiều An Hảo vừa mắng anh lớn tuổi rồi mà còn chơi trò ấu chỉ, vừa càng ngây thơ hơn nhắn lại cho anh, biết rồi, bạn học lục. Kiều An Hảo đi ra khỏi thư viện, trời đã tối. Thư viện cách sân thể dục hơi xa, lúc học trung học sau khi học xong thường đi loanh quanh tàn bộ trên cơ bản đều phái mất 20 phút. Điều an hảo có bầu tuy trong lòng cực kỳ lo lắng, nhưng cũng không dám đi quá nhanh, thêm quần trước đèn đường trong vườn trường cũng không nhiều cho nên lúc cô đến sân bóng rổ đã là 7 giờ 40 phút. Xuyên qua sân bóng rổ, là sân thể dục. Trên sân khấu của sân thể dục có đèn chiếu sáng xa, bình thường mở ra có thể khiến buổi tối ở sân thể dục trở nên sáng như ban ngày, mà sân thể dục hôm nay chỉ có mấy đèn đường bình thường, ánh sáng hơi mờ nhạt chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ đường băng. Kiều An Hảo vừa đi trên đường băng, liền nhận được tin nhắn của anh em đi dọc theo vị trí hiện tại, đi thẳng về trước. Kiều An Hảo đi đến trước sân khấu, Lục Cần Niên lại gửi tin nhắn, đưa lưng về sân khấu, đi về phía giữa. Kiều An Hảo đứng tại chỗ, nghi ngờ, sau cùng vẫn là xoay người, đi đến giữa sân thể dục. Càng đi đến giữa sân thể dục ánh sáng càng mờ Kiều An Hảo cũng không biết mình đi được bao lâu rồi, cũng vẫn chưa nhìn thấy anh, cô cầm điện thoi yát muốn gọi cho anh, đột nhiên cả mấy ngọn đèn nhỏ nhoi trong sân thể dục cũng tắt nốt. Tối nay không có trăng, tất cả sân thể dục đều tối đen trong nhát mắt ngẩng đầu, mơ màng có thể nhìn thấy vài ngôi sao. Kiều An Hảo đứng tại chỗ trong lòng có chút kích động, cô nhìn màn hình điện thoại tìm số của anh còn chưa gọi đột nhiên bên tai có một tràng pháo vang lên. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đến ngay tại đỉnh đầu mình, có một đoàn pháo nở rộ, vô số những dải ánh sáng rơi xuống, làm sáng bừng cả bầu trời. Kiều An hào kinh ngạc há to mồm, sau đó là liên tiếp tiếng pháo không ngừng vang lên, rất nhiều đám lửa nhỏ, nhảy lên không chung, lại là một đoàn pháo hoa nở rộ. Đến sau cùng, tất cả sân thể dục đều được bao phủ bởi pháo hóc. Chỉ tiếc pháo hoa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, liền biến mất hầu như không còn. Lúc này Kiều An Hảo mới mạnh mẽ khôi phục lại tinh thần, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lục Cần Niên, mới vừa thông qua còn chưa kịp có chuông, anh đã nghe máy Kiều An Hảo vô cùng kích động, anh đốt pháo hoa. Thích không? Bên tai Kiều An Hảo vang lên hai tiếng liên tiếp, thích không? Một tiếng là từ trong điện thoại truyền đến, một tiếng là từ bên cạnh truyền đến. Cô sững sốt tầm 3 giây đồng hồ, mới phản ứng kịp, sau đó mạnh mẽ quay đầu, nhìn thấy chẳng biết từ lúc nào, Lục Cần Niên đã lặng yên không tiếng động đứng ở bên cạnh mình. Anh cho một tay vào trong túi quần, một tay cầm di động ở bên tai, thế đứng cao ngất ngẩn đầu, nhìn đám pháo hoa vẫn lưu lại ở chân trời. chương 815, thăm lại quang cảnh 10 năm trước 15. Kiều An Hào cúp điện thoại, thu lại điện thoại, chừng nào mà anh đã đứng bên cạnh em. Tầm 10 giây rồi. Lục cần niên cũng thu lại điện thoại, mãi cho đến khi pháo hoa ở chân trời hoàn toàn biến mất tất cả sân thể dục yên tĩnh trở lại, anh mới chậm rãi quay đầu, nhìn về Kiều An Hào. Cứ việc sân thể dục chỉ có ánh đèn neon từ xa chiếu lại, nhưng là Kiều An Hào mượn thứ ánh sáng nhỏ bé không đáng kể ấy cũng thấy được trong mắt anh có chút nóng bỏng. Kiều Kiều em còn nhớ rõ nơi này không? Giọng nói của Lục Cần Niên cực kỳ bình tĩnh, anh không đợi Kiều An Hảo trả lời, liền tự nhiên nói tiếp một năm đó, học sinh mới đến báo danh đều tập trung ở đây, vị trí của anh và em là đối diện với sân khấu, không sai lắm là chính giữa sân thể dục. Nhớ rõ Kiều An Hảo nói tiếp lúc ấy, em và An Hạ đến tìm anh ra mộc thấy anh và anh ấy nói gì đó với nhau. Ừm, hứa ra Mộc giới thiệu chúng ta với nhau, em cực kỳ ngại ngùng né tránh đứng sau Kiều An Hạ, âm thanh có chút lo lắng, nói một câu, xin chào, mình là Kiều An Hảo. Lục cần nhiên nghĩ lại màn làm quen kia, khóe môi không nhịn được câu lên nụ cười, đó là câu đầu tiên em nói với anh. Biểu hiện của anh có vẻ rất lạnh lùng, đối với lời nói của em rất nhạt nhẽo, chỉ ừ một tiếng, sau cùng vẫn là anh ra Mộc nói cho em biết tên anh. Kiều An Hảo nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt trong lời nói không nhịn được mang theo chút nén giận. Em nhớ rõ lúc ấy không phải ừm, mà là hi. Lục Cần Niên sửa lại. Kiều An Hảo bị mắc lỗi, có chút hờn giận cong môi nhìn anh. Lục Cần Niên cười khẽ một tiếng, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc dài của cô, sau một lúc lên tiếng âm thanh trong veo mà lạnh lùng thanh nhẽ ở trong bóng đêm chậm rãi thốt ra kiều kiều có phải anh vẫn nộ em mấy câu nói không? Ừm. Kiều An Hảo khó hiểu nghiêng đầu, nhìn Lục Cần Niên, nói cái gì? Lục Cần Niên không thấy cô chỉ nhìn chằm chằm phía trước, anh chậm rãi nháy mắt một cái, mở miệng nói kiều kiều anh có thể theo đuổi em được không? Kiều An Hảo không nghĩ đến anh vậy mà lại nói được như thế, không nhịn được há to mồm. Lục Cần Niên im lặng tầm một phút lại mở miệng chờ anh theo đuổi em, lại muốn nói với em một câu kiều kiều, làm bạn gái của anh được không? Lục cần nhiên nói xong câu đó, đột nhiên xoay người qua, bởi vì ánh sáng quá mờ cô không thấy rõ vẻ mặt anh, nhưng có thể cảm nhận được sự nghiêm túc lúc này của anh, cô ngơ ngác nhìn anh trong lòng lờ mờ đoán được câu nói tiếp theo anh muốn nói gì, trong lòng cô nổi lên khẩn trương tay theo bản năng nắm chặt vạt áo của mình. Chợt đột nhiên sau lưng anh có một ánh sáng ôn nhuận vùng lên, cô sửng sốt một phen, theo sát phía sau, bên trái bên phải và phía sau của cô, đều có ánh sáng ấm áp. Sau đó một đường lan tràn, mãi đến cuối sân thể dục. Rồi sau đó, những ngọn đèn này đều lóe lên kiểu an hảo kinh ngạc ngắm nhìn xung quanh, phát hiện không biết vì sao mà trong bụi cỏ quanh sân thể dục có nhiều ngọn đèn màu sắc như vậy, đẹp đến lung linh sắc màu. chương 816, thăm lại quang cảnh 10 năm trước 16. Lúc Kiều An Hảo vừa mới tới chỉ vì có mấy ngọn đèn sáng, ánh sáng quá mờ, đèn màu đều giấu trong bụi cỏ, lúc cô dẫm chân lên cũng không có cảm giác gì cho nên từ đầu liền không chú ý tới. Đây là sự bất ngờ mà anh chuẩn bị cho cô sao? Từ lúc nào mà anh bắt đầu cất công chuẩn bị, Kiều An Hảo nhìn chung quanh, dường như cảnh tượng này kinh động như trong chuyện cổ Grimm kinh ngạc quay đầu trong mắt mang theo sự vui sướng nhìn anh. Đèn đủ loại màu sắc phát sáng chiếu vào trên mặt anh, nổi bật lên vẻ đẹp trai của anh, anh nhìn vào mắt cô thâm thúy mà lại thật sự, giọng nói giống như lời hát du dương kiều kiều, em có biết không? Em từng để anh liều mang, liều mạng muốn đến gần em. Đột nhiên lục cần nhiên nói ra lời buồn nôn như vậy, kiều an hảo có chút không thích ứng kịp, không nhịn được cong môi cười ra tiếng, nhưng lại giống như có thứ gì đó, cực kỳ dịu dàng va chạm vào lòng cô, để cho đáy mắt cô có chút ẩm ướt. Lục cần niên yên tĩnh nhìn cô, nhưng lạc lại ẩn chứa nhiều mị lực trong đôi mắt, khiến người ta kìm lòng không được mà rơi vào trong đó, không có cách nào thoát ra em cũng không biết chỉ cần một nụ cười vô tình của em có thể làm cho cả thế giới của anh trở nên ấm áp. Có một trận gió đêm rất nhẹ thổi qua có vài cánh hoa bị thổi bay, xoay tròn hai vòng cuối cùng rơi xuống trên bụi cỏ. Vốn dĩ sân thể dục tràn ngập nhiều ánh đèn màu lẫn lộn đột nhiên biến thành màu hồng nhạt đồng loạt sáng lên lại đồng loạt tắt đi hoàn cảnh chung quanh một trận lãng mạn màu hồng, một trận yên tĩnh u ám. tuy đối với em không nói nhiều lời ân ái, cũng không từng nói quá nhiều lời tình cảm, nhưng là giờ khắc này anh thực sự muốn nói với em một câu. Lúc anh nói đến đây, hơi dừng lại. Những ngọn đèn màu hồng này biến thành màu lam. Anh nhìn ánh mắt của cô vô cùng nghiêm túc, như là đang đưa ra một lời thề. Mở miệng nói kiều an hảo, anh yêu em. Rốt cuộc cô không cười nổi, không nhịn được giơ tay che miệng, trong mắt chứa đầy nước mắt. Lúc anh mở miệng nói những lời này, so với vừa mới rồi vẫn còn yêu em. Thật ra những lời này anh đều đã chuẩn bị tốt, lúc anh viết ra anh cũng có chút cảm thấy buồn nôn, nhưng cầu hôn cả đời chỉ có một lần, người đàn ông khác đều thâm tình khẩn thiết đi làm, anh không thể không làm. Mà còn anh chẳng những phải làm, còn làm rất long trọng anh đã từng muốn gửi đến cô những thông điệp này. Hiện tại so với một giây trước càng yêu hơn rồi, lại yêu thêm một chút, tiếp tục yêu thêm một chút. Kiều An Hảo bị Lục Cần Niên nói những lời này liên tiếp không nhịn được nở nụ cười, nước mắt lịa chảy xuống theo hai gò má. Những đèn màu xung quanh đột nhiên tắt hết toàn bộ tất cả đều là một mảnh túi đen. Lục Cần Niên đứng đối diện Kiều An Hảo, lẳng lặng chăm chú ngắm nhìn cô, vươn tay, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp vuông, chậm rãi quỳ một gối xuống. chương 817, thăm lại quang cảnh 10 năm trước 17. Kiều An Hảo bị dọa đến rút lui về phía sau từng bước ở trong một mảnh mờ tối cô nghe được tương tự với âm thanh của hòm bị mở ra, ngay sau đó đèn màu xung quanh vừa bị tắt lại đồng loạt sáng lên, lấy lục cần niên làm trung tâm hiện ra nhan sắc thay đổi dần dần. nương theo ánh sáng của một ngàn bóng đèn màu Kiều An Hảo thấy rõ ràng trong tay lục cần niên cầm một cái hộp gấm màu tím, sâu bên trong là một chiếc nhẫn kim cương đậm sâu sắc sáng rực rỡ ở trong đêm. Ở dưới các loại ánh sáng phản chiếu, lục cần niên ngẩn đầu nhìn kiều an hào, nhẹ nhàng chậm chạp mở chừng hai mắt nhìn, dừng khoảng 10 giây, mở miệng trịnh trọng. Đầu tháng 3 một năm kia em nghe thất lý hương, anh mua chu album của Châu Kiệt luân Cao nhất một năm kia em xem trong mộng hoa rơi biết bao nhiêu, anh mua một quyển quách kính minh. Cao nhị một năm kia em thích một nhà ma lạt năng ở đối diện trường học, anh một mình đi nếm qua rất nhiều lần. Cấp 3 một năm kia em thích kiều kiêu, anh cũng đăng ký kiều kiêu. Đại học ngăn cách chúng ta, mỗi ngày anh đều đã chú ý kiêu kiêu của em, nghe bài hát mà em đang nghe, đọc sách mà em thích xem, ngẩn người trước ánh chụp mà em phát ở trong không gian. Sau khi tốt nghiệp đại học xong, anh và em trở thành người lạ, điện thoại của anh dường như tồn lại hơn một ngàn tin nhắn chưa gửi. Nếu là nói kiều An Hảo vừa mới bị màn bày tỏ này của Lục Cần Niên khiến cho kinh diễm, ngạc nhiên đến chảy nước mắt, vậy thì giờ này khắc này cô cũng là bị cảm động chảy nước mắt. Còn có linh tinh giải rác mấy trăm điều chú ý mỏng những điều nhỏ bé của em, động thái lời nói trong không gian hoặc là của bạn bè, viết gửi cho em. Nhưng mà Kiều An Hảo, hiện tại anh không muốn giống như trước khi một mực yên lặng chú ý em, anh nghĩ cùng với em nghe bài hát em thích, xem sách mà em thích, đi nơi mà em muốn đi, ăn mỹ thực mà mà em thích. Anh còn tưởng buổi tối mỗi ngày có thể ở trước mặt của em, nói một câu ngủ ngon với em, sáng sớm tỉnh lại nói một tiếng sớm an. Anh càng muốn mỗi một năm trong tương lai có thể cùng em trôi qua Tết âm lịch sinh nhật lễ tình nhân. Cho nên, Lục Cần Niên nuốt một ngụm nước miếng, nhìn vào mắt Kiều An Hảo trở nên phá lệ chuyên chú sáng ngời Kiều An Hảo, em nguyện ý gả cho anh sao. Có một giọt một giọt nước mắt từ trên khóe mắt Kiều An Hảo rơi xuống, cô cố gắng cong lên khóe môi, nhìn về phía Lục Cần Niên gật đầu liên tục âm thanh mở miệng mang theo một tia khóc nức nở, nguyện ý. Hôm nay anh tùy tiện nói mang cô tới nơi này đi dạo kỳ thật là cầu hôn với cô sao. Lúc trước bọn họ lĩnh chứng lĩnh gấp gáp như vậy, đừng nói cầu hôn cùng hôn lễ, liền ngay cả nhẫn cưới anh cũng không mua cho cô tuy rằng cô không mở miệng đề cập qua với anh, nhưng mà lúc ngẫu nhiên nhớ tới, vẫn là phá lệ mất mát. hiện tại cô đã hoài thai, càng thêm cảm thấy mình và lục cần niên cứ như vậy thuận lý thành trương trôi qua cả đời, thậm chí đáy lòng của cô còn hiện lên một ý nghĩ xúc động, hay là bản thân đi mua một đôi nhẫn, đến hoàn thiện hôn nhân của bọn họ. Ý tưởng như vậy, suy nghĩ một chút liền chua xót trong lòng. Nhưng mà cô không nghĩ tới, anh thế nhưng ở nơi lúc ban đầu cô và anh quen biết, Long Trọng cầu hôn cô như vậy. Tuy rằng không có người xem, tuy rằng không có tiếng vỗ tay, tuy rằng không có ai chụp ảnh, nhưng mà vẫn nồng đậm cảm động ấm áp hạnh phúc như cũ. Kiều An hảo nghĩ đến đây, nước mắt ràn rụa, nhịn không được nở nụ cười phúc suy một chút, lại chắc chắc gật đầu, lặp lại một lần em nguyện ý. Chương 818, thăm lại quang cảnh 10 năm trước 18. Lục Cần Niên lấy nhẫn từ trong hộp ra kéo tay trái Kiều An Hảo, từ từ đeo nhẫn vào ngón tay của Kiều An Hảo, Kiều Kiều em tin tưởng anh không? Tuy rằng Lục Cần Niên không có hỏi Kiều An Hảo tin tưởng anh cái gì, nhưng mà Kiều An Hảo lại biết anh là hỏi lại cô có tin anh có thể cho cô cả đời hạnh phúc hay không? Kiều An Hảo cảm giác được xúc giác ôn lạnh từ đầu ngón tay của mình từng chút từng chút đi nên đến đỉnh lòng của cô cũng từ đó hung hăng co rúm hai cái cô không chút do dự gật đầu, nói tin tưởng em tin tưởng. Sau đó liền mang theo vài phần nhảy nhót cùng kích động thuận thế bắt lấy tay anh kéo anh từ dưới đất đứng lên, sau đó kiễng mũi chân, hôn lên môi của anh. Một chút không đủ, lại thêm một chút nữa, không có cách nào biểu đạt ra cái loại vui mừng ở dưới đáy lòng của bản thân. Kiều An Hảo lại hôn lặp lại hôn môi Lục Cần Niên như thế thiệt nhiều lần, khiến cho Lục Cần Niên chung quy nhịn không được liền ôm lấy thắt lưng của cô, bắt được môi của cô, hôn sâu. Kiều Kiều em tin tưởng anh không? Tin tưởng em tin tưởng. Bởi vì, trừ anh ra, trên cây thế giới này, không còn có bất luận kẻ nào có thể cho em cảm giác người anh yêu là em, cũng không còn có bất luận kẻ nào có thể cho em cảm giác được anh có thể cho em hạnh phúc. Chúng ta độ tuổi bắt đầu vào đẹp nhất quen biết nhau, cũng yêu lẫn nhau, nhưng mà chúng ta lại ở độ tuổi kết thúc tươi đẹp mới đi đến cùng nhau. Quá trình trong 13 năm này, ẩn giấu bao nhiêu chua sót cùng nước mắt, chỉ có chúng ta mới có thể thông cảm cho nhau. Cho nên, em không tin anh thì em nên tin tưởng ai. Đèn màu bên người, lại khôi phục lẫn lộn màu sắc như lúc ban đầu, không hề quy luật lóe ra. Gió đêm dần dần lớn, đóa hoa trong bụi cỏ bị thổi làm xung quanh bay loạn có một hai mảnh, dừng ở trên tóc của Kiều An Hảo. Sau khi rằng co hôn rất lâu, mới rốt cục ngừng lại. Hai người lại tiếp tục gắt gao ôm nhau thật lâu, mới buông ra. Kiều An Hảo lúc này mới có cơ hội cúi đầu xem chiếc nhẫn kim cương mà lục cần nhiên đeo vào tay mình. Kim cương rất lớn, che đi đốt ngón tay của cô. Kim cương cũng rất đẹp nhưng mà sao lại quen thuộc như vậy đâu. Kiều An Hảo nghiêng đầu, đánh giá một hồi lâu, hồ nghi lên tiếng A kim cương này sao lại giống vĩnh Hằng chi tâm như vậy. Sau khi Kiều An Hảo nói những lời này xong, cô càng cảm thấy giống khối kim cương kia, sau đó nhịn không được liền lấy ra di động tìm tấm ảnh vĩnh Hằng chi tâm mà mình từng chụp cẩn thận so sánh giống nhau như đúc A. Lục cần niên thấy Kiều An Hảo đã nhận ra, mỉm cười nhìn Kiều An Hảo, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp thâm tình mở miệng thích. Cuối cùng Lục Cần Niên còn chưa nói ra một cái trợ từ để hỏi sao Kiều An Hảo đột nhiên mở to một đôi mắt vừa mới bởi vì khóc mà ướt nhẹp nhìn anh, mang theo vài phần vui vẻ hỏi, Lục Cần Niên anh làm như thế nào? Thế nhưng có thể mô phỏng giống Vĩnh Hằng Chi Tâm đến như vậy. Mô phỏng, đùa gì thế anh Lục Cần Niên tiêu phí lớn tinh lực cùng tài lực như vậy muốn đạt được thiên chân vạn sắc hàng thật giá thật Vĩnh Hằng Chi Tâm không thể giả được vậy mà bị cô nói thành mô phỏng. Lục Cần Niên nháy mắt bị Kiều An Hảo làm cho hô hấp nghẹn mạnh một chút Hơn nữa liền ngay cả màu ánh sáng và hình dạng đều trăm phần trăm tương tự Lục Cần Niên anh rốt cuộc là làm như thế nào chương 819, thăm lại quang cảnh 10 năm trước 19 Lúc Kiều An Hảo đang hỏi những lời này, rõ ràng là mang theo vài phần bội phục Nhưng mà Lục Cần Niên lại không có nửa điểm kiêu ngạo Ngược lại đáy lòng cảm thấy càng tắc nghẽn Kiều An Hảo hoàn toàn không có chú ý tới sắc mặt đã trở nên thập phần kém cỏi của người bên cạnh chỉ lo đánh giá nhẫn kim cương của mình, sau đó liền hoan hỷ phấn chấn ngây ngất khen một câu, lục cần nhiên quả thực anh rất lợi hại. Khen như vậy, rơi vào trong tay lục cần nhiên cực kỳ giống trào phúng, suốt cục anh nhịn không được miến răng miến lợi hô Kiều An Hảo. Tiểu An Hào cảm giác được Lục Cần Niên phẫn nộ, sợ tới mức cả người run run một chút, ngẩng đầu vụng trộm liếc mắt nhìn Lục Cần Niên một cái, sau đó vội vàng truyền tầm mắt trong mắt cô lỗ cô lỗ không ngừng chuyển động, trong đầu nghĩ nhanh rốt cuộc vì sao Lục Cần Niên tức giận. Phía chính phủ vẫn đưa tin nói vĩnh hằng chi tâm không rõ ở nơi nào, nhưng lại quý như vậy Kiều An Hảo thật sự làm sao sẽ tưởng tới cho nên cô nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn nghĩ cho dù Kim Cương là mô phỏng, cô cũng không thể nói ra có thể làm như vậy sẽ khiến cho cho Lục Cần Niên không có mặt mũi đi. Vì thế Kiều An Hảo vội vàng thức thời vươn tay, cầm lấy cổ tay áo của Lục Cần Niên, bắt đầu làm nũng bán manh thực xin lỗi, em sai lầm rồi, anh không cần tức giận. Lục Cần Niên nháy mắt dịu đi, vừa định mở miệng nói cho Kiều An Hảo đây thật sự là vĩnh hằng chi tâm, kết quả cô gái biểu môi, mang theo vài phần lấy lòng lại mở miệng nói cho dù em biết nó là mô phỏng vĩnh hằng chi tâm, vậy cũng là yêu nhất của em. Lục Cần Niên không hề nghĩ ngợi bỏ ra tay của Kiều An Hảo, xoay người, đi về phía sân thể dục bất quá đi không quá năm thước lại quay trở về ánh mắt hung hăng chừng Kiều An Hảo, đó là thật sự. Sau đó liền kéo tay của cô, rời đi. Kiều An Hảo bị Lục Cần Niên nắm đi một đoạn xa, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, Lục Cần Niên, anh nói kim cương này thật sự là vĩnh hằng chi tâm sao? Lục Cần Niên không nói chuyện, chỉ tà liếc mắt Kiều An Hảo một cái, đưa cho cô một đảo ánh mắt em cảm thấy đâu? Đây thật sự là vĩnh hằng chi tâm a? Kiều An Hảo dơ bàn tay đeo nhẫn lên trước mặt mình, vừa thưởng thức vừa nhịn không được tán thưởng, Lục Cần Niên, anh thật sự rất rất lợi hại, vĩnh hằng chi tâm đều có thể mang tới. Lần này khen, làm cho thể xác và tinh thần lục cần niên thoải mái vui sướng rất nhiều. Vậy khẳng định là tốn rất nhiều tiền đi trong giọng nói của Kiều An Hảo nhiễm một tia đáng tiếc. Có thể là bởi vì đêm nay lúc cầu hôn, nói rất nhiều lời nói thật tâm thật ý, lúc này Lục Cần Niên còn có điểm không tuân theo không khí như vậy, nhịn không được nhéo nhéo tay tiểu An Hảo, vừa định nói với cô bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, chỉ cần em thích là được kết quả bị cô gái mà mình đang nắm tay, cũng không đợi anh mở miệng, ngay tại bên cạnh lầm bầm lầu bầu nói thầm, em thế nhưng đáng giá một viên nhẫn kim cương như vậy, nếu có một ngày chúng ta ly hôn, em cũng đã trở thành cái tiểu phú bà nha, Lục Cần Niên, sao anh đánh mông người ta. Lục Cần Niên cùng Kiều An Hảo ăn xong cơm tối, trở lại cầm tú viên, đã là 11 giờ đêm. Hai người tắm giờ xong, Lục Cần Niên nhìn chằm chằm Kiều An Hảo ăn vitamin B11 cùng tiến lên giường. Kiều An Hảo bị cầu hôn, hừng phấn có điểm ngủ không được thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vĩnh hằng chi tâm trên tay mình một cái cuối cùng bởi vì một câu đe dọa còn nhìn nữa anh liền thu hồi lại nhẫn của Lục Cần Niên, sợ tới mức vội vàng nhắm hai mắt lại, chui vào trong lòng Lục Cần Niên, ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ. Trường 820 thăm lại quang cảnh 10 năm trước đây 20. Bóng đêm rất yên tĩnh Kiều An Hảo không sao ngủ được. Tuy không nói chuyện với nhau nhưng Lục Cần Niên cảm giác được người phụ nữ trong lòng nhẹ nhàng động đẩy cũng biến cô mất ngủ. Vì thế liền chậm rãi mở miệng Kiều Kiều nhân lúc bụng em còn chưa to chúng ta chuẩn bị hôn lễ đi. Kiều An Hảo không quay đầu lại không hề mở mắt âm thanh mềm mại được. Khoảnh khắc im lặng Kiều An Hảo lại mở miệng Lục Cần Niên tìm thời gian thích hợp anh đưa em quay lại Kiều ra một chuyến đi. Lúc cô đi đăng ký kết hôn cũng không có hai bác biết sau cùng là họ nhìn thấy tin tức trên mạng nên gọi điện cho cô để xác minh lại tuy lúc ấy bác gái không hề thức giận với cô nhưng cô lại có thể cảm nhận được bác gái có hơi chút thất vọng. Hiện tại cô mang thai, Lục Cần Niên cầu hôn với cô bọn họ đều đã chuẩn bị cử hành hôn lễ cô nên mang anh đi đến ra mắt họ rồi. Lục Cần Niên trả lời được. Im lặng một lúc Lục Cần Niên còn nói thế nhưng trước khi ra mắt hai bác anh nghĩ nên đến gặp cha mẹ em. Trong lòng Kiều An Hảo rất ấm áp cô nhìn anh, sau đó chỉ Ừ một tiếng cũng mau chóng đến gặp mẹ anh. Lục Cần Niên không nói gì, chỉ ôm lấy cô. Lại là một đoạn thời gian yên lặng chợt đột nhiên Lục Cần Niên mở miệng hỏi Kiều Kiều, hai bác của em có thích gì không? Kiều An Hảo nghĩ một lúc nói mấy thứ linh tinh với anh, Lục Cần Niên không ngừng ưm vì nhớ dưới đáy lòng. Vẫn đợi cho cô nói xong, Lục Cần Niên mới mở miệng hỏi một câu mà trong lòng mình đã trần trừ hồi lâu, vẫn còn Kiều An Hạ cô ấy thích cái gì. Lục Cần Niên nhắc đến Kiều An Hạ, trong lòng Kiều An Hào không nhịn được có chút nặng nề. Kiều An Hạ theo đuổi Lục Cần Niên hai lần tuy bị từ chối, nhưng vẫn là đã từng thích mà lúc Lục Cần Niên đi tìm Kiều An Hạ để hỏi về cô Kiều An Hạ lại không nói cho anh biết, nói vậy nghĩa là trong lòng chị ấy khẳng định cực kỳ để ý việc Lục Cần Niên đã từng từ chối mình. Cô nhiều lần từng muốn gọi điện thoại cho Kiều An Hạ nhưng là vẫn chưa có đủ can đảm, cô sợ mình và Kiều An Hạ vừa thấy mặt tình chị em nhiều năm như vậy sẽ thành con số không? Nhưng là nên tới thì sẽ phải tới cho dù là cô muốn trốn tránh nhưng vẫn nên đến lúc phải đổi mặt. Kiều An Hào áp chế đáy lòng lên xuống, nói mấy thứ trang sức và đồ đặc mà Kiều An Hạ thích quần áo hay túi sách các loại, nói xong lời cuối cùng Kiều An Hào lại bổ sung thêm một câu thôi, nếu anh muốn mua gì em cùng đi với anh, anh chọn chưa hẳn là An Hạ sẽ thích. Ừm, được, tuy Kiều An Hảo chưa hề nói gì, nhưng là Lục Cần Niên vẫn có thể cảm nhận được trong lòng cô đang có chút phiền lòng vì Kiều An Hạ, anh im lặng một lúc, sau cùng liền kéo cô từ trong lòng mình ra, nhìn mắt cô nói Kiều Kiều em đừng nghĩ quá nhiều, mà kệ chuyện gì sẽ xảy ra anh đều đã ở bên cạnh em. Chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian chính là sự lo lắng trong lòng, có ai đó hiếu được. Lục Cần Niên nói, dường như mang theo một sức mạnh thần kỳ, để cho cô an lòng. chương 821, gặp cha mẹ một. Kiều An Hảo không kìm lòng được trôn đầu vào trong lòng Lục Cần Niên qua một lúc ra tiếng hỏi, Lục Cần Niên, anh có biết trên thế giới này, hai chữ êm tai nhất là gì không? Lục Cần Niên vuốt vuốt tóc dài của cô, hỏi cái gì? Kiều An Hảo hơi ngẩn đầu, tiến đến bên tay anh thấp giọng nói ông xã. Thân thể của anh rõ ràng trở nên cứng ngắc một phen, cả người bất động tầm một phút đồng hồ mới đột nhiên áp đảo lên người Kiều An Hảo, hôn xuống. Nếu có thể, Lục Cần Niên rất muốn liền như vậy mà yêu thương cô chi tiết chỉ có thể nghĩ mà thôi. Lục Cần Niên lăn qua lộn lại hôn Kiều An Hảo rất lâu, sau cùng thờ hồn hền buông cô ra, giọng nói mang theo sự áp lực Kiều Kiều. Em có biết trên thế giới này hai chữ êm tai nhất là gì không? Học theo cô Kiều An Hảo đỏ bừng mặt nở nụ cười một tiếng. Cười xong Kiều An Hảo tiến đến bên tai Lục Cần Niên nói, Lục Cần Niên có chuyện có phải em vẫn chưa nói cho anh biết? Ừm. Um. Thật ra em đối với anh là nhất kiến trung tình ưm kiểu an hảo tạm dừng một lát, còn nói, nói đúng ra, ngày mưa đó em đã thích anh, thích anh suốt 13 năm. Lúc anh nhìn thấy thư tình cho rằng cô thích anh 5 năm, về sau đến trường học mới biết được cô vì anh mà thi vào lớp 1, sau đó liền cho rằng lúc cô lên cao trung mới thích anh, nhưng là hiện tại cô nói cho anh cô nhất kiến trung tình thích anh 13 năm. Trong thời khắc này, anh nghe thấy được tiếng máu trong cơ thể đang dịch chuyển, anh nhìn chằm chằm cô rất lâu, mới lên tiếng nói, thật khéo, anh cũng thích em 13 năm. Bởi vì thời gian bình thường, hai bác của Kiều An Hảo đều phải đi làm, lúc Kiều An Hảo gọi điện thương lượng trước liền rời thời gian ra mắt đến Chủ Nhật. Sáng sớm ngày nào đó, Lục Cần Niên và Kiều An Hảo rời giường, sau khi hai người rửa mặt đánh răng sóng, liền đi đến Nghĩa Trang. Mộ của ba mẹ Kiều An Hảo và mẹ Lục Cần Niên không đặt cùng một nơi, mà khoảng cách thì có chút xa, đợi đến khi bái tế xong, về đến trong thành phố cũng đã là 11 giờ sáng, đi ô tô đến cửa Kiều Gia, miễn cưỡng muộn hơn thời gian nói trước một chút. Bác trai mở cửa Kiều An Hảo chào hỏi trước, sau đó quay đầu nhìn Lục Cần Niên giới thiệu, Lục Cần Niên chào hỏi bác trai, rất tự nhiên kiên định lễ phép khiêm tốn. Kiều An Hảo vốn tưởng rằng lúc Lục Cần Niên hỏi hai bác mình thích gì đó cũng sẽ dựa theo những đồ mình nói mà mua, lại không nghĩ rằng cái gì anh cũng mua các loại được đóng gói khác nhau ước chừng có thể chất đầy trong phòng khách của Kiều gia. Bác gái đã ở trong phòng bếp xem người giúp việc nấu cơm, nghe được tiếng của bác trai từ bên trong đi ra kêu Lục Cần Niên ngồi xuống, lại còn tự mình đi gọt hoa quả bưng ra. Kiều An Hảo đánh giá một vòng phòng khách, không nhìn thấy dáng vẻ của Kiều An Hạ, đợi đến khi lục cần niên trả lời xong mấy câu hỏi của bác trai, mới lên tiếng hỏi, chị đâu rồi ạ? Không ở nhà, hạ hạ ở trên lầu, để bác đi gọi nó bác gái cười nói, mới vừa đứng lên Kiều An Hảo liền nhìn thấy Kiều An Hạ mặc một chiếc váy liền màu lam nhạt đi từ trên lầu xuống, thản nhiên dẫm từng bậc cầu thang. chương 822, gặp cha mẹ hai. Kiều An Hảo theo bản năng nắm tay thành quả đấm, vẫn đợi cho Kiều An Hạ đi tới, mới mở miệng hô một tiếng chỉ. Kiều An Hạ nghe thấy giọng nói của Kiều An Hảo, hơi rũ vành mắt xuống, cách một lúc mới quay đầu, nhìn lục cần niên, nhìn chằm chằm anh được một lúc mới nhìn lướt qua Kiều An Hảo, sau đó liền ngẩn cằm không nói lời nào ngồi xuống chỗ trống bên cạnh bác trai. Tuy Kiều An Hạ chỉ liếc mắt nhìn Kiều An Hảo một cái, nhưng Kiều An Hảo lại có thể tinh tế bắt được sự lạnh lùng và xa cách trong mắt cô. Thân thể của Kiều An Hảo không nhịn được có chút gượng gào. Bác gái cũng không biết Kiều An Hạ từng theo đuổi Lục Cần Niên, nhìn Kiều An Hạ ngồi xuống, cũng ngồi xuống theo, lại vẫn cười tít mắt mở miệng nói, vừa định lên lầu gọi con, con đã rơi xuống, còn có, hạ hạ, những cái này đều là Lục Cần Niên cố ý mua cho con, cậu ấy thật là có tâm, mua đều là những thứ con thích mà toàn bộ đều là mẫu mới nhất. Lục Cần Niên ngồi bên cạnh Kiều An Hảo. Vừa mới rồi chỉ lo nói chuyện với bác trai, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vì anh ngồi sát cạnh Kiều An Hảo, rõ ràng cảm nhận được cả người cứng ngắc của cô, trong lòng liền hiểu ra khẳng định là có liên quan đến Kiều An Hạ, hiện giờ lại nghe được lời nói của bác gái, liền ôn hòa bổ sung một câu, bác gái cháu nào đâu biết cô Kiều thích cái gì, đây là Kiều Kiều tự mình đi chọn cái túi sa nen kia Kiều Kiều nói cô Kiều thích màu lam cũng thích màu đỏ, nên sau cùng vẫn nhắc cháu nên chọn mấy thứ đó. Thật ra cái túi sa nen, Lục Cần Niên còn muốn mua cả hai màu, lúc ấy Kiều An Hảo còn buồn bực vì sao phải làm thế, hiện giờ nghe được lời nói của anh cô rốt cuộc hiểu rõ, sở dĩ anh làm thế, là để cho Kiều An Hạ biết trong lòng cô có bao nhiêu sự để tâm đối với người chị này. Lục Cần Niên khiến trong lòng cô trở nên ấm áp theo bản năng liền nhìn về phía Kiều An Hạ. Kiểu an hạ giống như không nghe được lục cần nhiên và mẹ mình nói gì, nhìn cũng không thèm nhìn đến mấy chiếc túi sách đó lấy một cái ánh mắt chỉ bình tĩnh chăm chú nhìn quảng cáo đang phát trên TV. Không khí trong phòng liền trở nên xấu hổ trong nháy mắt. Thế nhưng may mà bác trai bác gái đều là cao thủ hóa giải bầu không khí, bác trai răn dạy Kiều An Hạ một câu, sau đó trên mặt mang theo vài phần xin lỗi và ái nái mỉm cười với Lục Cần Niên, sau đó chuyển đề tài, bác gái cũng lập tức phụ họa theo, Lục Cần Niên cũng coi như vừa rồi cái gì cũng chưa xảy ra, tiếp tục nói chuyện với bọn họ. Chỉ là lúc người chung quanh không để ý, Lục Cần Niên lén lút nắm chặt lấy tay của Kiều An Hào. Tùy hai người chưa hề nói gì cả, nhưng trong lòng Kiều An Hào hiểu rõ anh đang an ủi mình. Kiều An Hảo bị Kiều An Hạ đối xử lạnh lùng, khiến bản thân có chút khổ tâm, bởi vì cử chỉ này của lục cần nhiên mà thư giãn hơn. Người giúp việc chuẩn bị xong cơm chưa tất cả mọi người đều ngồi vào bàn ăn. Bác gái biết Kiều An Hảo có mang, cố ý dặn người giúp việc làm cơm cực kỳ nhão, lúc mọi người ngồi vào, bác gái múc một chén canh gà cho Kiều An Hảo trước đưa tới. Cảm ơn bác. Kiều An Hảo đưa hai tay tiếp nhận chén xứ, ánh mắt không nhịn được lướt mắt một cái nhìn Kiều An hạ ngồi đối diện với mình, do dự một chút sau cùng đưa chén đến trước mặt Kiều An hạ, chỉ, chỉ uống trước đi. chương 823, gặp cha mẹ ba. Khuôn mặt của Kiều An hạ vẫn lạnh lùng như cũ ngồi trên chỗ ngồi của mình, im lặng tầm nửa phút mới ngầm đầu, lướt mắt nhìn Kiều An Hảo một cái. Kiều An Hảo cho rằng Kiều An Hạ muốn vươn tay ra tiếp nhận chén canh, kết quả ai ngờ Kiều An Hạ vậy mà giơ tay lên trực tiếp rút đi chén canh mới trong tay mẹ mình, một câu cũng chưa nói trực tiếp cúi đầu cầm thìa uống. Không khí lại trở nên cứng ngắc, vẻ mặt của Kiều An Hảo trở nên co quắp, ánh mắt của Lục Cần Niên ngồi bên cạnh trở nên nghiêm túc, trên mặt nổi lên một tia giận rõ ràng, anh đang cố gắng khắc chế sự khó chịu trong lòng mình, vươn tay tiếp nhận chén canh trong tay Kiều An Hảo. Sau đó đứng lên, ấn cô xuống ghế ngồi ăn cơm, được em là phụ nữ có thai muốn quản người khác phải chăm sóc bản thân trước rồi nói sau. Nói xong, lục cần niên lấy thìa quấy canh gà tự mình đút cho kiều an hảo Bác trai có chút tức giận chừng mắt nhìn con gái của mình một cái, sau đó nhìn thấy cảnh này, liền lập tức giảng hòa mở miệng kiều kiều thật đúng là tốt số cả cho một người chồng tốt như vậy. Bác trai, bác đừng nói thế, có thể lấy được kiều kiều, là phúc của cháu. Lục Cần Niên hiền lành đáp lại một câu, sau đó gắp một miếng đồ ăn Kiều An Hảo thích đưa đến bên miệng cô, đợi cô nuốt xuống, Lục Cần Niên lại tiếp tục gắp. Lặp lại như vậy đến mấy lần, bác gái lại mở miệng, Cần Niên thật đúng là hiểu Kiều Kiều, nó chỉ thích ăn những đồ thanh đạm không nhiều dầu mỡ. Lục Cần Niên chỉ nhếch môi người yếu ớt một cái, không hề nói gì, khóe mắt lại lườm Kiều An Hạ ở đối diện một cái, rõ ràng nhìn thấy sắc mặt của Kiều An Hạ lại càng khó coi hơn vừa rồi. Người chị này của Kiều An Hảo. Vì Kiều An Hảo nên anh mới muốn giúp cô giữ gìn tình chị em này. Nhưng là trước khi muốn giữ tiên quyết là Kiều An Hảo phát thật vui vẻ, không phải để cô ta khinh bỉ. Từ đầu đến cuối Kiều An Hạ là người có lỗi với Kiều An Hảo, cho dù trong lòng Kiều An Hạ hơn giận khó chịu, cũng là lục cần nhiên anh phải xin lỗi cô ta, làm sao cô ta có thể chút giận lên người Kiều An Hảo. Anh không thể trở mặt với cô ta, nhưng cũng không có nghĩa là anh không có cách khiến cô ta khó chịu hơn so với Kiều An Hảo. Lục Cần Niên nghĩ lại như thế, liền gắp một miếng cá hấp lấy sương sạch sẽ, đặt trong bát của Kiều An Hảo, thậm chí lúc Kiều An Hạ định lấy rau, nhìn về phía anh và Kiều An Hảo ở bên này, anh còn rút khăn tay, muốn bao nhiêu ân cần có bấy nhiêu ân cần lau nước còn thừa trên khóe môi của Kiều An Hảo. Trước khi Kiều An Hảo tới, đã cho hai bác biết chuyện mình và Lục Cần Niên chuẩn bị tổ chức hôn lễ tuy Kiều An Hảo không phải là con của họ, nhưng cũng đã hơn 20 năm, bọn họ nuôi cô như con gái. Của mình, rất vui mừng, thậm chí vừa ăn cơm, lại vẫn thảo luận về chuyện tố chức hôn lễ nên như thế nào, lúc nói xong lời cuối cùng, bác gái còn nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Kiều An Hạ mở miệng nói, hạ hạ con và trình dạng khi nào thì tổ chức đây. Nếu sau Kiều Kiều và Lục cần niên, hai đứa liền làm phù dâu phù rể đi, nếu làm trước thì đổi lại. Vốn dĩ trong lòng Kiều An Hạ đã không có tư vị gì, hiện giờ nghe được tên trình dạng, nghĩ đến lần trước sau khi anh nói chia tay với mình, đến bây giờ cũng đã hơn nửa tháng, một cuộc điện thoại cũng không gọi đến, tâm tình liền trở nên khó chịu hơn, không nhịn được liền bóp một cái, ném chiếc đũa lên trên bàn. chương 824, gặp cha mẹ 4. Hạ hạ, bác gái bị hành động này của Kiều An Hảo làm cho hoàng sợ, không nhịn được lên tiếng hô tên của cô. Kiều An Hảo ngoảnh mặt làm ngơ, đứng thẳng lên, lạnh giọng nói một câu con ăn no rồi, sau đó không đợi những người khác trên bàn cơm có phản ứng, liền trực tiếp xoay người, rời đi. Từ lúc Kiều An Hảo và Lục Cần Niên vào cửa đến bây giờ, không biết đây là lần thứ mấy Kiều An Hạ khiến không khí trở nên xấu hổ như vậy, cho dù bác trai luôn cưng chiều cô cũng không nhịn được nổi giận Kiều An Hạ quay lại. Bước chân của Kiều An Hạ dừng lại, trực tiếp kéo cửa nhà ăn ra, đi ra ngoài thuận thế còn để lại một âm thanh mãnh liệt. Tức giận trong người bác trai đều đã nổi lên, đúng là quá kỳ cục mất hết quy củ rồi. Tới cùng là mẹ Kiều An Hạ, vẫn không đành lòng nhìn con gái trở thành trò cười, không nhịn được mở miệng giải thích bao che. Mấy ngày nay tâm tình của Hạ Hạ không tốt, Trình Giảng cũng lâu rồi không tới tìm con bé, không biết là có chuyện gì hay là hai đứa cãi nhau nữa, bác vừa nhắc đến Trình Dạng, nó liền nổi nóng. Bác trai nghe thấy thế, tức giận mới giảm đi được một chút. Bác gái vội vàng gắp sau cho bác trai, thuận tiện hô kiều an hào và lục cần nhiên, được chúng ta ăn cơm đi, mặc kệ hạ hạ tính tình của nó từ nhỏ đã thế rồi. Tuy trong lòng bác trai có chút hờn giận, nhưng lại ngại lục cần nhiên còn ở đây, cũng chỉ có thể đè tức giận xuống, thay đổi khuôn mặt tươi cười, tiếp tục thương lượng chuyện kết hôn với lục cần nhiên, khách sạn tổ chức hôn lễ, còn có nơi chụp ảnh cười, đã chọn được chưa? Đang chuẩn bị bắt đầu lựa chọn. Lục cần niên lễ phép trả lời, ngữ khí vững vàng giống như việc náo loạn của Kiều An Hạ chưa từng xảy ra. Bác trai nói Kiều Kiều có bầu chắc chắn không còn nhiều sức, hai đứa cần gì cứ nói cho bác gái, nhiều năm trước bà ấy đã lại nhảy muốn chuẩn bị hôn lễ cho Hạ Hạ và Kiều Kiều rồi. Bác gái thật sự vui vẻ, cười đến không khép miệng được, đến lúc đó hai đứa chỉ cần chọn địa điểm, những chuyện vụn vặt bác sẽ giúp. cảm ơn bác. Lục cần nhiên thành khẩn nói một tiếng, thế nhưng, hồn lễ có thể nên tổ chức sớm một chút nhỡ đâu bụng của kiều kiều quá lớn, mặc áo cưới cũng không đẹp cho nên có thể hơi gấp. Không sao, hôn lễ gấp gáp mới có chút vui vẻ. Bác gái hoàn toàn không có ý kiến gì, cúi xuống, lại nhìn bác trai, được tìm người xem ngày hoàng đạo càng nhanh càng tốt. Đề tài bàn bạc bà kế tiếp đều là quanh chung quanh về hôn lễ, không khí nhiệt tình hòa thuận. Bởi vì có Lục Cần Niên ở đây, bác trai uống vào một chút rượu có thể do lớn tuổi tiểu lượng cũng không được tốt, rõ ràng uống cũng không nhiều, nhưng là cũng có chút say. Sau cùng trò chuyện, một người đàn ông đã sống hơn nửa đời người mà lại đỏ hốc mắt, chỉ vào kiều An Hảo, nói với Lục Cần Niên, bác chăm sóc kiều kiều từ bé đến lớn, sau 10 tuổi, ba mẹ nó qua đời, sau đó là bác chăm sóc nó tuy nó không phải con gái ruột của bác nhưng trong lòng bác cả tài sản của kiều gia này, bác cũng chia cho nó một nữa, bác không mong gì khác chỉ mong cháu có thể chăm sóc tốt cho nó. Tuy Kiều An hào bị Kiều An hả phản ứng khiến trong lòng có chút khổ sở nhưng nhìn thấy bác gái thì mình nhắc nhở tổ chức hôn lễ hiện giờ bác trai nói như vậy sự khổ sở trong lòng liền bị bao bọc bởi ấm áp chương 825 gặp cha mẹ năm tùy hai bác không phải cha mẹ thân sinh ra nhưng là trong nháy mắt này cô vẫn cảm nhận được yêu thương lúc lục cần nhiên nói với cô về hôn lễ trong đêm kia cô cũng không có cảm giác nhiều lắm chỉ là một nghi thức nhưng hiện tại trong lòng lại tràn ngập chờ mong với hôn lễ này Tất cả quá trình chuẩn bị hôn lễ kiều an hảo đều không phải làm gì, toàn bộ đều là bác gái, lục cần nhiên, triệu manh và trợ lý làm. Thế nhưng có chuyện gì, mọi người vẫn sẽ hỏi ý kiến của cô một phen, lớn thì là lựa chọn khách sạn, nhỏ thì là vỏ hộp bánh kẹo cưới, đều dựa theo sở thích của cô tiếc núi duy nhất là từ khi Lục Cần Niên và cô chuẩn bị cử hành hôn lễ, đến bây giờ cũng sắp hoàn thành xong, Kiều An Hạ lại vẫn chưa từng liên hệ với cô, ngẫu nhiên Kiều An hảo sẽ gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho Kiều An Hạ, nhưng cũng như đá chìm đáy biển, không có hồi âm. Lúc còn cách hôn lễ một chút, Lục Cần Niên và Kiều An hảo đi vào bệnh viện khám thai một lần. Lục Cần Niên chọn một bệnh viện và bác sĩ phụ sản tốt nhất Bắc Kinh tuy khoa phụ sản có nhiều chỗ cấm đàn ông đi vào, nhưng là Lục Cần Niên lại cố gắng để toàn bộ quá trình đều không rời khỏi kiểu an hào, theo sát sau hầu hạ. Lúc làm siêu vi lục lúc cần nhiên chỉ có thể đưa Kiều An Hảo đến lối vào, anh cẩn thận dặn dò Kiều An Hảo vài câu, mới để cô vào Kiều An Hảo ngồi tại chỗ, đợi tầm 10 phút, rốt cuộc nghe thấy có người hô, hô tên mình, cô đứng lên, lúc đi vào, vừa lúc bên trong có người vừa làm siêu vi cúi xuống, dáng vẻ nhìn có chút quen mắt, không nhịn được nhìn lại, mãi đến khi người đó quay mặt qua cô mới thốt lên, chị tương tư. Đống tương tư gần đây vẫn luôn thấy thân thể không thoải mái, cố ý tới bệnh viện làm kiểm tra một lần, sợ bị chó săn chụp được lại viết linh tinh, cô vẫn cố ý lựa chọn một bệnh viện tư tốt nhất, lại không nghĩ rằng đến đây còn bị người khác nhận ra, theo bản năng liền hoảng sợ, sau đó quay đầu nhìn thấy là Kiều An Hảo, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cong môi lên kiều kiều tới khám thai à. Ừm, thật khéo. Kiều An Hảo cong môi nở nụ cười một phen, nghĩ là siêu vi bê, vì thế liền không nhịn được tò mò hỏi một câu chị thương tư chị Kiều An Hảo chỉ chỉ vào bụng dưới của mình ám chỉ ý mang thai. Không có, Tống Tương tư cười khẽ một tiếng, lắc đầu, lâu rồi chị chưa kiểm tra sức khỏe, nên qua đây xem thế nào. À Kiều An Hảo lên tiếng, nhìn thấy Tống Tương tư dẫm chân lên giày cao gót 10cm trong nháy mắt chị cảm thấy vừa rồi mình đã suy nghĩ quá nhiều, vì thế liền cười nói, sức khỏe thế nào. Rất tốt, Tống Tương Tư chỉnh lại quần áo, sau đó liếc mắt nhìn bụng dưới bằng phẳng của Kiều An Hảo, bảo bảo có khỏe không. Kiều An Hảo gật đầu cũng rất tốt, Tống Tương Tư nở nụ cười, đeo khẩu trang và mắt kính, chị còn có chút việc đi trước nhé, em kiểm tra đi, chờ đến hôn lễ rồi gặp. Ừm, tạm biệt, sau khi Kiều An Hảo nói xong, Tống Tương Tư chỉ gật gật đầu, liền sách túi của mình, rời đi. Tống tương tư đi trước, sau một lúc liền từ bên trong đi ra trực tiếp ấn thang máy, đi xuống bãi đỗ xe dưới lòng đất cô ngồi lên xe mình tạm dừng một lúc mới tháo khẩu trang và kính trên mặt xuống. chương 826, gặp cha mẹ 6. Cô chưa hề khởi động xa, vẻ mặt rất bình tĩnh nhìn chằm chằm trước mặt mình qua cửa kính xe một lúc, sau đó kéo túi của mình ra từ bên trong lấy ra một thờ báo cáo kết quả trong túi còn có thể nhìn thấy hai hộp vitamin B11. Từ trước đến nay nguyệt sự của cô rất chuẩn, kết quả hiện tại đã chậm một tháng rồi, trong lòng có cảm giác không bình thường, thừa dịp xế chiều hôm nay không có lịch trình gì, hứa ra mộc ở công ty, một mình cô vụng trộm đi đến bệnh viện làm kiểm tra kết quả không ngờ dự cảm trở thành sự thật cô thực sự mang thai rồi. Thai nhi đã được một tháng, nhỏ hơn bảo bảo của Kiều An Hảo một tháng, con của hứa ra mộc nói cách khác đứa nhỏ này có thể gọi đứa bé của Kiều An Hảo là chị hoặc anh. Cô và hứa ra một làm chuyện kia, vẫn thường dùng biện pháp tránh thai. Tùy y học nói là, dùng áo mưa không hẳn sẽ đạt kết quả 100%, nhưng là tối thiểu cô và anh ở bên nhau 7 năm, cô không có lấy một lần dính bầu, nhưng ai biết bây giờ lại có ngoài ý muốn. Thẳng thắn mà nói cô không bài xích đứa bé này tuổi của cô đã không còn nhỏ cô đã từng liều mạng phấn đấu như thế là vì muốn thoát khỏi bần cùng nhưng là hiện tại đã không còn khó khăn gì cô không muốn một mình cô đơn sống ở Bắc Kinh như thế này mãi cô rất muốn có một gia đình yên ổn có một đứa bé xinh đẹp nhìn nó lớn dần từng ngày. Nhưng là cha của đứa nhỏ này đã dùng 5 vạn tiền mua 7 năm của cô tiếp qua một tháng chính là một bắt đầu năm thứ 8 anh lại mãi không có ý định muốn kết hôn với cô. Tống tương tư nghĩ đến đây, trong đầu lờ mờ nổi lên cảm giác đau đớn, trong mắt tràn ngập yêu thương, nhìn chằm chằm tờ giấy kết quả kia từ trước đến nay cô có thể tự mình cố gắng, trong mắt lại có chút không muốn từ bỏ. Qua rất lâu tống tương tư mới cầm tờ đơn kia nhét vào trong túi, sau đó khởi động xa chậm rãi rời đi. Cô lái xe không có mục đích được một lúc lại dừng, sau đó lại đi tiếp. Dọc đường đi như vậy, trong đầu cô suy nghĩ rất nhiều chuyện cô muốn gọi điện cho hứa ra mộc hay không, nói cho anh biết cô mang thai, sau đó thuận tiền xem anh có thể vì đứa con mà chịu trách nhiệm với cô không. Nhưng là, nếu trong lòng anh vốn dĩ không hề muốn cưới cô, vì đứa con nên mới đồng ý cưới cô thì làm sao bây giờ. Cô thương anh, cũng muốn gả cho anh, nhưng lạc lại càng muốn chính anh cam tâm tình nguyện cưới cô, huống chi cô cũng không muốn cốt nhục trong bụng mình, lấy nó làm lợi thế để kết hôn. Tống tương tư thở dài, phát hiện mình vậy mà không hiểu sao lại lái xe đến dưới lầu hứa thị. Cô chậm rãi dừng xe lại, nhìn qua cửa kính xe, liếc mắt nhìn tòa cao ốc cao vút do dự rất lâu, sau cùng vẫn là lái xe đi vào bãi đỗ xe dưới lòng đất của hứa thị, sau đó cầm túi đi xuống xe trực tiếp ấn thang máy, đi lên tầng cao nhất. Tống tương tư đi theo hứa ra mộc đến hứa thị vài lần, biết được văn phòng của anh ở đâu. Có thể do buổi chiều có hoạt động phòng thư ký không có lấy một bóng người, tống tương tư cứ thế đi vào trong phòng anh. Cửa không khóa, cô đẩy cửa ra, bên trong không có ai. Cô chuẩn bị ngồi xuống sofa trong phòng anh, lại nghe thấy trong phòng nghỉ có âm thanh nhỏ vụ truyền đến. chương 827, gặp tộc trưởng 7, tống tương tư nhíu mi lại, bên trong phòng nghỉ có người. Cô cầm lên túi sách vừa mới đặt xuống ghế, sau đó liền dẫm lên thảm lông xù, đi về phía phòng nghỉ, cô càng tới gần, thì cô lại nghe thấy thấy tinh thường một đạo giọng nữ từ bên trong truyền đến, anh ra mộc, anh đã đồng ý với em, hôm nay sau tan tầm cùng em đi điện ảnh, vì sao đột nhiên anh lại lật lọng Bước chân tống tương tư mạnh dừng lại tại chỗ cô cầm túi sách trên tay, nhịn không được liền dùng sức cửa phòng nghỉ khép lại tuy rằng cô cách cửa một khoảng cách nhất định nhưng mà thị lực của cô rất tốt vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng một cô gái vừa trẻ vừa xinh đẹp ghé vào trên giường cầm lấy cánh tay của hứa gia mộc không ngừng lay động hứa gia mộc giống như rất mệt nhắm mắt lại không có quan tâm cô ta cô gái trẻ quyệt tuyệt miệng anh gia mộc em chạy đến đây tìm anh đến bây giờ anh cũng chưa nói qua một câu với em a a a sau đó là liên tiếp tiếng kêu mềm mại của cô gái lực cô ta loạn trọn cánh tay hứa gia mộc lớn rất nhiều Hứa Gia Mộc bị nhiễu không thể đi vào giấc ngủ, mở mắt Thiên Thiên, đừng nháo anh thật sự rất mệt, không phải ở dưới lầu công ty đang hoạt động sao? Em hãy đi dạo một lát trước đi, được không? Em không đi, bị kêu cô gái tên Thiên Thiên, không hề nghĩ ngợi liền phe phẩy đầu cự tuyệt. Sau đó người liền ghé vào trên người của Hứa Gia Mộc ôm thật chặt cô anh, nói anh Gia Mộc lục cần niên và chị Kiều Kiều đều sắp kết hôn, chúng ta khi nào thì cũng tổ chức hôn lễ a. Lúc Tổng Tương tư nghe đến những lời này. Chỉ cảm giác có một cỗ cảm giác mát từ chính trái tim mình tràn ra, một đường hiện lên, cuối cùng trải rộng toàn thân, trái tim của cô vốn rất nóng bỏng, đều đã bị đóng băng. Cô nhìn không truyền mắt khỏi hai người bên trong, im lặng không phát ra một chút tiếng động, đợi khoảng nửa phút cô nghe thấy âm thanh của hứa ra mộc truyền đến, chờ em tốt nghiệp đại học rồi nói sau, ngoan, để cho anh ngủ một lát. Anh ra mộc em muốn ở giáo đường tổ chức hôn lễ, hơn nữa em xem hiện trường hôn lễ của chị Kiều Kiều, bố trí rất xinh đẹp, đến lúc đó em cũng muốn anh cho em một cái hiện trường hôn lễ như vậy. Tống tương tư nghe đến đó, rốt cục có một chút phản ứng, đầu tiên cô Thùy Thùy mi mắt, sau đó ngay lập tức xoay người, mãi rất nhẹ bước chân, thật nhanh rời đi. Tống tương tư không biết rốt cục bẩn thân xuống lầu như thế nào, nói ngắn lại đợi đến lúc cô phục hồi lại tinh thần người ngồi ở trong xe tầng hầm bãi đỗ xe ánh sáng rất tối, trong xe vô cùng yên tĩnh, toàn thân của cô đều cứng ngắc, trong đầu cô phiêu đãng đều là đoạn đối thoại của Hứa Gia Mộc và cô gái kia. "Nguyên Lai, Hứa Gia Mộc anh có vị hôn thê mới à?" "Nguyên Lai, trước đây lúc anh tìm đến cô, đáy lòng nửa điểm muốn kết hôn với cô cũng không có a." Là cô quá mềm lòng, bị anh ôm ủy khuất hề hề nói một câu tôi mệt mỏi quá, cô liền tràn ra tâm thánh mẫu, yên tâm khăng khăng một mực để cho anh ở trong nhà của mình, cùng anh sống chung qua thời gian khó khăn. Cô đối với anh mà nói, mà kệ là hiện tại, hay là 7 năm trước, Thủy chung đều là một loại hàng hóa dùng tiền là có thể mua được. Là chính cô tự đề cao chính mình, nghĩ đến bản thân có mị lực khôn cùng, anh nhất định sẽ thích bản thân. Trong ngực tống tương tư trở nên có chút phập phồng, giây tiếp theo cô lại đột nhiên lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho vị bác sĩ phụ sản buổi chiều đã kiểm tra cho mình, bác sĩ, tưởng sao. Tôi là tương tư, ngài giúp tôi đặt một cái lịch tôi muốn phẫu thuật phá thai. Trường 828, gặp tộc trưởng 8, càng nhanh càng tốt thứ tư tuần sau. Không được ngày đó là hôn lễ của bạn tôi, tôi phải tham gia tốt vậy vào thứ sáu tạm biệt. Trong khoảnh khắc sau khi tống tương tư tắt điện thoại, nước mắt chung quy không thể trụ được giống như dây hạt ngọc trai bị đứt một viên tiếp một viên rơi xuống. 7 năm từ lúc ban đầu không dành thế sự đến bây giờ thành thục lão luyện cô cho anh tất cả những gì đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng mà vẫn không đổi lấy được một cái kết cục tốt. Cả đời người có thể ngốc cũng có thể tiện nhưng mà không thể liên tục ngốc liên tục tiện. Cô có một cái xuất thân bần cùng ở nông thôn cho dù là từng có danh hiệu bán mình cứu cứu cha trượng nghĩa nhưng mà chung quy cô vẫn là một người phụ nữ bán mình cho nên a cô xuất thân như vậy làm sao có thể xứng với hứa ra thiếu ra xuất thân nhà giàu chứ. Cho nên cô rơi vào kết cục như vậy là cô gieo gió gặt bảo là cô ý nghĩ kỳ lạ là cô si tâm vọng tưởng Sắc mặt tống tương tư có chút tái nhợt toàn thân cô run run lợi hại cuối cùng lại đột nhiên cầm lên túi hồ sơ báo cáo mang thai, là tà xé thành mảnh nhỏ, vitamin B11 bên trong túi cũng mang ra, sau đó đẩy cửa xe ra xuống xe, đi đến trước thùng rác, nhìn cũng không nhìn lại một cái trực tiếp vứt những thứ kia vào thùng rác một lần nữa lên xe thắt dây an toàn, rồi dẫm chân ga khởi động rời đi. Đêm này Kiều An Hạ hẹn một khách hàng ở khách sạn lớn Bắc Kinh ăn cơm, không nghĩ tới sẽ đụng phải một tháng cũng chưa liên hệ trình giảng. Vị khách hàng kia có chút gây khó khăn, vẫn không ngừng ép cô uống rượu Kiều An Hà tiểu lượng không say, nhưng mà cũng sẽ không chịu nổi vừa ngồi xuống đã phải không ngừng uống. Trên đường Kiều An Hà thật sự có chút không không nổi, để cho thư ký của mình tiếp vị khách kia, sau đó tìm lấy cái cớ từ trong phòng đi ra. Lúc Kiều An Hạ đóng cửa lại, vừa lúc phòng đối diện cũng mở cửa ra cô theo bản năng ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, nhìn thấy Trình Dạng mặc một bộ quần áo màu xanh ngọc áo mũ Trình Tề mặt mang ý cười nói một câu với khách trong phòng lập tức quay lại, liền thuận thế đóng cửa lại. Trình Dạng xoay người, liền thấy được Kiều An Hạ ở hành lang đối diện, vẻ mặt của anh cứng ngắc một chút, sau đó liền bất động đứng ở tại chỗ ánh mắt nhìn chằm chằm Kiều An Hạ. Kiều An Hạ định thần lại đứng ở cửa, nhìn lại trình dạng khoảng một phút đồng hồ, nhìn thấy anh không có ý muốn lên tiếng, sau đó liền hào phóng tiêu sái xoay người, đi về phía toilet. Trình dạng đứng ở cửa, nhìn bóng dáng Kiều An Hạ ánh mắt ảm đạm vài phần. Anh đối với cô mà nói, trung quy không là cái gì anh và cô không phải không cãi nhau qua, nháo quá không được tự nhiên, nhưng mà mỗi một lần đều là anh cúi đầu, duy độc lúc này đây, anh vẫn chịu đựng, nhịn đến một tháng, một cuộc điện thoại cô cũng không gọi tới, tin nhắn cũng không phát đến một cái, hiện tại gặp mặt cô nghiễm nhiên xem anh trở thành người xa lạ. Nghĩ đến đây, trình dạng nhịn không được phe phẩy đầu, cười khổ một chút, đi theo phía sau kiều an hạ, cũng đi hướng toilet. Không biết là do uống rượu, hay là do Trình Dạng theo ở sau lưng, lúc Kiều An Hạ sắp đến gần cửa toilet, không cẩn thận xoay bước chân, cả người suýt nữa té ngã trên đất, cũng may Trình Dạng đi cách phía sau của cô khoảng một thước, phản ứng rất nhanh vươn tay, bám trụ thân thể của anh, giọng nói mở miệng, mang theo vài phần lo lắng, xoay bị thương sao. Kiều An Hạ nói không nên lời vì cái gì, lúc nghe thấy những lời này của Trình Dạng áp lực trong lòng lâu như vậy thế nhưng lại xuất hiện kỳ tích trở nên thoải mái rất nhiều. Trường 829, gặp tộc trưởng 9, vẻ mặt của cô thoạt nhìn vẫn rất cao ngạo như trước nhưng mà ánh mắt lại nhịn không được nhìn chằm chằm Trình Dạng một lúc lâu. Trình Dạng thấy cô không lên tiếng, nhíu mi lại, không hề nghĩ ngợi liền ngồi sổm xuống, muốn kiểm tra cổ chân Kiều An Hạ kết quả tay vừa đụng tới giày của cô Trình Dạng liền nghe thấy âm thanh của Kiều An Hạ, lạnh lùng truyền đến Trình Tiên Sinh tôi nhớ rõ chúng ta đã chia tay, anh cảm thấy anh làm như vậy thích hợp sao? Tay trình dạng nhất thời ngừng lại, anh ngồi xổm bên chân Kiều An Hạ im lặng khoảng giây, đột nhiên liền đứng lên, liếc mắt nhìn Kiều An Hạ thật sâu một cái, cuối cùng chỉ gật gật đầu, lễ phép mà lại xa cách mở miệng, thực xin lỗi, Kiều Tiểu Thư quấy rầy ngài. Nói xong, trình dạng còn đưa cho Kiều An Hạ một đạo mỉm cười không thể soi mói, sau đó liền trực tiếp mãi bước chân, đi vào toilet nam, lưu lại một mình Kiều An Hạ trợn mắt hốc mồm đứng ở tại chỗ. Trình dạng cứ như vậy đi rồi. Lúc trước kia cô và anh cũng giận dỗi, mỗi lần anh đều giải thích với cô cô cũng sẽ hé ra mặt lạnh với anh, nhưng mà anh luôn sẽ ôn tồn dỗ cô, rõ ràng vừa nãy anh còn rất quan tâm cô, vì sao đột nhiên liền lạnh mặt quay đi. Kiều An Hạ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích thẳng đến Trình Dạng từ trong toilet, đi ra cô mới chừng mắt nhìn, hô tên của anh Trình Dạng. Trình Dạng dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn về phía Kiều An Hạ, có chính là lạnh lùng, có chuyện gì sao? Kiều Tiểu Thư Trình dạng cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối cùng kiều tiểu thư, ngữ khí đạm mạc giống như bọn họ căn bản là hai người xa lạ không hề quen biết kiều an hà kinh ngạc há to miệng, không biết nên tiếp tục nói gì. Trình dạng toạt nhìn tự hồ rất không kiên nhẫn, đợi một lát nhìn thấy kiều an hà không lên tiếng, lại mở miệng lễ phép đạm mạc nói thực xin lỗi kiều tiểu thư, tôi còn có chút việc trước xin lỗi không tiếp được. Lần này trình dạng căn bản không đợi kiều an hà có phản ứng, trực tiếp lướt qua người cô, mại bước chân rời đi. Kiều An Hạ mạnh quay đầu lại nhìn bóng dáng trình dạng, phát giác so với một đêm kia khi anh nói chia tay xoay người rời đi, bản thân còn muốn thất kinh. Trình dạng lúc này đây, không giống như trước kia, dường như thật sự tức giận chính xác mà nói, giống như cô và anh trong lúc đó thật sự muốn không hề liên quan. Thật sự là kỳ quái A không liên quan sẽ không liên quan cô vì sao khó qua như vậy. Thậm chí đáy lòng còn truyền đến cảm giác đau khó chịu. Kiều An Hạ có chút mất hồn mất vía tiêu sái vào toilet dùng xong WC, lúc cô đứng ở trước bồn rửa tay, trong đầu nghĩ tất cả đều là chuyện về của trình giảng. Kỳ thật đôi khi, hiện thực so với tiểu thuyết xa xa còn muốn thần kỳ hơn. Đêm nay, không đơn giản là Kiều An Hạ và Trình Giảng ở khách sạn lớn Bắc Kinh, liền ngay cả Lâm Thị Ý cũng tới đây, hơn nữa Lâm Thị Ý và Trình Dạng cùng tham gia một bữa ăn. Lâm Thị Ý từ trong gian toilet bên cạnh đi ra đi ra đi đến trước đài rửa mặt rửa tay trước lúc nhìn gương trang điểm lại phát hiện bên cạnh mình có người tay vẫn hướng về phía nước giống như là đánh mất hồn vía nửa ngày không có một động tác cô ta nhịn không được tò mò nhìn nhiều hai mắt sau đó cảm thấy người bên cạnh có chút quen cao mày suy nghĩ một lát mới hậu chi hậu giác nhớ tới này không phải là chị của kiều an hảo kiều an hạ sao lúc trước nàng nhưng là suýt nữa bị này nữ nhân cầm dao nhỏ bị hủy dung đâu thật là không có nghĩ đến oan gia ngõ hẹp thế nhưng hôm nay đụng mặt phải Chuyện audio được đăng ở Cổ Úc Đọc .com, 830, gặp cha mẹ 10. Lâm Thị Ý nghĩ tới đây tiện nguéo môi một cái, khép hộp phấn lót đang cầm trong tay lại, mở miệng, ôi, đây không phải Kiều Đại Tiểu Thư sao? Thật sự là đã lâu không thấy. Kiều An Hạ đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, từ đầu liền không nghe thấy người bên cạnh nói gì, một chút phản ứng cũng không có. Trái lại đêm nay Kiều An Hảo cũng ăn cơm ở khách sạn Bắc Kinh, lúc nghe đến ba chữ Kiều An Hạ kia chố mắt một phen, liền thu điện thoại lại. Đó là giọng của Lâm Thi Ý, nói cách khác chị và Lâm Thi Ý đều ở bên ngoài. Kiều An Hảo rút khăn tay ra, sau đó lại nghe đến giọng nói của Lâm Thi Ý, Ha Kiều Đại Tiểu Thư Hẳn không nên là quý nhân hay quên, không nhớ rõ tôi là ai sao. Lần thứ hai Lâm Thị Ý mở miệng, khiến Kiều An Hạ khôi phục lại thần trí cô nhẹ nhàng đảo tròn mắt, nhìn lướt qua Lâm Thị Ý, sau đó liền lấy nước rửa tay ở một bên, trà sát tay, đến lúc sạch sẽ mới đóng vòi nước lại, lau khô tay, chuẩn bị rời đi. Lâm Thị Ý đâu nào để cho Kiều An Hạ rời đi, cô ta không cần suy nghĩ liền chắn trước mặt Kiều An Hạ, Kiều Đại Tiểu Thư, cô cứ như vậy rời đi làm gì thế? Tôi còn có việc muốn nói với cô. Kiều An Hạ khoanh tay ở trước ngực, tư thế ngạo mạn hơn so với Lâm Thi Ý nhiều, trên mặt câu lên một nụ cười, vẻ khinh thường không hề che giấu nói, nói chuyện với tôi. Cô xứng sao? Kiều An Hảo nghe được nhưng lời này của Kiều An Hạ, không nhịn được bật cười. Cùng Kiều An Hạ so cái gì còn có thể thắng được chị ấy, nhưng nếu so kiêu ngạo với cô, người phụ nữ đó, rõ ràng là cực kỳ mềm lòng nhưng miệng lưỡi lại cứng rắn hơn so với thảng đá. Một câu của Kiều An Hạ khiến cho Lâm thị ý tức giận trong nháy mắt, đều đã đến lúc này cô vẫn còn giả bộ cái gì trước mặt tôi. Người khác không biết tôi cũng biết người trong lòng cô chính là người vừa cưới em gái cô, như thế nào tư vị này chắc là không dễ chịu rồi. Sắc mặt của Kiều An Hạ trong nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo đến cực hạn. Kiều An Hào ở trong phòng, vốn dĩ vừa bị câu nói kia của Kiều An Hạ chọc cười, trong nháy mắt liền cứng ngắc. A không riêng gì những thứ này Tôi nghe nói trình dạng cũng chia tay với cô rồi à. Lâm thi Ý nói cùng với một nụ cười đắc chí có phải trình dạng đã đá cô rồi không. Cho nên cô mới thất hồn lạc phách như vừa rồi. Tôi nói cho cô cô cũng đừng suy nghĩ nhiều cô không chiếm được lục ảnh đế cũng không chiếm được trình dạng. Kiều đại tiểu thư thật đúng là đủ thương cảm thế nhưng tôi cảm thấy có lẽ kiều đại tiểu thư đã coi trọng chính mình quá rồi. Đừng tưởng rằng mình là thiên kim đại tiểu thư người khác đều sẽ vây quanh cô. Kiều An Hảo nghe được mấy lời này, trong lòng liền bốc hòa cô không hề nghĩ ngợi đứng lên, vội vàng xả bồn cầu, liền đẩy cửa ra, không hề nghĩ ngợi cầm điện thoại di động trong tay, ném vào trên người Lâm Thị Ý, Lâm Thị Ý cô câm miệng cho tôi, không nói lời nào cũng không ai nghĩ cô điếc. Điện thoại đập trúng vào người Lâm Thị Ý cô ta hét lên một tiếng, sau đó giống như Kiều An Hạ, hai người đồng thời quay đầu nhìn Kiều An Hảo. Kiều An Hảo chạm tầm mắt với Kiều An Hạ. Chỉ liếc nhau một cái, sau đó cũng trột giả tránh đi, sau đó đi đến trước mặt Lâm Thị Ý, Lâm Thị Ý tôi nói cô sao mãi chưa có tiền đồ gì thế, mỗi lần gây sự đều chẳng được chuyện gì tử tế, lại vẫn lần nào cũng đến trước mặt người khác mà nhảy lên. Tôi thật sự là chưa thấy qua người nào giống tiện nhân như cô. chương 831, Mạo Hiểm 1, còn có điệu múa cô Triệu Phi Yến trong trận chung kết Ho Liễu, là cô cố ý đạo lại của Toyo 1. Kiều An Hảo, cô đừng ngậm máu phun người, cô có chứng cứ gì, chứng minh tôi đạo của cô. Lâm Thị Ý bị Kiều An Hảo mắng, sắc mặt rất khó coi âm thanh mở miệng vô cùng hung dữ. Bởi vì tôi không tin trên thế giới này có nhiều sự trùng hợp như vậy, có thể trùng hợp đến mức tôi và cô cùng có một ý tưởng múa vũ y. Lúc ấy tôi thật không rõ, hiện tại thì đã hiểu, sợ là vấn đề nằm ở cửa hàng may bộ váy vũ y đó. Kiều An Hảo lúc đó đang lờ mờ, một chốc liền không thể nghĩ được xảy ra vấn đề ở đâu, nhưng là về sau cô nói chuyện này cho lục cần nhiên biết nghĩ đến cửa tiệm may đồ kia, sẽ biết cô muốn biểu diễn múa cổ gì đó, nếu Lâm Thị Ý biết được tin tức này, không khó để đoán ra được cô sẽ trình diễn cái gì, dù sao đó cũng là triệu phi yến kinh điển. Thế nhưng không sao, Lâm Thị Ý cô không thừa nhận cũng không sao cả, dù sao cô có đạo lại ý tưởng của tôi cũng không thể giành được giải nhất. Kiều An Hảo nói đến đây, dừng một chút học thái độ vui sướng khi người khác gặp họa khi nãy của Lâm Thị Ý nói thế nhưng cũng thật sự là làm khó cô rồi, vì muốn ngáng chân tôi mà khổ tâm đi luyện múa tôi nghĩ mấy ngày cô vì luyện múa khẳng định rất khổ sở rồi. Suy nghĩ một chút cô thật đúng là đủ thương cảm thế nhưng, Lâm Thị Ý tôi cảm thấy nói đến khiêu vũ, phương diện trên giường, có lẽ cô sẽ càng có sở trường hơn, dù sao cô cũng chuyện dựa vào thứ đó để mua vui cho đàn ông lấy tiền mà. Lâm Thị Ý dám dùng cô để kéo lên vết sẹo trong lòng Kiều An Hạ, như thế cô ta cũng đừng trách Kiều An Hảo không khách khí, xé rách mặt nạ của cô ta. Lâm Thị Ý mỗi lần đều không thể sánh bằng Kiều An Hảo, lúc nào cũng đứng sau, bây giờ lại còn bị cô nói thẳng như vậy, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, quên mất trong bụng Kiều An Hảo đang có bầu, không hề nghĩ ngợi vươn tay, vùng lên về phía mặt của Kiều An Hảo, Kiều An Hảo, cô kẻ tiện nhân, cô câm miệng cho tôi. Nếu một tát này thật sự văng đến trên mặt của cô chắc chắn cô sẽ đứng không vững, người sẽ đụng vào trên bồn rửa mặt. Bốn rửa mặt kia, vừa lúc chạm đến bụng của cô, lực nếu như rất lớn, sợ rằng bào bào trong bụng cô. Kiều An Hảo hoảng hốt mà lại không dám động tay với Lâm Thi Ý, sợ rằng đánh nhau với cô ta chính mình sẽ thua thiệt cho nên theo bản năng liền dơ tay lên, bảo vệ con của mình. Mắt thấy tay của Lâm Thi Ý đến mặt cô càng ngày càng gần Kiều An Hảo đều đã nghe được tiếng giơ cô theo bản năng liền nhắm hai mắt lại. Sau đó bên tai cô truyền đến tiếng bạt tai vang dội. Kiều An Hảo khắc chế người mình, sợ run lên một cái, lại không cảm giác được sự đau đớn trên mặt ngược lại còn truyền đến hai tiếng bạt tai, lúc này cô mới kinh ngạc mở to hai mắt lại thấy được một màn khó tin. Vốn dĩ Lâm Thi Ý đang định vươn tay tát cô, lại bị Kiều An Hả nắm được mà Kiều An Hả cả người nghiêm nghị đứng trước mặt cô ta, mang theo vẻ mặt phẫn nộ ánh mắt cũng không chấp nhìn thẳng Lâm Thi Ý, vừa ngoan độc vừa nặng tay quẳng vài cái tát lên mặt cô ta. Trường 832, Mạo hiểm 2. Kiều An hà chắc phải cho Lâm Thi Ý đến 10 cái bạt tai, mới ngừng lại được Lâm Thi Ý bị đánh đến lờ mờ chúa mắt nhìn Kiều An Hạ, vậy mà không có tí phản ứng nào, mặt cô ta bị sưng đỏ lên dữ dội, mấy ngón tay in dấu trên da thịt trắng nõn, nhìn vô cùng chói mắt. Mãi đến khi lâm thị ý cảm nhận được trên mặt truyền đến nóng rát mới bất trí bất giác phản ứng được là vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cô theo bản năng giơ tay lên, che kín mặt, nhìn chằm chằm kiều an hạ, ở đáy mắt còn có một tầng nước, giọng nói mang theo sự uất hận, có người như cô à. Bị trình dạng vứt bỏ tâm tình không tốt liền chút giận lên người tôi sao. Bốp lâm thị ý còn chưa nói hết kiểu an hạ lại lần nữa vông tay lên, hung hăng cho cô ta thêm một cái bạt tay, bây giờ lực đạo vô cùng nặng nề hơn so với trước vậy mà mạnh mẽ khiến cả người lâm thị ý động vào một bên góc tường, đầu đập vào tường. Kiều An Hà cũng không thèm để ý đến Lâm Thi Ý, giẫm giày cao gót đi qua án Lâm Thi Ý ở trên tường, một tay bóp cổ cô ta, khiến cho mặt cô ta phải ngẩng cao lên, sau đó nhìn thẳng mắt cô ta cả vú lấp miệng em mở miệng nói, tôi nhớ rõ lúc trước đã từng nói với cô tốt nhất về sau nhìn thấy tôi và Kiều An Hảo thì nên tránh mặt ra. Kiều An Hảo đứng ở phía sau, nghe được tên mình, cả người đang theo dõi khí phách của Kiều An Hảo liền phản ứng trở lại, nhìn chằm chằm Kiều An Hà, ánh mắt có chút dao động. Vừa mới rồi Kiều An Hạ ra tay ngăn cản lâm thi ý, là lo lắng cho bảo bảo trong bụng cô sao. Tôi nói cho cô, vừa mới rồi chỉ là cảnh cáo của tôi, nếu cô còn dám có lần sau Kiều An Hạ nói đến đây, dừng một lát mặt mày lạnh thêm vài phần A. Không đúng, không phải cô còn dám có lần sau, mà là tôi nói cho cô từ giờ trở đi, tốt nhất là nhìn thấy tôi và Kiều An Hảo thì tránh xa ra, nhỡ đâu cô đụng phải tôi, ngày đó nếu tâm tình tôi tốt có lẽ còn thoáng một chút tha cho cô coi như không có chuyện gì, nếu tôi đúng lúc hôm đó tâm tình không tốt tôi sẽ chút giận lên cô thế thì cô phải làm thế nào đây? Kiều An hạ nói đến đây. Hùng hăng chừng mắt nhìn Lâm Thị Ý một cái, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, tôi nói cho cô tôi kiều an hả không sợ trời không sợ đất, nói được thì làm được, nếu cô không tin, lần sau cô có thể thử xem. Nói xong, Kiều An Hạ liền vung tay khỏi cổ Lâm Thị Ý, xoay người rời đi, nhưng ánh sáng trong mắt lại xuyên thấu qua gương nhìn đến Kiều An Hảo cách đó không xa, ánh mắt bình tĩnh dừng lại, tốc độ tim đập của Kiều An Hạ bỗng nhiên như rơi xuống, nghĩ đến nếu mình cứ như vậy rời đi, nếu Lâm Thị Ý nổi điên lên đối phó với Kiều An Hảo, nói không chừng con của Kiều An Hảo. Cánh môi của Kiều An Hảo gắt gao nhấp lại, sau đó liền quay đầu đi tay đột nhiên nắm tóc của Lâm Thị Ý cao ngạo cất bước chân, kéo Lâm Thị Ý đi vào trong toilet trong phòng. Tất cả trong toilet đều là tiếng thét đau đớn trói tai của Lâm Thị Ý Kiều An Hạ giống như không hề nghe thấy, khi đi ngang qua phòng dọn dẹp còn thuận thế rút một cây lau nhà, sau đó đẩy cửa ra, đẩy Lâm Thị Ý đi vào, đóng cửa lại, lấy cây lau nhà ngăn lại, hừ lạnh một tiếng, xoay người, đi ra ngoài. chương 833, Mạo Hiểm 3. Lúc Kiều An Hạ đi qua bên người Kiều An Hào, cô lên tiếng chỉ. Bước chân của Kiều An Hạ dừng lại. Nhưng không quay đầu nhìn Kiều An Hảo, qua tầm 3 giây đồng hồ, lại dơ chân lên, đi ra bên ngoài. Trong phòng toilet truyền đến tiếng chửi ẩm ý không hề có hình tượng và tiếng đập cửa mãnh liệt của lâm thi ý. Chị, Kiều An Hảo tiếp tục hồ một tiếng Kiều An Hạ, tiếp tục bước tiếp bắt theo kịp tay nhanh mắt lẹ nắm lấy cánh tay của Kiều An Hạ. Chị, vừa rồi cảm ơn chị, nếu không phải chị có thể. Em cảm ơn chị cái gì? Kiều An Hạ không đợi Kiều An Hảo nói hết lời, liền ngắt lời cô âm thanh rất lạnh. Chuyện chị vừa làm là vì Tiểu Thiện Nhân kia ăn nói lỗ mãng với chị, không liên quan gì đến em một. Kiều An Hạ nói xong, liền rút cánh tay trong tay Kiều An Hảo ra, nhưng mà Kiều An Hảo lại càng nắm chặt Kiều An Hạ, chỉ sợ mình dùng lực quá nhiều làm thương tổn đến Kiều An Hảo, đành phải vươn cánh tay còn lại tách từng ngón tay của Kiều An Hảo ra. Kiều An Hảo chống lại Kiều An Hạ. Lúc cô tách ngón tay của mình ra, không nhịn được lo lắng hỏi, chị có phải chị giận em vì lục cần nhiên không? Kiều An Hạ nghe thế, giống như chịu đựng đà kích gì đó, sắc mặt trắng xanh trong nháy mắt ngực phập phồng lên xuống, cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó liền cầm lấy ngón tay của Kiều An Hảo bỏ ra, rất nhanh kéo cửa toilet, tốc độ cực nhanh đi ra ngoài. Kiều An Hảo kho người nhặt di động trên mặt đất lên, không hề nghĩ ngợi bắt kịp. Lục cần Nhiên ở trong phòng bao đợi một lúc lâu, cũng chưa đợi cô ra, gọi điện thoại cho cô, vậy mà phát hiện điện thoại không được kết nối, vì thế liền có chút lo lắng đến toilet, kết quả người vừa mới đi đến ngưỡng cửa phòng rửa tay, lại nhìn thấy Kiều An Hạ đi từ trong ra, anh dừng lại bước chân, Kiều An Hạ đi qua bên cạnh anh, sau đó nghe được tiếng trị của Kiều An Hảo, người cũng chạy từ phòng rửa tay ra. Lục Cần Nhiên sợ Kiều An Hảo không cẩn thận ngã sấp xuống, theo bản năng vươn tay ôm lấy eo của cô, vây cô vào trong ngực mình, thấp giọng hỏi, sao thế? Kiều An Hảo không để ý đến Lục Cần Niên há miệng hồ một câu chỉ, nhưng là Kiều An Hạ giống như không hề nghe được trực tiếp ấn thang máy, đi vào. Cánh môi Kiều An Hảo giật giật theo bản năng liền buông mi mắt xuống, trên mặt không thể che hết cô đơn tràn ra. Tùy Lục Cần Niên không biết suốt cuộc trong toilet đã xảy ra chuyện gì, nhưng là cũng biết Kiều An Hảo là bởi vì Kiều An Hạ mà khổ sở, anh im lặng dùng sức kéo cô đi, vừa nhẹ giọng mắng cô, vừa mang cô trở về chỗ ngồi. Chuyện vừa xảy ra Kiều An Hảo không hề có khẩu vị ăn cơm, Lục Cần Niên gọi người phục vụ tính tiền, đỡ Kiều An Hảo đứng dậy trong thang máy chỉ có hai người bọn họ Kiều An Hảo nhỏ giọng nói hết sự việc ra một lần. Lục Cần Niên không hề lên tiếng cắt ngang cô cực kỳ cẩn thận nghe, lúc nói xong lời cuối cùng Kiều An Hảo lại nhẹ giọng bổ sung một câu An Hạ là vì em mới ra tay với Lâm Thị Ý. Lục Cần Niên khẽ gật đầu, không nói gì, mang theo tình yêu say đắm cùng với cưng chiều vô hạn khẽ vuốt tóc dài của cô. Trường 834, Nguy hiểm 4. Vậy mà lúc gương mặt Lục Cần Niên rũ xuống, đáy mắt rõ ràng thoáng qua một tia đau lòng và không vui. Mặc dù từ đầu đến cuối Lục Cần Niên không hề lên tiếng về chuyện của Kiều An Hạ, nhưng đến cuối cùng lúc anh đưa Kiều An Hảo về đến nhà, thừa dịp Kiều An Hảo đi tắm, còn tìm điện thoại di động, lấy ra nhắn tin cho Kiều An Hạ một tin nhắn. Anh không thích Kiều An Hạ, thậm chí đã từng một lần chán ghét Kiều An Hạ, nhưng mà vì thích Kiều An hảo anh bằng lòng duy trì, dường như cô đã vô tình thấy giấy phân chia tài sản của anh, biết anh quan tâm Hứa Gia Mộc cho nên sẽ cố gắng giúp anh làm tròn tình anh em với Hứa Gia Mộc. Chưa tới một tuần lễ chính là hôn lễ của cô và anh, mặc dù cô không nói gì, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra được cô rất hy vọng Kiều An Hạ có thể làm dâu phụ của cô, vui mừng chúc phúc cô kết hôn. Chỉ cần là cô muốn anh cũng sẽ cố gắng tranh thủ. Kiều An Hạ ra ngoài từ thang máy, mới ý thức mình đi vô cùng vội vàng, ví tiền và chìa khóa xe cũng để quên trong bao xương. Kiều An Hạ đứng ở cửa thang máy một lát cuối cùng vẫn không có đi lên lầu, mà là lấy điện thoại di động ra nhắn cho trợ lý một tin, nhắc nhở cô đem đồ đạc của mình mang về công ty, rồi đi ra khỏi tiệm cơm. Bàn đêm có chút lạnh áo khoác để ở trên lầu Kiều An Hạ chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, lạnh cóng khiến cô run lầy bẩy. Bởi vì không có tiền cho nên Kiều An Hạ lấy điện thoại gọi một chiếc xe riêng, lúc đang đợi xe cô nhìn thấy xe trình dạng cách đó không xa đang rẽ vào bãi đậu xe. Vẻ mặt Kiều An Hạ vẻ mặt có chút u ám tầm mắt liền dính vào trình dạng trên xe. Khoảng cách xe càng ngày càng gần cô, đáy lòng của cô nổi lên một cỗ khẩn trương không giải thích được cô nhìn qua cửa sổ xe. Chạm tới ánh mắt của trình dạng. Đôi mắt của anh rất sâu xa, lần đầu tiên trong đời nhìn không hiểu đáy lòng của anh đang suy nghĩ chuyện gì, lúc xe của anh chạy đến trước mặt cô, đáy lòng Kiều An Hạ bỗng dưng xuất hiện một loại mong đợi, mong đợi trình dạng sẽ dừng xe, nhưng mà cuối cùng, người ấy lại xem như cô không tồn tại, tốc độ xe không hề chậm lại, từ trước mặt cô lướt qua, lưu lại một trận gió mãnh liệt. Kiều An Hạ theo bản năng quay đầu thấy đôi xe đã đi rất xa, cảm giác trong nháy mắt phảng phất bị vét sạch điều gì đó trong ngực theo chiếc xe kia đi xa. Kiều An Hạ bình tĩnh đứng tại chỗ cho đến khi xe mình gọi dừng ở trước mặt, cô mới phục hồi tinh thần, lên xe, báo địa điểm, rồi lại bắt đầu thất thần. Nhà trò trong một mảnh đen nhánh, Kiều An Hạ mở đèn, thấy trong nhà khắp nơi đều có trình dạng, tâm tình càng khổ sở thật ra thì không có làm bao nhiêu chuyện, nhưng lại cảm thấy giống như đã trải qua rất nhiều năm, thân thể cực kỳ mệt mỏi, toàn thân vô lực ngã xuống ghế salon, nhìn chằm chằm trần nhà một lát, bên tai liền truyền đến tiếng báo có tin nhắn của điện thoại di động. Sau một lúc lâu Kiều An Hạ mới vòng vo tầm mắt, nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động của mình, lại thấy được mấy chữ mai lớp mai lớp Kiều An Hạ sững sốt một lát mới phản ứng được là Lục Cần Niên tên gọi này là do cô đặt nhưng mà tại sao, bây giờ cô nhìn thấy lại không thoải mái vậy. Kiều An Hạ cầm lên điện thoại di động, không xem nội dung tin nhắn của Lục Cần Niên, mà trước chuyển đến mục danh bạ đổi mai lớp thành Lục Cần Niên, dừng một lát suy nghĩ một chút lại đổi thành em rể. Trường 835, Nguy hiểm 5 lúc Kiều An Hạ mới vừa đè xuống xác nhận điện thoại di động lại liên tục lanh canh hai tiếng vẫn như cũ là tin nhắn Lục Cần Niên gửi tới vậy mà Kiều An Hạ nhìn hai chữ em rề hai vốn tâm trạng không thoải mái chuyển biến tốt rất nhiều mở ra tin nhắn đầu tiên thấy là Lục Cần Niên gửi tới một tấm hình đó là một lễ phục màu lam nhạt máng lên móc áo phía dưới còn đặt đôi cao gót cùng màu. Kiều An Hạ sửng sốt một lát mới nhìn xuống, tôi là Lục Cần Niên, mặc dù lúc đầu cô không đồng ý tham gia hôn lễ của tôi và Kiều Kiều, cô ấy cũng biết cô sẽ không tới, nhưng mà vẫn cố ý dặn dò người chuẩn bị lễ phục cho cô. Còn chuyện bút ghi âm Kiều Kiều cũng không biết, sau này cũng sẽ không biết. Mặc dù chỉ là lắc đắc mấy lời, nhưng lại như cũ khiến cho người ta cảm thấy phong cách làm việc của Lục Cần Niên đơn giản trực tiếp vào thẳng chủ đề. Kiều An Hạ nằm trên ghế salon, nhìn chằm chằm lễ phục màu xanh nhạt và đôi giày cao gót kia, hồi lâu mí mắt cũng không chớp một cái. Ước chừng qua ba phút có nước mắt theo mắt của cô chảy xuôi xuống, càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng Kiều An Hạ trực tiếp khóc thành tiếng. Lễ phục và đôi giày cao gót đó là cô và Kiều An Hảo cùng chung một chỗ nhìn thấy trên tivi 3 năm trước cô nhìn chúng bộ đồ dâu phụ sau đó liền chỉ cho Kiều An Hảo nói tương lai lúc con bé kết hôn nhất định phải cho cô làm dâu phụ hơn nữa còn phải chuẩn bị cho cô một bộ y phục giống như vậy cô muốn mình thật xinh đẹp bên cạnh cô dâu. Lúc ấy cô chỉ thuận miệng nói đùa nhưng mà cô không nghĩ tới một ngày kia con bé kết hôn thật sự tìm người thiết kế bộ lễ phục cô thích đó. Hình ảnh lúc ấy từ trên TV rõ ràng chợt lué lên ngày hôm sau xem lại cố ý giữ gìn sao. Còn nữa câu nói sau cùng của Lục Cần Niên là có ý gì? Kiều An Hảo thích anh 13 năm, anh thích Kiều An Hảo 13 năm, còn trẻ bởi vì cô ích kỷ rõ ràng có thể thuận lý thành trương để bọn họ ở cùng một chỗ, lại khiến tình yêu vòng con đường xa nhất còn vất vả như vậy. Tất nhiên Hàn Như Sơ có lỗi, nhưng mà nếu ban đầu không phải là cô nói cho Hàn Như Sơ chuyện hứa gia mộc và Kiều An Hảo. Có phải càng về sau sẽ không phát sinh những chuyện bi thảm kia? Phải biết Kiều An Hảo cho tới bây giờ cũng không thua thiệt cô Kiều An Hạ, là Kiều An Hạ thua thiệt bản thân, là cô Kiều An Hạ làm sai, nhưng mà tại sao lúc lục cần niên đưa con bé đến nhà họ Kiều, nó lại mua cho cô nhiều đồ cô thích như vậy? Tại sao phải bày tỏ nhiều lần như vậy? Tại sao ở phòng rửa tay thấy Lâm Thị Ý nói mình như vậy, không để ý mình có bầu mà lao ra? Tại sao biết cô không đi tham gia hôn lễ của mình còn chuẩn bị ế phục cho cô? Cô tình nguyện con bé mắng cô chất vấn cô cùng cô nhất đau lưỡng đoạn cô cũng không bằng lòng để con bé đối tốt với mình như vậy bởi vì chỉ khiến cô càng thêm khó xử. Kiều An Hạ đến cuối cùng trực tiếp khóc thành tiếng tiềm thức khổ sở giống như trước tìm Trình Dạng bày tỏ nhưng mà đợi đến lúc cô cầm điện thoại di động mới nghĩ đến Trình Dạng và cô đã không còn chút dây dưa nào nữa. Lúc cô không thấy Trình Dạng không phải là không muốn nhưng mà tối nay thấy anh cô mới phát hiện suốt khoảng thời gian này. Lại nhớ anh nhiều như vậy, nhớ, vì vậy đáy lòng cô lại càng nặng nề đau, một cảm giác thấu xương bứt rứt. chương 836, Nguy hiểm 6. Cô tự nhận là trong cả đời này, người cô chân chính động tâm yêu thương là Lục Cần Niên, nhưng mà trình dạng lại cho cô cái cảm giác mà Lục Cần Niên chưa từng có. Lúc cô bị Lục Cần Niên cự tuyệt đáy lòng cô vẫn luôn không phục cô cao ngạo không muốn hạ thấp mình. Nhưng mà tối nay cô bị trình dạng thờ ơ lạnh nhạt như không có chuyện gì xảy ra cô phát hiện mình hoảng sợ yếu đuối. Thậm chí cô là nàng công chúa từ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay còn có suy nghĩ muốn kho người đi xin lỗi trình dạng giảng hòa. Nghĩ tới đây, lòng kiều an hả chợt kinh ngạc quên mất khóc thút thít chẳng qua là nhắm mắt lại trong đầu lặp lại suy nghĩ mình mới vừa hiện lên. Trong phòng rất yên tĩnh, không khí như vậy rất thích hợp để một người thấy rõ nội tâm của mình lúc ban đầu quen biết là anh theo đuổi cô cô cảm thấy anh thật đẹp trai còn là một đại minh tinh lại bị lục cần niên từ chối lần thứ hai đáy lòng đang không phục quyết định quen trình giảng anh đối với cô thật sự rất tốt tính tình cô lại công kích nhưng bất kể cô nóng nảy thế nào anh vĩnh viễn đều là ôn tồn dỗ dành cô có một lần nửa đêm tới kinh nguyệt có thể uống nhiều rượu quá đau bụng kinh lăn lộn vì đau trên giường là anh vội vội vàng vàng đem cô đi bệnh viện đợi đến lúc cô đỡ đau mới phát hiện thậm chí ngay cả giày anh cũng không mang Thật ra thì, lúc cô xem những video kia, hâm mộ lục cần nhiên đối với Kiều An Hảo tốt, bên người cô đã có một người đàn ông, đối với cô rất tốt không phải sao? Nghĩ đến cuối cùng, Kiều An Hảo không còn có biện pháp, không thể tiếp tục đối mặt nữa, cô hết sức rõ ràng khẳng định cô không thể rời bỏ trình dạng, cô không biết suốt cuộc lúc nào mình thích trình dạng, nhưng mà bây giờ cô thật sự thích anh, hơn nữa cảm giác này cũng không hề giống lúc cô thích lục cần nhiên. Một là cảm giác muốn chinh phục, một là quyết tâm muốn gần nhau. Ngày hôm sau là ngày cô dâu chú rể, dâu phụ, rể phụ mặc thử lễ phục. Lễ phục là lục cần niên nhờ hôn khánh hội thiết kế, đặc biệt mời nhà thiết kế người Pháp vẽ kiểu. Không đơn thuần là cô dâu chú rể, ngay cả bạn lễ phục của cô dâu và chú rể cũng thiết kế đặc biệt độc nhất vô nhị. Nơi này có một tục lệ gọi là Bách niên hảo hợp, phải là 11 giờ chưa mới mặc thử lễ phục. Lúc Lục Cần Niên bà Kiều An Hảo đến, triệu manh tống tương tư thân là dâu phụ cùng với rể phụ hứa ra mộc và trình dạng cũng đều chờ đợi đến lượt. Bởi vì trợ lý đã kết hôn cho nên Lục Cần Niên cố ý an bài anh đến hiện trường hôn lễ làm người dẫn chương trình, nhưng mà hôm nay trợ lý vẫn đến đây xem náo nhiệt thuận tiện muốn thử âu phục mà Lục Cần Niên chuẩn bị cho mình. Trước khi tới, trợ lý suy nghĩ nhất định là có người sẽ ăn uống trễ giờ cố ý rẽ vào một cửa hàng bán cháo mua mấy phần đem đến. Nhà thiết kế và trợ lý đều ở đây sửa sang lại lễ phục, trợ lý đem đồ ăn mình mua đến gọi mọi người tới ăn. Hứa ra mộc biết tống tương tư thích cháo thịt trứng muối, cô ý kéo đến trước mặt một chén, dùng cây muỗng quấy hai lần, trước uống một hớp, cảm thấy mùi vị không tệ, liền múc một muỗng, đưa đến khóe miệng tống tương tư ngồi một bên xem tạp chí. Tống Tương Tư liếc mắt nhìn Hứa Gia Mộc đưa muỗng tới, lúc chuẩn bị mở ra miệng uống, lại phát hiện dạ dày có chút khó chịu, sau đó liền xoay đầu, đứng lên, cũng không để ý tới Hứa Gia Mộc đi về phía phòng vệ sinh. Chương 837, Mạo hiểm 7. Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm bóng dáng Tống Tương Tư cao mi lại Bắt đầu từ tối hôm qua, người phụ nữ này dường như có điểm không thích hợp hơn nửa đêm về nhà cả người toàn mùi rượu không nói, anh hỏi cô đi đâu, cô cũng không lên tiếng, tắm rửa một cái, ngả đầu liền ngủ, anh huyết cô một chút thế nhưng bị cô đạp một cước xuống giường, sau đó cả người anh liền phát hỏa cô liền ôm gối đi ra phòng ngủ, một người đi phòng khách thuận thế còn khóa trái cửa. Sáng nay khi rời giường, anh vốn tưởng rằng cô sẽ cùng đi với bản thân đến trăm năm hào hợp. Kết quả anh rửa mặt xong, đi ra phòng ngủ, vừa mới chuẩn bị chào hỏi với cô. Cô lại cầm túi sách của mình coi anh giống như không khí. Thẳng hướng đi về phía cửa phòng, hôm qua xe của cô để lại công vàng điện ngọc cho nên lúc đi đến cửa cô trực tiếp lấy chìa khóa xe của anh đá cửa rời đi, anh vội vã đuổi theo xuống lầu, vốn tưởng rằng cô sẽ chờ anh, kết quả ai ngờ cô lái đi xe của anh sớm đã không thấy bóng dáng, hại anh chỉ có thể ngăn cản xe taxi ai ngờ đến dưới lầu trăm năm hào hợp anh thấy xe của mình bị cảnh sát giao thông giữ lại. Tống tương tư dừng xe không đúng nơi. Rõ ràng bãi đỗ xe của trăm năm hào hợp nhiều vị trí như vậy, cô cố tình lại dừng ở trên đường quốc lộ, rõ ràng là cô ý. Vào trăm năm hào hợp anh ngồi ở bên cạnh cô, nói chuyện với cô, cô cũng bỏ mặc. Kỳ thật đổi lại là trước đây, anh làm sao sẽ nhân nhượng cô như vậy, cô không để ý tới anh, anh sẽ không để ý tới cô đâu. Thậm chí anh còn tự mình uy cô uống cháo, anh vốn tưởng rằng trong nháy mắt cô há miệng kia tâm tình đã chuyển tốt, nhưng mà ai ngờ, đột nhiên liền mặt lạnh, đứng dậy rời đi. Thật sự là không hiểu người phụ nữ này bị sao nữa. Hứa ra Mộc A nở nụ cười một tiếng, cầm thìa vừa định đốt miếng cháo vừa đưa cho tống tương tư vào trong miệng của mình, nhưng mà đưa đến bên miệng, lại không có khẩu vị, ném thìa ngồi ở trên ghế salon ngây người một lát, cuối cùng vẫn có chút không yên lòng đứng lên, hướng về phía toilet. Toilet và phòng thay quần áo cách nhau một gian phòng, bên trong trưng bày sắp xếp cái tủ kính chỉnh tề, bên trong đầy đủ các loại kiểu dáng nhẫn. Lúc Hứa Gia Mộc đi qua một cái tủ kính, bước chân nhịn không được dừng lại, nghiêng đầu, nhìn một cái nhẫn kim cương màu hồng nhạt được trưng bày bên trong. "Tiên sinh, ngài muốn mua nhẫn cầu hôn hay là nhẫn kết hôn?" Người bán hàng thấy Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, nhịn không được lên tiếng hỏi. Hứa ra mộc hoàn hồn, nhìn thấy tống tương tư trong phòng rửa tay đi ra không biết từ lúc nào, đã quay trở lại phòng thử quần áo anh nhìn về phía người bán hàng lắc lắc đầu, rồi mãi bước chân đi về phía toilet tựa vào trên vách tường nhà vệ sinh nam châm một điếu thuốc. Anh thế nhưng vừa có một loại xúc động tưởng mua một chiếc nhẫn đưa cho tống tương tư. Thẳng thắn mà nói từ nhỏ đến lớn, suy nghĩ về đám cưới trong đầu hắn đã an sâu bén dễ anh nhất định sẽ thú một người phụ nữ muôn đăng hộ đối. Sau khi giải trừ hôn ước với Kiều An Hảo, tập đoàn hứa lại rơi vào trong tay Lục Cần Niên, lúc đó anh còn chưa biết mẹ mình làm rất nhiều việc sai trái, bối cảnh gia tộc của Lâm Thiên Thiên rất tốt, mẹ không thể không thích anh và Tống Tương Tư lại không có liên lạc. Tuy rằng anh cảm thấy Lâm Thiên Thiên quá mức yếu ớt bám người, nhưng mà lúc quyết định đưa ra đám hỏi, Lâm Thiên Thiên không cự tuyệt, anh cũng không cự tuyệt thì thật cũng không xem như đám hỏi, chỉ là ước định miệng như vậy, ngay cả nghi thức đính hôn cũng không có tổ chức, đôi khi một tháng anh Lâm Thiên Thiên gặp mặt không hơn một lần. Chương 838, mạo hiểm 8 Cẩn thận tính lại, sau khi anh và Tống Tương Tư hòa hào, sẽ thấy không để ý qua Lâm Thiên Thiên, ngày hôm qua cô ta chạy tới công ty tìm anh, buổi tối hôm kia anh làm việc hơn nửa đêm, cuộc họp lại mở tới trưa mới xong, ánh mắt mệt mỏi mở không ra được, ai ngờ Lâm Thiên Thiên đột nhiên liền gục xuống giường áp trên người anh, hỏi anh khi nào thì bọn họ tổ chức hôn lễ. Lúc anh nghe thấy câu nói kia, lúc ấy anh không biết mình bị làm sao, trong đầu liền hiện lên thân ảnh của tống tương tư anh trần chờ một lúc lâu, mới trả lời có lẽ với Lâm Thiên Thiên một câu chờ cô ta tốt nghiệp rồi nói sau. Sau đó Lâm Thiên Thiên còn lại nhảy nói về chuyện hôn lễ, càng nói trong lòng anh càng mặc xanh kỳ diệu áp lực cuối cùng liền mạnh đẩy cô ta ra, xuống giường đi vào toilet. Đại khái bắt đầu từ tối hôm qua, trong lòng anh bắt đầu có điểm dao động. Hôn nhân thật là một cái mấu chốt lợi thế trên thương trường sao. Nhưng mà ba mẹ của anh không phải là một hồi bi kịch sao Mà lục cần nhiên cùng kiểu an hảo đâu Bọn họ không có khắc khẩu, mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ Cho dù là cãi nhau, cũng rất hạnh phúc Đừng nói là bọn họ, liền ngay cả anh là người ngoài cuộc Nhìn thấy đều cảm giác muốn hướng tới Hứa tiên sinh, ngài ở trong này làm cái gì Trợ lý đẩy cửa toilet ra, liền thấy hứa ra mộc đứng ở một bên Sửng sốt một chút mở miệng hỏi Hứa ra mộc rụi điếu thuốc ở trong tay, không nói chuyện, rửa sạch tay, liền ly khai toilet, vừa đến cửa phòng thử quần áo, anh liền thấy cửa phòng thay quần áo nữ mở ra tống tương tư một chiếc váy lụa màu trắng, tóc dài được vén lên thật cao từ bên trong đi ra. Bước chân hứa ra mộc mạnh ngừng lại, nhìn chằm chằm tống tương tư bị kiểu an hảo và triệu manh vây quanh chập chậc không ngừng khen, dừng hình ảnh trong tầm mắt. Tuy rằng này chỉ là trang phục của phù dâu, nhưng mà lại mỹ rung động đến sau trong nội tâm của anh. Thậm chí trong đầu anh đều kìm lòng không đậu bắt đầu vẽ phát thảo, nếu Tống Tương Tư làm cô dâu, lại sẽ mi so với hiện tại bao nhiêu. Tống Tương Tư làm cô dâu chú rể sẽ là ai? Tâm hứa ra mộc mạnh lục bục một chút, 7 năm trước thẳng thắn mà nói, anh cũng không biết chính mình vì sao tốt rồi tâm cứu Tống Tương Tư, sau đó còn có ý xấu giữ cô ở bên người nhiều năm như vậy không chịu buông tha cô. Bởi vì anh vẫn cảm thấy bản thân sẽ phải kết hôn cho nên trong 7 năm đó. Mặc kệ anh và Tống Tương Tư từng có bao nhiêu thời gian vui vẻ cùng khó quên, anh căn bản không có nghĩ qua cùng cô kết hôn, cũng căn bản không nghĩ tới cô phải gà cho người khác. Nhưng mà hiện tại anh vừa nghĩ tới nếu anh không cưới cô, có lẽ cô sẽ làm cô dâu xinh đẹp của người khác, anh liền cảm thấy tâm của mình giống như bị người ta lấy đi rồi, càng không ngừng thổi vào gió lạnh. Anh ra mộc anh ở trong này làm gì? âm thanh thanh thúy của Kiều an hảo đột nhiên truyền đến, hứa ra mộc đang thất thần nhìn chằm chằm Tống Tương Tư giật mình tỉnh lại. Hứa ra mộc gian nan rời đi tầm mắt trên người tống tương tư, làm sao vậy? Lục Cần Niên chỉ vào nhà thiết kế đẩy lên đến vài bộ đồ nam, nhắc nhở anh thử quần áo. Hứa ra mộc A một tiếng, vào phòng thay quần áo nam. Kiều An Hạ biết hôm nay là ngày thử lễ phục của Lục Cần Niên và Kiều An Hảo ở trăm năm hào hợp. Hai ngày này cô cũng nhận được điện thoại của mẹ mình, nói với cô đặt mấy bộ quần áo, cố ý nhắc nhở cô hôm nay đến đây thử mặc một chút. Kiều An Hạ khóc hơn nửa đêm, hôm sau lúc tỉnh lại ánh mắt cũng có điểm không thể gặp người, chính mình không nghĩ đi cuối cùng do dự một chút vẫn là lái xe tới đây. chương 839, Mạo Hiểm 9, lúc Kiều An Hạ dừng xe ở trăm năm hào hợp kết quả, nhìn thấy xe trình dạng trong nháy mắt cô có chút khiếp đảm thật không dám lên lầu. Đỗ xe xong, Kiều An Hạ ngồi ở trong xe, nhìn chằm chằm xe của trình dạng thật lâu, cuối cùng vẫn không cố lấy dũng khí, đẩy cửa xe đi ra. Một mình ngồi ở trong xe không biết qua bao nhiêu lâu Kiều An Hạ thấy một thân ảnh từ một chiếc xe cao thấp màu đen đi ra. Nhìn thân hình, hẳn là phụ nữ tuổi không nhỏ, đội trên đỉnh đầu một chiếc mũ còn đeo khẩu trang che lấp phần lớn mũ quan Kiều An Hạ không phân biệt được là ai, nhưng mà lại cảm thấy thân ảnh kia rất quen thuộc. Lúc Kiều An Hạ đang suy nghĩ người kia đến tổt cùng là ai, cô nhìn thấy người nọ tùy thân còn mang theo một cái gì đó trói lọi ở trong túi sách rút ra, nhét vào trong túi trước. Tốc độ của người kia rất nhanh, nhưng mà Kiều An Hạ vẫn thấy rõ ràng đó là một con dao găm. Kiều An Hạ cao mi lại, đáy lòng còn suy nghĩ, ban ngày ban mặt làm gì cần như vậy, cầm một cái dao găm, làm cái gì. Người nọ đứng ở trước thang máy, nâng tay lên lúc ấn chốc thang máy, lộ ra một cái vòng ngọc trên cổ tay, lại làm cho cả người Kiều An Hạ ngồi thẳng thân thể. Vòng ngọc kia rất quen thuộc tuyệt đối cô đã gặp qua rất nhiều lần. Rốt cuộc là thấy được ở đâu a? Càng sốt ruột muốn biết trong đầu Kiều An Hạ lại càng loạn cuối cùng cô nóng nảy nhịn không được liền hung hăng vỗ đầu mình một cái, lúc trước khi thang máy đóng cửa Kiều An Hạ lại nhìn cái vòng ngọc kia một lần nữa, ánh mắt của cô mờ to nhất có thể. Hàn như sơ, cô nghĩ tới, người kia là Hàn như sơ. Khó trách cô cảm thấy thân ảnh quen thuộc như vậy, vòng ngọc cũng quen thuộc như vậy. Vậy cũng là do từ lúc còn rất nhỏ, mỗi lần cô gặp Hàn như sơ, liền nhất định có thể thấy chiếc vòng ngọc kia. Không phải a hôm nay em đẹp hàn như sơ chạy đến trăm năm hào hợp làm cái gì. Kiều An Hảo bọn họ đều ở trên lầu, người nhiều như vậy, một mình bà ta muốn nháo cũng không tạo ra được sóng gió gì. Nhưng mà bà ta lại mang theo dao găm. Kiều An Hà càng nghĩ đáy lòng càng khủng hoảng, cuối cùng cô không cần suy nghĩ trực tiếp đẩy cửa xe ra, nhảy xuống xe, vội vội vàng vàng xông về thang máy. Lúc Kiều An Hảo theo từ trong thang máy đi ra. Vừa vặn thấy thân ảnh của Hàn Như Sơ đi về hướng toilet, cô cao mi lại cũng đi theo vào toilet. Lúc Kiều An Hạ bước vào toilet, vừa vặn thấy Hàn Như Sơ mở ra một cái cửa bên trong toilet đi vào, cô sợ bị bà ta phát hiện, cũng học bộ dáng của bà ta, rất nhanh kéo một cái cửa đi vào, sau đó xuyên qua lỗ thủng cách vách nhìn thấy Hàn Như Sơ khóa trái cách cửa gian toilet đó lại. Hàn Như Sơ đến toilet trốn tránh làm gì? Trong đầu Kiều An Hạ tràn đầy nghi hoặc bất quá Kiều An Hạ nhìn thấy hàn như sơ không đi ra cô cũng ngồi sổm trên bồn cầu thỉnh thoảng xuyên qua lỗ thủng liếc mắt nhìn sang bên cạnh một cái. Bởi vì xuống xe đi gấp Kiều An Hạ không kịp mang di động cả người có chút nhàm chán cuối cùng ngồi xé giấy vệ sinh. Lúc Kiều An Hạ sắp xé hết cuộn giấy vệ sinh cửa toilet lại bị người đẩy ra truyền đến âm thanh của Kiều An Hảo triệu manh lấy cho tớ một chương khăn ướt. Âm thanh của Kiều An Hảo rất bình tĩnh có một gian cửa bị khóa. Hình như là triệu manh đi với Kiều An Hảo đến, cũng không có vào WC, sau khi lấy khăn ướt cho Kiều An Hảo, liền ra toilet đứng ở bên ngoài chờ. chương 840, Mạo Hiểm 10. Thời gian Kiều An Hảo đi toilet cực kỳ ngắn thế nhưng 2 phút cô có thể nghe được âm thanh xả nước của phòng kế bên, sau đó cửa phòng bị mở ra, sau đó cửa phòng kế bên bị mở ra Kiều An hại nhìn qua khe cửa thấy Kiều An Hảo đi giày đế bằng. Vững vàng dẫm trên mặt đất, sau cùng liền đứng ở trước bồn rửa tay, có tiếng nước chảy ra kiều an hạ lờ mờ nghe được tiếng mở khóa của phòng đối diện. Hàn như sơ nán lại bên trong lâu như thế, đây là ý gì? Cả người kiều an hạ đều trở nên căng thẳng, dự cảm không tốt này dâng lên trong đầu cô, cô cũng nhẹ nhàng mở cửa, không một tiếng động nhìn cửa phòng đối diện của Hàn như sơ. Qua tầm 10 giây đồng hồ, Hàn như sơ mở cửa từ bên trong đi ra. Kiều An Hả tinh thường có thể thấy bà ta lấy một con dao ra từ trong túi, như là sợ kinh động đến Kiều An Hảo, nhẹ nhàng đi gần về phía cô ấy. Kiều An Hả thấy một màn như vậy, rốt cuộc cũng hiểu ra được tính toán của Hàn như sơ, sở dĩ bà ta ngây ngốc trong này lâu như vậy, hóa ra là ôm cây đợi thỏ chờ Kiều An Hảo. Bởi vì thử áo cưới suốt mấy tiếng Kiều An Hảo chắc sẽ phải đến toilet, chỉ cần cô vừa xuất hiện bà ta có thể thử lúc Kiều An Hảo không đề phòng mà đâm vào tiếng nước chảy trong toilet vừa lúc che giấu tiếng bước chân của Hàn Như Sơ. Nếu Kiều An Hảo không quay đầu từ đầu đến cuối đều sẽ không biết được nguy hiểm đang rình rập. Nếu Hàn Như Sơ từ phía sau lưng đâm cho Kiều An Hảo một nhát dao, đừng nói đưa bé, đến tính mạng của Kiều An Hảo cũng khó giữ được. Kiều An Hạ nghĩ đến đây liền kéo cửa ra đi về phía Kiều An Hảo, hô lên một tiếng Kiều Kiều cẩn thận. Từ đầu đến cuối hàn như sơ không ngờ trong toilet còn có người thứ ba tồn tại, bà ta thấy hành tung của mình bị lộ ra, chẳng những không hề có ý gì muốn thu lại ý định ngược lại trong mắt còn nổi lên hung hăng. Hôm nay bà tới, đã xác định sẽ có kết cục không tốt cho mình. Con trai của bà đã đối nghịch với bà chồng bà không để ý đến bà cả đời vinh quang của bà cùng với tôn nghiêm đều bị bọn họ hủy đi. Ai cũng mắng bà là người đàn bà độc ác, sao bà có thể cam tâm? Dựa vào đâu mà một đứa con trai của Tiểu Tam có thể lấy được hạnh phúc Tiện trùng kia vốn là không nên tồn tại trên thế giới này Vì cái gì mà có thể được thuận lợi như vậy Mà bà, quá khổ sở, sống không bằng chết Trong lòng bà luôn giấy lên oán hận Ban đêm nằm mơ cũng mơ thành quỷ đến bóp chết bọn chúng kiều An Hảo đối với cậu ta, không phải là người quan trọng nhất sao Tốt lắm, bà liền giết chết người quan trọng nhất của cậu ta Không chỉ một người, vẫn còn một đứa bé nữa Bà muốn cho bọn chúng chết hết hai bàn tay trắng, nghiệt trùng lục cần nhiên kia cũng cần phải hai bàn tay trắng. Mọi người đồng quy vô tận đi. Nghĩ đến đây, hàn như sơ cười lạnh, đến sau cùng, cười thành tiếng, bà dường như đã đánh mất tất cả lý trí và nhân tính. Sau khi Kiều An Hạ vừa hô lên, cả người liền gắt gao nắm lấy chuôi dao, hướng về phía bụng dưới của Kiều An Hảo, ngoan độc đâm tới. Kiều An Hảo đang đứng, đột nhiên nghe được tiếng có người gọi mình, sững sốt một phen, mới ý thức được là tiếng của Kiều An Hạ, cô liền xoay người qua theo bản năng, kết quả lại nhìn thấy một người đeo khẩu trang đứng sau mình, cầm dao đang đi về phía mình. chương 841, kết thúc 1. Sự việc xảy ra rất bất ngờ, từ đầu Kiều An Hảo cũng không phản ứng kịp là có chuyện gì xảy ra, đột nhiên bên cạnh lại có thêm một người. Mạnh mẽ chắn trước mặt cô, bởi vì dùng lực quá mình, Kiều An Hảo lùi về phía sau hai bước, thắt lưng đập vào bồn rửa mặt đau đớn khiến cô nhíu mày lạnh, sau đó liền nghe được tiếng máu phốt ra. Thế giới, trong thời khắc này như bị dừng lại. Kiều An Hảo không quay đầu nhìn người đứng trước mặt mình, nhưng lúc người đó gục trước mặt cô, mùi nước hoa nhàn nhạt trên người đã cho cô biết người đó là ai. Cô nhìn qua bờ vai của Kiều An Hạ, nhìn hàn như sơ ở đối diện. Lúc máu tươi bắn ra, vấy vào trên người bà ta, khẩu trang màu trắng cũng có một mảng hồng, nhìn thấy ghê người. Ánh mắt của Kiều An Hảo mở rất to, cánh môi run rẩy mới chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Kiều An Hà tựa vào bờ vai của cô, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hô hấp dồn dập bất ổn. Kiều An Hảo mở miệng nhiều lần, mới miễn cưỡng nói được một chữ "chị". Sau tiếng kêu đó, cô còn có thể nghe được tiếng từng giọt chất lỏng nhỏ xuống. Cô theo bản năng cúi thấp đầu xuống, phát hiện bên chân mình là một vũng máu, một giây sau cô giống như phát điên, chợt đột nhiên hô to lên, lục cần nhiên, lục cần nhiên, lục cần nhiên. Bởi vì cô hô lên rất to, giọng nói có chút lạc giọng Triệu manh ở ngoài cửa nghe thấy, liền hoảng sợ cô liền đẩy cửa ra theo bản năng, sao vậy Kiều? Lời của Triệu manh còn chưa nói hết trong nháy mắt liền bị hình ảnh trong toilet làm cho sợ đến mức sắc mặt trắng bệch lời nói vô cùng ấp úng, đại, đại, chị Kiều sao? Kiều An Hạ, Kiều An Hạ, chị không được làm em sợ, chị không được làm em sợ, Kiều An Hạ kích động vươn tay, che lại miệng vết thương của Kiều An Hạ, muốn kìm hãm cho máu đừng chảy ra, nhưng máu cứ chảy tới tấp không ngừng. Kiều An Hạ gấp gáp rơi nước mắt xuống, cô biết chính mình không nên nổi giận với Triệu Manh, nhưng là cô tức giận đằng đằng mở miệng, Triệu Manh, cậu u mê gì thế, còn thất thần trong này làm gì. Nhanh đi gọi xe cứu thương, nhanh đi gọi lục cần niên tiếng miên sau cùng kiều an hảo kéo dài ra lập tức kích tỉnh triệu manh cô không hề nghĩ ngợi xoay người chạy khỏi toilet lớn tiếng hô với người bên ngoài giết người giết người dao vẫn cắm trên bụng kiều an hạ lúc đâm vào kiều an hạ phản kháng theo bản năng tay bắt được chuôi dạ hàn như sơ không nhổ ra được đơn giản liền buông ra đang nghe được tiếng thét chói tai của kiều an hào khi đó chậm rãi khôi phục lại tinh thần khanh khách cười hai tiếng liền lui về phía sau hai bước rõ ràng bà muốn giết kiều an hào nhưng lại bị kiều an hạ ngăn cản nhưng bà ta lại vốn không hề phân rõ là kiều an hạ hay là kiều an hào chỉ thì thào nói nhỏ đã chết đã chết rốt cuộc tôi cũng giết được tiểu tiện nhân này rồi Sau cùng hàn như sơ giống như một người điên, ngẩn đầu cười phá lên. Cửa toilet, mạnh mẽ bị đây ra, lục cần niên dẫn đầu đi đến, anh mở miệng hô một tiếng kiều kiều, sau đó bị một màn trước mặt dọa sợ đến mức dứng lại. chương 842, kết thúc 2, như thế nào chỉnh dạng theo sát phía sau, chỉ nói được ba chữ, liền thấy trên người kiều an hảo đầy máu, cả người kiều an hạ chìm trong vũng máu, một giây sau liền vọt qua, hạ hạ hạ hạ. Hứa Gia Mộc theo sau trình giảng, anh vốn là đang muốn mở miệng hỏi chuyện, nhưng tầm mắt lại bị người đang cười hấp dẫn ánh mắt. Tống tương tư nhìn thấy bước chân của Hứa Gia Mộc dừng lại, liền nhìn anh một cái theo bản năng, sau đó nhìn theo tầm mắt của A-Hát, liếc mắt đã nhận ra người kia là ai, trong đáy mắt cô liền hiện lên lo lắng. Hứa Gia Mộc đứng tại chỗ không quá nửa phút cả người đột nhiên xông tới trước mặt hàn như sơ, không hề nghĩ ngợi dơ tay lên, quăng cho bà một cái tát bà câm miệng cho tôi. Hàn như sơ bị hứa ra mộc làm cho ngẩn ra, sau đó lại hì hì cười, chỉ vào anh, hứa ra mộc, đây là con tôi, con tôi đánh tôi, hì hì con tôi vì người khác mà đánh tôi. Cười cười, hàn như sơ bỗng dưng lại chảy nước mắt, nhìn hứa ra mộc oan ức nói, đây là con tôi, con sao lại không đứng về phía mẹ. Hứa ra mộc nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó liền nắm lấy cổ tay của hàn như sơ, hiện tại đi với con đến cục cảnh sát. Cục cảnh sát, con muốn ra mẹ vào ngục sao? Hàn Như Sơ lắc đầu, đứng tại chỗ vừa khóc vừa cười, hứa ra mộc mày là đồ đần đột, mày vậy mà muốn đưa mẹ mày vào ngục giam. Hứa ra mộc hoàn toàn không nói nhiều với Hàn Như Sơ, chỉ kéo cổ tay của Hàn Như Sơ, đi ra ngoài toilet. Tôi không đi, không đi. Hàn Như Sơ giống như một người điên lớn giọng hô, hứa gia mộc ngoảnh mắt làm ngơ, đến sau đó chỉ cường bảo kéo bà ta ra ngoài. Trong nháy mắt đó, Tống Tương Tư đột nhiên lên tiếng tôi đi cùng anh. Hứa ra mộc không nói gì, chỉ tạm dừng một lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái, liền kéo hàn như sơ rời đi. Tống tương tư quay đầu, nói với mấy người trong toilet, chúng ta đến cục cảnh sát trước, đã gọi xe cứu thương rồi, sẽ đến rất nhanh thôi, sau khi lấy khẩu cung bên cảnh sát chúng ta sẽ đến bệnh viên. Trình dạng và kiểu an hảo hoàn toàn không có phản ứng, như là không hề nghe được tống tương tư nói gì. Lục cần nhiên đặt tất cả lực chú ý trên người Kiều An Hảo, cũng không hề lên tiếng, sau cùng là triệu manh AVF trợ lý cùng gật đầu một cái. Lúc này tống tương tư mới rời đi, ít đi hàn như sơ chôn toilet trong nháy mắt liền yên lặng hơn rất nhiều. Sắc mặt của Kiều An Hạ gần như trong suốt cô cảm giác được nước mắt của Kiều An Hảo rơi trên mặt mình, lông mi mì nhẹ nhàng run dày cố sức nâng mí mắt liếc nhìn Kiều An Hảo, sau đó cong môi nhìn cô ấy cười cười. Kiều An Hảo nhìn thấy nụ cười của Kiều An Hạ. Nước mắt càng rơi xuống mạnh mẽ hơn, chị, chị. Kiều An Hạ dơ tay lên, sờ sờ nước mắt trên mặt Kiều An Hào, tạm dừng một lát nói em khóc cái gì, đã là mẹ rồi cũng không sợ dọa đến bào bào trong bụng à, cẩn thận sinh ra nó lại là đứa bé thích khóc. Từ nhỏ cô đã được nuông chiều, nói một không hai, lòng tự trọng rất lớn cho nên nói ra cực kỳ không nề mặt trong lòng luôn âm thầm ảo nào và hối hận nhưng lại ngại mặt mũi, lại không muốn thừa nhận sai lầm của bản thân. Trường 843, kết thúc 3. Nhưng giờ khắc này cô cảm thấy được chính mình đã đi tới sau cùng của nhân sinh, nhưng tự trọng mà bản thân liều mạng muốn giữ lấy lập tức trở nên không còn quan trọng nữa. Cô nghĩ đến đứa bé trong bụng Kiều An Hảo, đã nghĩ hỏi nhưng chưa dám hỏi, bảo bảo là trai hay gái. Còn chưa biết nữa, Kiều An Hảo lắc đầu có hai giọt nước mắt nện xuống trên tóc của Kiều An Hà. Bà bảo có khỏe mạnh không? Kiều An Hảo mạnh mẽ gật đầu, nức nở nói không nên lời. Kiều An Hà cười một cái qua một lúc lâu sau mới nói Kiều Kiều thực xin lỗi. Thật ra vào 5 năm, năm trước cô đã nên nói những lời xin lỗi này với Kiều Kiều rồi. Bao nhiêu lần cô tỉnh dậy từ trong ác mông, sau đó cũng không có cách nào tiếp tục ngủ nữa, nhưng là lại thiếu đi một chút dũng khí. Cô đã nhiều lần mở miệng muốn nói thực xin lỗi, nhưng là không nói nên lời, lúc thật sự nói ra cô phát hiện tâm tình của mình vậy mà trở nên bình lặng trong nháy mắt. Nếu không phải chị em và Lục Cần Niên, có lẽ đã sớm cùng một chỗ Kiều An Hạ đang nói chợt đột nhiên ho khan. Kiều An Hảo lúc này, cho dù là Kiều An Hạ đã từng làm chuyện có lỗi với mình đến thế nào, cô cũng sẽ không do dự mà tha thứ cho cô ấy, đối với cô mà nói an nguy của Kiều An Hạ là trọng yếu hơn cả cô lắc đầu, ra tiếng ngừng lại lời nói của Kiều An Hạ, đừng nói em không trách chị, chị đừng nói nữa, xe cấp cứu sắp đến rồi. Kiều An Hạ kịch liệt ho khan hai lần, máu từ miệng vết thương chảy ra càng nhiều hơn, trình dạng cố gắng ấn chặt lại, ngăn cản máu chảy ra. Bởi vì đau đớn Kiều An Hạ hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó mới chịu đựng đau đớn, môi run dày tiếp tục mở miệng kiều kiều, em hãy nghe chị nói, em không biết gì cả, lúc trước chị vội ý nghe được đoạn đối thoại của em và ra mộc chị liền ghi âm lại rồi chỉnh sửa, đưa cho Hàn như sơ. Có thể là do sức lực của Kiều An Hạ không đủ, nói ra sự thật rất ngắn gọn nhưng là Kiều An hào cũng không thể rõ ràng được. Thật ra chị không phải có ý muốn hại em Kiều Kiều chỉ là chị không muốn gà cho gia mộc em biết ba mẹ cậu ta ép gả chị sang bên đó miệng Kiều An Hạ nói, đứt quảng âm thanh cũng dần nhỏ lại chị không biết em thích Lục Cần Niên, nếu chị biết chị chắc chắn sẽ không làm thế chị chỉ nghĩ em gà cho hứa gia mộc là vì thích cậu ta chị đi tìm Lục Cần Niên nhiều lần để khiến anh ta cách xa em ra. Kiều Kiều thực sự xin lỗi, chị không nghĩ đến lúc ấy tuổi trẻ điên cuồng lại làm ra lỗi lầm lớn như thế, vậy mà mang lại không ít phiền phức cho em. Kiều An Hà nói tới đây, đột nhiên hít một hơi thật sâu, gắt gao bắt lấy cổ tay Kiều An Hào, dùng sức rất lớn tiếp tục cố gắng nói chị vẫn cho là chị thực sự thích anh ta, nhưng là hiện giờ mới nhận ra chị không biết thích là như thế nào, chị chỉ không phục rõ ràng chị cái gì cũng tốt, sao anh ta lại không thích chị. Chị cũng không phải cố ý giận em, chị chỉ không biết nên đối mặt với em như thế nào, thật ra nhiều lần chị muốn xin lỗi em, nhưng là chị không mở miệng ra được, chị sợ em sẽ ghét chị càng về sau, chị càng phát hiện mình sai rất nhiều, chị càng không có dũng khí đi giải thích. chương 844, hồi cuối 4, lúc này có quá nhiều sự ngẫu nhiên, ban đầu cô chỉ đơn thuần không muốn gả cho hứa ra mộc cho nên khuyên bảo hàn như sơ. Nhưng mà lại không ngờ tới, sau lại xảy ra nhiều chuyện không thể kiểm soát như vậy. Sau đó cô dùng chuyện Kiều An Hảo thích hứa ra mộc trăm phương ngàn kế muốn cho Lục cần nhiên cách Kiều An Hảo xa một chút. Khi đó, lúc Kiều An Hảo đối xử tốt với cô thì cô lại làm chuyện xấu. Rõ ràng vừa lúc bắt đầu chỉ là một sai lầm, nhưng mà đến cuối cùng đã diễn biến thành tội lỗi không thể tha thứ được. Ngay cả chính cô cũng không thể tha thứ cho mình, làm sao cô còn dũng khí và thể diện mà cầu xin Kiều An Hảo tha thứ cho cô. Kiều Kiều cho nên tất cả những đau khổ em phải chịu coi như là hôm nay chị gặp chuyện ngoài ý muốn đó cũng là do chị nộ em. Không Kiều An Hảo không nhịn được nức nở lên tiếng chị sẽ không có chuyện gì, dù trước đây chị làm chuyện có lỗi với em, nhưng mà em cũng biết rõ trong lòng chị rất đau, bởi vì từ nhỏ đến lớn chị vẫn luôn che chở cho em, lúc đi học người khác bắt nạt em, mỗi lần đều là chị đứng ra bảo vệ em cho nên chị nhất định phải sống tốt, sau này còn phải bảo vệ em. Có những sai lầm là có toan tính. Có những sai lầm lại bắt đầu từ những việc rắc rối ban đầu. Cho dù Kiều An Hạ thật sự làm chuyện có lỗi, nhưng mà Kiều An Hảo chắc chắn tận đáy lòng của chị vẫn luôn xem cô là em gái ruột thịt. Nếu không, trong phút chốc nguy hiểm, chị cô lại đứng ra thay cô ngăn cản nhát dao kia. Phải biết nhát dao kia có thể chí mạng nếu không xem người đó như người thân thì làm sao sẽ vì người đó mà hy sinh tính mạng mình bằng bất cứ giá nào. Kiều An Hảo nghĩ tới đây, trực tiếp khóc không thành tiếng, cô không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn Lục Cần Niên, bất lực mở miệng hỏi, xe cứu thương đâu? Thế nào vẫn chưa tới? Xe cứu thương đâu? Lục Cần Niên ngồi sổ người xuống, ôm Kiều An Hảo vào trong ngực, vừa trần an cô, vừa nhìn trợ lý, trợ lý vội vàng lấy điện thoại di động ra thúc sục. Trước khi nói ra, trong lòng Kiều An Hà cảm thấy một ngạt, khiến cho cô không cách nào thoải mái, hiện tại nói xin lỗi xong, sức lực toàn thân lập tức như chút ra cảm thấy ý thức cũng bắt đầu trở nên có chút ngẩn ngơ. Cô một bàn tay khác là bàn tay quen thuộc nắm lấy tay cô trước sau như một cảm giác thật ấm áp. Trên bãi đậu xe cô nhìn thấy xe của anh, khiếp đảm không dám đi lên, hiện tại cô vẫn như cũ có chút khiếp đảm không dám nhìn anh. Kiều An Hạ hô hấp càng ngày càng yếu kém, cô cảm giác được nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, tinh thần bắt đầu tan rã, rốt cục từ từ đào mắt nhìn đôi mắt của trình dạng không biết lúc nào đã trở nên đỏ hoe. Anh khóc vì cô có phải có nghĩa là thật ra đáy lòng anh không thể bỏ được cô. Gương mặt Kiều An Hạ không nhịn được cong lên, há miệng, dường như phải dùng hết sức lực mới lên tiếng nói trình dạng. Tiếng của cô rất nhỏ, trình dạng vẫn nghe rõ cô gọi tên mình. Trình dạng cúi đầu, đưa lỗ tai tiến tới bên miệng của cô, anh nghe tốc độ cô nói rất chậm thật xin lỗi, em biết em sai ở đâu. Cái tên đó trong điện thoại di động của em đã từ bỏ. Còn nữa em quen anh lâu như vậy, em cũng không có một lần nghiêm túc nói với anh một câu, em thích anh. Kiều An Hạ dừng lại, mới nói tiếp, không phải em thích anh, mà là em yêu anh. chương 845, hồi cuối năm, bao nhiêu người lúc còn trẻ, nhất thời cố chấp trở thành chấp niệm cả đời. Thật ra thì tình yêu chân chính, không phải là ích kỷ, mà là thanh toàn. Ban đầu cô nhìn thấy Lục Cần Niên đối với Kiều An Hảo tốt như vậy, không phải bởi vì cô còn yêu Lục Cần Niên, cũng không phải bởi vì cô ghen tị với Kiều An Hảo, mà là bởi vì cô không cam lòng, cô không phục. Cuối cùng, vẫn là cô thiếu đi tình yêu. Nếu thật sự yêu một người, sao lại khiến anh khó xử? Bởi vì anh đau khổ cô sẽ đau hơn. Chỉ tiếc đến hiện tại cô mới suy nghĩ rõ ràng đạo lý này. Khóe mắt Kiều An Hạ diễn ra một giọt nước mắt, nhưng mà cô lại nhìn Trình Dạng cười, cười như vậy, so với nụ cười sảng khoái trước kia thì khác hoàn toàn, là nụ cười mềm mại trong suốt tinh khiết như đứa trẻ ngây thơ. Trình Dạng, nếu như em biết em sinh thời, gặp anh ban đầu ban đầu em cũng sẽ không để cho mình bỏ lỡ nhiều như vậy. Kiều An Hà nói tới chỗ này, chợt khóe miệng có máu tươi tràn đầy ra ngoài, mắt của cô rõ ràng đã bắt đầu khép lại. Cô liều mạng khống chế mình mở to mắt, nhìn trình dạng thật lâu, nhưng mà cô ấp à ấp úng nói xong ba chữ bạn trai cuối cùng, vẫn không thể chống cự nổi nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cô nói là sự thật Lục Cần Niên là người cô thích nhất, cô không chiếm được anh cô với ai cũng thờ ơ, cô muốn dùng phương thức đó, nói cho Lục Cần Niên cô Kiều An Hà có người muốn. Còn trẻ khinh cuồng khăng khăng một mực đợi đến tương lai có một ngày, gặp được người mình thật lòng muốn nắm tay đi cả đời, mới biết cái gì gọi là hối hận. Nếu như có thể làm lại cuộc đời, nếu như thời gian có thể quay lại, nếu như cô biết cô tương lai sẽ gặp được tình yêu, cô nhất định, nhất định, nhất định sẽ làm một cô gái tốt. Chẳng qua là có chút đạo lý, lúc đầu không hiểu, phải đích thân trải qua, mới hiểu những hàng chữ thâm thúy. Kiều An Hạ suy nghĩ rồi lại mở mắt lại mắt nhìn Trình Dạng, nhưng mí mắt của cô lại giống như bị dính nhựa cao su, mặc cho cô dùng sức thế nào cũng không mở nổi. Trong phút chốc đáy lòng trở nên có chút sợ, cô có chết dễ dàng như vậy, cô sẽ không bao giờ thấy Trình Dạng và Kiều Kiều nữa. Cô rõ ràng đã hối hận, cô rõ ràng cảm thấy rẻ một tội lỗi, cô rõ ràng hôm nay tới Bách Nhiên hào hợp là muốn nói xin lỗi anh, nhưng mà tại sao tại sao lại biến thành như vậy? Kiều An Hạ vùng vẫy một lúc lâu. Cũng không mở mắt nữa cuối cùng vẫn chưa từ bỏ cánh môi cô giật giật muốn gọi một câu trình dạng nhưng mà cô chưa mở miệng ý thức cả người liền tiêu tan, hoàn toàn lọt vào một mảnh đen nhánh. Có một giọt nước mắt theo khóe mắt nặng nề đập vào trên cánh tay trình dạng ôm cổ cô. Toàn thân trình dạng run rẩy chẳng qua là ôm lấy Kiều An Hạ thật chặt chán của anh đặt lên chán của Kiều An Hạ, mặc dù không có phát ra tiếng khóc nhưng bà vai lại rõ ràng đang run rẩy Đúng vậy anh yêu cô gái này tên là Kiều An Hạ. Không phải là cô gái tốt nhất trên thế giới này, thậm chí rất nhiều người đều nói cô không tốt. Cô gái anh yêu có rất nhiều bạn trai, tuổi thanh xuân đẹp nhất cũng cho rất nhiều người đàn ông. chương 846, hồi cuối 6. Nhưng mà vậy thì sao? Đối với anh mà nói, cho đến bây giờ anh để ý không phải là quá khứ của cô, anh chỉ muốn tương lai của cô. Thời gian gần đây, mặc dù không có liên lạc với cô, nhưng cũng không có nghĩa là anh không muốn nhớ cô, không quan tâm cô, anh chỉ là muốn xem đáy lòng cô có thật sự có sự hiện hữu của anh không. Nhưng mà ai ngờ được cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy. Hạ hạ trình giảng mở miệng giọng nói mang theo nghẹn ngào. Một bên kiều an hảo quỳ ngồi dưới đất, nằm ở trong lồng ngực lục cần niên khóc không thành tiếng tay của cô níu áo sơ mi của lục cần niên, bởi vì dùng sức trên mặt áo nhăn lại. Khóc đến cuối cùng, hình như động thai khí, đau đớn khiến cho Kiều An Hảo vùi trong lòng lục cần nhiên, thân thể run dày mãnh liệt. Ngoài cửa bách nhiên hào hợp có tiếng xe thiếu thương truyền đến. Hứa ra mộc và tống tương tư đi ra từ cục cảnh sát, đã là 5 giờ chiều, ngoài cửa sổ mặt trời chiều ngã về Tây, đường phố bị vẩy một mảnh hồng. Ở trong đồn cảnh sát, vẫn không có dùng điện thoại di động đứng ở cửa, mới lấy ra ngoài, lục cần nhiên gửi tin nhắn, nói Kiều An Hạ đã thoát khỏi nguy hiểm, vẫn chưa tỉnh lại, trình dạng ở bên cạnh coi chừng, nhưng mà lưỡi dao đâm vào từ cung, sợ rằng cả đời này không có cơ hội mang thai. Nhìn xong tin nhắn, sắc mặt hứa ra mộc khó nhìn tới cực điểm, trên mặt còn có dấu móng tay của Hàn như xòe nhồi điên ở trong phòng thẩm vấn, vết máu đã khô, nhưng lại nhìn có mấy phần giữ tợt. Mang hàn như sơ tới cục cảnh sát chính là hứa ra mộc lái xe đi. Đi tới bên cạnh xe tống tương tư liếc mắt nhìn hứa ra mộc cảm thấy tinh thần của anh có chút không phấn chấn, lên tiếng nói, để tôi lái xe. Hứa ra mộc dừng lại một chút quay đầu, nhìn tống tương tư, liền kéo ra ghế ngồi bên cạnh. Tống tương tư khởi động xe, chậm rãi lên đường, trước khi quẹo trái vào con đường, quay đầu liếc mắt nhìn hứa ra mộc, anh dựa vào lưng xe, nhắm mắt lại, đôi mắt yên tĩnh giống như là đã ngủ. Tống tương tư cũng không đánh thức hứa ra mộc, xe dừng ở bãi đậu xe nhà trọ tô huyền, cô còn chưa mở miệng, hứa ra mộc cũng đã mở mắt, giọng nói rất bình tĩnh, đến rồi. Tống tương tư khẽ gật đầu, hứa ra mộc liền đẩy cửa xe ra, xuống xe. Trở lại nhà trọ, hứa ra mộc trực tiếp ngã xuống trên ghế salon, dơ tay lên che lại hai mắt của mình tống tương tư rất yên tĩnh nhìn hứa gia mộc một lát đi rót cho anh một ly nước nhẹ nhàng đặt ở trên khay trà sau đó từ phía dưới lấy lục thuốc vươn tay vừa mới chuẩn bị kéo xuống tay hứa gia mộc bôi thuốc vết thương trên mặt lại thấy đầu ngón tay của anh che kín mặt có nước mắt ướt đẫm tràn đầy ra ngoài động tác của tống tương tư chợt dừng lại bên trong nhà hoàn toàn yên tĩnh ước chừng qua nửa giờ truyền đến tiếng hứa gia mộc nước nở rất nhỏ Từng chút từng chút đánh trúng nơi sâu nhất của tống tương tư, khi cô đau lòng cuối cùng vẫn dơ tay lên, nhẹ nhàng nắm tay hứa ra mộc thấp giọng nói, không sao tôi sẽ bên cạnh anh. Thật ra thì cô rất muốn nói, em vẫn sẽ bên anh. Nhưng mà cô biết cô không thể ở bên cạnh anh, cô chỉ có thể ở bên anh lúc khó khăn nhất chăm sóc cho anh, chờ anh nguôi ngoài, dễ dàng, cô cũng phải rời đi. Bởi vì khi đó anh cũng không cần cô. chương 847 kết thúc 7 Hứa gia mộc và tống tương tư sống với nhau hơn 7 năm, tuy rằng ra thịt chi thân vô số lần, nhưng mà ai cũng chưa từng mở miệng nói qua một câu ái muội đa tình với ai hết. Lúc này một câu tôi đều ở bên cạnh anh của tống tương tư thẳng tắp liền động đến chỗ sâu nhất trong tâm hứa gia mộc, làm cho toàn thân anh cứng ngắc khoảng 5 phút đồng hồ, vừa động một chút cũng không nhúc nhích được, sau đó liền ngồi mạnh dậy, một phen kéo tống tương tư vào trong lòng ôm thật chặt. Tống tương tư bị hành động thình lình của hứa Gia mộc khiến cho có chút kinh ngạc cô sửng sốt vài giây, mới nâng tay lên, vỗ về hứa Gia mộc. Ở trong trí nhớ của cô, đây chính là lần đầu tiên anh ôm cô như vậy. Một phòng im lặng, hai người cứ ôm nhau như vậy, hồi lâu, lâu đến khi cảm giác bất an trong tâm hứa Gia mộc cuối cùng cũng bình tĩnh lại, anh nhắm mắt lại, xung quanh là toàn bộ mùi thơm trên người tống tương tư phát tán ra. Trong nháy mắt này... Hứa ra mộc đột nhiên lại nổi lên xúc động giống buổi sang khi ở trăm năm hào hợp tưởng mua một cái nhẫn cho tống tương tư, muốn cùng cô kết hôn, muốn cùng cô trôi qua cả đời như vậy thường thường thàn nhiên, vô cùng đơn giản không hề nghĩ tới kế hoạch lớn mở rộng thương trường, không hề nghĩ trở thành người mạnh ở trên thương trường. Xe cứu thương tới kịp tuy kiều an hả mất máu nhiều, nhưng mà cứu chữa đúng lúc nhặt trở về một cái mảnh Chỉ là giống như tin nhắn ngắn Lục Cần Niên gửi cho hứa ra mộc dao nhỏ đâm trúng từ cung của Kiều An Hạ, tạo thành một lỗ hổng lớn như vậy, tuy rằng khâu lại, nhưng mà cơ hội mang thai, nhỏ đến cơ hồ không thể nhìn thấy. Nghe cái tin tức như thế, khó trôi qua nhất không phải trình dạng, cũng không phải ba Kiều mẹ Kiều, mà là Kiều An Hảo, vốn là cô tức giận động thai, nằm ở trên giường bệnh, ánh mắt khóc thũng như là hạch đào trong lòng có biết bao nhiêu ái náy. Lục Cần Niên nhìn Kiều An Hảo thương tâm như vậy. Tự nhiên rất không đành lòng, cố ý liên hệ lộ tây nói cô ta tìm một bác sĩ khoa phụ sản tốt nhất ở nước ngoài, xem có thể nghĩ ra biện pháp tốt để cứu chữa hay không. Cuối cùng bác sĩ nước ngoài, còn cùng Kiều An Hảo nói chuyện qua điện thoại, nói bọn họ sẽ dốc hết toàn lực nghĩ biện pháp, còn nói với Kiều An Hảo, ở nước của bọn họ cũng cũng từng có ca bệnh tương tự, nhưng mà cuối cùng vẫn là nói khi làm mẹ, phải tin tưởng trên cái thế giới này, kỳ tích luôn tồn tại. Kiều An Hảo nghe xong những lời này, cảm xúc sốt cục ổn định xuống dưới, đi ngủ. Đợi cho Kiều An Hảo ngủ say, Lục Cần Niên đắp chăn cho cô, gión ra gión dén tiêu sái ra phòng bệnh đứng ở trên hành lang, gọi điện thoại cho Lộ Tây, cảm ơn cô, hôm nay giúp tôi diễn diễn. Thật là diễn, bác sĩ ở nước ngoài sau khi nghe xong Lục Cần Niên thuật lại, đều là đồng thời lắc đầu từ cung hỏng rồi, làm sao còn có khả năng mang thai. Kỳ thật lúc trước khi Lục Cần Niên liên hệ với Lộ Tây, trong lòng cũng rõ ràng, cả đời này Kiều An Hạ cơ bản là không có khả năng làm mẻ. Nhưng mà anh vẫn để cho mọi người diễn giúp anh một tuồng kịch. Kiều An Hảo muốn bất quá là một tia hy vọng, như vậy anh liền cho cô một tia hy vọng. Không riêng gì cô còn có Kiều An Hà còn hôn mê chưa tỉnh lại. Thời gian là loại thuốc hữu hiệu nhất trên thế gian, một ngày nào đó sẽ xoa nhẹ đi vết thương ở dưới đáy lòng của các cô. Kiều An Hà tìm các bác sĩ tốt nhất dùng loại thuốc tốt nhất qua 3 ngày nguy hiểm ban đầu, sau đó tốc độ khôi phục tương đối nhanh. Kiều An Hạ nằm trên giường dưỡng thương tuy có mẹ Kiều và Trình Dạng làm bạn 24 giờ nhưng mà mỗi ngày Kiều An Hảo đều đến đây thăm cô. chương 848 kết thúc 8. Hai người đều rất ăn ý không hề nói chuyện không vui, giống như lúc trước vừa cười vừa nói, thoạt nhìn chính là một đôi chị em tương thân tương ái, ngay cả hộ sĩ có một lần thấy qua còn vụng trộm khen với mẹ Kiều, bà sinh một đôi nữ nhi thật tốt. Kỳ thật rất nhiều lúc đối với đúng đúng sai sai, thị thị phi phi, không có cách nào bình phán. Trên cái thế giới này, không có thiện lương tuyệt đối, cũng không có ác độc tuyệt đối, rất nhiều lúc sở dĩ ta nguyện ý đi tha thứ, là vì ta để ý. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một cái đến ngày kiều an hảo và lục cần nhiên kết hôn. Vốn Kiều An Hảo là muốn đẩy lùi hôn lễ tường chờ Kiều An Hạ xuất viện rồi tổ chức nhưng mà cô lúc này có bầu đã 2 tháng, bụng hở ra rõ ràng, nếu là chậm lại chỉ sợ bụng sẽ lớn hơn nhiều áo cưới và lễ phục không thể mặc không nói, sợ là muốn tổ chức hôn lễ, đều phải đợi cho đứa nhỏ sinh ra qua ngày ở cữ, huống hồ thiếp cưới đều đã phát ra, nếu lâm thời sửa đổi ngày còn phải lần lượt báo tin. Cho nên thương lượng đi thương lượng lại, vẫn là ấn đinh thời gian cũ. Kiều An Hà không thể xuống giường đi lại, khẳng định không thể làm phù dâu, nhưng mà hôn lễ cô vẫn muốn tham gia cuối cùng trình dạng trực tiếp suy nghĩ một biện pháp rõ ràng, chính là tìm bác sĩ cùng Kiều An Hà trực tiếp đi đến hội trường hôn lễ, cho dù là thật sự có tình trạng đột xuất, cũng có thể xử lý đúng lúc. Trong đồn công an chỉ có người trực ca, hứa ra Mộc đưa ra một hộp thuốc, sau đó có một người dẫn anh đi nơi thẩm vấn. Bên trong chỉ có một bóng đèn, ánh sáng hỗn loạn, còn có một cỗ mùi vị nói không nên lời. Hàn như sơ ngồi ở sau song sắt nghe được âm thanh trầm đục hơi hơi nâng đầu một chút chỉ vài ngày không gặp thoạt nhìn bà ta giả đi rất nhiều rất nhiều, rất nhiều tóc đen đổi thành màu bạc. Hàn như sơ chỉ nhìn lướt qua hứa ra mộc liền cúi đầu ánh mắt lạnh như băng giống như đang nhìn cừu nhân. Hứa ra mộc sụp mi mắt xuống một chút nói với người đứng phía sau, tôi có thể ở một mình trong này với bà ấy được không? Người nọ gật gật đầu, sau đó rời đi. Trong phòng thẩm vẫn một mảnh im lặng, hứa ra mộc đứng tại chỗ một lát mãi bước chân đi tới chiếc song sắt, sau đó không hề dấu hiệu liền phù phù một tiếng, hướng về phía Hàn như sơ đang ngồi bên trong song sắt quỳ xuống. Hàn như sơ nghe thấy tiếng vang hơi hơi xoay đầu một chút, nhìn chằm chằm hứa ra mộc quỳ dạp xuống đất, vẻ mặt lạnh như băng, không có chút buông lỏng. Mẹ con biết hiện tại mẹ không muốn nhìn thấy con, nhưng mà con vẫn phải đến thăm người. Hạ hạ bị một đau kia của ngài, cả đời này đều không khả năng sẽ mang thai. Ngài ủy thác Vân Di tìm luật sư cho ngài, đều bị con chặn lại, Vân Di cũng bị con đuổi về quê, ba con xuất ngoại, gần nhất trong khoảng thời gian ngắn khả năng sẽ không trở lại, nhà cũ của hứa ra con chuẩn bị bán, phòng trừng cũng chỉ qua hai ngày nữa, cục công an sẽ gửi chống án lên tòa án yêu cầu phát quyết đối với ngài. Lúc hứa ra mộc nói tới đây, tiếng nói khẽ run một chút trong mục giam ngày, khẳng định sẽ đặc biệt không dễ chịu, ngài tuổi lớn như vậy, thân thể cũng không tốt, ở bên trong cố gắng chiếu cố bản thân cho tốt. Cách một thời gian con sẽ tới thăm ngài một lần tuy rằng, ngài không muốn gặp con. Còn hy vọng ngài ở bên trong có thể thư kiểm lại chính mình, nếu nếu 20 năm sau, ngài đi ra, buông xuống những cừu hận trước kia, ngài vẫn người mẹ tốt của con. chương 849, kết thúc 9. Cánh môi hàn như sơ giật giật, như là muốn mở miệng nói gì đó với hứa gia mộc, nhưng mà cuối cùng vẫn không có nói. Đáy mắt hứa gia mộc nổi lên vẻ thất vọng, anh cúi dập mạnh đầu xuống đất một chút thực xin lỗi, mẹ. Những lời này, anh chỉ là đơn thuần đứng ở lập trường của một người con nói. Đối Hàn Như Sơ mà nói, anh chung quy là đứa con bất hiếu. Trong phòng thẩm vấn thực im lặng, đầu hứa ra mộc giữ nguyên ở trên sàn lạnh lẽo hồi lâu, mới chậm rãi đứng lên, anh liếc mắt thật sâu liếc nhìn Hàn Như Sơ một cái, để lại một câu bảo trọng, sau đó đợi một đoạn thời gian thật lâu, Hàn Như Sơ vẫn không mở miệng nói chuyện như cũ, cuối cùng mang theo vài phần cô đơn xoay người, rời đi. Hàn như sơ nhìn chằm chằm bóng dáng hứa Gia mộc ánh mắt một mảnh phức tạp. Ở trong khoảnh khắc hứa Gia mộc mở cửa ra cuối cùng vẫn không thể nào nhịn xuống, mở miệng, Gia mộc chiếu cố thật tốt bản thân. Tuy rằng chỉ là đơn giản một câu, nhưng mà bỗng dưng hốc mắt hứa Gia mộc vẫn đỏ lên, anh quay đầu, nhìn Hàn như sơ, hơi hơi cười cười, mẹ con chờ người đi ra. Lúc nói những lời này tầm hứa ra mục thực lòng ngóng trong 20 năm sau, lúc Hàn Như Sơ từ trong mục đi ra, lúc đó tất cả tóc của bà đã trắng xóa anh chăm sóc bà trong những ngày cuối đời. Nhưng mà anh chung quy không nghĩ tới cuối cùng, Hàn Như Sơ vẫn là không có cho anh cơ hội chờ bà đi ra. Lúc trang trí hội trường hôn lễ tất cả mọi người dù có việc quan trọng cũng đều tham dự, nhưng mà đợi đến ngày hôn lễ chân chính tiến hành, bọn họ mới phát hiện ra hội trường được trang trí so với tưởng tượng của bọn họ lúc ban đầu còn kinh diễm hơn nhiều quả thực giống như là hình ảnh trong chuyện cổ tích. Ánh sáng ngọc của đèn thủy tinh cuồn cuộn không ngừng chiếu xuông những cánh hoa tạo hiệu quả vô cùng đặc biệt. Thủy tinh lung linh tân khách ngăn nắp xinh đẹp một chiếc bánh chín tầng cao hơn cả người còn có trên màn hình lớn không ngừng chiếu ảnh cưới và hành khúc hôn lễ của Kiều An Hảo và Lục Cần Niên. 12 giờ tân khách đến đầy đủ. 12 giờ 15 phút trợ lý lên sân khấu bắt đầu đọc diễn văn toàn trường một mảnh im lặng. 12 giờ 20 phút trợ lý mời chú rể lên sân khấu vỗ tay như nước. Ngày kết hôn giờ lành là 12 giờ 28 cho nên khoảng thời gian cô dâu bước vào hội trường còn 8 phút bởi vì công việc MC đều giao cho trợ lý cho nên trong thời gian 8 phút này trợ lý liền thuận thế phỏng vấn lục cần nhiên một chút kết quả cuối cùng hỏi ra hai vấn đề vòng đến vấn đề mà chính anh ta tương đối tò mò tôi nghe nói lúc trước khi chú rể và cô dâu giả làm vợ chồng là cô dâu khiến cho chú rể không cần tiết lộ ra ngoài quan hệ của bọn họ lúc đó xin hỏi là cô dâu đã làm như thế nào? Đây rõ ràng là lấy quyền mưu tư, thỏa mãn ý nghĩ của cá nhân đáy lòng lục cần nhiên âm thầm oán thầm trợ lý một câu, bất quá hôm nay là ngày vui của anh, anh cho phép anh ta tùy hứng một lần, vì thế lục cần nhiên dơ lên mic, mở miệng không chút nào che lấp nói, đêm tân hôn lúc giả làm vợ chồng, cô ấy vừa mở miệng liền nói với tôi ba cái không được. Trợ lý càng cảm thấy hứng thú, ba câu không được gì. Không biết chú dệt còn nhớ rõ không? Nhớ rõ, như thế nào có khả năng không nhớ rõ? Cô nói qua mỗi một câu, xấu tốt anh đều nhớ rõ. Chỉ là, này rõ ràng từng là lời nói làm cho anh khổ sở, hiện tại nói ra, lại thích thu nhớ lại. Lục Cần Niên đối với microphone, nói rõ ràng lưu sướng, không được ở nơi công cộng chạm vào tôi. Không được công khai nói tôi là vợ của anh, không được làm cho người ta biết tôi với anh ở cùng một chỗ. chương 850 kết thúc 10 Trợ lý đã đi theo Lục Cần Niên nhiều năm, chưa từng thấy có người nào dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với anh, không nhịn được dâng lên một sự bội phục trong lòng với kiểu an hảo, cô dâu đúng là có khí phách. Trợ lý còn chưa nói xong, liền nhận được ánh mắt của Lục Cần Niên, theo người ngoài có thể là ánh mắt rất lạnh nhạt bình thương, nhưng với anh mà nói, lại biết kia rõ ràng là uy hiếp trắng trợn, trợ lý vội vàng cười dạng dỡ nói thế nhưng tôi vẫn tương đối tò mờ, nếu như hiện tại cô dâu nói với chú rể những cái này không được chú rể phải làm sao bây giờ. Vẫn lựa chọn như cũ, nếu là hiện giờ Lục Cần Niên nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, ở nơi công cộng không thể đụng vào, nhưng có thể mò mẫm. Cả hội trường cười ngất, trợ lý âm thầm mắng một câu, sau đó liền dơ micro tiếp tục hỏi, cái thứ hai không được. Sắc mặt của Lục Cần Niên vẫn như cũ không thay đổi, không cho tôi công khai nói cô ấy là vợ tôi có thể nói tôi là chồng cô ấy. Trả lời ảo diệu như vậy, khiến cả hội trường vỗ tay không ngớt. Quả thực là vô cùng biến thái trong lòng trợ lý yên lặng nói thêm một câu, cái thứ ba thì sao? Thứ ba, không được để cho người khác biết anh và cô ở cùng nhau. Lục Cần Niên yên lặng tầm vài giây, ngay lúc trợ lý cho rằng rốt cuộc mình có thể làm khó được Lục Cần Niên mà thấy đắc chí Đột nhiên Lục Cần Niên bình tĩnh ung dung nói, tôi có thể nói, mỗi khi trời tối tôi và Kiều An Hảo đều ngủ trên cùng một chiếc giường. Dưới sân khấu có tiếng thét trói tai vang lên. Trợ lý cũng vỗ tay theo, nhưng trong lòng lại có thêm một tính tứ, đâu chỉ là biến thái, quả thực là biến thái đến mức không biết xấu hổ. 12 giờ 28 phút nghi thức kết hôn chính thức bắt đầu. Tất cả hội trường đều vô cùng yên tĩnh, khúc nhạc kết hôn vang lên. Trên hành lang dẫn đến sân khấu cửa gỗ mở ra, có ánh mặt trời tươi đẹp từ bên ngoài chiếu vào cả người cô dâu mặc váy cưới màu trắng, choàng cánh tay của bác trai, ngược lại với ánh sáng, chậm rãi bước vào hội trường hôn lễ. Lục Cần Niên đã đứng ở giữa hành lang đợi một lúc lâu. Từ cửa đến vị trí của anh tầm vài chục bước chân. Kiều An Hảo bước đi không hề nhanh. Khách khứa trong quanh trên mặt đều treo một nụ cười vui vẻ. Cô nhìn không rời mắt khỏi người Lục Cần Niên từng bước đến gần anh, mà ánh mắt của anh cũng thâm sâu chăm chú nhìn cô. Lúc bác trai đưa tay của Kiều An Hảo cho Lục Cần Niên, Kiều An Hảo nghiêng đầu liếc bác trai một cái, nhìn thấy trong mắt ông có chút ẩm ướt dù vẻ mặt vô cùng tươi cười. Hốc mắt Kiều An Hảo cũng không nhịn được có chút hồng. Kiều An Hảo kéo cánh tay của Lục Cần Niên, Lục Cần Niên cầm tay cô, phù dâu và phù dễ đứng sau bọn họ cùng nhau đi đến sân khấu. Trên sân khấu được trang hoàng xa hoa, làm người ta ảo giác như đang đi vào cung điện. Trợ lý đứng bên cạnh nghiêm túc đọc lời chúc mừng, qua tầm một phút đồng hồ trợ lý khép lại, mở miệng nói, Lục Cần Niên, anh có đồng ý nguyện lấy cô Kiều An Hảo làm vợ không, bảo vệ cô ấy, làm bạn với cô ấy, trung thủy với cô ấy, cho dù sinh lão bệnh tử cũng không rời bỏ sao. Lục Cần Niên quay đầu, nhìn Kiều An Hảo tầm mắt trịnh trọng vô cùng, tôi đồng ý. chương 851 kết thúc 11, cô Kiều An Hảo, cô có đồng ý gả cho anh Lục Cần Niên làm vợ của anh ấy, yêu anh ấy, làm bạn với anh ấy, trung thủy với anh ấy, cho dù sinh lão bệnh tử cũng không rời bỏ không. Kiều An Hảo nhìn vào mắt của Lục Cần Niên, khóe môi khẽ nhách lên, trong mắt tràn đầy ý cười, giống như là tràn ra hạnh phúc, tôi đồng ý. Cả hội trường đồng loạt vỗ tay, trong tiếng vỗ tay, trợ lý nhắc nhở hai người trao nhẫn cưới cho nhau. Hứa ra Mộc đứng bên cạnh vội vàng đưa nhẫn đến, Lục Cần Niên lấy chiếc nhẫn nữ, đeo vào cho Kiều An Hảo, Kiều An Hảo lấy chiếc nhẫn nam đưa cho Lục Cần Niên. Lại là một chàng vỗ tay, trợ lý cũng vỗ tay, sau đó thúc sục chú rể và cô dâu hôn nhau, Lục Cần Niên nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi Kiều An Hảo. Đang chuẩn bị cúi đầu cuống hôn, đột nhiên trợ lý lên tiếng phiền một chút tôi có thể hỏi trước được không? Chúng ta đều biết là chú rể thầm mến cô dâu đã nhiều năm, mà cô dâu cũng thích chú rể lâu rồi, nhưng mà hai người lại vẫn không hề mở miệng nói ra tôi nghĩ muốn thay tất cả mọi người ở đây hỏi thăm, là ai mở miệng trước chọc thùng tầng giấy ngăn cách này? Nói cách khác người nào thổ lộ trước? Ai thổ lộ với ai trước? Vấn đề này, trái lại quẳng cho Kiều An Hảo cô không cẩn thận làm vỡ búp bê xứ thấy bên trong có tờ giấy, sau đó mới biết được Lục Cần Nhiên thích cô cho nên mới theo đến tận Mỹ quấn quyết làm phiền anh cho nên cái này sao có thể tính. Ngay lúc Kiều An Hảo vắt óc suy nghĩ đáp án, Lục Cần Nhiên lại đột nhiên lên tiếng cô ấy thổ lộ với tôi trước. Cả hội trường náo động đến khó tin. Kiều An Hảo bị tiếng ồn ào của mọi người làm cho mặt có chút hồng lên, cô nghiêng đầu, nén giận liếc mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói thầm, nhưng là không biết ai đưa búp bê xứ cho tôi, trong đó có một phong thư tình. Trên áo cưới của Kiều An Hảo gắn micro tuy âm thanh của cô rất nhỏ, nhưng lại vững vàng truyền khắp hội trường, khiến cho không khí lên cao. Lục cần niên học theo giọng điệu của Kiều An Hảo, không chút hoang mang lên tiếng nói, không biết là ai lúc trước theo anh chạy đến tận Mỹ ở sân bay ôm anh, lại khóc lóc om sòm nói thích anh đây. Trong nháy mắt Kiều An Hảo bị Lục Cần Niên nói như thế, có chút không nói nên lời cô há to mồm, nghe được tiếng cười ở dưới hội trường, mặt càng trở nên hồng hơn, sau đó liền nói một câu chán ghét. Kiều An Hạ ngồi trên xe lăn ở dưới, nghe được lời nói của Lục Cần Niên, đưa cho Kiều An Hảo một ánh mắt không có tiền đồ, sau đó thuận thế nở một nụ cười sung sướng khi người khác gặp họa. Kiều An Hào tiếp xúc với ánh mắt và nụ cười kia trong lòng càng thêm căm giận và bất mãn, cô cong cong môi, không phục cãi lại còn không biết là ai, mỗi lần chơi đoán số với em, đều lần lượt ra bao kéo, búa, 520, thông báo cho em. Quá dưới sân khấu không thiếu phụ nữ, nghe Kiều An Hảo nói xong, khoa tay múa chân một phen, không nhịn được tán thưởng ra tiếng. Lục Cần Niên nói, còn không biết là ai, tốt nghiệp đại học liền viết thư tình cho anh, nói là khi còn sống em chỉ yêu anh. Chán ghét vì sao không thể để cho cô nói là anh thổ lộ trước. Kiều An Hảo bất mãn cao mũi lại, còn không biết là ai lần nào tặng quà cho em, cả nhẫn cưỡi cũng đều khắc SHMILI. chương 852 kết thúc 12. SHMILI mọi người đều biết nhãn hiệu này, cũng biết ý nghĩa của nó, si how much I love you. Thật ra Lục Cần Niên không phải không muốn để cho Kiều An Hảo nói, lúc ban đầu chỉ là đùa cợt với cô, nhưng lại không nghĩ đùa với đùa, liền nhận được nhiều phản bác như vậy, sau liền thuận thế nói tiếp. Kia còn không biết là ai, lúc trước vì muốn được học cùng lớp với anh mà cố gắng học tập hơn nửa năm thi được vào ban 1. Kia còn không biết là ai, vì muốn cùng lớp với em, liền để chống bài thi chạy tới ban 3. Ba. Kiều An Hảo không phục đáp lại, sau khi nói xong, còn bổ sung một câu thậm chí còn cố tình dùng bàn học của em. Kia còn không biết là ai, sau cùng vì anh mà thi đỗ đại học à? Kia còn không biết là ai, vì em mà đi đến tận Hàng Châu. Một thứ không đủ Kiều An Hảo bổ sung, còn có, lúc học trung học mọi người cùng nhau ra ngoài chơi, không biết là ai, nửa đêm không ngủ được vụng trộm đuổi muỗi giúp em. Thật ra chuyện này, Kiều An Hảo vốn dĩ không biết là mấy ngày nay nói chuyện với Kiều An Hạ, Kiều An Hạ nói cho cô biết. Đương nhiên Kiều An Hà còn nói cho cô biết một chuyện khác, vì thế Kiều An Hào tiếp tục bổ sung, còn có, còn có, không biết là ai trong mấy năm không liên hệ, mỗi ngày đều đi tìm người khác hỏi thăm hành tung của em. Ha ha Kiều An Hạ nói cho cô biết sao, thế nhưng Kiều An Hạ lại nói cho anh biết một chuyện khác lục cần niên nhàn nhã mở miệng nói, không biết lúc trước là ai mỗi ngày lên máy bay, nói là tìm chị gái đi chơi cùng, thật ra là đến Hàng Châu tìm anh. Lục Cần Niên nói xong cũng yên lặng bổ sung a còn không biết là ai để những vé máy bay và vé tàu lại cùng với mấy trăm đồng tiền lúc trước anh đưa cho cô ấy đều giữ lại đến tận bây giờ. Ánh mắt của Kiều An Hảo bỗng mờ to sau đó lại nhìn về phía Kiều An Hạ. Phản bội mấy ngày nay cô đều bị Kiều An Hạ hỏi là khi nào thì thích Lục Cần Niên liền mang hết những bí mật nhỏ của mình nói cho chị ấy biết kết quả chị ấy vậy mà nói lại hết cho Lục Cần Niên. Kiều An Hạ nhận được ánh mắt của Kiều An Hảo, cười khẽ một tiếng, hoàn toàn không quan trọng vẻ phẫn nộ đó, ngược lại còn nâng mặt lên, nhìn lại Kiều An Hảo một cái, vẻ mặt chị nói đấy, thì làm sao? Không dám tin chị em tình thâm mà, hóa ra tất cả đều là gạt người. Kiều An Hảo âm thầm cắn chặt răng, quay đầu, nhìn chằm chằm lục cần nhiên, tức giận mở miệng nói, còn không biết lúc trước là ai, nhiều lần đêm hôm khuya khoát không ngủ được lại thường đến gần chỗ em đứng từ xa ngắm nhìn. Điều an hảo nói câu này, khí phách trong người vô cùng cao, nhưng đợi sau khi cô nói ra, trong lòng cô có chút cảm động. Hóa ra, chỉ có lúc tan vỡ, mới có thể biết được trong hồi ức của cô về anh có nhiều tốt đẹp như vậy. Một bên vốn là lúc đầu chỉ muốn trêu đùa, bây giờ vẻ mặt của Lục Cần Niên đã trở nên thật sự thâm thúy, giọng điệu của anh không còn chỉ là cảm xúc nhạt nhẽo mà đã nhiễm tình cảm sâu nặng, còn không biết là ai, lúc Tết âm lịch thấy anh và cô ấy được bình chọn là cặp đôi đẹp nhất mà ngồi sổm khóc một mình trước cửa kiều ra. Trường 853 kết thúc 13, này cũng là Kiều An Hạ nói cho anh biết sao, nhưng là lúc này trong lòng Kiều An Hảo không còn cảm giác không phục như vừa rồi. Rõ ràng lúc đầu mọi người chỉ hi hi ha ha nói đùa, nhưng đến sau cùng trong ngực lại dâng lên chân tỉnh sâu sắc. Vốn dĩ lúc này đã đến thời điểm ăn cơm, nhưng là trợ lý điều khiển chương trình. Không hề cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, nhắc nhớ bọn họ ngược lại vụng trộm đi xuống sân khấu, đối mặt với nhân viên công tác nói vài câu sau đó lại đi lên. Kiều An Hảo dừng ánh mắt trên khuôn mặt tuấn Mỹ của Lục Cần Niên, trong mắt có nhiệt nóng, giọng nói có chút run rẩy còn không biết là ai trung học vì muốn mua một chiếc bánh ngọt hát thiên Nga cho em, mà ban ngày đến trường, buổi tối đi làm thêm. Theo lời nói của cô âm nhạc đang phát liền dừng lại, làm thành một bài hát khác. Bài hát này là thời gian trước là chủ đạo nhạc phim rất nhiều người đã nghe qua. Nhưng mà tiếng ca vang lên cũng không phải tiếng hát mà là giọng của Kiều An Hảo. Thường xuyên nhớ đến bàn học loang lộ của năm ấy, ngẩn người khi nhìn dáng vẻ của anh. Đây là hứa ra mộc nói cho cô sao. Lục cần niên nhìn thoáng qua hứa ra mộc, hứa ra mộc xoay đầu đi, nhìn về tống tương tư ở bên cạnh. Giọng nữ vang lên, sau đó là giọng nam, ở đây mỗi người đều nhận ra, đó là giọng của Lục Cần Niên, ở cửa chờ em có anh và xe của anh, hơi lạnh trạng vạng có em và anh, ánh nắng chiều không đẹp bằng đôi mắt em, cũng không nói gì tạm biệt luôn luôn yên lặng. Lần này Kiều An Hảo không đợi Lục Cần Niên mở miệng, lại nói tiếp còn có, không biết là ai thấy em bị bệnh, sau đó ở trong phòng y tế chăm sóc em cả buổi trưa, về sau vì trốn học mà bị giáo viên phạt đứng một ngày. Bởi vì có tiếng hát lại chuyển thành tiếng hát của Kiều An Hảo, là không phải anh ngẫu nhiên sẽ nhớ đến em, giống em cũng thường xuyên kể ra chuyện cũ, chúng ta không nói, lại cuối cùng mất liên lạc. Trên mặt Lục Cần Niên có chút nghiêm túc cũng không biết là ai tiến vào giới giải trí chỉ vì muốn làm tình nhân trên màn ảnh với anh. Kiều An Hảo nhẹ nhàng chấp lông Mi âm thanh nhật nhạt nói còn không biết là ai, một năm cấp hai kia đã thích em. Lục Cần Niên nói còn không biết là ai, một năm đó cũng thích anh. Rốt cuộc nước mắt của Kiều An Hảo cũng rơi xuống Cô cong khóe môi, nói, là em Là anh, đồng dạng Lục Cần Niên cũng nói tiếp hai chữ này Kiều An Hảo và Lục Cần Niên nhìn nhau cười Âm nhạc lưu luyến vang lên Là không phải ngẫu nhiên anh sẽ nhớ đến em Cũng là em chẳng quan hệ gì đến cuộc sống của anh May mắn đây đó thanh xuân đều chưa trải qua Tuổi trẻ của em có anh, thanh xuân của anh có em Qua tầm 1 phút đồng hồ, hai người lại đồng thời nói Giống y hệt nhau, yên anh em 13 năm Rõ ràng không có tập luyện, lại có sự hiểu nhau như thế. Bây giờ, hội trường vô cùng yên tĩnh, hóa ra hai người cãi nhau đều đã cười, trên mặt đều vô cùng cảm động. chương 854, hồi cuối 14, Lục Cần Niên nở nụ cười yếu ớt đáp lại Kiều An Hảo, rồi vươn tay ôm cô vào trong ngực cúi đầu, ngăn chặn hôn lên môi cô. Dưới con mắt của mọi người, cho cô một nụ hôn thật sâu. Kiều An Hảo nâng lên cánh tay ôm cổ Lục Cần Niên, vụng về hôn trả Lục Cần Niên. Đèn thủy tinh rực rỡ, không ngừng xoay chuyển, như những cánh hoa, không ngừng bay bay theo gió. Trên sân khấu, người đàn ông và cô gái, không để ý ai mà chỉ hôn nhau. Bài hát tuổi trẻ kia, vẫn không ngừng lặp đi lặp lại. Mãi cho đến câu hát cuối cùng không biết lặp lại lần thứ mấy, hai người mới lưu luyến không rời tách ra. Thật may là không bỏ lỡ thanh xuân, bài hát thời niên thiếu của anh có em Lý Dịch Phong, thanh xuân của em có anh. Toàn trường như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Lục Cần Niên hơi cúi người, đặt chán lên chán Kiều An Hảo theo lời ca hát bài hát Thời Niên Thiếu của anh có em Lý Dịch Phong. Thanh xuân của em có anh, Kiều An Hảo nối tiếp mở miệng thay đổi sưng hô trong lời ca. Không biết là người nào bắt đầu, vỗ tay trước sau đó tiếng vỗ tay giống như thủy chiều vang lên. Lục Cần Niên ôm Kiều An Hảo thật chặt vào trong ngực. Bài hát Thời Niên Thiếu của anh có em Lý Dịch Phong, Thanh xuân của em có anh. Anh là hồi ức đẹp nhất khi còn trẻ của cô, cô là giấc mơ đẹp nhất trong thời thanh xuân của anh. Hồn lễ Lục Cần Niên và Kiều An Hảo, hoàn toàn không có mời bất kỳ ai trong giới truyền thông, nhưng mà không biết vị khách nào đã quay lại một đoạn video đăng lên mạng. Chỉ ngắn ngủi trong 2 giờ, liền có 2 đề tài lên trang đầu. Đám cưới vợ chồng Lục Kiều và vợ chồng Lục Kiều ân ái. Đám cưới vợ chồng Lục Kiều chính là hình ảnh hiện trường kết hôn của Kiều An Hảo và Lục Cần Niên, hình ảnh đẹp như giấc mộng, say đắm lòng người. Vợ chồng Lục Kiều ân ái chính là video Kiều An Hảo và Lục Cần Niên cãi nhau, lúc ban đầu mọi người buồn cười khi xem nhưng mà cuối cùng xem xong lại khóc rất nhiều. Không đơn thuần là vì tình yêu cảm động 13 năm của bọn họ mà khóc mà là vì tuổi thanh xuân của mình cũng từng trải qua chuyện như vậy. Người nào cũng từng có tuổi thanh xuân, ai cũng có tình yêu đầu tiên thời trẻ, ai cũng bồng bột điên cuồng yêu một người, nhưng mà liệu có ai có thể kiên trì yêu không ngừng. Cảm động nhất không phải là tình yêu, mà là lục cần niên và kiểu an hảo toàn vẹn, mọi người đã từng làm cũng đều suy nghĩ cuối cùng cũng thua thực tế, không thể kiên trì. Vốn Kiều An Hảo đã từng vì dèm pha, mà bị mọi người công kích, sau đó nhờ hứa ra một giải thích nhưng cũng vẫn như cũ bị người khác không ngừng mắng chửi. Nay hôn lễ của vợ chồng Lục Kiều thành công khiến cho tất cả mọi người dâng lên chúc phúc thật lòng. Chúc vợ chồng Lục Kiều trăm năm hào hợp đầu bạc giang long. 3 giờ chiều, Lục cần niên trực tiếp đưa Kiều An Hảo lên lầu khách sạn chuẩn bị phòng để nghỉ ngơi. Kiều An Hảo mang bầu, dây dưa mãi cũng mệt mỏi, Lục Cần Niên giúp đỡ Kiều An Hảo cười bỏ áo cưới phức tạp, đổi một bộ quần áo thoải mái, sau đó ôm cô, hỏi có mệt không. Thật ra thì thật sự có chút mệt mỏi, nhưng mà mệt mỏi cũng rất hạnh phúc. Kiều An Hảo lắc đầu, nhẹ nhàng hôn môi Lục Cần Niên. Lục Cần Niên thuận thế hôn sâu hơn, sau đó chưa rời đi ngay, ở bên cạnh cô một lát liền bị trợ lý gọi xuống lầu, tiếp tục chiêu đãi tân khách. chương 855, hồi cuối 15. Thường thế của Kiều An Hạ chưa hoàn toàn hồi phục nghi thức kết hôn hoàn thành, ăn tiệc vui xong, liền phải trở về bệnh viện. Đám cưới của Kiều An Hào, Kiều An Hạ đi. Thân là người nhà nên ba Kiều và mẹ Kiều phải ở lại, vốn trình dạng muốn cùng Kiều An Hạ đi, cuối cùng bị Kiều An Hạ ngăn cản, nói cô trở về bệnh viện cũng ngủ, để cho anh ở chỗ này náo nhiệt một lát, buổi tối về cũng không muộn, trình dạng nghe theo Kiều An Hạ. Đồng ý, nhưng mà vẫn tự mình ôm Kiều An Hạ lên xe tự cài dây an toàn cho cô thuận thế còn hôn một cái lên môi của cô. Kiều An Hạ ôm cô trình dạng, làm nũng một hồi hôn anh mấy cái, mới buông anh ra. Xe lái đi một khoảng, Kiều An Hạ nhìn qua kính chiếu hậu cũng có thể thấy bóng dáng trình dạng đứng ở cửa khách sạn. Trên mặt của cô tràn đầy vẻ rực rỡ và nụ cười hạnh phúc. Trời cao cuối cùng đối đãi cô không thể, không để cho cô chết, cô vốn cùng trình dạng định ngày mồng 1 tháng 5 kết hôn, chờ vết thương lành, xuất viện, có thể chuẩn bị cho hôn lễ của anh và cô cho đến lúc này, cô muốn, cô cũng nhất định sẽ hạnh phúc giống như Kiều An Hảo vậy, sau đó, cô cũng muốn yên tâm nghỉ dưỡng, giống như Kiều An Hảo, cùng trình dạng sinh bảo bối. Chẳng qua là tiếc nuối duy nhất, người làm chị như cô, sinh bé con ra, nhưng phải gọi con của Kiều An Hảo là anh hoặc chị. Trở lại bệnh viện, Kiều An Hạ mệt là người, bác sĩ kiểm tra thân thể, phát hiện vết thương dấu hiệu rách ra, nhưng mà không nghiêm trọng lắm, xử lý một chút liền không có gì đáng ngại. truyền nước biển, Kiều An Hạ trong chốc lát liền nặng nề ngủ không biết có phải bị hôn lễ của Kiều An Hạ ảnh hưởng không, cô còn nằm mơ thấy hôn lễ của mình và trình dạng, sau đó cuối cùng gương mặt còn cười dạng dỡ, lúc này ngoài cửa sổ mặt trời ngã về tay, chẳng biết từ lúc nào nước biển đã truyền xong, y tá rút ra, dán vết thương. Kiều An Hạ lười cử động, sơ soạn điện thoại di động bên gối, muốn gọi điện thoại cho trình Dạng hỏi anh tình hình hôn lễ bên kia ra sao, kết quả chưa tìm ra số, liền nghe thấy ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng y tá nói nhỏ, người cô chăm sóc thật sự bị dao đâm vào từ cung. Không thể mang thai, Kiều An Hạ ngẩn người, ngón tay muốn gọi điện thoại bỗng dưng dừng lại, sau đó cô liền nghe thấy cô y tá chăm sóc mình hư một tiếng, cô đừng nói những lời này trong phòng bệnh, thật may là bây giờ cô ấy đang ngủ, nếu như tỉnh dậy nghe được vậy tôi gặp họa rồi. Không phải là đang ngủ sao? Vốn là cô y tá kia hỏi chuyện cười nói. Y tá chăm sóc cho Kiều An Hạ giảm giọng nói xuống nói, sợ là không thể nào mang thay, nhưng mà chuyện này, người thân đã nhất trí sẽ giấu kín chúng ta đi ra ngoài hãy nói. Sau đó tiếng ngoài cửa vang lên, bên trong phòng bệnh khôi phục yên tĩnh. Kiều An Hạ ngẩn người nằm trên giường, giống như bị điểm huyệt đạo vậy tầm một lúc cũng không có nhúc nhích. Một lúc sau, khóe mắt của cô lăn xuống một giọt nước mắt, sau đó cô mới mở chừng hai mắt có nhiều giọt nước mắt rơi xuống. Các cô nói gì cô thương tổn tới từ cung, không thể mang thai. Không thể mang thai là có ý gì, là sau này cũng không thể làm mẹ sao. Nói cách khác buổi chiều cô ảo tưởng bảo bối đáng yêu, gọi con của Kiều An Hảo là anh hoặc chị, là không thể nào có mặt trên cõi đời này. chương 856, hồi cuối 16, đôi mắt của Kiều An Hạ trở nên có chút trống rỗng con người đen nhánh, không ngừng chuyển động. Tại sao có thể như vậy cô thậm chí ngay cả tư cách làm mẹ cũng không có đây là hình phạt trời cao dành cho cô vì những chuyện sai lầm kia sao? Kiều An Hạ bất chợt đau khổ khóc thành tiếng. Khóc một lúc lâu Kiều An Hạ cũng không biết cho đến khi cô nghe tiếng động ở cửa, vội vàng ngừng tiếng khóc chôn đầu vào gối. Đi vào lại y tá, đi tới giường bệnh nhìn một chút cho là cô còn đang ngủ, ngây người trong chốc lát rồi rời đi. Đợi đến khi cửa đóng Kiều An Hạ mới xoay đầu ra, trên mặt cô còn nước mắt đang không ngừng chảy, ánh mắt kinh ngạc nhìn trần nhà trắng như tuyết trong đầu một mảnh trống rỗng. Y tá ở tới phòng bệnh là 7 giờ tối, nước mắt trên mặt Kiều An Hạ đã khô chỉ còn hốc mắt hồng hồng, không nhìn kỹ, rất khó làm cho người ta phát giác đã mới khóc. Cô Kiều, cô tỉnh, y tá đi về phía Kiều An Hạ dịu dàng cười một tiếng, bừng tới thức ăn đặt trên bàn, đẩy tới trước mặt Kiều An Hạ, đúng lúc cô Kiều có thể ăn cơm tối, sau đó tôi tới dọn. Kiều An Hà khẽ gật đầu, không lên tiếng, cũng không vươn tay động chiếc đũa. Qua một tiếng y tá qua tới thu dọn đĩa thấy Kiều An Hà không động một chút thức ăn, không nhịn được có chút lo lắng hỏi cô Kiều cô sao vậy? Là không thoải mái chỗ nào sao? Vẻ mặt Kiều An Hà uể oải lắc đầu chuẩn bị ý bảo y tá đem những hức ăn dọn đi cửa phòng bệnh liền bị đẩy ra trình dạng mặc lễ phục dề phụ đi vào. Anh Trình, anh đã trở lại. Y tá xoay đầu, gọi trình dạng một tiếng, sau đó còn nói câu kiều không biết thế nào, cơm tối cũng không ăn. Trình dạng nhíu mày, đi tới trước giường bệnh, vươn tay sờ soạn một cái đĩa, phát hiện thức ăn có chút lạnh, dặn dò y tá bưng đi xuống đổi mới, sau đó liền thuận thế ngồi ở mép giường, sờ sờ chán kiều an hạ, phát hiện nhiệt độ bình thường, mới thở vào nhẹ nhõm, mở miệng dịu dàng hỏi, sao không ăn cơm tối? Không hợp khẩu vị, hay là thân thể không thoải mái? Kiều An Hạ bị một loạt hành động của trình dạng khiến cho đáy lòng đau xót, nước mắt lại dâng lên, cô vội vàng rũ mắt cố gắng khống chế tâm tình của mình, cố gắng khiến giọng mình như bình thường, không có, có thể là buổi trưa ăn tiệc vui của Kiều Kiều hơi nhiều, bây giờ không đói. Vậy cũng phải ăn một ít bằng không thân thể làm sao khỏe được. Kiều An Hạ khẽ gật đầu, không lên tiếng, chẳng qua là thuận thế chui vào trong ngực trình dạng. Y tá rất nhanh đưa thức ăn tới đây, trình dạng nhìn Kiều An Hạ khẩu vị không tốt tự mình mốc từng muỗng đút cho cô ăn, ăn xong còn cầm khăn giấy giúp cô xoa xoa khóe miệng qua nửa giờ, nhìn chằm chằm cô uống thuốc thuận thế hầu hạ cô đánh răng, mới đặt cô nằm trên giường. Anh biết cô để ý vẻ đẹp dù không trang điểm, mỗi đêm đều muốn vệ sinh sạch sẽ anh còn cố ý lấy khăn ướt cẩn thận lau mặt cho cô. Những chuyện này từ khi Kiều An Hạ tỉnh lại, mỗi ngày trình dạng đều làm. Trước đấy lòng cô tràn đầy hạnh phúc bây giờ lại nồng nặc chua sót. Chẳng lẽ anh không biết bây giờ cô không thể mang thai, là một người tàn phế cả đời cũng không thể cho anh một gia đình đầy đủ tại sao anh còn muốn đối xử tốt với cô chứ? chương 857 kết thúc 17. Nghĩ cái gì vậy? Trình dạng tháo trang sức ném khăn ướt vào trong thùng rác, nhìn thấy kiểu an hà kinh ngạc nhìn chằm chằm bản thân, mí mắt chấp cũng không chấp một cái, nhịn không được vỗ vỗ mặt của cô, lên tiếng hỏi một câu. Kiều An Hạ hoàn hồn, quơ quơ đầu nhìn về phía Trình Dạng, đôi mắt nhìn chăm chăm Trình Dạng. Trình Dạng cười khẽ một tiếng, đứng lên, đi đến gàn chiếc ghế salon mà bên trên có rất nhiều này nọ. Kiều An Hạ biết Trình Dạng đang tìm hộp trang điểm của cô, cô nhìn bóng dáng của anh một lát, sau đó bỗng dưng lên tiếng, Trình Dạng, anh thích con trai hay con gái? Kiều An Hạ nhìn thấy rõ ràng động tác Trình Dạng đang tìm kiếm dừng lại một chút, nhưng mà chỉ trong một cái chớp mắt Trình Dạng liền khôi phục bình thường, xoay người liếc mắt nhìn cô một cái, vì sao đột nhiên hỏi vấn đề này. Kiều An Hạ cảm giác được Trình Dạng khẩn trương, anh đang sợ hãi bản thân biết gì đó sao? Kiều An Hạ loan môi cười cười, giọng điệu thoải mái nói Kiều Kiều đều đã mang thai, em cũng nên lo lắng vấn đề này a, anh nói cho em biết, anh rốt cuộc thích con trai hay con gái nha. Trình Dạng nghe thấy Kiều An Hạ trả lời như vậy, Vẻ mặt rõ ràng buông lỏng rất nhiều, muốn nghe lời nói thật. Kiều An Hạ ơ một tiếng, bổ sung một câu, vô nghĩa. Trình dạng lấy hộp trang điểm từ trong túi, đi đến bên giường, cầm sữa rửa mặt dưỡng ẩm, xoa ở lòng bàn tay, vỗ lên trên mặt của Kiều An Hạ, sau đó mới nhìn chằm chằm mắt của cô, nghiêm túc nói, trẻ con rất phiền toái, anh thích thế giới chỉ có hai người chúng ta. Anh là bởi vì cô không thể mang thai, cho nên mới trả lời như vậy sao? Rõ ràng trước khi anh đã nói qua với cô, nếu tương lai sinh con trai, anh và con sẽ cùng nhau bảo vệ cô tương lai sinh con gái, anh liền bảo vệ hai mẹ con cô. Kiều An Hạ nhìn ánh mắt Trình dạng bắt đầu có chút giao động. Trình dạng cầm sữa rửa mặt trong tay, đặt ở một bên trên bàn, nắm tay cô tiếp tục mở miệng, hạ hạ chờ vết thương tốt khi em xuất viện, chúng ta cũng tổ chức hôn lễ đi. Ánh mắt Kiều An Hạ bắt đầu có chút phiếm hồng, cô hạ mí mắt xuống, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lúc này trình dạng mới loan môi cười cười, sau đó cúi người xuống, hôn hôn lên trán của cô tốt lắm, thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút. Kiều An Hả cố gắng cười lên, miệng hơi hơi giật giật ơ, ngủ ngon. Ơ, trình dạng vuốt vuốt tóc của cô thay cô sửa lại chăn một chút, đứng dậy, đi vào toilet. Kiều An hạ nghe thấy bên trong có tiếng nước chảy, rốt cục nhịn không được chui vào trong chăn, khóc lên. Anh nói anh muốn cùng cô tổ chức hôn lễ nhưng mà Kiều An Hạ như bây giờ còn có thể trở thành cô dâu của anh sao? Cô không hối hận cứu Kiều An Hảo, cho dù là cô chưa từng làm chuyện gì phải xin lỗi Kiều An Hảo, đụng phải trường hợp như vậy như vậy cô vẫn sẽ không do dự cứu cô ấy. Cho nên rơi vào kết cục như vậy cô khổ sở nhưng mà không thầm oán. Nhưng mà nàng không thể khiến cho trình dạng cùng cô gánh vác kết cục này. Hôm nay Lục Cần Niên rất vui, là cái loại vui mừng xuất phát từ đáy lòng, mọi người kính rượu, ai đến cũng không cự tuyệt cuối cùng uống có chút nhiều, đi đường đều lắc lư tân khách còn chưa đi xong, Lục Cần Niên liền bất tỉnh nhân sự cuối cùng vẫn là do hai người hứa ra mộc và trợ lý đỡ anh, đưa anh lên lâu. Hứa ra mộc xuống lầu cùng ba kiều mẹ kiều tiễn khách thẳng đến trạng vạng 7 giờ, rốt cục tân khách về hết hứa ra mộc vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát di động trong túi liền vang lên. chương 858 kết thúc 18 Hứa ra mộc ngừng bước chân, lấy di động ra, nhìn thoáng qua tên trên màn hình điện thoại, là dãy số mới, anh dừng một giây, mới tiếp nghe. Tống tương tư đứng ở một chỗ, khoảng cách hứa ra mộc không xa, lúc di động của anh vang lên, theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn về phía anh một cái, sau đó liền nhìn thấy anh nghe điện thoại, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi, sau đó liền xoay người, không rên một tiếng chạy về phía bên ngoài khách sạn. Phản ứng kia của hứa ra mộc rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì, tống tương tư do dự một chút cũng đuổi theo. Lúc Hứa Gia Mộc khởi động xe Tống Tương Tư mở cửa xe ra ngồi vào trong, anh quay đầu nhìn cô một cái, lại không đuổi cô xuống xe, mà trực tiếp thải chân ga chuyển động tay lái. Dọc theo đường đi, Hứa Gia Mộc và Tống Tương Tư không nói chuyện với nhau, tốc độ lái xe của Hứa Gia Mộc rất nhanh, Tống Tương Tư có thể cảm giác được rõ ràng tay nắm tay lái của anh đang không ngừng run lên. Xe cuối cùng dừng ở trước cửa bệnh viện nhân dân, Hứa Gia Mộc xuống xe, không phải là chạy về phía phòng cấp cứu, mà trực tiếp chạy về phía nhà sát hẻo lánh Cửa nhà xác có một người mặc bộ đồ cảnh sát đang đứng, như là biết Hứa Gia Mộc nhìn thấy anh đi tới, lập tức dẫn anh đi vào. Tống Tương Tư đứng ở cửa nhà xác, rõ ràng cảm giác được bên trong thổi tới âm khí, bước chân của cô hơi dừng một chút, cuối cùng vẫn mải bước chân đi vào theo. Người mặc bộ đồ cảnh sát dẫn Hứa Gia Mộc đi tới một chiếc giường gần cửa sổ, ngừng lại. Trên giường đặt một khối thi thể, bên trên che một tấm vải trắng. Hứa ra mộc nhìn chằm chằm tấm vải trắng thật lâu cuối cùng mới mới đưa tay ra, xốc lên, lộ ra khuôn mặt bình tĩnh tái nhợt của hàn như sơ. Người cảnh sát đứng một bên lên tiếng nói, bà ấy cắn lưỡi tự sát, đầu lưỡi không bị cắn sâu, câu ơ thể là do bà ấy không muốn sống nữa chăng, dùng máu sắc chết chính mình. Tống tương tư theo bản năng quay đầu, nhìn về phía hứa ra mộc. Vẻ mặt người đàn ông rất trầm tĩnh, nhìn chằm chằm hàn như sơ thủy chung không có lên tiếng nói một câu nói. Nhà xác rất yên lặng, đại khái qua 5 phút đồng hồ, hứa ra mộc mới buông lòng tay cầm tấm vải trắng ra, sau đó lui từng bước nói, liên hệ hòa táng đi. Âm thanh của anh rất bình tĩnh, nhưng mà tống tương tư đứng ở bên cạnh anh trước lúc anh sụp mi mắt xuống, thấy được đáy mắt anh có một chút nước mắt hiện lên. Hàn như sơ là con gái một, sau khi gả cho hứa vạn lý, tài sản của hàn gia cũng đều ở hứa ra. Sau khi ba mẹ chết, hàn như sơ cùng thân thích ở hàn ra không liên hệ nhiều. Vốn hàn như sơ có quan hệ khá tốt với một số người, nhưng mà sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, thủ đoạn độc ác thân bại danh liệt mọi người không liên hệ với bà, bà cũng không liên hệ với bọn họ, lâu ngày bên người ngay cả một người bạn tốt cũng không có. Khi còn sống, không có quen biết bao nhiêu người tốt sau khi chết lại làm sao có khả năng sẽ có người thân đến chăm sóc trước lúc lâm chung. Liên ngay cả chồng của bà hứa vạn lý ở nước ngoài đều liên hệ không được cho nên cuối cùng cho dù là bà đã chết một người thân duy nhất tới chăm sóc trước khi lâm chung cũng chỉ người mà bà vẫn cho là phản bội bản thân đứa con mà bà từ bỏ. Hứa Gia Mộc không tổ chức tang lễ cho Hàn Như Sơ. Lễ tang là cho người ta tưởng niệm, mà cả đời của mẹ anh sống trong tính toán, sống trong hận thù, sống trong không cam lòng. Cho dù là tổ chức tang lễ cũng chỉ là một hồi chê cười. Từ lúc Hàn Như Sơ hỏa táng đến lúc chôn cất suốt đêm, toàn bộ quá trình tống tương tư đều ở bên cạnh Hứa Gia Mộc. Trường 859 kết thúc 19, ảnh chụp trên bia mộ là hứa ra mộc tự chọn Hàn Như Sơ vừa gà cho hứa vạn lý không lâu, hai người đi hưởng tuần trăng mật hứa vạn lý chụp cho bà một tấm hình. Trong hình Hàn Như Sơ cười sán lạn tê đẹp mặt mày lúc và tinh thần lúc vô cùng phấn chấn mạnh mẽ và tự tin. Ở trong trí nhớ của Hứa Gia Mộc, Hàn Như Sơ chưa bao giờ cười qua như vậy, ở trước mặt của anh, bà rất thử ái cùng Hứa Vạn Lý Trang thật sự ân ái, nhưng mà xoay người, sẽ lập tức sẽ lạnh nhạt với Hứa Vạn Lý, giống như không hề liên quan với nhau. Hứa Gia Mộc nhận được điện thoại, lúc anh vừa nghe thấy Hàn Như Sơ tự sát, anh thật sự có điểm sụp đổ, thậm chí dọc đường anh lái xe đến bệnh viện còn nghĩ, rõ ràng tối hôm qua bà còn mở miệng nói chuyện với anh, anh còn nới với bà, anh chờ bà đi ra, vì sao bà còn muốn chết. Nhưng mà đợi đến hòa tang thi thể của bà tiêu tán thành chơ cốt tâm tình của anh trở nên có chút bình tĩnh. Thật ra mẹ của anh không trách anh, nhưng mà bà cũng không còn muốn sống. Khi bà nói với anh ra mộc chăm sóc tốt bản thân kỳ thật đã chuẩn bị tự sát tốt rồi. Anh nghĩ có thể lúc bà nói câu kia, đáy lòng cũng đã hối hận cũng biết bản thân cả đời là bi kịch nhưng mà đã chập bà không có đường rút lui, bà hận cả đời oán cả đời. Đột nhiên có một ngày, lúc bà buông hận cùng oán ở đáy lòng chính là lúc bà không biết nên tiếp tục đi như thế nào cho nên bà chỉ có thể lựa chọn chết. Chết tan thành mây khói tất cả đều kết thúc. Tiếp đó, bà sao? Rốt cục cũng có thể thoát ra. Trong lòng hứa ra mộc cũng hiểu được đối với hàn như sơ mà nói chết so với còn sống hạnh phúc hơn nhiều lúc còn sống, mỗi ngày mỗi đêm bà đều không vui vẻ, mỗi thời mỗi khắc bà đều hận, bà biến bản thân thành một ác ma, người không ra người quỷ không ra quỷ. Nhưng mà khi hạ táng xong, hứa ra mặc quỳ gối ở trước mộ của Hàn Như Sơ, anh vẫn không nhịn được khóc lên. Mặc kệ như thế nào, chung quy bà vẫn là mẹ của anh, cho dù có muôn vàn cái sai lầm, chung quy bà vẫn 10 tháng mang thai, ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn anh. Cả đời này của bà, sợ là không có thật tình đối đãi qua ai, nhưng mà sự thật rõ ràng, thật lòng xuất phát từ nội tâm chăm sóc anh. Lúc hứa ra mộc và Tống Tương Tư rời đi, đã là dạng sáng 5 giờ, bầu trời có lất phất mưa nhỏ. Ban đêm đầu mùa xuân, tuy mưa nhỏ, nhưng vẫn có chút lạnh hứa ra mộc cởi ra áo khoác tay, khoác lên trên người của Tống Tương Tư, nắm tay cô ở dưới trời mưa đi xuống bậc thang, đi xuống phía dưới Mỹ Trang. Hai người vẫn không có nói chuyện với nhau, kỳ thật cũng không cần nói chuyện với nhau, có lúc im lặng làm bạn còn hơn hoa ngôn vạn ngữ. Trở lại trong thành phố, đã là 7 giờ trời đã sáng choang Tống Tương Tư thừa dịp lúc hứa ra mọc tắm rửa, đi xuống lầu mua một chút đồ ăn sáng. Về nhà, Tống Tương Tư đặt bữa sáng ở trên bàn ăn cơm, đi đến trước tủ bếp gỗ, mở tủ bê bát đĩa ra, vừa đặt ở trên bàn cửa phòng ngủ bị mở ra, hứa ra mộc một đầu tóc ướt sũng từ bên trong đi ra, trong tay còn cầm điện thoại của cô, điện thoại. Theo lời nói của anh còn có tiếng chuông điện thoại vang lên. Tống tương tư vươn tay nhận lấy, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, sau đó liền tiếp nghe tương tư, hôm nay mấy giờ cô đến bệnh viện. Tống tương tư theo bản năng liếc mắt nhìn hứa ra mộc đang cầm khăn tay lau tóc một cái, nhấp mí môi, mở miệng nói, gần đây tôi có việc bận qua vài ngày tôi lại liên hệ với anh, được không? chương 860 kết thúc 20. Cúc điện thoại, hứa ra mộc thuận miệng hỏi một câu, ai gọi thế? Trong trí nhớ của Tống Tương Tư, cô và Hứa Gia Mộc quen biết nhiều năm như vậy, cuộc sống riêng của cô anh chưa từng hỏi qua cho nên khi nghe thấy anh nói như thế, cô sững sốt một lúc mới mở miệng, nói dối lung tung, một người gọi điện nhờ quay quảng cáo, gần đây hơi mệt nên không muốn tham gia. a Hứa Gia Mộc tin là thật, ăn sáng đi, Tống Tương Tư nhìn như cực kỳ không hề để ý chuyển đề tài hứa ra mộc gật đầu một cái đi đến trước bàn ăn ngồi xuống cầm lấy đũa gấp một miếng bánh bao lúc đưa vào trong miệng ngẩng đầu liếc mắt nhìn tống tương tư một cái lên tiếng mệt thì nghỉ đi không phải trước đây em đã ẩm ý không muốn quay phim nữa sao tống tương tư nhìn lướt qua hứa ra mộc nửa đùa nói không đóng phim thì làm sao kiếm được tiền anh nuôi tôi sao nuôi hứa ra mộc không có dừng lại mà nói tiếp vẻ mặt của tống tương tư ngẩn người Lại chăm chú nhìn anh, lập tức liền cười cười không chút để ý tôi cũng không muốn làm bình hoa. Hứa ra Mộc kéo kéo khóe môi, không nói chuyện. Trong đáy mắt của Tống Tương Tư rõ ràng lóe lên ảm đạm, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Hứa ra Mộc nhìn chằm chằm Tống Tương Tư ở đối diện, suy nghĩ lại một lần những lời mình vừa trả lời. Anh nuôi tôi sao, nuôi, nhớ đi nhớ lại, anh giống như trong lòng lại hiểu ra được gì. Lục Cần Niên và Kiều An Hảo tổ chức xong hôn lễ đến ngày thứ ba mới biết Hàn Như Sơ đã chết. Ngay lúc đó Kiều An Hảo mới từ bệnh viện thăm Kiều An Hạ xong đi ra, vì thời gian còn sớm, nên cùng Lục Cần Niên đi mua đồ trẻ sơ sinh cho dù còn hơn 7 tháng nữa Bảo Bảo mới sinh ra. Ngay lúc Lục Cần Niên và Kiều An Hảo chọn đồ cho Bảo Bảo, người bán hàng thật nhiệt tình giới thiệu tất cả loại mặt hàng một lần, sau đó mở miệng hỏi, xin hỏi anh Lục và vợ anh muốn chọn thứ nào. Lục Cần Niên chỉ một chiếc giường bằng gỗ, cái này. Kiều An Hảo chỉ một chiếc giường có vẻ xinh đẹp, cái này. Hai người cùng lúc nói ra những lời này. Sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, Lục Cần Niên chỉ vào chiếc mà Kiều An Hảo chọn, Kiều An Hảo chỉ vào chiếc mà Lục Cần Niên chọn, lại cùng lúc nói, vẫn là cái này đi. Hai người đều muốn chọn thứ mà đối phương thích, kết quả đổi tới đổi lui ba lần cũng chưa xong, Kiều An Hảo không nhịn được có chút cam thức, Lục Cần Niên, anh đổi tới đổi lui, tới cùng là muốn chọn cái nào. Rõ ràng em cũng đổi tới đổi lui Lục Cần Niên yên lặng nói thầm một cây, sau đó liền nói với cô gái bán hàng, thanh toán cả hai đi. Nói xong, Lục Cần Niên liền sờ soạn bóp tiền trong túi, mới vừa lấy ra, điện thoại đã vang lên, là trợ lý gọi đến anh nghe máy rồi quẹt thẻ, sau đó sắc mặt liền trở nên có chút khó hiểu. Kiều An Hảo thấy vẻ mặt của Lục Cần Niên cũng trở nên khẩn trương. Lục Cần Niên chỉ nói một câu tôi biết rồi. Sau đó liền cúp điện thoại ký tên, để lại địa chỉ để chuyển đồ đền, nắm tay Kiều An Hảo đi đến trước cửa hàng, mới mở miệng nói Kiều Kiều, hàn như sơ đã chết. Đã chết, Kiều An Hảo há to mồm, nhìn vẻ mặt của anh có chút không thể tin được. chương 861 kết thúc 21. Kiều An Hảo há to mồm, nhìn vẻ mặt của anh có chút không thể tin được. Qua một lúc lâu Kiều An Hảo mới mở miệng nói chết thế nào. Tự sát cắn lưỡi tự sát. Lục cần niên dừng một lúc lại nói ngày hôm qua chết sau đó an tháng luôn rồi Thật ra là trước hôm bọn họ tổ chức hôn lễ đã chết rồi Chỉ là hứa ra mộc không muốn đó là ngày rỗ của mẹ nên rời lại một ngày Kiều An Hảo không nói nữa Hàn như sơ làm nhiều chuyện ác như thế, hại chết một đứa bé của bọn họ, làm hại Kiều An Hạ bị vô sinh cả đời, làm hại lục cần nhiên suýt nữa tự sát mà chết suy nghĩ một chút, là thật hận không thể đem bà ta vào thiên lao ngục tối, hận không thể băm thành ngàn mảnh nhưng khi chân chính nghe được tin tức bà ta chết vẫn khó tránh được có chút thổn thức. Mà kệ như thế nào, này cũng không phải là một tin tốt Kiều An Hào cũng không còn tâm tình đi dạo phố trực tiếp trở về cùng lục cần nhiên. Trên đường về Kiều An Hào không nhịn được vẫn cảm thán một câu. Không nghĩ đến như vậy, đã chết rồi, trước đây rõ ràng hận bà ta sao mãi không chết. Lục Cần Niên không nói tiếp chỉ chuyên chú lái xe. Sau khi kết thúc hôn lễ Kiều An Hảo còn một nhiệm vụ duy nhất là an tâm dưỡng thai. Kiều An Hà cũng chỉ còn một nhiệm vụ là an tâm dưỡng bệnh. Lục Cần Niên hầu hết đều làm tất cả mọi công việc ở trong nhà, nguyên nhân là vì muốn tốt cho Kiều An Hảo, anh còn cố ý mời má Trần về. Mà hứa ra một ngày thứ ba sau khi mẹ qua đời, cứ theo lẽ thường bắt đầu đi làm. Bây giờ mọi người đều vô cùng bình tĩnh, dường như mọi phong ba bão táp đều đã qua đi. Ngày thứ bảy hàn như sơ qua đời, sau khi hứa ra mộc tan tầm, lại vẫn đến nghĩa trang đốt vàng mã cho mẹ thả một bó hoa trở lại khu nhà tô huyền, đã là 9 giờ tối. Sau khi hứa ra mộc mở cửa, liền nghe thấy tiếng tivi. anh ngẩn đầu, liếc mắt nhìn phòng khách thấy tống tương tư khoác một chiếc áo nằm nghiêng trên sofa, hình ảnh như vậy, không hiểu sao lại khiến anh vô cùng an tâm. Không nhịn được dương khóe môi lên, liền đem chìa khóa để sang một bên, sau đó đổi giày, đi vào nhà. Ăn cơm chưa? Hứa ra Mộc hỏi một câu, sau đó nhìn thấy tống tương tư đã nhắm mắt ngủ từ bao giờ. Lúc này mới mấy giờ thế nào mà đã ngủ rồi? Trong lòng hứa ra Mộc nói thầm, sau đó chính mình cũng chưa phát hiện được gì, liền ngồi sổm xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô. Qua một lúc lâu, anh mới đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô trở về phòng ngủ, đặt cô lên trên giường, lúc chuẩn bị dỡ chăn đắp lên người cô, đột nhiên Tống Tương Tư mơ màng mở mắt anh về rồi. Hứa ra Mộc ơ một tiếng, Tống Tương Tư ngồi dậy, anh ăn cơm chưa? Hứa ra Mộc lắc đầu một cái, trong hộp giữ nhiệt tôi có để lại cơm tối cho anh. Tống Tương Tư nói xong, liền muốn xuống giường, hứa ra Mộc vươn tay, đè cô lại em ngủ đi tôi tự đi lấy. không sao tôi ngủ đủ rồi Thật ra là vì cô mang thai nên mới mệt mỏi dã rời, ngủ nhiều mấy cũng không đủ. Hứa ra mộc theo Tống Tương Tư đi ra khỏi phòng ngủ, anh dựa vào bàn ăn, nhìn chằm chằm Tống Tương Tư đứng trong nhà bếp hâm nóng lại cơm khóe môi không nhịn được lại dương lên. Tống Tương Tư nếm qua cơm, vần lại ngồi trước bàn ăn cùng hứa ra mộc. chương 862, kết thúc 22. TV ở cách đó không xa quảng cáo đang truyền đến, bắt đầu một tiết mục giải trí có tên là Bố ơi mình đi đâu thế? Bên trong có một đứa trẻ, nói chuyện vô cùng đáng yêu, khiến Tống Tương Tư rất thích, thường nói với Hứa Gia Mộc một câu, cúa dễ thương. Lúc nói xong, Tống Tương Tư không nghĩ ngợi nói tiếp một câu, tôi muốn sinh một đứa, cũng dễ thương như vậy thì tốt rồi. Hứa Gia Mộc vẫn luôn dùng biện pháp tránh thay, vốn không nghĩ nhiều về những lời này của cô, anh ăn cơm cũng nói một câu, con của chúng ta sau này, khẳng định còn dễ thương hơn con của chúng ta 5 chữ này, khiến đáy lòng Tống Tương Tư run rẩy, sau đó trong cơ thể liền lật lên như sóng biển. Anh đây là thuận miệng nói, chính là anh thật sự muốn có đứa bé chung với cô. Trong đầu Tống Tương Tư hỗn loạn một lúc lâu, mới quay đầu đi, hứa ra một cúi đầu ăn cơm, cô mở miệng hô tên của anh, ra mộc. Ừ hứa ra mộc ngẩn đầu, đón nhận tầm mắt của Tống Tương Tư, làm sao vậy? Tống Tương Tư buông mi mắt xuống, nở nụ cười, vừa định tiếp tục nói chuyện, điện thoại của Hứa Gia Mộc lại kêu lên. Tống Tương Tư nuốt một miếng cơm, hướng về phía di động của anh, nâng nâng cầm. Cứ việc chỉ tùy ý nhìn như thế, cô lại có thể nhìn thấy màn hình di động hiển thị tên Lâm Thiên Thiên. Hứa Gia Mộc nhìn lướt qua màn hình, không nhanh không chậm cầm lấy điện thoại, lại không sốt ruột muốn nhận, ngược lại còn nhìn chằm chằm Tống Tương Tư hỏi một câu, "Em gọi tôi gì thế?" Tống tương tư lắc đầu một cái, ý bảo anh nghe điện thoại trước. Lúc này, hứa ra mộc mới chạm màn hình, giờ đến bên tay, lâm đại tiểu thư, xin hỏi cô tìm tôi có chuyện gì. Anh ra mộc ngày mai ba em sẽ đến Bắc Kinh, thân là vị hôn phu của em, ngày mai nhớ ghé qua ăn cơm. Từ cuối năm trước sau khi đính hôn, mỗi ngày Lâm Thiên Thiên đều là hết anh là vị hôn phu của cô, anh nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng hiện giờ ở trước mặt Tống Tương Tư, lúc nghe đến như vậy, hứa ra một khoảng hốt vô cùng, anh theo bản năng liền dơ tay lên che ống nghe lại, nhìn Tống Tương Tư chỉ chỉ vào ban công ám chỉ đi ra đó nghe điện thoại, sau đó đợi Tống Tương Tư gật đầu, mới xoay người rời đi. Tống Tương Tư ngồi trên ghế ăn cơm, tận mắt nhìn thấy anh đi ra ban công, thậm chí còn kéo lại cửa sổ sát đất, sau đó mới tiếp tục nói chuyện. Cách một cánh cửa thủy tinh cô không nghe được tới cùng là anh nói chuyện gì. Nhưng là cô rõ ràng vừa mới nghe được câu nói đầu tiên của cô gái kia. Anh Gia Mộc ngày mai ba em sẽ đến Bắc Kinh thân là vị hôn phu của em, ngày mai nhớ ghé qua ăn cơm. Đây là giữa trưa ngày mai, hứa Gia Mộc sẽ đi gặp ba vợ tương lai sao. Vừa rồi cô còn ngây ngốc muốn hỏi anh một câu, nếu tôi mang thai thì anh sẽ làm gì? Kết hôn, hay là để cô phá đi? Thật sự là cô có bệnh, mới có thể vì mấy ngày này anh đối xử tốt với cô, nói vài câu quan tâm ám muội liền nghĩ là anh đã có tình cảm với cô. Tống tương tư nhìn chằm chằm hứa ra mộc đang gọi điện thoại, ánh mắt trở nên mờ mịt. chương 863, kết thúc 23. Thật ra hai ngày nay, hứa ra mộc cũng muốn tìm lâm thiên thiên nói chuyện, hiện giờ cô ta gọi đi nệ thoại, anh rõ ràng biết thời biết thế đồng ý nhận lời. Thương lượng thời gian và địa điểm, Lâm Thiên Thiên không ngừng lại nhảy mấy chuyện khác trong điện thoại, hứa Gia Mộc nghe đến không kiên nhẫn, châm một điếu thuốc, hốt một hơi, liền nhìn thấy tống tương tư đang nhìn mình, tim của anh như bị lỡ một nhịp, sau đó liền trực tiếp ngắt lời Lâm Thiên Thiên, tôi còn có việc cúp máy trước, ngày mai gặp nói tiếp. Sau đó không chờ cô ta lên tiếng, liền cúp điện thoại, hung hăng hốt một hơi thuốc, xoay người, đi về phòng khách. Hứa ra Mộc trở lại bàn ăn, sợ Lâm Thiên Thiên gọi lại lần nữa. Liền đặt điện thoại về chế độ im lặng Bỏ vào trong túi Sau đó mở miệng hỏi Tống Tương Tư Lúc vừa nãy em gọi anh làm gì Nhắc anh xế chiều ngày mai lúc tan tầm về nhà Nhớ mua nước hoa quả Tống Tương Tư nói dối À hứa ra mộc lên tiếng cúi đầu ăn cơm ăn hai miếng Như là nhớ đến điều gì Mơ hồ nói muốn uống loại nào Anh xem rồi mua đi Tống Tương Tư quay đầu chăm chú nhìn tivi Có chút không yên lòng Ừm hứa ra mộc khẽ lên tiếng Ngày hôm sau là thứ năm, hứa ra Mộc vẫn đi làm từ sáng sớm như cũ. Lúc hứa ra Mộc rời giường, Tống Tương Tư đã tỉnh lại, vẫn đợi anh rời đi mới mở mắt. Ngồi dậy, Tống Tương Tư nhìn chằm chằm ánh mắt trời ngoài cửa sổ, sau đó cũng rời giường. Sau khi rửa mặt xong, cô cũng không ăn sáng, mà là đến thư phòng, mở máy tính tìm vé máy bay, sau đó đặt vé. Khép lại máy tính, cô thuận thế mở tủ, lấy hộ chiếu ra, sau đó trở về phòng ngủ thuận thể nhét vào túi, sau đó đi ra cửa. Tống tương từ lái ô tô đến trước hứa thì, đợi được nửa giờ thấy được xe của hứa ra mộc đi ra từ bãi đỗ xe, sau đó cô đi theo tới sóng xanh viên. Cách một con đường cấy, rõ ràng cô có thể thấy được hứa ra mộc mới vừa dừng xe, liền có một cô gái xinh đẹp đi tới, sau đó đợi anh xuống xe cô gái lập tức vươn tay ôm cánh tay của anh, nói vài chuyện vui vẻ rồi sóng bước đi vào. Vẫn đợi cho đến lúc không nhìn thấy được dáng vẻ của anh, Tống Tương Tư mới thu lại tầm mắt cô ngồi trên xe được một lúc mới lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại, là tôi Tương Tư ừm, đúng vậy, giải phẫu xế chiều hôm nay, có thể chứ? Được tôi đi qua đó bây giờ. Cúc điện thoại, liền có nước mắt chảy xuống, cô dơ tay lên, xoa lung tung, sau đó khởi động xe. Tống Tương Tư sợ mình hối hận, đến bệnh viện, thủ tục đăng ký cước phí kiểm tra tất cả đều thực hiện rất nhanh. Bác sĩ khoa phụ sản cẩn thận nhìn tống tương tư một lần, sau đó quay đầu hỏi tương tư, tôi muốn hỏi cô một lần cuối cùng, cô thật sự không muốn giữ đứa trẻ này. chương 864, hồi cuối 24. Bác sĩ khoa phụ sản cẩn thận nhìn kỹ một lần kết quả kiểm tra trước của tống tương tư, sau đó quay đầu hỏi tương tư, tôi hỏi cô một lần cuối cùng, cô thật sự không muốn đứa bé này. Trên mặt của Tống Tương Tư bình tĩnh như nước, khiến cho người ta cảm thấy có một loại vô tình lạnh nhạt mở miệng nói cũng là cảm giác lạnh thấu xương, không muốn. Thật sự không suy nghĩ thêm chút nào. Bác sĩ khoa phụ sản lặp lại câu hỏi thấy Tống Tương Tư có chút không nhịn được chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, sau đó liền đưa kết quả trong tay cho Tống Tương Tư, khôi phục giọng điệu bác sĩ kiểm tra không thành vấn đề cô chuẩn bị một chút nửa giờ sau tôi mình làm phẫu thuật cho cô. Hứa Gia Mộc và Lâm Thiên Thiên mới vừa bước vào bao xương không lâu, bà Lâm cũng chạy đến. Lâm Thiên Thiên ôm cánh tay ba Lâm, hứa Gia Mộc ngồi ở một bên trên ghế, nhìn một màn này, chẳng qua là cười khẽ một tiếng, rũ mi mắt xuống. Phục vụ viên đưa thực đơn, bà Lâm trước gọi mấy món rau, sau liền nói phục vụ viên đưa thực đơn đến trước mặt Lâm Thiên Thiên và hứa Gia Mộc. Lâm Thiên Thiên lật thực đơn, nhìn từng món ăn cũng nghiêng đầu, gương mặt cong lên hỏi hứa Gia Mộc một câu, anh Gia Mộc anh thích ăn món này sao? Mãi cho đến khi lật đến tờ cuối cùng, hứa ra mộc mới nhìn Lâm Thiên Thiên nở nụ cười, giọng nói không đáng kể nói, hôm nay anh tới chủ yếu là có chuyện muốn nói, không phải là tới dùng cơm cho nên em thích ăn là được rồi. Vâng, Lâm Thiên Thiên cong môi, nhìn phục vụ viên tùy tiện gọi mấy món ăn, đợi đến lúc phục vụ viên xác nhận hoàn thực đơn rời đi, Lâm Thiên Thiên mới nghiêng đầu, nhìn hứa ra mộc hỏi, anh ra mộc anh có chuyện gì muốn nói với cha em sao? Anh nói đi, cha em nhất định sẽ đồng ý với anh. Hứa Gia Mộc cười một cái, "Hôm nay anh muốn nói không phải là chuyện công tác mà là chút chuyện riêng." Nói tới đây, Hứa Gia Mộc dừng một lát, sau đó lại mở miệng, "Chúng ta ăn cơm trước đi, ăn xong tán gẫu tiếp." Ngược lại Ba Lâm rất trầm tính, chững chạc gật đầu một cái. Lâm Thiên Thiên lại đảo đôi mắt đen nhánh, thỉnh thoảng ngắm Hứa Gia Mộc. Phục vụ viên rất nhanh liền đẩy xe nhỏ đi vào mang thức ăn lên, món ăn bày trí rất đẹp, số lượng cũng không nhiều, món rau cũng rất tinh xào khiến cho người ta muốn ăn ngay. Ba người đang yên lặng ăn cơm, chẳng qua dường như Hứa Gia Mộc không muốn ăn, lúc Lâm Thiên Thiên đặt đũa xuống, phát hiện khay trước mặt anh có hai giọt mỡ. Anh Gia Mộc anh không thoải mái sao? Sao cũng không ăn, Lâm Thiên Thiên hỏi. Hứa Gia Mộc không lên tiếng, ánh mắt dừng trên mặt ba Lâm, "Bác trai, vấn đề bác hỏi con, vừa vặn cũng là chuyện hôm nay muốn nói với bác." Trên mặt Lâm Thiên Thiên còn tràn đầy niềm vui, anh Gia Mộc cha hỏi anh khi nào em và anh kết hôn, anh dự định lúc nào? Hứa ra Mộc nhìn lướt qua nụ cười của Lâm Thiên Thiên, tiếp tục không nhanh không chậm đối mặt với ánh mắt của A Ba Lâm, đám cưới này con sẽ không làm. Vẻ mặt Lâm Thiên Thiên trong nháy mắt ngơ ngẩn, khóe môi còn treo một nụ cười. Ánh mắt Ba Lâm nhìn hứa ra Mộc thoáng hiện tia kinh ngạc. Hai cha con cũng không ai mở miệng nói chuyện. Trong bao xương hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động. Hứa ra Mộc một thân lạnh nhạt ngồi ở trên ghế, đợi ước chừng một phút lại lập lại lời mình vừa nói một lần, rất xin lỗi, đám cưới này con không làm Trường 865, hồi cuối 25. Lần đầu tiên nói là sẽ không, lần thứ hai là không thể tăng lên rất nhiều sự kiên quyết. Thậm chí vào giờ phút này, trên mặt của hứa ra mộc cũng trở nên phá lệ cực kỳ nghiêm túc, dường như đây là chuyện không thể chối từ anh cũng phải từ chối. lâm thiên thiên ngồi một bên mở chừng hai mắt, rốt cuộc lấy lại tinh thần, nước mắt liền theo gò má rơi xuống, anh ra mộc có phải anh đang nói đùa với em? Hứa ra mộc im lặng. Nước mắt Lâm thiên thiên càng rơi nhiều hơn, anh ra mộc, anh đừng quên, cha em đã đồng ý, chỉ cần anh kết hôn với em, khu đất kia, là của người còn hợp tác với trình tư. Hứa ra mộc vẫn im lặng, trên mặt vẻ mặt không có chút nào hòa hoãn. Lâm thiên thiên giống như bị hứa ra mộc không nhúc nhích chọc giận, bất chợt liền tức giận anh ra mộc mảnh đất và trình tư, anh đã để ý rất lâu, chẳng lẽ anh cũng không muốn sao? Không cần. Hứa ra một sốt cục mở miệng nói, so với Lâm Thiên Thiên kích động anh có vẻ rất bình tĩnh, giống như là trải qua chuyện cực kỳ nghiêm túc đã nghĩ thường tận, anh đã nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, những thứ này anh cũng không cần. Từ đầu đến cuối ba Lâm vẫn im lặng, mở miệng hỏi tại sao. Hứa ra mộc mở mắt không nhìn Lâm Thiên Thiên một bên khóc sướt mướt nhìn chằm chằm ba Lâm, giọng nói nặng nề nói bởi vì con có thứ phải quý trọng. Một người phụ nữ, ba Lâm hỏi hỏi, một người phụ nữ, lời giống vậy. Hứa Gia Mộc lại khẳng định, đáng giá không, bà Lâm giống như nghe được chuyện cười, hỏi ngược lại, vì một người phụ nữ thì có thể làm cho cậu buông tay thiếu tốt như vậy. Cậu đừng quên, cậu có thể lấy được mảnh đất và trình tư tương lai cả thương trường Bắc Kinh, chính là thiên hạ của hứa Gia Mộc cậu. Dùng cô đổi thiên hạ tôi mới phát hiện không có gì đáng giá. Rất hiền nhiên hứa ra mộc cũng không muốn nói chuyện nhiều trả lời xong những lời này, liền trực tiếp đứng lên, xốc lên áo khoác của mình, thái độ khách sáo nói một câu tạm biệt liền hướng về phía cửa bao xương đi ra ngoài. Kéo cửa ra, hứa ra mộc nói với phục vụ viên đứng ngoài cửa tính tiền. Sau đó liền đóng cửa lại còn mơ hồ có thể nghe tiếng lâm thiên thiên khóc đến tê tâm liệt phế. Ra khỏi bích ba viên, là 3 giờ chiều, là lúc ánh mặt trời gay gắt nhất. Hứa ra Mộc đứng ở cửa, ngẩng đầu lên, nhìn chân trời trói lọi rực rỡ, đột nhiên cảm thấy tâm tình trong những thời gian này, là thời khắc nhẹ nhàng và bình tĩnh nhất. Từ nhỏ đến lớn, anh sinh ra, đã cảm thấy một người đàn ông, phải tranh bá thương trường, giống như là phẩm chất anh hùng, tranh bá xa trường, hăng hái, nhi nữ tình trường, hoa dưới ánh trăng, tất cả đều không quan trọng. Cho nên, trong 8 năm với tấm tương tư, anh chưa từng nghĩ tới tình yêu và hôn nhân. Nhưng mà có lúc khi bạn không thèm nghĩ nữa, cũng không có nghĩa là tình yêu cũng sẽ không tới. Có khoảng thời gian, anh cũng rất buồn bực, ban đầu tống tương tư nói muốn tách ra, tại sao anh thức giận như vậy, anh rõ ràng tức giận đi ra khỏi nhá trọ nhưng mà tại sao lại đứng ở cửa chậm chạp không chịu rời đi. Sau đó anh đợi cô khoảng 3 giờ cô cũng không ra ngoài, anh đã cảm thấy đáy lòng có một ngọn lửa càng thiêu đốt càng dày đặc cuối cùng liền định xuống lầu lái ô tô rời đi, sau đó bởi vì tâm tình kích động mà xảy ra tai nạn giao thông. Sau khi anh tỉnh lại cô không có tới thăm anh, anh càng thêm thức giận. chương 866, hồi cuối 26. Cho tới lúc ở lại Kim Bích Huy Hoàng gặp cô, thấy thái độ lạnh nhạt của cô với anh, anh tức giận dắt cô về nhà, rồi cho cô một cái tát. Anh vẫn không hiểu tại sao mình thức giận như vậy không rõ mấy tháng ra sau, lúc trước không giải thích được cảm giác khi cô bỏ rơi mình, mà mình cũng không tranh đấu với cô, ngược lại còn muốn dỗ dành cô, anh liền cảm giác mình không được bình thường, thậm chí anh còn muốn mua cho cô chiếc nhẫn sau nữa. Mẹ anh giết người ngồi tù, mẹ anh tự sát, cô vẫn luôn yên lặng bên cạnh anh, bất chợt anh đã hiểu. Rõ ràng ban đầu chính là nhất thời cao hứng, rút năm vạn đồng tiền mua phụ nữ, tại sao anh lại dây dưa suốt 8 năm? Tại sao trong 8 năm, dáng dấp không tệ, bối cảnh không tệ, nhiều người phụ nữ ngã xuống, người sau tiến lên, trừ cô, không hề chạm qua người phụ nữ nào khác. Những chuyện tại sao này, trong nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ anh cũng không ý thức được. Giống như là cho tới bây giờ anh cũng không ý thức được, thật ra thì ngay từ lúc vô hình đã dần dần thích người con gái tên là Tống Tương từ đó. Tình yêu đến lúc nào, anh không biết, nhưng mà, năm tháng ung dung, để cho anh yêu cô càng ngày càng sâu, sâu đến cuối cùng, không phải là cô thì không thể. Hứa ra mộc khởi động xe, trên con đường chật trội, anh không có trở về công ty, mà là đi bách nhiên hảo hợp. Bên trong có mấy cặp tình nhân đang chọn nhẫn, lúc cô gái mang nhẫn, trên mặt cực kỳ hạnh phúc. Khóe môi hứa ra mộc không nhịn được cong lên, sau đó liền đi tới chiếc nhẫn kim cương màu hồng mà mình đã nhắm trước dừng lại. Tiên sinh, xin hỏi có gì cần giúp một tay sao? Nhân viên bán hàng niềm nợ cười hỏi. Hứa ra Mộc khẽ gật đầu chỉ cái nhẫn kim cương màu hồng ý bảo nhân viên bán hàng lấy ra cho mình nhìn. Chiếc nhẫn đưa đến trước mặt so với đặt trong tù thì đẹp hơn rất nhiều. Hứa gia Mộc hài lòng quan sát liền nói với nhân viên bán hàng kích cỡ ngón tay của Tống Tương Tư. Kích cỡ này là tối hôm qua anh thừa dịp cô ngủ sau cầm thước cuộn len lén đo. Ngại quá tiên sinh kích cỡ không thích hợp xin hỏi ngài hiện tại cần gấp sao? Chúng tôi có thể tìm nhân viên khác đổi giúp ngài. Được, hứa ra mộc gật đầu, sau đó lấy ví tính tiền. Chiếc nhẫn sửa đổi xong, lúc hứa ra mộc lấy, đã là trạng vạng 5 giờ anh quan sát hai vòng xác nhận không có vấn đề gì, liền nhận được hộp gấm, đặt ở trong túi mình, rời đi. Trên đường về nhà, Hứa Gia Mộc gọi đến khách sạn lớn Bắc Kinh, đặt một bao xương, sau đó thuận thế để cho bọn họ giúp mình chuẩn bị một bó hoa. Xe sắp lái đến nhà chọn tô biển, Hứa Gia Mộc nghĩ đến tối hôm qua Tống Tương Tư dặn dò mình hôm nay về nhà mua chút nước trái cây, vì vậy liền quay đầu xe, dẽ đi siêu thị. Tống Tương Tư để cho Hứa Gia Mộc mua, Hứa Gia Mộc trực tiếp chọn mỗi loại một ít cuối cùng phát hiện quá nhiều, dứt khoát giữ lại địa chỉ, để cho siêu thị giao hàng tới cửa, sau đó mình lái ô tô trở về nhà mở cửa cửa phòng rất yên tĩnh, trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ sát đất khiến nửa gian phòng trở nên hồng. Hứa Gia Mộc nhìn một vòng phòng khách, không thấy bóng dáng Tống Tương Tư, sau đó liền mở miệng gọi tên của cô. Không ai trả lời, Hứa Gia Mộc đổi giày, liền đi về phía phòng ngủ đờ, đẩy cửa ra thấy bên trong vẫn như cũ trống rỗng. Chương 867, kết thúc 27. Không ở nhà. Hứa ra mộc nhíu nhíu mày, lấy di động ra, gọi điện thoại cho Tống Tương Tư, vừa gọi xong, chợt nghe thấy ẩn ẩn phía sau tiếng chung điện thoại, hứa ra mộc xoay người, liền nhìn thấy cửa phòng khách bị đẩy ra, anh trực tiếp thu di động, đi về phía Tống Tương Tư đang đi vào mở miệng hỏi, đi nơi nào. Toạt nhìn sắc mặt Tống Tương Tư có chút không tốt, tóc lung lung cột ở sau đầu, nghe thấy âm thanh của anh, ngẩn đầu liếc mắt nhìn anh, sau đó liền cúi đầu đổi dây. Hứa Gia Mộc lại mở miệng nói tôi đặt bàn ở khách sạn lớn Bắc Kinh, đừng đổi giày, trực tiếp đến đó ăn cơm đi. Tống Tương Tư giống như không có nghe thấy lời nói của Hứa Gia Mộc, thẳng hướng đi về phía nhà ăn, rót một chén nước tự mình uống. Hứa Gia Mộc bị bỏ qua hai lần, cao mi lại, làm sao vậy? Tâm tình không tốt, Tống Tương Tư uống cạn cốc nước buông cốc xuống, cũng không đi về phía phòng khách trực tiếp lại gần bàn ăn phía sau, quay đầu, nhìn chằm chằm Hứa Gia Mộc mở miệng nói, xế chiều hôm nay tôi đi bệnh viện. Bệnh viện, trên mặt hứa gia mộc nháy mắt tràn đầy lo lắng, không hề nghĩ ngợi bước đi đến trước mặt của Tống Tương Tư, làm sao vậy? Không thoải mái sao, vì sao đi bệnh viện cũng không nói cho tôi biết tôi cùng em đi. Tống Tương Tư không để hứa gia mộc nói hết lời, liền mở miệng đánh gãy lời nói của anh tôi mang thai. Vẻ mặt hứa gia mộc trong nháy mắt ngẩn ngơ, anh nhìn chằm chằm Tống Tương Tư ánh mắt hiện lên một tia không thể tin, sau đó vui mừng không nói thành lời, xông đến trong lòng, sau đó môi anh gợi lên thực. Hứa Gia Mộc còn chưa hỏi xong, Tống Tương Tư liền xoay người rút ra mấy tờ giấy từ bên trong túi sách đưa tới trước mặt của Hứa Gia Mộc. Báo cáo kiểm tra mang thai. Hứa Gia Mộc kinh hỉ hỏi lại một câu, liền nhận lấy, sau đó cúi đầu xem, chỉ liếc mắt nhìn qua, sắc mặt lại từng điểm từng điểm lạnh xuống, tay anh đang nắm mấy tờ giấy kia bắt đầu kịch liệt run run, anh nhìn một hồi thật lâu, mới ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tống Tương Tư hỏi, đây là cái gì? Tống tương tư cười khẽ một tiếng nhìn về phía hứa da mộc trong miệng, nói không chút để ý, giấy trắng mực đen, dành mạch hứa thiếu gia không biết sao. Hứa gia mộc nhìn chằm chằm tống tương tư, hồ hấp bắt đầu trở nên có chút không tốt. Tống tương tư tiếp tục cười, sau đó liền rút tờ giấy trong tay hứa da mộc dùng ngữ khí vô cùng thoải mái, đọc cho với hứa da mộc niệm tống tương tư, nữ, không đau đớn phẫu thuật. Cô cầm miệng cho tôi. Hứa gia mộc đột nhiên liền gắt lên một tiếng. Tống Tương Tư giống như là căn bản không có nghe được tiếp tục đọc. Hứa Gia Mộc liền mạnh vươn tay cướp mấy tờ giấy kia, ném thật mạnh vào mặt Tống Tương Tư, "Tôi nói cô câm miệng. Cô có nghe hay không?" Tống Tương Tư thật sự ngậm miệng lại, ánh mắt nhìn Hứa Gia Mộc một mảnh tối đen, thần thái bên trong vô cùng bình tĩnh. Hứa Gia Mộc lại cảm thấy ánh mắt này của Tống Tương Tư, phá lệ khủng bố, anh chỉ những tờ giấy trên đất âm thanh run rẩy lợi hại, cô thật sự lấy xuống con của tôi. "Đúng vậy," Tống Tương Tư gật gật đầu. Lấy rớt nếu anh cần tôi có thể đọc lại cho anh một lần nội dung báo cáo giải phẫu. Nói xong Tống Tương Tư liền cúi người xuống nhặt những tờ giấy vừa bị hứa ra mộc ném xuống. Đầu ngón tay Tống Tương Tư còn không đụng tới tờ giấy kia hứa ra mộc đột nhiên vươn tay, bắt cánh tay của cô kéo cô đứng lên, hung hăng đặt ở trên bàn cơm tôi hỏi cô một lần cuối cùng cô thật sự lấy xuống con của tôi. chương 868 kết thúc 28. Anh muốn tôi lặp lại bao nhiêu lần anh mới bằng lòng tin tưởng. Tống tương tư nhìn lại ánh mắt hứa ra mộc, tạm dừng một lát lại mở miệng nói, đúng vậy ta lấy rớt đứa nhỏ của anh. Vẻ mặt hứa ra mộc trong nháy mắt trở nên dữ tợn, anh thua bạo bắt bà vai của cô, dùng sức lay, đầu của cô chạm vào bàn ăn, phát ra tiếng vang thùng thùng. đau đớn thẳng tắp truyền vào đáy lòng tống tương tư, nhưng mà trừ bỏ sắc mặt của cô có chút tái nhật, biểu tình vẫn bình tĩnh không có chút hợn sóng. Cô bình tĩnh như vậy, thành công đánh vào nội tâm hứa ra mộc, khiến cho cả người anh hoàn toàn mất đi lý trí, anh không hề nghĩ ngợi liền nâng tay lên, bóp ở cổ của cô, phá lệ dùng sức, cô đưa đứa nhỏ cho tôi, cô đưa đứa nhỏ cho tôi, tôi muốn bóp chết cô, bóp chết cô. Mặt tống tương tư vẫn bình tĩnh như nước nhắm mắt lại, tùy ý anh bóp, không dễ dụa, không phản kháng, cũng không cầu xin. Hồ hấp của cô dần dần yếu đi, lúc cô nghĩ tới bản thân sắp vì hít thở không mà chết đột nhiên anh vùng cầu cô ra, khiến cho cả người cô từ trên bàn hung hăng ngã xuống dưới, ngã thật mạnh xuống một bên ghế salon. Tống tương tư bị ngã choáng váng, cả người theo bản năng che bụng của bản thân, ngay sau đó cô chợt nghe thấy bên tai chuyển đến âm thanh nhức óc đinh tai. Cô nghiêng đầu, nhìn thấy hứa ra mộc giống như một người điên, đẩy hết tất cả những gì có trên bàn xuống dưới đất, thậm chí còn sách ghế ăn cơm, hướng về mọi phía đập toàn bộ phòng ở thủy tinh chụp đèn mảnh nhỏ dầm lạp văng ra, có chút nện ở trên đầu của anh, cắt qua mặt anh, anh không có chút phản ứng nào. Những tiếng vang này, vang lên khoảng mấy giờ, mới ngừng lại được toàn bộ phòng khách một mảnh hỗn độn, cơ hồ không có chỗ để chạm chân, anh lúc này, giống như là hao hết sức lực, thờ hồn hền nhìn chằm chằm cô thật lâu thật lâu, sau đó mới lào đảo mãi bước chân, đi tới trước mặt cô, cúi người xuống, một phen bóp ở cằm của cô, nhìn thẳng vào mắt cô, môi nở nụ cười ha ha tống tương tư cô đi, cô thật giỏi. Cô so với trong tưởng tượng của tôi còn nhẫn tâm, đều nói hổ giữ không ăn thịt con, cô lòng dạ độc ác ngay đến cả đứa con của mình cô cũng xuống tay được. Cô dựa vào cái gì lấy xuống đứa con của tôi? Cô có hỏi qua tôi sao? Hà hà hứa ra mộc nói xong, liền tự mình nở nụ cười, cười cười, khóe mắt anh liền trở nên có chút ướt át, anh không ngừng gật đầu hướng về phía cô. Sau đó đột nhiên mở rộng tầm mắt nhìn bầu trời có chút phím đen ngoài cửa sổ 8 năm qua hôm nay, chúng ta liền quen biết 8 năm. 8 năm thật là một khoảng thời gian dài đẳng đẳng anh dài dòng, cả người đột nhiên có chút hoảng hốt. Vốn anh nghĩ đêm nay cầu hôn với cô, nhưng mà ý tưởng tốt đẹp thuần túy này, bị cô hé ra giấy phá thay, hoàn toàn đánh nát. Ngay cả đứa nhỏ của anh cô cũng không muốn cô lại làm sao sẽ yêu thích anh. Đúng vậy anh tổng nghĩ anh yêu cô, lại không nghĩ trận giao dịch này của anh và cô cô có động tâm với anh hay không? Hứa ra mọc lại nhẹ nhàng cười lên tiếng anh nhìn đáy mắt xinh đẹp của cô, phím hồng ẩm ướt, anh giống như suy nghĩ thật lâu, mở miệng nói với cô tống tương tư từ giờ trở đi cô và tôi không còn tình nghĩa, không hề liên quan. chương 869, kết thúc 29. Hơn một năm trước cô đã nghĩ cùng anh tách ra. Sau khi anh tỉnh, anh tìm qua cô vài lần, mỗi lần cô đều không khoan nhượng, anh sẽ cảm thấy không còn quấy dày anh và cô suy nghĩ một chút, lúc đó bọn họ đã coi như ở trạng thái nửa chấm dứt, nếu sau anh không cố tới khách sạn, không có đụng phải cô, không có ôm lấy cô, có lẽ bọn họ liền thật sự đã xong. Kỳ thật cùng một chỗ 8 năm, anh không đề cập qua kết hôn với cô, cô cũng chưa từng nói qua tình yêu với anh, thậm chí có lúc trong vòng giải trí cô và ngôi sao nam khác có si căng đan náo loạn, anh cũng không hỏi, cô cũng chưa từng giải thích qua với anh. Anh và cô rất ăn ý cũng chưa từng quan tâm sinh hoạt cá nhân của đối phương cũng đều rất ăn ý không tiết lộ sinh hoạt cá nhân của đối phương ra ngoài. Kỳ thật chỉ là một hồi giao dịch đến cuối giao dịch anh động tâm. 8 năm, 8 năm liền rơi vào kết cục như vậy. Chỉ tiếc anh trông thủy không phải lục cần niên cô cũng không phải kiểu an hào. Thời gian anh và cô dây dưa lâu hơn cũng cùng không hơn được chuyện xưa tốt đẹp của bọn họ. Hứa ra mộc từ từ buông lỏng cầm tống tương tư ra, sau đó lùi hai bước rồi xoay, nước mắt ở đáy mắt từ mặt lăn xuống dưới, anh không có dừng lại, liền trực tiếp mại bước chân ly khai khách sạn như vậy. Trong khoảnh khắc cửa phòng bị khóa tống tương tư trông quy không nhìn được rơi nước mắt. Đã xong rốt cục đã xong, 8 năm, dây dưa dài đến 8 năm, rốt cục vào giờ khắc này đã xong. Từ khi cô quen biết anh, chỉ biết anh và cô không phải là người cùng một thế giới. Cô là cô bé lọ lem, anh là vương tử, nhưng mà bọn họ không phải chuyện cô thích. Kỳ thật cô vẫn luôn tự nói với lòng mình, không cần thích anh, nhưng mà cô chính là không chịu thua kém như vậy, cuối cùng vẫn là yêu anh. Rõ ràng cô buộc chính mình buông ra thật nhiều thứ của anh, nhưng mà mỗi một chỗ đều là kết quả thất bại. Cuối cùng cô không có biện pháp cho nên cô liền tự mình đi đến con đường chết, giết chết đứa nhỏ của anh, khiến cho anh hoàn toàn hận cô. Như cô mong muốn anh nói, tống tương tư từ giờ trở đi cô và tôi không còn tình nghĩa, không hề liên quan. Cô không có đường lui từ hơn một năm trước cô muốn chặt đứt quan hệ của bọn họ đến bây giờ, rốt cục chặt đứt. Cô không trách người khác là cô tự tay phá hỏng đường lui. Ngay cả con đường hối hận cô đều không có. Cả đời này anh và cô không bao giờ nữa có khả năng. Liền ngay cả làm tình nhân không thể ra ngoài ánh sáng của anh cũng không còn. Đường rõ ràng là do chính cô chọn chính là bởi vì cô biết bản thân luôn mềm yếu trước anh, nên mới có thể làm quyết tuyệt như thế, nhưng mà vì sao khi cô được như mong muốn cô sẽ khổ sở như vậy. 8 năm A 8 năm, cô yêu người 8 năm, cô liền bóp chết quan hệ của anh và cô như vậy. Từ nay về sau, sinh ly từ biệt cả đời nhất thế, không còn liên quan. Tống tương tư chung quy nhịn không được đau lòng khóc thành tiếng, đến cuối cùng toàn thân cô run rẩy ôm bụng thanh thanh nức nở nghe qua chỉ là bi thương cùng bất lực. 9 giờ tống tương tư kéo hành lý từ khách sạn đi ra cô bắt một chiếc xe taxi trực tiếp đi sân bay. 11 giờ tống tương tư đăng ký, lúc bước vào sân bay tống tương tư cầm di động vẫn luôn mang theo, ném vào trong thùng rác. 11 giờ rưỡi, máy bay cất cánh tống tương tư ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn ánh sáng ngọc đèn đêm thành bắc kinh, sắc mặt trong trèo nhưng lạnh lùng. Tình yêu là dần dần thay đổi sâu sắc, cà phê là chậm rãi thay đổi lạnh, chuyện xưa là chậm rãi đi về phía kết cục. Một người từ không yêu đến yêu, đến cuối cùng buông yêu, là vì vĩnh viễn nhìn không tới hy vọng. Tạm biệt người tôi yêu tạm biệt người ở bên cạnh ta 8 năm. Trường 870 kết thúc 30. Máy bay càng bay càng cao cho đến cuối cùng khi không thể nhìn thấy những ngọn đèn của Bắc Kinh, nước mắt của Tống Tương Tư mới rơi xuống. Qua dòng nước mắt cô hoảng hốt thấy được 8 năm trước mình mặc một bộ váy trắng, buộc tóc đuôi ngựa đứng trước mặt hứa ra mộc theo dõi tấm chi phiếu trong tay anh, vô thức bất lực mà gắn môi, bất an một lúc sau cùng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà gật đầu nói, được tôi đi với anh. Ngày Kiều An Hạ xuất viện tất cả thời tiết trong thành Bắc Kinh đã trở nên ấm áp. Sáng sớm, Trình Giảng và bác gái Kiều bắt đầu thu dọn đồ đạc cứ việc Kiều An Hạ đầu tiên là muốn quay lại Kiều ra, nhưng Kiều An hảo dù bụng to vẫn đến đón cô xuất viện. Trở lại Kiều ra, đã là 12 giờ giữa trưa, người giúp việc vừa chuẩn bị tốt cơm trưa Kiều An Hạ là người bị thương, Kiều An hảo là phụ nữ có thai đồ ăn chuẩn bị vô cùng dinh dưỡng. Nếm qua cơm trưa Trình Giảng và Lục Cần Niên đi theo bác trai đến thư phòng để lại Kiều An hảo bác gái Kiều An Hạ, ba người ngồi trong phòng khách xem TV. Kiều An Hảo có bầu hơn 3 tháng, thích ngủ lại lười, dựa vào bả vai Kiều An Hạ xem tivi, sau đó liền bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Kiều An Hạ cảm giác được sức nặng trên vai mình trở nên lớn hơn nhiều, không nhịn được quay đầu nhìn, thấy Kiều An Hảo nhắm mắt ngủ say, suýt nữa mở miệng ra nói, sau đó lại nhẹ nhàng đụng vào bả vai của mẹ mình, chỉ vào một tấm thảm ở cách đó không xa, nhẹ nhàng nói, "Đưa thảm cho con." Nhận được tấm thảm, Kiều An Hạ che lại trên người Kiều An Hảo. Lúc nhét vào dưới cánh tay của cô, lại vô tình chạm tầm mắt vào bụng của Kiều An Hảo, tay lại vô thức đưa đến sờ sờ thô sáp trong lòng cô liền hiện lên chút hâm mộ, sau đó tay lại nhanh chóng giật trở về ánh mắt ảm đạm vô cùng. Kiều An Hảo tỉnh lại đã là 6 giờ tối, bác gái đã chuẩn bị xong cơm chiều, cả đoàn người đều ở lại Kiều ra dùng bữa tối, sau đó mới rời đi. Kiều An Hảo và Lục Cần Niên trở về cầm tú viên, trình dạng đưa Kiều An Hạ trở về nhà mình. Không biết có phải do mệt mỏi hay không, dọc đường Kiều An Hạ đều nhắm mắt lại, một câu cũng không nói. Đến cửa nhà Trình Dạng mở cửa xe, đứng trước mặt Kiều An Hạ, nhắm mắt lại trước đã. Kiều An Hạ buồn bực ngẩn đầu, liếc mắt nhìn Trình Dạng một cái, để làm gì? Nhắm mắt lại, Trình Dạng lặp lại, nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của Kiều An Hạ, vì thế quân đến người sau của cô, sơ tay lên, che kín hai mắt cô lại, sau đó dùng chân đá cửa phụ giúp cô đi vào trong nhà. Trình Giảng, anh làm gì thế? Kiều An Hạ giật giật đầu, muốn thoát khỏi tay của Trình Giảng, người đàn ông lại cúi đầu, dán vào bên tay cô, nhẹ nhàng hư một tiếng, sau đó thuận thế khép cửa tiếp tục xô đẩy Kiều An Hạ, vẫn đi tới giữa phòng khách mới dừng lại, chậm rãi rời tay khỏi mắt cô. Trình Giảng, anh làm gì thế? Kiều An Hạ vừa nói, vừa mở to mắt, sau đó nhìn thấy xung quanh có rất nhiều con đom đóm chiếu sáng cả căn phòng tối đen. Chuyện audio được đăng ở cổ đọc chuyện.com Trường 871 kết thúc 31. Mượn ánh sáng của đom đóm, Kiều An Hà có thể thấy bên dưới sàn nhà trải đầy những cánh hoa hồng nhạt, ở trước mặt mình còn bầy một canh trên người mặc một bộ váy cưới xinh đẹp. Vốn là hôm nay cô xuất viện, hai bác hy vọng cô có thể ở lại Kiều Gia trình dạng nói muốn mang cô đến nơi này, lúc ấy còn tưởng là do lâu rồi hai người chưa thân mật, không nghĩ đến anh muốn cho cô một sự bất ngờ. Đom đóm đó là giấc mơ lúc nhỏ của cô từ trên sách và phim hoạt hình mà cô biết được loài côn trùng có khả năng tự phát sáng, lúc đó cô rất muốn được ngắm nhìn nhưng trong thành Bắc Kinh thì khó mà tìm được, sau đó đom đóm trở thành tiếc nuối trong lòng cô. Lúc cô và Trình Dạng hẹn hò, còn nói đến mấy chuyện hồi nhỏ này với anh, thế nhưng đều coi như là nói chuyện phiếm. Cô lại không nghĩ rằng, những tiếc nuối ấy, có một ngày anh lại bù đắp cho cô. Kiều An Hạ nhìn những con đòn đóm không ngừng bay lượn xung quanh mình và trình dạng, trong mắt tràn ra nụ cười, theo bản năng quay đầu, nhìn về hướng trình dạng. Trình dạng nhìn mắt cô ảnh người có rất nhiều ánh sáng của đom đóm. anh ôn hòa cười với cô, sau đó không hề báo trước quỷ gối trước mặt cô, từ trong túi lấy ra một hộp gấm màu đỏ, mở ra, dơ lên trước mặt Kiều An Hạ, hạ hạ em có đồng ý gả cho anh không? Kiều An Hạ cúi đầu, nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương bên trong hộp gấm, cô há to mồm, theo bản năng muốn thốt ra nói em đồng ý, nhưng là sau đó trong đầu lại hiện lên ý nghĩ cả đời này cô cũng không thể mang thai nữa, ba chữ đó lại như rót vào nhựa cao su, dính lại trong cổ họng cô, như thế nào cũng không nói ra được. Trình Dạng vững vàng quỳ một gối lên trước mặt Kiều An Hạ, hai ý nghĩ trong đầu cô đang kịch liệt đánh nhau. Một cái là không muốn làm chậm trễ cuộc đời anh, một cái là gật đầu đáp ứng anh. Đấu tranh rất lâu Kiều An Hạ bỗng dưng lùi về sau một bước hướng về phía trình dạng nhẹ nhàng lắc đầu trình dạng em không thể gà cho anh rồi. Lông mày của trình dạng hơi nhíu lại nhìn ánh mắt của Kiều An Hạ có chút kinh ngạc. Trong mắt cô chứa đầy nước mắt cánh môi run run, run lợi hại còn chưa nói nước mắt đã lốt bóp rơi xuống trình dạng anh biết rõ em không thể mang thai vì sao còn muốn cưới em. Gần đây cô vẫn để bản thân trở nên đần đột, làm như không biết chuyện gì cô cho rằng như thế, có thể thoải mái ở bên cạnh anh, nhưng đợi đến lúc đêm khuya cô không ngủ được mở to mắt nhìn thấy trình dạng ngủ trên sofa trong lòng đặc biệt khổ sở và ái náy. Anh có biết hay không, hiện giờ em chỉ là một người bỏ đi, cả đời em đều không thể cho anh một gia đình hoàn chỉnh. Em thật sự rất muốn cùng với anh cả đời, nhưng là em không thể ích kỷ như vậy làm liên lụy đến anh, đối với anh mà nói, không công bằng rốt cuộc kiều an hạ, không nhịn được mà khóc thành tiếng, cho nên Trình Dạng, không cần cưới em, có được không? Không cần phải cưới em. Chương 872, kết thúc 32. Trình Dạng thu lại nhẫn, đứng lên, giơ tay lên lau nước mắt của cô, "Hạ Hạ, anh không muốn công bằng, anh chỉ muốn em" Nước mắt của cô rời càng nhiều hơn, Trình Dạng lau mãi không hết, sau cùng trực tiếp nâng mặt cô lên, nhìn chằm chằm vào mắt cô, nếu hiện tại em không muốn kết hôn, không sao, chúng ta có thể tiếp tục làm người yêu, nếu em sợ chậm trễ anh, cả đời cũng không muốn kết hôn, chúng ta liền làm người yêu cả đời, dù sao, đời này em không lấy chồng, anh cũng không lấy ai. Kiều An hạ qua một tiếng, sau đó liền ôm cổ Trình Dạng, khóc như một đứa trẻ. Trình Dạng ôm cô vào trong lòng, vỗ vỗ sau lưng cô, nhẹ giọng nói, được rồi, đừng khóc nữa tiếng khóc vẫn không giảm đi chút nào, đom đóm dường như không hề biết mệt, lại vẫn không ngừng bay quanh hai người. ánh sáng ấm áp lúc sáng lúc tối, lóe ra bất định. thời gian như nước chảy chậm rãi trôi qua, đào mắt xuân qua hạ đến, hạ đi thu đến thu qua, đông về trong một đêm tuyết rơi tán loạn. kiều an hào cách ngày sinh dự tính chỉ còn một vài ngày. buổi tối liền chợt tỉnh, cô vươn tay theo bản năng, đấy đầy người lục cần niên. Lục Cần Niên tỉnh rất nhanh, anh lên tiếng trước hỏi một câu, làm sao thế, sau đó liền nghe được tiếng đau đớn rên rì của cô, cả người liền tỉnh táo lại, anh nhanh chóng bật đèn, nhìn thấy sắc mặt cô trở nên trắng xanh, chăn đệm trên người ướt thành một mảnh, hiển nhiên đã bị vỡ nước ối. Mặc dù chuẩn bị đầy đủ, nhưng đụng phải loại tình huống này, Lục Cần Niên vẫn có chút hốt hoảng. Anh nhảy từ trên giường xuống, trước tiên gọi điện thoại cho bệnh viện, sau đó cũng không thèm thay quần áo, trực tiếp ôm lấy Kiều An Hảo, đi xuống dưới lầu. Kiều An Hảo đau đến mức toàn thân đều co rúm lại, Lục Cần Niên nhìn thấy dáng vẻ của cô cả người lại càng thêm hoảng hốt thậm chí khởi động xe đến hai lần mới được. Tuyết rơi rất nhiều tất cả đường phố đều trắng xóa, nhiệt đột rất thấp bông tuyết rơi xuống đất liền kết thành băng tốc độ xe của anh rất nhanh, lúc dễ ngoạt Kiều An Hảo còn có thể nghe được tiếng trượt của xăm lốp. cô chịu đựng đau đớn, mở miệng nói, Lục Cần Niên anh đừng quá sốt ruột. Đừng sốt ruột, sao có thể không sốt ruột? Lúc mang thai thật sự rất vui vẻ anh và cô cuối cùng cũng có một đứa bé, gia đình của bọn họ sắp đầy đủ rồi. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy cô đau đớn như vậy, đã từng vui vẻ biết bao nhiêu, hiện tại lại có bấy nhiêu sợ hãi. Đến bệnh viện, động cơ còn chưa tắt đã nhảy xuống, sau đó anh liền ôm lấy Kiều An Hảo, không hề có phong độ chạy vào khoa phụ sản của bệnh viện. Kiều An Hảo vừa vào phòng sinh, bên ngoài chỉ còn mình anh. Trong phòng sinh truyền ra tiếng hô tê tâm liệt phế của Kiều An Hảo, Lục Cần Niên nghe mà trong lòng run sợ từ trước đến nay tâm lý của anh luôn vững vàng, vậy mà giờ lại có chút kích động không biết nên làm sao, sau cùng lại thấy hoang mang lo sợ, không quan tâm gì nữa lấy điện thoại ra, lần lượt gọi cho hứa gia mộc trình dạng Kiều An Hạ trợ lý Triệu Manh. Hứa gia mộc đến đầu tiên, anh vừa đi ra khỏi thang máy, đã nghe thấy tiếng của Lục Cần Niên. chương 873, kết thúc 33. Hứa ra mộc đến đầu tiên, anh vừa đi ra khỏi thang máy, đã nghe thấy tiếng của Lục Cần Niên. Sao lại thế này, đều đã một tiếng rồi, sao còn kêu khổ sở như thế? Lục Cần Niên vừa nói xong, trong phòng sinh liền truyền đến tiếng thét chói tai của Kiều An Hảo, sau đó là tiếng không bình tĩnh của Lục Cần Niên kiều kiều kiều kiều, em sao rồi? Sau đó là tiếng đập cửa rồn rập, hứa ra mộc vội vàng dẫm chân, đi tới bắt lấy cánh tay của Lục Cần Niên cường bạo kéo về phía sau. Vừa lúc này, trong phòng sinh lại vang lên tiếng kêu thảm thiết của Kiều An Hảo, Lục Cần Niên mạnh mẽ nhảy dựng lên, nhìn về cửa phòng sinh mà đập tiếp, may mà hứa ra mộc nhanh tay lại mắt ôm lấy eo của anh, hùng hăng chế ngự anh lại, Lục Cần Niên, anh có thể bình tĩnh một chút không? Cậu có nghe thấy cô ấy hô tên của tôi không? Đã hô suốt một tiếng rồi, Lục Cần Niên vùng vẫy tay chân, ý đồ tránh khỏi hứa ra mộc, tôi muốn đi vào, đi vào. Đi vào em gái anh ngay lúc hứa ra mộc sắp không khống chế được kiều an hạ đã hấp tấp sẫm giày cao gót đi đến trình dennerzizy theo ngay phía sau kiều an hạ không hề nghĩ ngợi dơ chân lên hung hăng đạp lên người lục cần niên anh kêu cái gì hả tôi còn chưa ra khỏi thang máy đã nghe được tiếng kêu của anh kiều an hảo vốn đang có tâm tình tốt để sinh nở bị anh hô như thế liền khó sinh rồi kiều an hạ cô con mẹ nó nói ai khó sinh hai mắt lục cần niên đỏ bừng chừng về phía kiều an hạ Kiều An Hạ trực tiếp quay đầu, nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái, trực tiếp vươn tay bỏ cánh tay của hứa ra mộc ra khỏi người lục cần nhiên. Lục cần nhiên bị mất lực đầu suýt nữa đập vào cửa phòng. Anh vừa đứng vững thân thể, liền dơ chân đá về cửa phòng sinh. Chỉ là anh còn chưa đá đến, âm thanh của Kiều An Hạ lại truyền đến, anh đá đi tốt nhất một cước đá văng ra tất cả mọi người đi vào, dù sao nhìn thấy một đống người xông đến, bác sĩ bị ảnh hưởng tâm lý, dù sao mặc kệ thế nào, người gián tiếp bị ảnh hưởng vẫn là Kiều An Hảo, sau cùng là một sát hai mạng đúng là một biện pháp giết người tốt. Lục cần nhiên giống như bị điểm huyệt đột nhiên mạnh mẽ dừng động tác lại, anh dừng tầm nửa phút, sau đó liền để chân xuống, mặt mày lạnh lùng tránh khỏi cửa phòng sinh. Trong phòng sinh tiếng kêu của Kiều An Hảo không ngừng vang lên. Trợ lý và triệu manh cũng trước sau đuổi tới. Vài người đứng trên hành lang đều vô cùng yên tĩnh. Lục cần niên không ngừng đi tới đi lui. Mỗi lần nghe được tiếng kêu thảm thiết của Kiều An Hảo cả người đều bị giật mình, sắc mặt trắng xanh. Thời gian tích tắc trôi qua đến sau cùng trong phòng sinh liền yên tĩnh trở lại. Sinh xong rồi, Kiều An Hạ hỏi một câu. Không ai trả lời toàn bộ mọi người đều dựng đứng lỗ tai lên nghe ngóng. Một giây, 10 giây, một phút, hai phút trong phòng sinh vẫn yên tĩnh, không có tiếng kêu đau cũng không có tiếng khóc trẻ con an tĩnh như vậy, vĩnh viễn làm người ta đau đớn hơn lúc Kiều An Hảo kêu la. chương 874. Sao không có động tĩnh gì? Kiều An Hạ lần nữa lên tiếng hỏi còn thuận tiện nhìn trình dạng tìm kiếm an ủi, trình dạng không có kinh nghiệm ngương mặt cứng lại lắc đầu một cái, bày tỏ không biết. Lục cần nhiên duy trì một tư thế, đến cả nhúc nhích cũng không tim của anh, đã hoàn toàn dồn đến cuống học. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì Triệu Manh mở miệng nói? Cũng không đến nỗi chứ? Trình dạng nói tiếp, hứa ra Mộc cũng không bình tĩnh mở miệng, nhưng mà tại sao bên trong lâu như vậy cũng không có âm thanh gì? Trợ lý hoàn toàn vô tâm, trước đây tôi từng xem tin tức nói là sản phụ khó sinh mà chết bác sĩ lén bỏ trốn từ cửa sau thật vất vả lục cần niên mới được Kiều an hạ khuyên nhủ tỉnh táo toàn thân chợt run rẩy sau đó giống như người điên đi về phía cửa phòng sinh liên tục đá anh dùng sức rất mạnh đạp cửa lão đảo đến lung lay đến mức thủy tinh cũng vang lên tiếng loang xoàng lúc cả người lục cần niên sắp sụp đổ bên trong bất chợt liền truyền đến tiếng khóc hoa tiếng trong trẻo mạnh mẽ thẳng tắp đập vào màng nhĩ của mọi người sinh sinh rồi Kiều An Hả chợt vươn tay tiện tay kéo tay trợ lý, lập tức ôm vào trong ngực cao hứng dậm chân, liền bị trình dạng kéo đến trong ngực của mình. Trên mặt trợ lý nhất thời treo nụ cười vui mừng, lục tổng, cô Kiều sinh rồi. Triệu manh kích động gào, rốt cuộc Kiều Kiều sinh rồi. Thân thể hứa ra mộc rõ ràng buông lỏng, tôi đã làm chú. Duy chỉ có lục cần niên đứng tại chỗ, không có phản ứng chút nào, giống như ngẩn người cửa phòng sinh rất nhanh bị kéo ra y tá ôm một đứa bé sạch sẽ đi ra trên mặt tràn đầy nụ cười vui sướng chúc mừng lục tổng là một bé trai để cho tôi xem một chút để cho tôi xem một chút một nhóm người hỗn loạn vây lại a thật đáng yêu a đúng thật trắng mềm u thằng bé nhìn tôi cười lục cần niên bất chợt phục hồi tinh thần cũng không có liếc mắt nhìn tiểu niên bị mọi người vây quanh nhanh chân đi về phía phòng sinh trực tiếp nhào tới trước giường sinh lập tức quỳ xuống kiều an hảo nằm ở nơi đó Sắc mặt tái nhợt gương mặt đầy mồ hôi, nhắm mắt lại thở gấp thoạt nhìn suy yếu vô lực. Lục Cần Niên nhìn chằm chằm Kiều An Hảo hồi lâu, sau đó liền chợt vươn tay, nắm tay của cô Kiều Kiều. Kiều An Hảo nghe giọng hơi nâng lên mí mắt nhìn Lục Cần Niên thấy sắc mặt anh hết sức khó, đáy lòng cô xuất hiện một cụ ấm áp, khóe môi lại cong lên, mang theo vài phần yếu ớt vào ủy khuất lên tiếng thật là đau. Lục Cần Niên dùng sức nắm tay Kiều An Hảo, gật mạnh đầu, vừa nói thật xin lỗi Sau đó liền đem tay của cô đặt ở miệng mình, hôn một cái, sau đó thì có nước mắt nặng nề rơi xuống, sau này chúng ta không sinh, không bao giờ sinh nữa. Lúc lục cần nhiên nói những lời này, Kiều An Hảo rõ ràng cảm giác được tay của anh run rẩy nắm tay của cô chỉ ngắn ngùn một phút trong lòng bàn tay đã ướt nhẹp thành một mảnh, thì ra là cô sinh con anh còn lo lắng hơn cô nhiều. Trong nháy mắt đau khổ vừa trải qua kia cũng biến thành hạnh phúc đáng giá. chương 875, hồi cuối 35 Tiểu An Hảo sinh xong, trời đã sáng choang, di chuyển đến phòng bệnh mệt nhọc hết sức nên cô ngủ. Hơn nửa đêm lục cần niên gọi người tới, thấy mẹ con bình an, cũng yên tâm, lục tục rời đi. Hứa ra Mộc là người cuối cùng đi, trước khi đi còn chạy đến trước giường con nít trước nhìn tiểu niên cao vừa bú sữa, vừa nhắm mắt lại ngủ. Tiểu niên cao giường như ý thức được có người nhìn mình, đầu còn nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó chép miệng, đôi môi nhỏ lộ ra nụ cười. Hứa ra Mộc nhìn hình ảnh như vậy không nhịn được cũng cong môi cười cười, ánh mắt của Hứa Gia Mộc liền trở nên có chút hoảng hốt. Anh nhìn chằm chằm tiểu niên cao sừng sốt một lát, liền lặng yên không tiếng động ra khỏi phòng bệnh. Đêm qua có tuyết, đến bây giờ vẫn chưa dừng, cả thế giới một mảnh trắng xóa. Hứa Gia Mộc lấy ra một điếu thuốc trong túi, đốt đứng ở bên cạnh xe hút, mặc cho tuyết tuôn rơi vào đầu vai. Tiểu niên cao ra đời, anh làm chú tâm tình của anh cũng thật cao hứng, trên thực tế anh cũng thật sự cao hứng, nhưng không biết cao hứng đến cuối cùng anh trở nên càng thêm khổ sở. Bởi vì anh nhìn gương mặt ngây thơ của tiểu niên cao trong đầu liền lão đảo nghĩ tới đứa bé đã từng bị tống tương tư phá đi. Nếu như đứa bé kia còn ở đó, hẳn là bây giờ đã 8 tháng nhị qua 1 tháng nữa, đã có thể giống như tiểu niên cao, khóc hoa hoa ra đời sau đó. Bọn họ mà có thể cùng nhau làm bạn lớn lên, còn anh có thể mang theo hai đứa bé đến sân chơi. Suy nghĩ suy nghĩ, khóe mắt hứa ra mọc trở nên phiếm hồng. Sao anh lại có ý nghĩ gì kỳ lạ chứ? Đứa bé đã bị cô phá cô đó, người cũng đi, anh và cô, đúng như kia một ngày anh nói như vậy, từ đó về sau, không quan hệ, không dây dưa. Ba Kiều, mẹ Kiều sáng sớm nhận được điện thoại của Kiều An Hạ, biết Kiều An Hảo tối hôm qua sinh, mẹ Kiều tự xuống bếp nấu canh gừng, mang đến bệnh viện. Lúc xế chiều kiều an hạ, triệu manh và trợ lý lại tới, mãi cho đến lúc hoàng hôn, trong phòng bệnh mới yên tĩnh lại, chỉ còn một nhà ba người lục cần nhiên kiều an hảo và tiểu niên cao, lúc này kiều an hảo mới tranh thủ một chút lúc cho tiểu niên cao bú sữa mẹ chụp tấm hình mình và tiểu niên cao nắm tay, gửi cho bạn bè. Trong nhóm không biết ai tốt bụng là được người nào đăng lên web rất nhanh tin tức vợ chồng lục kiều sinh quý tử đầy các trang mạng còn là đề tài tìm kiếm nhiều nhất. Nước Mỹ, Seattle, lúc này là sáng sớm 8 giờ. Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua khe hở rèm cửa sổ, đánh vào trên giường kiểu châu Âu, vừa vặn rơi vào mắt Tống Tương Tư, cô khẽ nhăn chán, lông mi thật dài chớp chớp liền mở mắt quán tính giơ tay lên che lại ánh mặt trời, rồi lười biếng ngồi dậy. Tống Tương Tư sờ soạn iPad ném một bên, còn chưa mở ra bất kỳ ứng dụng nào, liền thấy Weibo báo tin, vợ chồng Lục Kiều mừng quý tử. Cánh môi Tống Tương Tư hơi giật, liền mở ra tin tức đập vào mắt liền thấy được một tấm hình, một bàn tay lớn nắm một bàn tay nhỏ. Mà bàn tay kia, mảnh khảnh khéo léo, ngón áp út còn đeo vĩnh chi tâm rực rỡ. Tống tương tư đơn giản nhìn lướt qua nội dung tin tức thấy bốn chữ mẹ con bình an xong, khóe môi hơi dơ dơ lên, liền vén lên chăn, xuống giường, vóc người của cô vẫn như cũ rất mảnh khảnh thon thả, nhưng cái bụng lại tròn trịa. Trường 876, hồi cuối 36 Bước chân cô đi về phía phòng tắm rất chậm, giống như là sợ không cẩn thận ngã xuống, có thể là bụng hơi lớn, ép tới thắt lưng không thoải mái, cô còn vươn tay chống giữ ngang lưng. Cô đứng ở trong phòng tắm đánh răng đến một nửa, bất chợt liền ngừng lại, vươn tay che bụng của mình, có thể là bên trong bảo bảo quá bướng bỉnh, đạp rất mạnh, khiến cô đau, cô buông xuống ly đánh răng, chống trên bồn rửa mặt thật lâu, mới khôi phục bình thường. Thật ra thì ban đầu cô thật sự muốn bỏ đứa bé kia. Bởi vì cô không muốn để cho đứa bé ra đời không có cha, cũng không muốn nhiều năm sau, mà xôi quỷ khiến, sau đó con của mình biến thành giống như lục cần niên tư, bị người khác phỉ nhổ chỉ trích. Nhưng mà khi cô nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo, lúc bác sĩ chuẩn bị gây mê cho cô, cô bất chợt liền rơi nước mắt. Đứa bé này của cô cũng đã gần 2 tháng, mặc dù chưa ra đời, nhưng cũng là một sinh mạng. Cho dù cô biết một nữ nhân mang thai một đứa bé sẽ rất khổ cực. Cho dù cô biết cô không phải là nhân vật chính trong tiểu thuyết coi như là len lén sinh hạ đứa bé này cũng không thể nào cùng nam chính kết thúc tốt đẹp. Nhưng mà cô vẫn mềm lòng. Thật ra thì một người ở xứ lạ quê người, mang thai thật sự không ổn. huống chi cô còn là người trong giới giải trí, sợ bị người khác không cẩn thận chụp ảnh ra cửa đều phải lén lút. Cho dù những năm này cô có kiên cường cách mấy, nhưng mà ban đêm cũng len lén khóc không ít lần. Vậy mà, bất kể như thế nào, nhìn bụng ngày một trở nên to lớn, cô lại cảm thấy tất cả đều là đáng giá. Kiều An Hảo sinh con xuân sẻ tiểu niên cao coi như là đủ tháng sinh, thật ra thì ngày thứ tư mới có thể xuất viện, chẳng qua lục cần niên cảm thấy trong nhà ở cữ không có bệnh viện chăm sóc có bác sĩ trông chừng để gọi kịp thời, nên để cho Kiều An Hảo đủ tháng mới xuất viện. Ngày xuất viện vừa vặn là ngày đầy tháng của tiểu niên cao. Ba Kiều, mẹ Kiều ở nhà họ Kiều cố ý tổ chức tiệc đầy tháng. Danh sách khách mời là Kiều An Hạ và trình dạng phụ trách mời vài bằng hữu trên thương trường của nhà họ Kiều, cũng mời vài diễn viên có quan hệ không tệ với Kiều An Hảo, lúc viết thiếp mời cũng không có cảm thấy có bao nhiêu, đợi đến khi khách mời đến cũng tràn đầy phòng khách nhà họ Kiều. Tiểu niên cao mặc dù mới một tháng, nhưng đã vô cùng xinh xắn, nhất là đôi mắt kia đen như mực lại lớn lại tròn, thấy người nào cũng không sợ người lạ, chẳng qua là lông mi dài không ngừng vụt sáng giống như cánh bướm. Đứa trẻ xinh xắn Luôn là chuyện vui, mọi người cũng không nhịn được tiến lên ôm tiểu niên cao chẳng qua lúc người nữ ôm, gương mặt nhỏ nhắn của tiểu niên cao giống như muốn khóc vậy, gặp phải đàn ông ôm cậu sẽ nhìn chằm chằm người kia. Mặc dù có mẹ Kiều quan sát tiểu niên cao sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng mà người làm mẹ như Kiều An Hảo. Vẫn luôn chú ý đến hành động của tiểu niên cao cô phát hiện tình huống này xong không nhịn được liền tiến tới bên tai Lục Cần Niên đang nói chuyện với người khác thấp giọng nói Lục Cần Niên anh xem tiểu niên cao vừa đụng đến con gái sẽ khác vừa đụng đến đàn ông đã cười đây là ý gì? Có sao Lục Cần Niên không nhịn được lướt mắt nhìn tiểu niên cao mấy lần? Trong suốt quá trình liên tiếp có mấy người đàn ông ôm tiểu niên cao kiều an hảo lại phát hiện một quy luật mới Lục Cần Niên tiểu niên cao ôm người lớn tuổi ôm một hồi sẽ muốn đổi người. Trường 877, kết thúc 37. Đụng tới mặt trai đẹp, sẽ nhìn nhiều hơn, anh xem hiện tại trình dạng ôm nó, nó còn cười với trình dạng. Theo sâu lời nói bình tĩnh của Kiều An Hảo, hứa ra mộc liền vươn tay tiếp tiểu niên cao từ trong lòng của trình dạng, tiểu niên cao còn vươn tay, sờ vào mặt của hứa gia mộc nở nụ cười khanh khách với anh. Kiều An Hạ đứng ở một bên hứa ra mộc, đợi hứa ra mộc bế một lát, liền nghĩ vươn tay muốn tiếp tiểu niên cao, ai ngờ tiểu niên cao thế nhưng lại chuyển mặt hướng về phía hứa ra mộc cười ngây ngô một cái. Đáy lòng Kiều An Hạ đột nhiên trở nên có chút lo lắng, lục cần niên, anh nói tiểu niên cao có phải có vấn đề gì về giới tính hay không? Lục cần nhiên a một tiếng tính năng còn không có làm sao sẽ có vấn đề anh còn chưa kịp lật lọng phủ nhận kiểu an hảo liền rắt tay áo anh nghiêm túc nhìn vào khóe mắt anh hỏi lục cần nhiên anh thành thật khai báo thực chất bên trong con người anh có phải ưa thích đàn ông nhiều hơn không hơn nữa còn là tiểu thịt tươi trình dạng chính là anh nâng lên đến lục cần nhiên anh sẽ không là đối trình dạng trong nháy mắt lục cần nhiên bị ế ngực có chút buồn bực đây là rối loạn lung tung cái gì a. Lục Cần Niên âm thầm hít một hơi, khiến cho cảm xúc của bản thân bình tĩnh hơn một chút áp vào bên tai Kiều An Hảo, thấp giọng nói Kiều Kiều, hiện tại anh thực sự lo lắng về chỉ số thông minh của tiểu niên cao. Vì sao? Kiều An Hảo liếc mắt nhìn Lục Cần Niên một cái, anh nói con mình như vậy khiến cho cô có chút mất hứng tiểu niên cao mới một tháng, anh vì sao biết con sẽ không thông minh? Trên mạng nói, chỉ số thông minh của con trai di truyền từ mẹ. Lục Cần Niên tiến đến bên tai Kiều An Hảo để lại một câu như vậy. Liền xoay người lễ phép cười, nói chuyện hàn huyên với những người cùng đến đây với bản thân. Kiều An Hảo đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm tiểu niên cao không chớp mắt mới hậu chi hậu giác hiểu được suốt cuộc lục cần niên nói gì, vội vội vàng vàng thài giày cao gót đi tới bên cạnh anh, kéo kéo góc áo của anh, quỷ khuất hề hề mở miệng nói, lục cần niên, anh vừa nãy là gián tiếp nói em ngu sao. Dường như tiểu niên cao thật sự thực thích hứa gia mộc dính ở trong lòng hứa gia mộc, ai tiếp cũng không thường rời đi, mà hứa gia mộc cũng phi thường thích tiểu niên cao, nhìn ánh mắt anh, sủng nịch giống như có thể tràn ra nước. Liền ngay cả lúc ăn trưa tiểu niên cao đều là vùi ở trong lòng hứa da mộc trên đường tiểu niên cao đi tiểu ra bỉm lúc mẹ kiều gọi hộ lý lại thay cho tiểu niên cao tiểu niên cao khóc nháo không chịu từ trong lòng hứa gia mộc rời đi cuối cùng vẫn là hứa gia mộc tay chân vụng về dưới sự trợ giúp của trợ lý giúp tiểu niên cao lau sạch cái mông nhỏ rồi thay cái bỉm mới hứa gia mộc là lần đầu tiên động tác không lưu loát lúc lấy chiếc bỉm có nước tiểu có vài giọt nước tiểu bắn vào tay trang của anh anh không để tâm chỉ là cầm khăn ướt xoa xoa sau đó tiếp tục ôm tiểu niên cao vừa đổi xong bỉm mà vui vẻ Tiệc rượu giữa trưa, một bàn có thể ngồi 10 người, trừ bỏ vài người trong ngày thường quen biết còn có một người là bạn tốt của trình dạng ở trong vòng giải trí. Người kia không phải diễn viên, mà là một nhếp ảnh gia rất danh tiếng, chuyên môn giúp các ngôi sao lớn chụp ảnh chân dung. Lúc người đó tán gẫu có nói tới bản thân chụp ảnh chân dung cho những ai, trò chuyện một chút liền nói tới Tống Tương Tư. Các cậu đừng nói, Tống Tương Tư là người phụ nữ có mị lực nhất mà tôi đã gặp, không có một trong. Trường 878 kết thúc 38. Các cậu đừng nói, Tống Tương Tư là người phụ nữ có mị lực nhất mà tôi đã gặp, không có một trong. Người bạn hữu kia dường như thật sự yêu thích Tống Tương Tư, đánh giá cô rất cao, giống như là đang khen nữ thần trong lòng mình, khen không dứt miệng, chỉ cần là tôi cần cảm giác, nói với cô ấy, cô ấy sẽ bớt chút thời gian, tôi chụp quá nhiều ngôi sao như vậy, cô ấy là người chụp thoải mái nhất, chỉ tiếc mấy tháng trước đột nhiên tránh bóng. Nói đến tống tương tư kiều an hảo theo bản năng liền nói tiếp chị tương tư đối với em rất tốt, lúc trước suốt qua em không ít việc cũng không biết vì sao chị ý lại đột nhiên yên lặng không một tiếng động rời khỏi vòng giải trí, lúc trước chị ý nhận đóng một bộ phim quang vi ước kim, phải bồi thường hơn 2 triệu. Tính cách chị tương tư rất tốt nghĩa khí. Trên bản, mỗi một người nhận thức tống tương tư, chỉ cần nói tới cô, đều là những lời nói tốt. Trên mặt hứa ra mộc từ đầu đến cuối đều lộ vẻ thản nhiên cười, giống như mọi người đàm về một người không hề liên quan đến anh, thậm chí vài lần trong lúc đó, còn nâng tiểu niên cao lên thật cao, chọc tiểu niên cao vui sướng hoa chân múa tay, hồi nhiên cười. Bất quá đúng là tống tương tư biến mất a một chút tin tức cũng không có Trình dạng uống một ngụm rượu, phát biểu ý kiến một câu. Tôi đã thấy cô ấy một lần, người bạn hữu kia của Trình dạng lại lên tiếng. Sau đó ai đầu suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, đại khái là khoảng 6 tháng trước, ở Los Angeles của Mỹ, cô ấy cùng một người đàn ông đang đi dạo tôi lên tiếng chào cô ấy, tính cách của cô ấy vẫn như cũ, thản nhiên, nói với tôi được hai câu, liền cánh tay người đàn ông kia đi. Hứa ra mộc nghe rành mạch những lời nói của người kia trên mặt vẫn không có biến hóa gì lớn, ánh mắt anh vẫn luôn chăm chú vào mặt của tiểu niên cao, khi bàn tay non nợt yếu ớt của tiểu niên cao đụng vào cầm của anh, anh còn nhìn về phía bé cong lên khóe môi cười cười, ánh mắt tối đen thâm thúy thoạt nhìn hứa ra mộc rất bình thường, nhưng mà không ai chú ý tới, vốn từ lúc mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm, anh sẽ ngồi một bên chơi đùa với tiểu niên cao, một bên nói tiếp hai câu, nhưng mà sau đó, một chữ anh cũng chưa nói qua, thoạt nhìn lực chú ý toàn bộ đều đặt ở trên người tiểu niên cao thẳng đến tiểu niên cao vùi vào trong ngực của anh ngủ, kiểu an hảo gọi hộ lý muốn ôm đi, hứa ra mộc còn lắc lắc đầu, liền cứ ngơ ngác ôm tiểu niên cao như vậy. Ngày tiểu niên cao đầy thắng, đúng lúc là lễ Giáng sinh. Kiều An Hảo từ lúc bụng lớn đến bây giờ, dường như chưa đi ra ngoài chơi lần nào, đợi đến khi thiệc đầy tháng kết thúc mẹ Kiều liền cùng hộ lý chăm sóc tiểu niên cao ý bảo vài người trẻ tuổi nên đi ra ngoài chơi. Kế hoạch lên, mọi người tuy thường xuyên gặp mặt nhưng cũng rất ít khi tụ tập cùng một chỗ, lục cần nhiên khiến cho trợ lý đặt một phòng ở cung vàng điện ngọc mọi người đi vào trong đó tương bừng náo nhiệt. Nói là đến đó để náo nhiệt nhưng mà Kiều An Hảo đang trong thời gian ở cữ không thể uống rượu chỉ gọi lên một ít nước trái cây tươi mát. lúc còn trẻ tụ hội như vậy không biết có bao nhiêu thứ. hứa ra mộc luôn luôn thực có thể chơi đùa mỗi lần chơi đều phát triển ra trò chơi đa dạng mới mẻ nhưng mà không biết bắt đầu từ khi nào mỗi lần anh tham gia tụ hội luôn trầm mặc rất nhiều so quá khứ. kiều an hạ tính cách vẫn không thay đổi nhiệt tình rào rạt nương kính rượu vừa đến liền nhiệt tình kêu mọi người chơi trò đại mạo hiểm. lúc mọi người chơi đoán số kiều an hảo có một đoạn thời gian đáng nhớ chương 879, kết thúc 39 Trước đây, khi cô quay khuynh thành thời gian, có một lần Trình Dạng mời khách cũng là ở Cung Vàng Điện Ngọc, khi đó Kiều An Hạ mới làm bạn gái của Trình Dạng, tuy rằng cô không quen mọi người trong phòng, nhưng mà cũng rất nhanh liền chơi điên cuồng, cuối cùng cũng giống như hôm nay, là mọi người chơi nói thật hay chọn đại mạo hiểm. Một đêm kia, Lục Cần Niên giúp cô cắn rất nhiều rượu, bởi vì chơi đoán số thua cô rất nhiều còn phải hát bài thật đáng tiếc. Một đêm kia anh trả lại cho cô rất nhiều lần ngôn ngữ thông báo không tiếng động của người câm điếc búa kéo tảng đá chỉ là cô lại không biết. Lúc này đây Kiều An Hảo cùng Lục Cần Niên ngồi ở giữa. Lục Cần Niên vẫn ra như cũ với Kiều An Hảo là búa kéo tảng đá trình tự chẳng qua lúc Lục Cần Niên cùng người ngoài chơi đoán số, luôn thắng. Vợ chồng Lục Kiều hai người thật ra không bị trừng phạt. Hứa ra một Kỳ thật chơi đoán số cũng thật lợi hại, nhưng mà không biết là do tâm trạng không tốt hay là sao lại thế này, lại liên tục thua. Vẫn quy luật cũ, nói thật hoặc chơi đại mạo hiểm, sau đó phạt ba chén rượu. Hứa ra mộc cũng là không xấu lắm, thua liền thành thành thật thật hiểu lấy thấy chén rượu. Anh chọn nói thật lúc ban đầu, mọi người hỏi đều nói dỡn một số vấn đề. tỷ như đêm đầu còn hay không, lúc đánh bụi cơ dùng tay trái hay là tay phải, bao lâu có thể si ra. Nhưng vấn đề loại này, lúc hỏi xong, hứa ra mộc lại thua thua đến cuối cùng, liền đã hỏi tới vấn đề tình cảm. Hỏi, hứa ra mộc, sau khi anh với Lâm Thiên Thiên Hủy bỏ hôn ước đến bây giờ vẫn không đính hôn cũng không có bạn gái, là có người thích sao? Hứa ra mộc thẳng thắn có. Hỏi, vậy anh từ hôn là vì cô ấy sao? Hứa ra mộc giật mình, gật đầu, đúng. Hỏi, vậy sao anh không cùng với cô ấy ở cùng một chỗ? Lần này hứa ra Mộc Lâm vào trầm mặt thật lâu, vẻ mặt anh thực bình tĩnh, nhưng mà không biết vì sao trong khoảnh khắc đó toàn bộ trong phòng lại phá lệ chế lên im lặng tựa hồ tất cả mọi người đều thấy được vài phần cô đơn trên người anh, bất quá rất nhanh anh liền cười cười tùy tiện trả lời chia tay. Hỏi ai nói chia tay trước? Vấn đề này tự hồ làm khó hứa ra Mộc, anh sừng sốt rất lâu cuối cùng mới nói cô ấy không cần tôi. Là cô không cần anh đi, hơn một năm trước kia cô đều thầm nghĩ cùng anh tách ra, sau đó còn làm rất đứa nhỏ của anh. Hỏi, vậy đến bây giờ anh còn thích cô ấy không? Thích, lúc này đây hứa ra mộc không còn chần chờ. Hỏi, cô ấy là ai? Tính đến đến bây giờ mới thôi, hứa ra mộc đã uống gần 48 chén rượu cho dù tiều lượng của anh luôn luôn tốt, lúc này cũng đã say mông lung. Nhưng mà ánh mắt anh mở rất lớn rất sáng, lúc nghe đến vấn đề này, anh lại bắt đầu trầm mặc qua thật lâu sau, anh liền lảo đảo đứng lên, đi tới nơi chọn bài hát, sau đó liền tự mình chọn một bài. Giai điệu mở đầu rất quen thuộc chỉ qua 5 giây, hứa ra mộc liền dơ mic hát lên, sau lại cuối cùng anh cũng hiểu thế nào là yêu, đáng tiếc em đã sớm đi xa, biến mất ở biển người. chạy mất hứa ra mộc, Kiều An Hạ rõ ràng uống nhiều, lại ở trong lòng trình dạng tay đánh lung tung, mồm miệng nói không rõ. Hứa ra Mộc giống như là căn bản không có nghe được tiếp tục hát một câu, sau lại rốt cục ở trong nước mắt hiểu được khi bỏ qua một người thì người sẽ không ở. Sau đó anh liền hát không nổi nữa. chương 880 kết thúc 80. Hứa ra Mộc dường như không nghe được gì nữa tiếp tục hát một câu, về sau, rốt cục cũng hiểu rõ người đã không còn ở đây. Sau đó anh không hát nổi nữa. Hứa ra Mộc cảm thấy như có gì ngăn ở ít hầu của anh, nửa vời, hô hấp cũng trở nên khó khăn Âm nhạc vẫn vang lên, không có ai hát âm thanh nhẹ nhàng truyền đến. Tình yêu khi đó, vì sao có thể đơn giản như vậy, mà vì một người thời niên thiếu, nhất định để tôi yêu sâu đậm như thế. Qua, wow, không hát nữa rồi hả? Triệu manh cũng uống hơi nhiều chỉ ngây ngốc hỏi một câu, sau đó đứng lên, đem bình rượu đến bên miệng, nhắm mắt lại, coi như là làm micro, hát tiếp giống như trong đêm khuya em không còn, chỉ có thể lặng lặng hối tiếc. Có thể là không chịu được sự cuốn hút người khác cũng nhẹ nhàng mở miệng hát theo, nếu lúc ấy chúng ta không quật cường, hiện tại đã không phải tiếc nuối Hứa ra Mộc nghe được lời hát như thế, giống như bị điện giật tay liền nắm chặt lại. Em đã ở trong hồi ức của anh như thế nào, là nụ cười hay là im lặng, những năm gần đây không có ai để cho anh hết cô đơn. Hứa ra Mộc lui về phía sau hai bước nhẹ nhàng đặt micro xuống, sau đó đi về chỗ ngồi. Về sau cuối cùng thế nào lại yêu em, đáng tiếc em đã đi xa rồi, biến mất trong biển người, về sau, rốt cục cũng đã hiểu rõ, một khi bỏ lỡ, liền không thể. Hứa ra Mộc đóng cửa lại, còn có thể nghe thấy tiếng song ca nam nữ bên trong, vĩnh viễn không thể gặp lại, có một người đàn ông yêu một người phụ nữ. Hứa ra Mộc rời khỏi, mới biết được bên ngoài tuyết rơi khá nhiều từng mảng tuyết lớn là tả rơi xuống. Lúc này đã là 10 giờ khuya, bởi vì có lễ Giáng sinh, trên đường phố vẫn náo nhiệt như cũ chân trời thi thoảng còn vang lên tiếng pháo hoa. Hứa ra Mộc đứng ở con phố bên cạnh đột nhiên không biết nên đi đâu, anh nâng đầu nhìn bông tuyết qua một lúc, sau đó liền đi về phía bãi đỗ xe. Trên đường đi vừa lúc qua một cửa hàng, dạp chiếu phim ở tầng 1 vẫn còn bán vé, trên màn hình lớn còn có thể nhìn thấy, hiện tại đang phát tin hoàn ảnh truyền thông năm nay sẽ chiếu phim mới vào lễ Giáng sinh, từ trên áp phích có thể nhìn được gương mặt quen thuộc. Anh nhớ tới, rất nhiều năm trước chính mình cũng đi theo tống tương tư vào lễ Giáng sinh, sau khi xem một bộ phim vào đêm khuya, khi đó cô còn chưa tiến vào giới giải trí, vĩnh viễn luôn mang một gương mặt không trang điểm trắng nõn sạch sẽ ánh mắt giống như vầng trăng non cười rộ lên. Ngày đó, giống như hôm nay, cũng có tuyết lớn, sau khi xem phim xong, nơi nơi đều là những cặp đôi nắm tay nhau, chỉ riêng cô và anh kề vai thong thả rào bước một chiếc xe chạy tới lúc qua đường, anh vươn tay kéo bả vai của cô, sau đó cũng không buông tay cô nữa, cô cũng không né tránh. Thật lâu hứa ra Mộc mới chuyển tầm mắt khỏi tấm áp phích, sau đó cúi đầu, nhìn chính lòng bàn tay của mình. Anh rõ ràng đã nắm tay cô, như thế nào, lại để cô chạy mất. chương 881 kết thúc 41 Anh vốn muốn cầu hôn cục cưới cô làm vợ cả đời nắm tay cô thế nào anh và cô lại mỗi người một ngả. Cô sống tốt không, anh thì sao, cũng rất tốt tuy không có đám hỏi, nhưng hứa thị phát triển không ngừng, mấy tháng này nhận được nhiều đơn đặt hàng, kiếm tiền dễ dàng như chờ bàn tay. Anh và cô đều tốt chỉ là không ở cạnh nhau. Hứa gia mộc đứng tại chỗ rất lâu, tuyết đã rơi một tầng giày trên vai, mãi đến lúc có một đứa bé đáng yêu chạy đến. Không cẩn thận đụng vào chân anh, sau đó đặt mông ngồi trồm hồm trên mặt đất hoa một tiếng anh mới lấy lại tinh thần, vội vàng kho người xuống, nâng đứa bé dậy. Mẹ đứa bé theo sát phía sau, nói một tiếng cảm ơn với anh, sau đó ôm lấy nó, vừa lau nước mắt, vừa vội vàng đi tiếp. Và mặt hứa ra một bình tĩnh duy trì động tác kho người một lúc lâu sau mới đứng thẳng, đi về phía xe của mình. Lên xe anh cũng không biết bản thân mình muốn đi đâu, liền lung tung mở ra. Sau cùng chạy đến một tiệm hoa còn chưa đóng cửa, anh liền ngừng xe, mua một bó hoa cúc xinh đẹp, cẩn thận đặt ở trên ghế phụ, rồi lái xe rời đi. Tuyết rất lớn, đường khó đi, hứa ra một lái xe khá chập, bình thường chỉ mất 2 tiếng, anh lại mất gần 3 tiếng mới đến nơi. Đó là một nghĩa trang, chìm trong tuyết trắng, anh dẫm xuống tuyết. Một bia bị tuyết che lấp, anh quỳ một gối trước mộ bia, lấy tay quét tuyết xuống, có tuyết đã đông thành băng, anh dùng rất nhiều sức mới gỡ ra được ngón tay đã rớm máu. Hứa ra Mộc đặt hoa trước bia mộ trên ảnh chụp bia mộ để chống, hứa ra Mộc nhìn rất lâu, sau đó vua ơn tê ai, vuốt phẳng, mới đứng lên. Bà bà không biết con thích hoa gì, cho nên mỗi lần tới, đều đổi một loại hoa cửa hàng bán hoa có rất nhiều chủng loại, đều bị ba ba mua hết, lần sau ba ba mang đồ chơi cho con, được không? Hôm nay là lễ Giáng sinh nếu con còn ở đó, có lẽ con đã được hưởng Giáng sinh đầu tiên, có lẽ lúc đó ba ba sẽ tặng quà cho con. Còn có một anh trai, dáng vẻ rất đáng yêu, lúc chưa hôm nay nó dùng ngón tay chỉ vào ba ba, mềm mại vô cùng, nếu con được sinh ra, lúc bắt lấy tay của ba cũng sẽ như thế, đúng không? Còn có ba ba rất nhớ mẹ con, nhưng là, mẹ con không cần ba ba nữa rồi. Trong mắt hứa ra mọc nổi lên hồng hồng, anh lầm bầm đến đây, đột nhiên cúi xuống, qua một lúc lâu, anh mới khẽ cười, ba ba đi đây, qua vài ngày sẽ trở lại thăm con. Hứa ra mọc cúi thấp người hơn. Hôn lên bia mộ lạnh lẽo, sau đó xoay người, đi về xe. Trong đầu anh không biết sao lại thế này, liền nghĩ đến câu hát kia. Nếu lúc ấy chúng ta không cuột cường như thế, hiện tại đã chẳng ai phải tiếc nuối. Chương 882, kết thúc 42. Em đã ở trong hồi ức của anh như thế nào, là nụ cười hay là yên lặng, những năm gần đây không ai có thể làm anh hết cô đơn. Sau đó, bên tai anh lại lờ mờ vang lên lời Tống Tương Tư từng nói với anh. Gia mộc em sẽ ở bên cạnh anh. Gia mộc em mang thai rồi. Gia mộc chúng ta chia tay đi. Tay của anh mạnh mẽ nắm chặt tay lái tiếng khóc chuyển ra tương tư, đều là tương tư. Em đã ở trong ký ức của anh như thế nào, là nụ cười hay là yên lặng? Về sau cuối cùng thế nào anh lại yêu em như thế này, đáng tiếc em đã đi xa, biến mất giữa biển người. Về sau rốt cục khi anh hiểu ra được có người một khi bỏ lỡ, liền không gặp lại. Sito, Mỹ tiếng chuông dáng sinh vang lên, cửa phòng sinh mở ra tống tương tư được đẩy vào trong, cách chừng một phút đồng hồ, người y tá ôm một đứa bé được bao bao chỉnh tề, dùng tiếng anh nói với tống tương tư chúc mừng, là một công chúa. Cảm ơn một tống tương tư nở nụ cười, sau đó ôm lấy đứa bé vào lòng. Bé con da trắng nõn nà, nhìn thấy tống tương tư nhìn mình, lại tuét miệng cười. Rõ ràng thân thể mệt chết đi được lại bị ánh mắt ấm áp ý cười của bé con làm cho vui vẻ cô cúi đầu, hôn lên bờ chán mềm mại của bé, vẻ mặt giống như đang bừng sáng. Đứa bé giúp trong lòng cô ngủ, tống tương tư nhìn chằm chằm khuôn mặt của đứa bé, lờ mời còn nghe được tiếng pháo chúc mừng bên ngoài. Qua lúc lâu cô mới ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ biết là cách nhau rất xe, lại vẫn cứ nhìn mãi. Giáng sinh ở Bắc Kinh là như thế nào? Mà anh đang như thế nào? Tống tương tự ý thức được mình đang nghĩ xa vời, vội vàng thu lại tầm mắt nhìn chằm chằm đứa bé đang ngủ, nở nụ cười ấm áp. Nhưng nụ cười cũng không che giấu được đáy mắt cô đơn của cô. Đã qua chính thắng, không dám từ nay về sau không liên quan, thật là đến bây giờ, không hề liên quan rồi. 12 giờ khuý, lục cần nhiên rời khỏi phòng bao. Tất cả mọi người đều say khướt không còn biết gì, từ bên trong đi ra ngoài đều lảo đảo. Tại cửa, lúc 12 giờ đêm khuya có một hàng lớn pháo hoa kiều an hạ cực kỳ kích động, nghiêng người lão đảo chạy tới chạy lui, Trình Dạng ở đằng sau bắt mãi không được, chạy đến lúc hưng phấn, kiều an hạ lại giơ hai tay lên, hô một câu Trình Dạng em yêu anh. Trợ lý và Triệu Manh có chút đứng không vững, nhìn một màn kia mà cười nghiêng ngả. Kiều An Hảo nắm tay Lục cần Nhiên, đứng ở bậc thềm cao nhất, mặt mày chậm chạp dâng lên nét cười. Pháo hoa tan, mọi người tách ra. Kiều An Hảo không uống rượu, cũng biết lái xe cho nên cùng Lục Cần Niên trực tiếp đi đến bãi đỗ xe. Lục Cần Niên đã uống không ít rượu, nhưng đầu óc cũng rất nhanh tỉnh táo lại, tuyết rơi rất lớn, khoảng cách đến bãi đỗ xe chỉ khoảng 200 mét. Lục Cần Niên cởi áo khoác của mình ra choàng lên người Kiều An Hảo, cúi người cõng cô lên. chương 883, kết thúc 43. Kiều An Hảo ghé vào trên vai anh, nhớ lại hơn một năm trước bởi vì sửa đường, xe không tiến được vào cầm tú viên, ngày đó có mưa, lục Cẩn nhiên cũng ở trước mặt cô như thế này. 13 năm trước gặp nhau, trung học 3 năm, đại học hai nơi, tốt nghiệp xong mỗi người một nơi, đã hơn một năm trước mới gặp lại, đến Tết âm lịch đầu năm nay mới kết hôn qua đi qua lại, giống như một bộ phim quay chậm, xẹt qua trong đầu cô. Tâm tình của cô trở nên cực kỳ an tĩnh, giống như đi qua mọi phồn hoa, rốt cục cũng tìm được sự yên bình. Hôm nay xuất viện là tiếp đầy tháng của bánh ngọt buổi tối thụ hội một ngày bận rộn, có thể là vì mang thai nên rảnh rỗi, chợt đột nhiên làm nhiều chuyện như thế kiều an hảo không thích ứng kịp cảm giác cả người mệt mỏi, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn khới. Cô ôm cổ lục cần niên trong bão tuyết nói bên tai của anh rất nhiều thứ. Nói bọn họ đã trải qua như thế nào, nói tương lai của bọn họ còn nói đến lúc bọn họ về già cô nhất định phải chết trước anh. Nói xong kiểu an hảo không biết mình đã nói những gì, sau đó nhẹ nhàng cười, lại tiến đến bên tay hỏi anh, lục cần nhiên, nếu tương lai có một ngày, xuất hiện một người đẹp trai hơn anh, có nhiều tiền hơn anh, yêu em hơn anh, ừ không phải so với anh càng yêu em, mà là yêu em khiến em cũng động lòng với người đó, đến lúc đó anh sẽ làm thế nào. Bãi đỗ xe ở không xa cước bộ của anh ngày càng chậm như muốn kéo dài giai đoạn này. Gió thuyết càng lúc càng lớn, đường phố hai bên đường đều bị tuyết bao phủ. Lục Cần Niên dẫm lên tuyết phát ra âm thanh kéo kẹt êm tai, anh kéo cô lên, mới mở miệng trả lời, làm cho anh ta chết đi. Ừ Kiều An Hảo nhẹ nhàng lên tiếng, Lục Cần Niên đi trên mặt đất cực kỳ kiên định, không phải nói yêu em đến chết đi sống lại sao. Vậy thì để anh ta chết đi dù sao có anh tới yên am, không cần anh ta phải sống. Kiều An Hảo không nhịn được cười thành tiếng, cô gắt gao ôm cánh tay của anh, nhìn tuyết tràn ngập trên đường, đột nhiên có một loại cảm giác thỏa mãn vô cùng lúc sắp đến gần bãi đỗ xe, lục cần niên đột nhiên mở miệng nói kiều kiều em có biết không? anh có một nguyện vọng, nguyện vọng rất nhỏ chỉ có bốn chữ. gì thế? kiều an hảo ghé vào đầu vai của anh, nghiêng đầu, nháy mắt nhìn khuôn mặt của anh, đã sinh cho anh một đứa nhỏ, đã chung chăn chung gối nhiều ngày nhiều đêm với anh như vậy, như thế nào lúc nhìn thấy anh vẫn tim đập thình thịch. bước chân của anh dừng ở trước cửa bãi đỗ xe, kiều an hảo ở phía sau trượt xuống. Sau đó anh xoay người, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, cánh môi đóng đóng mở mở, ngữ điệu cực kỳ nhạt nói bốn chữ. Gió to tuyết lớn, giọng của anh rất thấp rất nhanh đã chìm vào trong tuyết. Nhưng Kiều An hảo lại nghe rõ ràng, cô cười, cũng mở miệng nói lại ba chữ. Chương 884, chương hồi cuối 44. Lục Cần Niên cười nhẹ thành tiếng, sau đó liền cúi đầu, nâng mặt cô, hôn lên Cách đó không xa, không biết là người nào, bật bài hát đó là ca khúc mà vợ chồng Lục Kiều quá quen thuộc. Đẹp nhất không phải là trời mưa rơi, là cùng em tránh mưa dưới mái hiên, hồi ước mùa thu năm đó. hôn càng ngày càng sâu, gió gào thét tuyết tung bay. Anh mới vừa nói bốn chữ là cả đời có em. Cô mới vừa nói ba chữ là em cũng vậy. Anh em có một nguyện vọng, nguyện vọng rất nhỏ, chỉ có bốn chữ cả đời có em anh. Hứa ra Mộc thật muốn để em nhìn thấy anh lúc trước như vậy em sẽ biết sự xuất hiện của em đã thay đổi anh như thế nào. Hai năm rưỡi sau, ba năm trước kia Kiều An Hảo mang thai mới bắt đầu tham gia cuộc thi tuyển chọn vai nữ chính trong phim Hô hôm nay chính thức quay xong. Lục cần niên hoàn thành tất cả công việc ở Bắc Kinh để tiểu niên cao phó thác cho Kiều An hạ và hứa ra Mộc chăm sóc tự mình bay đến nước Mỹ đưa Kiều An Hảo trở về nước. Bộ phim quay khoảng 5 tháng, thời gian Kiều An Hảo và Tiểu Niên Cao ở chung một chỗ gần một tuần, mặc dù mỗi ngày gọi video cô cho Tiểu Niên Cao, nhưng mà Kiều An Hảo vừa xuống máy bay, vội vàng thúc sục lục cần nhiên lái xe trở về cầm tú viên. Xe mới vừa dừng hẳn, Kiều An Hảo liền không thể chờ đợi đẩy cửa xe ra chạy vào nhà cô vừa gọi tên Tiểu Niên Cao, vừa đi vào phòng khách quét một vòng, sau đó liền vội vã lên lầu cuối cùng tìm được Tiểu Niên Cao đang chơi trong phòng. Kiều An hạ nằm úp sắp đối diện với cậu bé, đang cùng cậu xếp gỗ. Nói là Kiều An Hạ xếp gỗ, thật ra thì chính là tiểu niên cao một mình xếp Kiều An Hạ giống như là trợ thủ của cậu, thỉnh thoảng theo phân phó của cậu tìm một khối gỗ, đưa tới. gì muốn cái màu hồng chữ U, màu vàng chữ L, màu tím chữ S, gì là màu tím, không phải là màu quả quýt. Kiều An Hảo không nhịn được liền bật cười lên tiếng, sau đó gọi một câu tiểu niên cao, liền đi tới, bế cậu lên. Tiểu niên cao ngoan ngoãn hôn lên mặt Kiều An Hảo, gọi một câu, mẹ. Sau đó liền tuột xuống từ ngực Kiều An Hảo, dắt Kiều An Hảo xem đống gỗ của mình, giọng nói, rõ ràng dịu dàng rất nhiều. Mẹ có thể tìm cho con cái hình e màu xanh. Mẹ lấy cho con. Mẹ cảm ơn mẹ cho con thêm. Kiều An Hà thấy thái độ của tiểu niên cao đối với mình khác biệt một trời một vực với Kiều An Hảo, không nhịn được cười một tiếng, liền nhìn Kiều An Hảo nói này một tiếng, kiều kiều, lục ảnh đế thê nô đã đủ rồi còn muốn dạy dỗ con trai mình thành như vậy. Kiều An Hảo liếc Kiều An Hạ, chẳng qua là mí môi môi cười, sau đó theo thỉnh cầu của tiểu niên cao đưa cho cậu một khối hình vuông màu đen. Sau đó, dường như Kiều An Hảo nhớ tới chuyện gì, nâng lên mí mắt nhìn một món đồ chơi giống cây súng lăn qua lộn lại nhìn Kiều An Hạ, nói đúng rồi, thứ hai em muốn đưa tiểu niên cao đến nhà trẻ, ngày mai chị có rảnh không? Cùng em đi dạo trung tâm thương mại. Tốt, Kiều An Hạ thuận thế nằm xuống thảm, dơ cây thương thật cao, sau đó nói đây là hứa ra mộc mua cho tiểu niên cao. Ừ, Kiều An Hảo đắp một tiếng, cúi đầu, lại cầm cho tiểu niên cao một khối gỗ. chương 885, chương sau lại một, ai cũng không biết hứa ra một thế nào, cuối cùng chỉ cảm thấy những năm gần đây, không giống như trước kia trước kia ấy, anh ấy rất thích đi chơi, không có chuyện làm liền thu xếp chúng ta đi ra ngoài chơi, bây giờ, gọi anh ấy cũng không được hơn nữa, em không thấy bây giờ anh ta đối với ai cũng lạnh nhạt sao, đúng là anh em với lục ảnh đế, giống như cậu ta năm đó. Nhưng mà hứa ra mộc rất thân với tiểu niên cao, anh ta nhìn tiểu niên cao, giống như đang nhìn con trai ruột của mình, phải nói là rất khưng chiều, trong phòng này hơn phân nửa đồ chơi, đều là anh ấy mua. Trước kia chị cũng không cảm thấy hứa ra mộc thích con nít đến thế, vậy mà trong chúng ta có con rồi, anh ấy lại là người thương trẻ con nhất. Người nói anh cũng 30 đi, cũng không kết hôn, ta nói người cùng lục ảnh đế khi ca ca anh cùng chị dâu, thì không thể khuyên anh một chút sao, cả thiên nhất người độc lai like, độc vãng, ta nhìn trách đáng thương. Kiều An Hạ than vãn, liền ném súng trong tay vào một bên tiểu niên cao nên uống sữa rồi chị xuống pha sữa cho nó. Kiều An Hảo bị một chuỗi dài than vãn của Kiều An Hạ cũng không lên tiếng cho đến câu cuối cùng của chị mình cô mới mở miệng nói em đi chị ở đây chơi với tiểu niên cao đi. Cảm ơn mẹ, tiểu niên cao nghe được câu này, vừa hí hoái món đồ chơi, vừa khẽ mở miệng. Kiều An Hảo nhìn tiểu niên cao ấm áp cười cười, vươn tay sơ sờ, sờ đầu của cậu, liền đứng lên, rời đi. Phòng đồ chơi của tiểu niên cao nằm ở phía đông, vừa vặn kề bên biệt thự của Hứa Gia Mộc ở phía tây. Cuối hành lang có một cánh cửa sổ, Kiều An Hảo không nhịn được nhìn một cái qua hai cửa sổ thủy tinh biệt thự Kiều An Hảo thấy Hứa Gia Mộc đứng ở trong biệt thự, dựa vào vách tường, đang lặng lẽ hút thuốc. Kiều An Hảo nhất thời lại nghĩ đến những lời Kiều An Hạ nói về Hứa Gia Mộc, cô không nhịn được nhìn chằm chằm Hứa Gia Mộc mấy lần, cuối cùng lại không lên tiếng gọi anh, mà là nhẹ nhàng thở dài, liền xoay người đi xuống lầu. Lục cần niên để hành lý của Kiều An Hảo vào trong phòng ngủ xong xuôi rồi đến phòng đồ chơi. Vừa đẩy cửa ra, vừa vặn nghe tiếng Kiều An Hạ đang trêu chọc tiểu niên cao. Tiểu niên cao, con ngoan ngoãn trả lời gì một vấn đề, ngày mai gì sẽ mua cho con ăn cha man mà con thích nhất. Tiểu niên cao lập tức buông ra khối gỗ trước mặt, chớp một đôi mắt to đen như mực, nhìn Kiều An Hạ, gì hỏi đi. Kiều An Hạ ừ một tiếng, liền cười híp mắt mở miệng hỏi, ba ba tốt hay mẹ tốt? Hỏi xong Kiều An Hạ lại nhấn mạnh một câu nhớ trả lời cho kỹ nếu không sẽ không có an cha man từ lúc tiểu niên cao dứt sữa đến lúc uống sữa đến thay tã dường như đều là lục cần niên làm dĩ nhiên lục cần niên đau sót kiều an hảo không đành lòng để cô mệt mỏi nhưng mà tiểu niên cao 2 tuổi giữa dĩ nhiên không biết suy nghĩ của lục cần niên cậu chỉ biết là ba bà chiếu cố mình nhiều hơn cũng vì an cha man nên thành thật trả lời một câu ba ba. Kết quả tiểu niên cao vừa mới dứt lời, Lục Cần Nhiên đứng ở cửa liền ho khan một tiếng. Tiểu niên cao nghe được tiếng Lục Cần niên còn mang theo vài phần mong đợi nhìn về Lục Cần niên, cho là ba ba sẽ bởi vì mình nói mà tán dương mình, ai ngờ lại thấy Lục Cần niên hung hăng trợn mắt nhìn mình một cái còn mới nói ai tốt. chương 886, chương sau lại hai. Tiểu niên cao nhìn lục cần niên nháy ánh mắt ý thức được mình làm ba không vui, mặc dù cậu mới 2 tuổi rưỡi, nhưng đã rất thông minh, lập tức liền quay đầu, nhìn Kiều An Hạ đổi lời nói nói, mẹ tốt. Nói xong, tiểu niên cao còn len lén liếc lục cần niên, thấy sắc mặt anh thay đổi, vẻ mặt lúc này mới vui vẻ. Kiều An Hạ liếc lục cần niên, bệnh thần kinh, về phần thê nô đến mức này sao? Sau đó quay đầu, nhìn tiểu niên cao đáng yêu thân thiết mở miệng cười, vậy gì hỏi con, con yêu ba nhiều hơn hay yêu mẹ nhiều hơn? Nhớ nha, giống lúc nãy, chỉ được chọn một. Kiều An Hà còn nhìn tiểu niên cao dơ một ngón tay, ý bảo cậu chỉ chọn một. Yêu ba ba nhiều hơn hay yêu mẹ nhiều hơn? Tiểu niên cao đảo đảo mắt nghĩ tới trong năm tháng, ba ba vẫn luôn cùng mình chơi, vì vậy liền mở miệng nói ba ba. Nói xong tiểu niên cao liếc nhìn lục cần niên đứng, phát hiện sắc mặt lục cần niên trở nên lại bắt đầu khó coi, lần này cậu không đợi lục cần niên mở miệng, liền lập tức nói tiếp nhưng mà yêu mẹ hơn. Còn nhỏ tuổi, đã biết nhìn thái độ của người khác. Trưởng thành không biết sẽ phúc hắc tới cỡ nào. Kiều An Hạ muốn nôn, vừa cảm thấy tiểu niên cao đáng yêu, vì vậy liền sơ sơ đầu của cậu vậy nếu như ba ba cùng mẹ ly hôn. Kiều An Hả, vừa nghe đến hai chữ ly hôn này, sắc mặt Lục Cần Niên lập tức u ám. Lục Cần Niên, không thích nghe thì ra ngoài, đã nói là đang chơi mà. Kiều An Hả không yếu thế quay đầu nhìn Lục Cần Niên tức giận, sau đó liền quay trở lại đổi thành vẻ mặt dịu dàng nhìn Tiểu Niên Cao tiếp tục hỏi tiếp con theo ba hay theo mẹ. Tiểu Niên Cao hoàn toàn không biết ly hôn là có ý gì, chẳng qua là thấy Lục Cần Niên rất không cao hứng, vì vậy liền nhẹ nhàng hỏi có thể không ly hôn sao? Không thể, Kiều An Hạ lắc đầu, sau đó lại dụ dỗ nói ăn cha man. Tiểu Niên Cao không bỏ được sự hấp dẫn, rất ngây thơ mở miệng nói ba ba. Cậu vừa nói. Vừa nhìn về phía lục cần nhiên, phát hiện lục cần nhiên nhíu mày, một đôi mắt nhìn chằm chằm mình, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn trột dạ, một bộ muốn khóc nói, mẹ con chọn mẹ. Kiều An Hạ bị tiểu niên cao chọc cho không nhịn được bật cười, vậy gì hỏi con. Tiểu niên cao nhất thời biểu môi khóc cậu không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu, nói, gì con không muốn ăn cha man con xin gì, gì, đừng hỏi con nữa tốt đều là mẹ, ba ba xấu, con xin gì. Kiều An Hảo mới vừa pha sữa xong lên cầu thăng, liền nghe được tiểu niên cao khóc nhất thời cũng nhanh bước vào phòng, bế tiểu niên cao lên, vừa rỗ rảnh vừa nhìn về phía Kiều An Hạ. Kiều An Hạ lập tức khoát tay, không trách trị được là lục ảnh đế nhà em dọa tiểu niên cao khóc. Kiều An Hảo quay đầu, liền nhìn về phía lục cần niên. Lục cần niên cao mày, có chút sợ bà xã giận mình, lên tiếng giải thích là Kiều An Hạ chọc thằng bé khóc. Rõ ràng là chị giỡn với tiểu niên cao. Kiều An Hạ hùng hồn. Đó là chị đùa sao? Lục Cần Niên khinh bỉ. chương 887, sau lại 3. Kiều An Hảo không hề nghĩ ngợi liền cầm lên hộp đồ chơi trẻ con, nhìn về phía Lục Cần Niên và Kiều An Hạ nói, hai người đều cút ra ngoài cho em. Cuối tuần Kiều An Hảo và Kiều An Hạ thật sự đi dạo trên sân trường, mua cô tiểu niên cao một cái túi sách nhỏ xinh đẹp, hai bên phòng trừng cũng không dùng đến bút còn có một cái hộp hoa quả hai tầng, Kiều An Hạ còn chọn một đống đồ chơi. Thứ hai ở truyền thông hoàn ảnh có cuộc họp sớm, Lục Cần Niên từ rất sớm đã phải đến công ty. Kiều An Hảo rời giường, dưới sự trợ giúp của mẹ Trần, giúp tiểu niên Cao mặc quần áo, uy bé ăn cơm, rồi nắm tay bé chuẩn bị đưa bé đến nhà trẻ. Vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy hứa ra mộc lái xe vào trong sân, hôm nay là ngày đầu tiên tiểu niên Cao đến nhà trẻ từ trước đến nay tiểu niên Cao đã trở thành thói quen của anh, anh làm sao có thể không đi đưa. Ở trên xe Kiều An Hảo dặn rất nhiều câu đối tiểu niên cao dặn đang ngồi trên ghế của trẻ con, nhưng mà lúc gần đến giờ xuống xe, hứa ra Mộc vẫn nói lại vài lần lời nói của Kiều An Hảo đối với tiểu niên cao, rồi mới ôm tiểu niên cao, đưa bé đi về hướng cửa nhà trẻ. Hai người hứa ra Mộc và Kiều An Hảo cũng không chú ý tới, xe của bọn họ vừa dừng sau một chiếc xe màu đỏ cửa xe vốn bị đẩy ra, nhưng mà sau đó lại vội vàng đóng lại. Hứa Gia Mộc vẫn ở bên ngoài cửa nhà trẻ đợi cho tiểu niên cao đi theo cô giáo vào phòng học mới xoay người cùng Kiều An hảo trở về trên xe, khởi động xe rời đi. Vẫn đợi đến khi không thấy bóng dáng xe của Hứa Gia Mộc cửa chiếc xe hơi màu đỏ mới mở ra, một người phụ nữ đội mũ và đeo kính xuống xe, mở ra cửa sau của xe ôm ra một cô bé mặc váy công chúa, thắt hai bím tóc cô bé kia có vẻ tức giận dùng tiếng Anh hỏi, "Mẹ, vừa nãy rõ ràng mẹ muốn xuống xe, vì sao lại đóng cửa xe?" Bởi vì mẹ quên lấy một số thứ Người phụ nữ ôm cô bé dịu dàng dỗ dành dừng một lát người phụ nữ kia lại mở miệng nói tiểu đậu đỏ con nghe mẹ nói, ở trong nhà trẻ cùng những người bạn tốt chơi, nếu có người hỏi mẹ của con gọi là gì, không được nói tống tương tư, mà nói là tống dao, đã biết sao? Mẹ con đã biết mẹ đã nói với con thiệt nhiều lần. Ơ thực ngoan, ông ngoại hết bệnh rồi, mẹ liền mang con về Mỹ, như vậy con liền có thể tiếp tục chơi với anh kiều ân của con rồi. Đi đến cửa nhà trẻ cô kho người, thả cô bé trong lòng xuống dưới, bé gái hướng về phía mặt của cô hôn một cái, mới lắc lắc tay, nói, mẹ tạm biệt. Tạm biệt, người phụ nữ sờ sờ đầu bé gái, nhìn cô bé vào nhà trẻ, mới xoay người lên xe. Cô ngồi ở ghế điều khiển, không có vội vàng khởi động xe, mà thất thần nhìn chằm chằm đằng trước. Tối hôm qua nằm mơ cô còn mơ thấy anh, không nghĩ tới, sáng sớm hôm nay, liền bất ngờ không kịp phòng gặp được anh như vậy. Tống tương tư nhịn không được nâng tay lên, sờ lên ngực trái của chính mình, phát hiện nhịp tim đập rất nhanh, khiến cho cô có chút khó có thể thừa nhận. Tiểu niên cao ngày đầu tiên đến trường, nhìn xung quanh một vòng đều là bạn bè cùng lứa tuổi tầm mắt cuối cùng liền ngừng lại ở trên người tiểu đậu đỏ. Cậu bé kéo túi sách của mình đi tới trước mặt tiểu đậu đỏ chỉ vào một bên bàn của cô bé, hỏi tớ có thể ngồi bên cạnh cậu được không? Tiểu đậu đỏ muốn ngồi cùng một bé gái xinh đẹp giống như mình, nhìn về phía tiểu niên cao lắc lắc đầu, không được. Tiểu niên cao chớp mắt hai cái nhìn về phía tiểu đậu đỏ tớ vừa mới nói với cậu cái gì vậy. Tiểu đậu đỏ ai đầu nhìn tiểu niên cao một lát lặp lại lời nói của cậu một lần tớ có thể ngồi bên cạnh cậu được không. Tiểu niên cao gật gật đầu nói tốt thôi. Sau đó liền đặt túi sách ở một bên trên bàn ngồi xuống. chương 888 sau lại 4. Tiểu đậu đỏ mờ to đôi đen như mực bên trong phím hào quang vô tội. Lăng Lăng nhìn chằm chằm tiểu niên cao đang ngồi cạnh mình thật lâu, mới ý thức được bản thân bị lừa ủy khuất miếu máu, đáy mắt liền tràn ngập một tầng sương mù tớ không nghĩ ngồi cùng bàn với cậu. Đây là muốn khóc sao? Tiểu niên cao nhìn chằm chằm tiểu đậu đỏ, đáy mắt thoáng hiện lên một tầng lo lắng, bất quá rất nhanh trong đầu cậu bé lại nghĩ đến trước kia lúc bản thân khóc, mẹ dỗ như thế nào cũng không dỗ được, ba sẽ nhắc nhở mẹ rời đi lực chú ý, vì thế tiểu niên cao liền nhìn xung quanh hai vòng, rồi mở miệng hỏi tiểu đậu đỏ cậu có tháo không? Không phải đang tranh cãi vấn đề ngồi cùng bàn sao? Vì sao đột nhiên lại hỏi mình có táo hay không? Tiểu đậu đỏ quyệt quyệt cái miệng nhỏ nhắn hồng nhạt suy nghĩ một lát cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Vì thế liền nhìn chằm chằm khóe mắt rơi xuống hai giọt lệ trong suốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. quơ quơ đầu nhìn về phía tiểu niên cao, hai cái bím tóc dài vung qua vung lại theo. Tiểu niên cao cầm túi sách của chính mình kéo khóa ra, lấy một cái hộp hoa quả từ bên trong ra, dùng sức mở ra, lấy ra một miếng táo đã được gọt đưa tới trước mặt tiểu đậu đỏ tớ đây mời cậu ăn táo. Tiểu đậu đỏ nhìn tiểu niên cao trước, sau đó lại cúi đầu nhìn táo trong tay tiểu niên cao, nuốt hai ngụm nước miếng, tay nhỏ bé cọ cọ dưới chiếc váy xinh đẹp, cuối cùng vẫn là chịu đựng muốn ăn, quơ quơ đầu về phía tiểu niên cao, mẹ tớ nói, không thể tùy tiện ăn đồ của người ngoài. Người ngoài. Tiểu niên cao chớp mắt hai cái nhìn về phía tiểu đậu đỏ, vẻ mặt thành thật sự câu nói của tiểu đậu đỏ tớ không phải người ngoài tớ là tiểu niên cao a. Tiểu niên cao nói xong liền cầm táo nhét vào trong tay tiểu đậu đỏ. Ngón tay tiểu đậu đỏ cầm táo, vừa buông ra, muốn trả lại cho tiểu niên cao, nhưng mà lại luyến tiếc từ chối một lát cuối cùng vẫn là nắm chặt táo, hướng về phía tiểu niên cao hỏi thật sự cho tớ sao. Vừa hỏi tiểu đậu đỏ giống như vừa sợ tiểu niên cao đổi ý. Không đợi cậu bé cho bản thân đáp án chắc chắn, đã dơ táo lên trước mặt của mình, mở miệng ra cắn một ngụm. Thế giới của con nít 2-3 tuổi, luôn ngây thơ chất phác mà lại đơn giản, chỉ là một miếng táo thái độ của tiểu đậu đỏ đối tốt với tiểu niên cao liền tốt hơn rất nhiều, hai người bạn nhỏ liền ngồi cùng bàn như vậy. Thì thật trước khi tiểu niên cao đến nhà trẻ Kiều An Hào cùng Lục Cần Niên đã mang cậu bé đi trung tâm giáo dục tâm lý, những đứa nhỏ khác luôn thích nằm úp sấp loạn thành một mảnh, duy nhất chỉ có tiểu niên cao luôn thích chơi một mình Kiều An Hào vì sợ hãi tiểu niên cao còn nhỏ đã bị chứng tự kỷ, bất quá sau Kiều An Hào lại phát hiện, thì ra là do mình nghĩ qua nhiều, là do tiểu niên cao cảm thấy mấy đứa nhỏ khác quá ngây thơ, mới không muốn chơi cùng những đứa nhỏ đó cho nên lại nói tiếp thật ra tiểu đậu đỏ là người bạn đầu tiên mà tiểu niên cao chủ động tiếp xúc trong cuộc sống của mình có thể là do tiểu đậu đỏ sợ người lạ nói rất ít lúc những người bạn đang chơi đùa cô bé luôn ngồi tại vị trí bất động tiểu niên cao kéo cô bé đi chơi nó cũng không đi vì thế tiểu niên cao liền vắt hết óc suy nghĩ để tài tán gẫu với tiểu đậu đỏ cậu có biết một cộng một bằng mấy không tiểu đậu đỏ oai đầu mắt nhìn tiểu niên cao một cái dừng lại khoảng 2 giây giơ hai ngón tay nhỏ bé chỉ nói hai Trường 889, sau lại năm vậy cậu biết 2 cộng 2 bằng mấy sao? Tiểu niên cao lại hỏi, tiểu đậu đỏ 2 tuổi rưỡi, sở dĩ biết 1 cộng 1 bằng 2 là vì lúc ở Mỹ, anh Kiều Ân đã nói qua cho nên mới có thể đáp lại, về phần 2 cộng 2 bằng mấy, vẻ mặt cô bé mờ mịt lắc lắc đầu nhìn tiểu niên cao. Tiểu niên cao muốn cùng tiểu đậu đỏ chơi đùa thấy cô bé không nói, cắn cắn môi, sau đó liền mở miệng nói, không biết sao. Không sao tớ dạy cậu, 2 cộng 2 bằng 4. Tiểu niên cao nói xong, còn vươn tay, đếm bốn ngón tay của tiểu đậu đỏ cường điệu một lần, bốn. Tiểu đậu đỏ nhìn chằm chằm bốn ngón tay của mình bị tiểu niên cao cầm, lặp lại nói theo, bốn. Tiểu niên cao tiếp tục dạy tiểu đậu đỏ, bốn cộng bốn bằng tám. Sau đó còn thuận thế lại đếm thêm bốn ngân tay của tiểu đậu đỏ. Tiểu đậu đỏ gật đầu, phụ họa nói, tám. Tiểu niên cao tám cộng tám bằng. 10 ngón tay của tiểu đậu đỏ không đủ dùng, tiểu niên cao cũng mở ra ngón tay của bản thân, sau đó đếm 6 ngón, nói, 16. Tiểu đậu đỏ nhìn chằm chằm 10 ngón tay của mình và 6 ngón tay của tiểu niên cao bắt đầu đếm, chỉ thích tiểu đậu đỏ chỉ biết đếm tới 10, vì thế liền 10, 10, 10 nói lắp lên, tiểu niên cao vội vàng đếm theo tiểu đậu đỏ, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dạy xong tiểu đậu đỏ 8 cộng 8, tiểu niên cao liền thuận thế nói, 16 cộng 16. Phép cộng trừ hai số cậu còn chưa có học qua tiểu niên cao nói không được. Tiểu đậu đỏ vẻ mặt chờ mong nhìn tiểu niên cao chờ đáp án. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu niên cao đỏ lên cậu ấp úng một hồi lâu, sau đó khóe mặt lại đột nhiên lóe ra linh quang, phá lệ kích động nói, 16 cộng 16, bằng 2 16. Kiều An Hảo vốn nghĩ đến tiểu niên cao lần đầu tiên tới nhà trẻ đi một ngày, ngày mai sẽ khóc nháo không muốn đi, kết quả lại không nghĩ rằng, nằm ngoài dự đoán của cô, 5 giờ sang ngày thứ hai, tiểu niên cao liền thùng thùng đông bắt đầu đập cửa phòng ngủ của cô và lục cần niên thúc giục bọn họ nhanh rời giường rửa mặt đưa cậu đến nhà trẻ. Thần kỳ hơn là từ nhỏ không thích ăn táo, mỗi lần ăn đều là do tiểu niên cao bị ép liên tục hoặc là bị lừa thế nhưng lúc ăn sáng, chủ động mở miệng yêu cầu giúp chuẩn bị táo mang tới nhà trẻ. Buổi trưa Hứa Gia Mộc có hẹn ăn cơm, ăn cơm xong, Trương Tổng đề nghị mọi người đi cung vàng điện ngọc đánh bài. Hứa Gia Mộc vốn là không muốn đi, nhưng mà đi ra khách sạn, nhìn thấy một trời toàn mây mù, giống như sắp mưa tâm tình mặc xanh kỳ diệu liền trở nên có chút nặng nề, nghĩ đến trong công ty không có việc gì, vì thế liền sửa lại ý niệm trong đầu theo mọi người đi cung vàng điện ngọc. Mọi người đùa rất hăng say, không khí trong phòng vô cùng náo nhiệt. Vận may của Hứa Gia Mộc xem như tương đối khá thắng liên tục 3 -4 lần. Vẻ mặt từ đầu đến cuối đều là thần nhiên, vừa thấy thắng mãnh liệt nhưng mà chỉ cười yếu ớt, bộ dáng thực ôn hòa. Ngồi ở đối diện hứa ra mộc, là một trong số 5 người đàn ông, họ la làm đồ trang sức bởi vì mờ làm người đại diện thương hiệu đều là nữ minh tinh, phẩm bài thực nổ, sản phẩm mới hứa gia mộc còn chiếm 30% cổ phần công ty. Trương Tổng lúc sờ bài, giống như nhớ tới cái gì, đột nhiên mở miệng nói, la Tổng, sản phẩm năm nay của các người có phải tính thay đổi người phát ngôn hay không? Trường 890, về sau 6, La Tổng chỉnh lại bài trước mặt mình, nói là chuẩn bị thay đổi thế nhưng hiện tại còn chưa nghĩ ra đổi người nào. Kiều An Hảo, Ho Liễu, vừa gọi cô ấy về, rất nhanh sẽ lại vang danh, cho đến lúc này, giá trị con người rất cao, thừa dịp khẩn trương mua vào, huống chi Kiều An Hảo là chị dâu của Hứa Tổng, Hứa Tổng và anh lại là đối tác thời cơ thật tốt. trương Tổng vừa nói vừa quay đầu liếc mắt nhìn Hứa ra mộc đúng không? Hứa Tổng Hứa ra Mộc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Trương Tổng, nở một nụ cười, nhàn nhạt mở miệng, này tôi không làm chủ được phải hỏi anh trai tôi. Nhắc đến Lục cần niên đoàn người nhao nhao lắc đầu thở dài. Không đóng phim, anh Lục mấy năm gần đây càng làm càng lớn tiền bạc ngày càng nhiều, nếu không phải hai năm trước vợ anh Lục ký hợp đồng điện ảnh kia tôi nghĩ hiện tại cô ấy đã trực tiếp rời khỏi giới giải trí rồi. Hứa ra Mộc nghe mọi người tiếc hận, nhẹ cười không hé răng, chỉ là mỏ mẫm lá bài tiết tấu vừa nhanh vừa chuẩn. Quá thế nhưng ngoài vợ anh lục ra, còn có một người khác. Trương Tổng đột nhiên như là nhớ tới điều gì, hô nhỏ một tiếng, khiến La Tổng quay đầu hỏi ai. Tống Tương Tư, Trương Tổng không hề trần trừ thốt ra ba chữ. Cái tên quen thuộc ba chữ đã khắc cốt ghi tâm. Ngón tay hứa ra một cầm bài rõ ràng hơi tăng thêm lực rũ lông mi xuống, nhìn bài trước mặt không hề có bất cứ động tĩnh gì. Theo người ta nói, trước khi khi Tống Tương Tư rời khỏi giới giải trí, đã ký xong hết hợp đồng. Phía bên cô ấy đơn phương hủy hợp đồng, tiền bồi thường đã gần 6 triệu tổng tương tư là một minh tinh tuy lúc trước ánh sáng vô hạn, nhưng vai năm này kiếm nhiều tiền bạc như vậy, đoán chừng cũng đã vơi bớt. Bây giờ cô ấy sợ là trong tay không còn bao nhiêu tiền cho nên thù lao đóng phim chắc sẽ không là giá trên trời như trước đây. Trương Tổng vừa nói. Vừa phân tích mà còn 3 năm trước cô ấy không hề nói gì, một đêm trước khi đóng phim liền rút đi, đến hiện giờ, mọi người nhắc đến cô ấy, trong lòng vẫn đầy tò mờ, nếu anh mời cô ấy làm đại sứ hình tượng tôi chắc chắn đó là tin tức mạnh nhất thật sự là bội thu. Hứa ra mộc chữ tiếp nắm lá bài trong lòng bàn tay, nụ cười nhạt trên mặt anh đã biến mất hầu như không còn. Mấy năm nay thật ra không phải chưa từng nghe qua tin tức của cô, nhưng rất ít mỗi lần nghe được cũng đều là cảm thán chuyện cô bồi thường vi phạm hợp đồng. Thật ra bọn họ nói không sai, 8 năm Tống Tương Tư ở trong giới giải trí, trong tay sợ là dù có nhiều tiền bạc thế nào, lúc anh ngẫu nhiên nghĩ đến cô trong đêm khuya cũng kìm lòng không đậu nghĩ đến, đột nhiên nếu cô không có tiền bạc ở nước ngoài làm cách nào để sống. Đề nghị này không tồi La Tổng hiển nhiên rất hưng phấn thế nhưng vẻ mặt lại có chút mất mát nhưng là các người cũng biết Tống Tương Tư không còn tin tức gì tìm cô ấy ở đâu đây. Trương Tổng không sốt ruột trả lời, ngược lại đụng chạm vào cánh tay của hứa ra mộc, hứa Tổng thất thần gì thế, đến lượt anh ra bài rồi. Hứa Gia mộc gật đầu thu lại tầm mắt tuy tiện cầm một lá ném ra ngoài, sau đó nghe thấy tiếng nói tiếp theo của Trương Tổng, theo một nguồn tin, tháng trước Tống Tương Tư đã về nước rồi. chương 891, về sau 7, hứa ra mộc chỉ cảm nhận được như là có thứ gì đó hung hăng nện vào trái tim của mình, co rút đau đớn một phen. Mấy năm nay, anh không đi tìm cô, cô không tới tìm anh, hai người cứ như vậy kết thúc. Nhưng là, mỗi khi nghe được tên của cô từ trong miệng người khác, anh vẫn để ý theo vô thức. Mấy năm nay, anh nghe được quá nhiều về truyền văn của cô, thậm chí trong đó có một điều, là cô đã kết hôn ở Sipto, cả cho một người đàn ông đã có hai đứa con, con lớn nhất 8 tuổi, con bé hơn mới vừa tròn 3 tuổi. Không biết là thật hay giả, anh không biết, không đi kiểm chứng, cũng không dám đi kiểm chứng. Anh biết là anh sợ hãi, sợ những điều đó là sự thật. La Tổng và Trương Tổng bàn về chuyện đại sứ hình tượng, thường có ba chữ kia xuất hiện trong miệng họ, nhưng hứa ra mộc không nghe được tới cùng là họ nói gì, cho đến cuối cùng, La Tổng hỏi anh, nếu để tống tương tư làm anh thấy thế nào, anh mới ngơ ngẩn lấy lại tinh thần im lặng một lúc, rồi đáp lại một câu tùy, sau đó âm thanh cứng ngắc lấy cớ, rời khỏi. Lúc này là mùa hè, sau giờ ngọ ánh mặt trời rất nhiều, thời tiết nóng bức vô cùng, toàn người anh mặc dài ra, đứng ở cửa kim bích huy hoàng chưa đầy 2 phút đã thoát đầy mồ hôi. Anh như là không cảm nhận được cái nóng, liền hút hết điếu này đến điếu khác cho đến cuối cùng, khi bản thân bị sặc, anh mới lấy lại tinh thần, đi đến bãi đỗ xe. Hứa ra một lái xe đi loạn không có mục đích, đến lúc anh hồi phục lại tinh thần, xe của anh đang ở đối diện khu nhà tô huyền. Là lại một lần ba năm nay anh đã không biết có bao nhiêu lần một mình lái xe thất thần liền đi đến đây sau đó ngơ ngác nhìn chằm chằm cửa một thời gian dài giống như một người đần độn ánh mặt trời ngoài cửa xe thong thả nghiêng chiếu lúc ánh sáng không còn mãnh liệt lắm hứa ra một khởi động xe chỉ là anh chưa kịp nhấn ga ánh sáng trong mắt lại bắt được một bóng dáng quen thuộc trái tim anh lập tức giống như bị ai đó nắm lấy toàn thân run rẩy sau đó giẫm phanh trở lại quay đầu thắng gấp nhìn về phía bóng dáng kia Cứ việc cô đeo kính và đội mũ, dường như cả khuôn mặt đều bị che đi, nhưng anh vẫn dễ dàng nhận ra đó là cô. Người cô không thay đổi là mấy so với 3 năm trước thậm chí còn gầy hơn một chút xuyên qua váy ngắn màu đỏ trên người, nổi bật làn da cực kỳ trắng, đôi chân thon dài thẳng tắp phía dưới phối hợp cùng một đôi giày đế bằng. Cô đang nghe điện thoại khẽ cúi đầu, môi đỏ mỏng cong lên cực kỳ lười biếng cười nhạt giống hệt như trong trí nhớ của anh. Đợi cho đến lúc anh phục hồi lại tinh thần, Tống Tương Tư đã lên một chiếc taxi rời đi, anh theo bản năng dẫm chân ga muốn đuổi theo, nhưng nghĩ đến 3 năm trước đây, anh và cô chia tay không vui vẻ gì, bỗng dưng sự kích thích kia lại tàn lụi cả người trở nên vô lực dựa vào ghế xe. Bên trong xe yên tĩnh tầm 5 phút đồng hồ đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Hứa ra Mộc Trần trừ một lúc mới quay đầu, nhìn màn hình điện thoại, liền nghe máy anh. chương 892, về sau 8, có chuyện gì bận sao? Theo lời nói của hứa ra mộc, tiếng lục cần nhiên truyền đến còn có âm hưởng nhỏ, như là đang họp. Hứa ra mộc khẽ lắc đầu, dứt bỏ hình ảnh của cô gái kia, mà khôi phục lại bình tĩnh, không vội, sao thế? Không vội thì đi đón tiểu bánh ngọt, anh phải tiếp khách không đi được kiều ra vừa gọi điện nói thân thể bác trai lại không tốt kiều kiều qua đó rồi. Lục cần nhiên đơn giản tả lại tình huống của mình, vừa nói tiếp một câu với người bên cạnh cái phương án này không đi sâu được. Nói xong, Lục Cần Niên lại hỏi một câu, không thành vấn đề chứ. Hứa Gia Mộc trả lời, không. Cúc điện thoại, Hứa Gia Mộc nhìn thoáng qua thời gian, đã là lúc nhà trẻ tan học vội vàng khởi động xe, đi về phía nhà trẻ. Trên đường hơi tắc đến lúc Hứa Gia Mộc đến nơi, tất cả trong nhà trẻ chỉ còn lại một cô giáo với tiểu bánh ngọt và một đứa bé gái xinh đẹp đang chơi trò chơi. Hứa ra Mộc đưa tiểu bánh ngọt đến nhà trẻ mấy lần, viện trưởng cũng biết anh, nhìn thấy anh đi vào, lập tức nói với tiểu bánh ngọt, tiểu bánh ngọt chú con đến đón rồi kia. Tiểu bánh ngọt ngẩn đầu, giọng nói non mềm hô một câu chú. Sau đó vẫn như cũ bò trên tấm thảm chơi trò chơi với cô bé kia, không hề có ý thứ nào muốn thu dọn đồ đạc. Từ trước đến nay hứa ra mộc đều cưng chiều tiểu bánh ngọt vô hạn, anh không hề thức giận thông thả đi đến thu dọn cặp sách cho tiểu bánh ngọt giúp bé sắp hết vào cặp, sau đó một tay cầm lên, đi tới trước mặt tiểu bánh ngọt ngồi sổ người xuống, mở miệng nói tiểu bánh ngọt về nhà thôi. Tiểu bánh ngọt cầm đất dẻo cao sư trong tay, liếc mắt nhìn tiểu hồng, sau đó quay đầu nói với hứa ra mộc chú có thể chờ thêm một lúc không. Hứa ra mộc nhìn tiểu bánh ngọt, không lên tiếng kiên nhẫn chờ bé nói nguyên nhân chú mẹ của tiểu hồng còn chưa đến chúng ta đi rồi nhà trẻ chỉ còn có một mình bạn ấy cho nên chúng ta hãy đợi mẹ bạn ấy đến đi có được không ạ tiểu hồng thật đúng là cái tên đặc biệt khiến hứa gia mộc trong nháy mắt liên tưởng đến một người tên là tương tư có thể vì cái tên đó hứa gia mộc còn cố ý liếc mắt nhìn tiểu hồng cô bé xem ra không nhỏ hơn tiểu bánh ngọt lắm khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa làn da cực lì trắng liếc mắt đã khiến anh thích rồi viện trưởng thấy hứa gia mộc không nói gì một lúc lâu Không nhịn được nói có thể mẹ Tiểu Hồng có việc không thể tới đón bé, gọi điện thoại cũng không ai nghe Tiểu Bánh Ngọt lại chơi thân với Tiểu Hồng cho nên có thể mới nghĩ cho cô bé. Hứa ra mộc nghe viện trưởng nói, liền hoàn hồn tầm mắt lại nhìn chằm chằm Tiểu Hồng như cũ, mới quay đầu gật đầu với viện trưởng tôi ở lại thêm một lúc không thành vấn đề. Không thành vấn đề, viện trưởng cười nói, viện trưởng có việc thì cứ đi trước tôi có thể trông nom hai đứa trẻ. Hứa ra mộc nói. Viện trưởng tiếp tục cười, nán lại trong phòng học một lúc mới rời đi. Hai đứa trẻ chơi đùa với nhau rất thân mật, không hề khiến hứa gia mộc lo lắng. Thời gian tích tắc trôi qua, mãi đến khi mặt trời xuống núi, mẹ Tiểu Hồng còn chưa đến. Chương 893: Về sau 9. Hai đứa bé chơi đùa mệt mỏi cũng đói bụng, viện trưởng lại cố ý mang cho chúng cơm dinh dưỡng. Tiểu Bánh Ngọt và Tiểu Hồng ngồi song song trước bàn ăn, mỗi đứa cầm một cái thìa tự ăn. Hứa ra Mộc ngồi đối diện, vẻ mặt ôn hòa nhìn chằm chằm. Tiểu bánh ngọt từ nửa năm trước đã bắt đầu tự ăn cơm, dùng thìa cực kỳ thuần thục, nhưng là tiểu hồng nắm thìa hơi chặt, mỗi lần xúc không được tới 1mm, thậm chí còn làm rớt đồ ăn trên bàn, có thể là cô bé thật sự đói bụng, sau cùng trực tiếp bỏ thìa xuống, vươn tay muốn bốc lấy. Hứa ra Mộc vội vàng ngăn lại, cầm thìa của cô bé, giúp cô bé múc một muỗng, đưa đến miệng cô bé. Tiểu Hồng mở to mắt, nhìn chằm chằm Hứa Gia Mộc mới vừa mở miệng ăn, vừa ăn vừa cười cười nhìn Hứa Gia Mộc. Hứa Gia Mộc cũng không biết rốt cục mình vì điều gì, trong nháy mắt khi Tiểu Hồng cười cười nhìn anh, trong lòng không hiểu sao lại đau nhói một cái, sau đó không có cách nào khắc chế được sự cưng chiều từ trong đáy lòng nhảy ra, khiến anh nhìn chằm chằm cô bé. Tiểu Hồng nuốt xuống, nhìn Hứa Gia Mộc há to mồm, nhìn thấy anh không phản ứng, vì thế liền phát ra âm thanh ngọt ngào ngây thơ a. Hứa Gia Mộc vội vàng hoàn hồn, lại múc một thìa cơm, đưa vào trong miệng Tiểu Hồng, lúc lấy thìa ra, Hứa Gia Mộc và Tiểu Hồng nhìn nhau một cái, trái tim anh lại đau đớn một chút, Hứa Gia Mộc không nhịn được rời tầm mắt đi, vừa xúc cơm cho Tiểu Hồng vừa hỏi, Tiểu Hồng, năm nay con mấy tuổi rồi? Tiểu Hồng nói chuyện không rõ ràng vì trong miệng đầy thức ăn, khiến người ta không nghe rõ phát âm của cô bé, nhưng cô dơ tay lên chỉ lại khiến Hứa Gia Mộc biết rõ, ba. Ba tuổi so với tiểu bánh ngọt còn hơn nửa năm nhưng xem ra dáng vẻ còn nhỏ hơn tiểu bánh ngọt một chút. Hứa ra mộc khẽ cười, ba tuổi đó là chị của tiểu bánh ngọt rồi. Tiểu bánh ngọt đang ăn cơm đột nhiên ngẩng đầu, bất mãn kháng nghị con muốn làm anh trai. vốn dĩ tiểu hồng vừa mở miệng chuẩn bị ăn cơm, liền quay đầu hướng về phía tiểu bánh ngọt mở miệng nói, nhưng là chú nói mình là chị. Tiểu bánh ngọt mình là anh, tiểu hồng mình là chị, tiểu bánh ngọt rút gọn anh, tiểu hồng cũng rút gọn theo chị anh, hai đứa bé rằng con tranh chấp đến cuối cùng, tiểu hồng bị tiểu bánh ngọt đánh bại buột miệng hô một câu anh. Tiểu bánh ngọt không hề nghĩ ngợi ai một tiếng, tiểu hồng liền cảm thấy oan ức tủi thân quay đầu nhìn lại hứa gia mộc tội nghiệp mở miệng tố cáo chú tiểu bánh ngọt bắt nạt con. Hứa gia mộc không hiểu vì sao, trong nháy mắt tâm tình liền rối rắm, đặc biệt đau lòng anh không hề nghĩ ngợi, vươn tay bế tiểu hồng lên, ngoan. Trong nháy mắt khi hứa ra mộc ôm ấp Tiểu Hồng, Tiểu Hồng cũng tự nhiên đưa hai cánh tay ra ôm lấy cổ anh, sau đó lời nói an ủi liền mạnh mẽ tắt lại nơi ít hầu của anh. Anh chỉ cảm thấy như trái tim của mình đã bị Tiểu Hồng đánh bại, ấm áp cười với cô bé, vừa định vươn tay sờ sờ đầu của bé, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói của viện trưởng, đợi hai người đã lâu, rốt cuộc cũng tới rồi. chương 894, sau này 10. Tiếp theo phía sau liền có một giọng nữ nhàn nhạt truyền đến, xin lỗi, có chút việc trì hoãn. Giọng nói kia là giọng nói mà hứa ra mộc rất quen thuộc, anh vốn muốn vuốt ve tay tiểu hồng đậu, bỗng dưng liền ngừng giữa không chung, anh rõ ràng cảm giác được nháy mắt tim mình ngừng đập. Anh nín thở, mất rất nhiều sức mới chậm rãi xoay người, sau đó liền thấy cửa phòng học bị đẩy ra, viện trưởng cười nhẹ nhàng nói tiểu hồng đậu, mẹ con tới đón. Tiếp theo tiếng nói của viện trưởng, dẫn đầu đi tới là một người đàn ông. Người đàn ông kia thoạt nhìn chừng hơn 30 tuổi, khiến cho người ta một cảm giác an toàn. Tiểu hồng đậu vừa nhìn thấy người đàn ông kia, lập tức nở nụ cười, vẫy tay về phía người đó, kêu một tiếng, cha. Trong tích tắc tiểu hồng đậu gọi, lại có một bóng người đi vào phòng học, là một phụ nữ mặc váy màu đỏ, trong tay cô tháo mắt kính và mũ, trên mặt còn cười dịu dàng, tiểu hồng đậu. Chẳng qua lúc cô gọi ba chữ này, liền không có chút nào chuẩn bị thấy tiểu hồng đậu và hứa ra mộc, trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt liền cứng lại tiếng nói cũng cắt đứt, bước chân cũng dừng ở tại chỗ, không có nhúc nhích. Hứa ra mộc rõ ràng cảm giác được huyết dịch toàn thân mình cũng bắt đầu chảy ngược tầm mắt của anh bình tĩnh rơi vào trên người tống tương tư cũng không dịch chuyển, thậm chí người đàn ông kia đến trước mặt mình ôm tiểu hồng đậu lúc nào anh cũng không biết. Anh chỉ biết là lúc anh phục hồi tinh thần tiểu hồng đậu đã vui mừng hôn trên má người đó, trong miệng hừng phấn nói con rất nhớ cha, rất nhớ, rất nhớ. Người đàn ông kia được lời nói của tiểu hồng đậu chọc cho gương mặt hớn hở. Không kiềm chế được hôn lên gương mặt trắng nõn của tiểu hồng đậu, cha cũng nhớ tiểu hồng đậu, rất nhớ, rất nhớ. Tiểu hồng đậu bị chọc cho cười khanh khách, sau đó nằm trên vai của người đó, nhìn tống tương tư dừng lại ở cửa, gọi một tiếng, mẹ, cha mẹ, cách xưng hô này, khiến cho trong phút chốc sắc mặt hứa gia mộc trở nên trắng bạch. Anh nhớ tới tin đồn mình nghe được nói Tống Tương Tư ở Mỹ kết hôn, gả cho một người lớn hơn cô 8 tuổi, vợ trước của người đó để lại hai đứa con, chính là một bé trai 8 tuổi, nhỏ là một bé gái mới 3 tuổi. Lúc ấy người kể tin đồn này lại còn thút thít thật là đáng tiếc Tống Tương Tư là nữ thần quốc dân, gả cho một người đàn ông không giàu có còn phải làm mẹ kế của hai đứa trẻ. Anh vẫn cho đây là tin đồn, bởi vì anh luôn tự nói với mình đây là giả. Thậm chí xế chiều hôm nay anh và người ở Kim Bích Huy Hoàng đánh bài còn nhớ lại tin đồn này. Anh còn nói anh sợ đi kiểm tra kết quả lúc này không tới 5 tiếng, đã biết được. Hứa ra mà có thể cảm giác được toàn thân mình đang run dậy, anh cứ ngắc đứng tại chỗ, không chớp mắt nhìn chằm chằm tống tương tư. Anh biết giờ phút này sắc mặt mình nhất định rất khó nhìn. Tống Tương Tư nghe Tiểu Hồng Đậu gọi mình mẹ, bình tĩnh lại, cô cúi đầu, rồi ngẩng đầu lên, trên mặt đã biến thành một vẻ mặt lãnh đạm cô đi cao gót, tư thái không nhanh không chậm đi tới, vươn tay, sơ sơ đầu Tiểu Hồng Đậu cưng chiều cô bé, khẽ cười cười. chương 895, sau này 11, Viện trưởng ngỡ cha mẹ của Tiểu Hồng Đậu và người nhà của Tiểu Niên Cao không quen biết còn nhiệt tình giới thiệu giúp bọn họ cô Tống, chào cô, đây là chú của Tiểu Niên Cao, anh hứa ra mộc hứa. Lúc viện trưởng nói ra tên hứa ra mộc, người đàn ông ôm tiểu hồng đậu vẻ mặt hơi kinh ngạc rất nhanh liền khôi phục bình thường, tiếp tục đùa với tiểu hồng đậu, nhưng mà trong khóe mắt lại nhìn về phía hứa ra mộc đứng, liếc nhiều lần. Viện trưởng nhìn hứa ra mộc mỉm cười tiếp tục mở miệng nói, anh hứa chắc người này anh biết, đại minh tinh, tống tương tư, vị này là chồng của cô ấy, Giang Ly Thành Anh Giang. Cô bỏ con của anh sau đó gả cho người khác, làm mẹ kế của con người khác. Lúc hứa ra mộc nghe viện trưởng giới thiệu tay nắm thành quyền, bởi vì dùng sức móng tay nổi lên một tiêm máu. Giang Ly Thành nghe xong viện trưởng giới thiệu, một tay ôm tiểu hồng đậu, xoay người, hướng về phía hứa ra mộc cười cười, vươn tay, anh hứa. Hứa ra mộc giống như máy móc, vươn tay, mở miệng rất nhẹ, chào anh Giang. Lúc hứa ra mộc và Giang Ly Thành buông tay, Tống Tương Tư đứng ở bên cạnh Giang Ly Thành tự nhiên hào phóng vươn tay. Hướng về phía hứa ra mộc mỉm cười cười một tiếng tư thái thong dong cùng kính lễ độ nói, anh hứa, đa tạ vừa rồi anh giúp chăm sóc tiểu hồng đậu. Cô gọi anh là anh hứa, giọng nói bình thản không có tâm tình gì, phẳng phất như cô và anh chưa từng quen biết đây là lần đầu tiên gặp mặt vậy. Hứa ra mộc không chớp mắt nhìn chằm chằm tống tương tư một lúc lâu, mới giơ tay lên cùng cô bắt tay. Giống như lúc trước tay của cô dù là mùa hè cũng rất lạnh nhưng rất mềm khiến trái tim anh không thể khống chế mà run rẩy Hứa ra mộc mất rất nhiều sức lực mới bình tĩnh mở miệng, không khách khí cô Tống. Tống tương tư hướng về phía anh bình thản ông dung cười yếu ớt, không có nói lời dư thừa trực tiếp rút tay đi, quay đầu hướng về phía viện trưởng mang theo vài phần áy náy nói, thật sự xin lỗi, làm trễ nãi thời gian như vậy mới tan việc, thời gian cũng không còn sớm, chúng tôi phải đi trước. Viện trưởng cười nói, tạm biệt. Tống tương tư nở nụ cười. Sau đó nhìn Giang Ly Thành, Giang Ly Thành hướng về phía Hứa Gia Mộc nói một câu tạm biệt, sau đó liền cùng Tống Tương Tư vai sóng vai ôm tiểu hồng đậu rời đi. Tống Tương Tư rời đi hồi lâu, Hứa Gia Mộc vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, đèn trong phòng, kéo bóng của anh dài ra. Tiểu niên cao ăn cơm xong, thấy Hứa Gia Mộc không có động tĩnh gì, leo xuống ghế, đi tới trước mặt anh, kéo kéo ống quần, chú chúng ta cũng trở về nhà đi. Vẻ mặt hứa ra một tỉnh táo phẳng phất như vừa rồi chưa có việc gì xảy ra, cúi xuống ôm lấy tiểu niên cao, sau đó ôm cặp sách của cậu cùng viện trưởng nói lời từ biệt rời khỏi nhà trả. Trở lại cầm tú viên, lục cần niên cùng Kiều An Hảo cũng đều trở về nhà, mẹ Trần vừa chuẩn bị hảo bữa ăn tối Kiều An Hảo mở cửa, hướng về phía hứa ra một cười yếu ớt, liền phát hiện anh không ổn, sắc mặt cực kỳ tái nhật Kiều An Hảo không nhịn được lo lắng lên tiếng hỏi, sao vậy? Thân thể không thoải mái. Hứa ra Mộc lắc đầu, đặt tiểu niên cao ở trên mặt đất, sau đó đem bọc sách đưa cho Kiều An Hảo, vội vã nói một câu anh đi trước, cũng không chờ Kiều An Hảo phản ứng, liền xoay người rời đi. chương 896, sau này 12, hứa ra Mộc hoàn toàn không nghe thấy Kiều An Hảo sau lưng đuổi theo hỏi thăm anh, mộc mộc mở cửa xe, ngồi trở lại trên xe, sau đó hoảng hốt đạp chân ga chuyển tay lái rời đi. Chỗ cảnh tài xế điện thoại di động lại vang lên, là lục cần nhiên gọi điện thoại tới, chắc là Kiều An Hảo nói cho anh điều gì, hứa ra mộc liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động, vươn tay cúp điện thoại, dừng lại một chút, đưa điện thoại di động trực tiếp tắt máy. Đợi đến lúc xe của hứa ra mộc ngừng lại, đã là 2 tiếng sau, ngoài cửa sổ sắc trời đã đen nhánh một mảnh. Hứa ra mộc xuống xe, đứng ở bên cạnh cửa xe nhìn núi đen như mực, sau đó trở tay đóng cửa xe, đạp bước hướng về phía giữa sườn núi đi tới. Lên núi dọc theo đường đi trong đầu hứa gia mộc cũng ngẩn ngơ, anh đi như máy móc rừng trước bia mộ đứng hồi lâu, mới mở chừng hai mắt, sau đó, hốc mắt bỗng dưng phím hồng. Bảo bảo ba ba hôm nay nhìn thấy mẹ con, chỉ mấy chữ đơn giản, lại làm cho giọng nói của hứa gia mộc nghẹn ngào. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nếu như không phải bị đâm vào vết thương trong tim đau đớn, anh thật sự cho là xế chiều hôm nay, chỉ là một cơn ác mộng thôi. Mặc dù anh nói, giữa anh và cô cắt đứt quan hệ, nhưng anh vẫn ảo tưởng khi cô và anh gặp lại sẽ thế nào. Anh suy nghĩ bao nhiêu chuyện, lại chỉ có không nghĩ tới, lần nữa gặp nhau, cô đã gà cho người khác. Bảo bảo, mẹ con gầy hơn một chút, có phải ở Mỹ ăn không được. Nhưng mà vẫn là rất đẹp chẳng qua là hứa ra mộc nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút, một lát sau, mới nói, dường như mẹ con không muốn ba. Bảo bảo, con biết không? Ban đầu ba ba không phải cố ý như vậy đối xử với mẹ con, ba ba chẳng qua là nghe mất con, rất tức giận con không biết lúc ba ba biết con, vui mừng thế nào, nhưng mà con nói xem, sao mẹ con nhẫn tâm không cần con nữa. Ba ba thật ra thì sau khi mẹ con rời đi, rất hối hận ba ba đã trở lại tìm mẹ con, nhưng mà mẹ con đã đi rồi. Vẻ mặt hứa gia mộc trở nên có chút hoảng hốt. Ngày hôm đó, anh thật sự là giận đến mất hết lý trí, sau khi bỏ đi, liền trực tiếp đi xuống lầu, sau đó không hề nghĩ ngợi ném nhẫn kết hôn vào trong thùng rác. Sau đó anh đến quầy rượu, uống rượu hơn nửa đêm, rõ ràng say không thể đi nữa, nhưng trong đầu lại rõ ràng đáng sợ. Cô cũng bỏ con của anh, nhưng tại sai đáy lòng của anh không bỏ được. Anh lào đảo ra quầy rượu, chặn một chiếc taxi, lại trở về nhà trọ tô huyền. Anh đến trước thùng rác bẩn thiểu tìm rất lâu sau đó, rốt cục tìm thấy chiếc nhẫn kia, sau đó bước chân không yên lên lầu, anh hướng về phía mật mã nhấn nhiều lần, mới mở cửa. Một phòng bừa bãi, nói cho anh biết rốt cục anh sụp đổ bao nhiêu. Mở ra cửa sổ, gió thổi vào, hé ra tờ giấy trắng đến trước mặt của anh, phía trên viết rõ ràng, phẫu thuật phá thai. Anh rõ ràng nên hận cô, anh lại tới thỏa hiệp, nhưng mà cô lại đi, đi rứt khoát như vậy. Không chút nào lưu luyến, vô tình làm phẫu thuật bỏ đứa bé tuyệt tình mà lại lạnh như băng. Nghĩ tới đây, đáy mắt hứa ra mộc lại trào nước mắt bảo bảo thật ra thì ngay từ đầu mẹ con cũng không cần ba con, đúng không? chương 897, sau lại 13, ở 3 năm trước đã không muốn không đúng là 4 năm trước đã không muốn phải biết rằng, bắt đầu từ lúc đó cô đã muốn đảm ra đi với anh rồi. Kỳ thật này đó anh đều hiểu được chỉ là hiểu được nhưng lại giả bộ hồ đồ thôi, bởi vì ở cái dạng này, đáy long anh mới dễ chịu hơn một ít. Nhưng mà hiện tại cô đã lập gia đình, cục cưng, ba ba không bao giờ nữa có thể lừa mình dối người. Cục cưng, còn đừng trách me của con lúc trước đã vứt bỏ con, không phải là do mẹ của con không thương con, mà là bởi vì ba ba nên mẹ con mới không cần con, cho nên con muốn oán, liền oán ba ba. Hứa ra một suốt cục vẫn là không nhịn được rơi nước mắt xuống, anh vươn tay, vuốt lên mộ bia lạnh như băng, phía sau lưng run run lên. Giang Thành nhẹ nhàng đặt tiểu đậu đỏ đã ngủ say lên trên giường, Tống Tương Tư kéo chăn cẩn thận, tắt xong đèn ở trong phòng, mới cùng Giang Thành một trước một sau nhẹ nhàng đi ra phòng ngủ. Tống Tương Tư đi vào phòng bếp, rót hai nước đưa một cốc cho Giang Thành, thản nhiên nói một tiếng, cảm ơn. Giang Thành tiếp nhận cốc nước, liếc mắt nhìn Tống Tương Tư một cái, uống một ngụm, mới mở miệng hỏi, em là đang cảm tạ anh đặc biệt đưa thầy của anh từ Mỹ về trị liệu cho ba của em, hay là cảm tạ anh xế chiều hôm nay lúc ở nhà trẻ đã diễn một tuần kịch với em. Tống Tương Tư làm sao không biết trọng điểm nửa câu sau của Giang Thành, cô cười khẽ một chút, không nói tiếp cúi đầu, nuốt một ngụm nước. Giang Thành lười biếng ngồi ở trên ghế salon, vòng cốc nước qua tay. Hứa ra mộc chủ tịch của tập đoàn hứa thì ba ruột của tiểu đậu đỏ em để tiểu đậu đỏ dưới danh nghĩa của anh với tống giao còn cố ý sửa tuổi lớn hơn 6 tháng vì sợ bị anh ra phát hiện sơ hở gì. Tống tương tư nhắm mắt bộ dáng thờ ơ. 3 năm trước cô đến Seattle của Mỹ cuộc sống không quen lại mang thai cho nên liền cách xu mời một bác sĩ chuyên khoa phụ sản chính là Giang Thành. Vợ của Giang Thành cùng họ với cô kêu Tống Giao, là người Giang Tô, lúc đó cô ấy cũng đang mang thai, hai người cùng sắp trở thành mẹ cho nên quan hệ rất tốt. Tống Giao mang song thai có bầu sớm hơn cô 3 tháng, lúc được 8 tháng, đột nhiên sinh non, thai bị bất ổn, khiến khó sinh, mẹ con song vong, sau đó cô sinh hạ tiểu đậu đỏ trực tiếp nhập vào hộ khẩu của Giang Thành. Như lời nói của Giang Thành, cô sợ một mình mang theo tiểu đậu đỏ, sẽ bị thở săn chụp ảnh, khiến cho hứa ra mộc hoài nghi, rước lấy phiền toái không cần thiết. Căn cứ vào ba năm quen biết Giang Thành cũng biết, vẻ mặt giống tương tư như vậy, đồng nghĩa với cam chịu anh buông cốc nước xuống, tiếp tục mở miệng âm thanh bình tĩnh, có chút bằng phẳng, tương tư anh có thể nhìn ra, đêm nay em vừa nhìn thấy hứa tiên sinh thường xuyên thất thần, anh nghĩ trong lòng của em khẳng định vẫn không thể quen. Thành Tống Tương Tư giống như là biết Giang Thành chuẩn bị nói cái gì, cong mồi lên cười cười, Phong Kinh Vân Đạm mở miệng đánh gãy lời nói của anh, xế chiều hôm nay có một công ty trang sức liên hệ với em, nói hy vọng em có thể làm người đại diện cho sản phẩm mới của bọn họ cái quảng cáo em nghĩ nhận được. Tương Tư, Tống Tương Tư căn bản không cho Giang Thành có cơ hội tiếp tục mở miệng, tiếp tục mở miệng thản nhiên nói, anh cũng biết lúc trước em vì bồi thường vi phạm hợp đồng. Trong tay không còn lại bao nhiêu tiền, ở Mỹ tiêu dùng cũng rất lớn, hiện tại ba em lại giải phẫu mỗi ngày đều cần rất nhiều tiền. chương 898, sau lại 14 giang Thành Há to miệng, lúc này đây cũng không phát ra âm thanh gì, Tống Tương Tư liền rõ ràng lưu loát tiếp tục nói, về sau tiểu đậu đỏ còn nhiều chỗ cần dung tiền, đối phương trả phí làm người đại diện thương hiệu tuy rằng so sánh với trước kế thấp rất nhiều, nhưng mà đối với hiện tại của em mà nói cũng là kế sách tạm thời, cũng đủ để em và tiểu đậu đỏ ăn uống tiết kiệm cả đời, dù sao bệnh của ba em không biết đến khi nào mới có thể tốt lên, cho nên thừa dịp khe hở này, em nghĩ nhận quảng cáo này. Tống Tương Tư em biết rõ anh đang muốn đàm chuyện gì. Liên tục bị ngắt lời Giang Thành không thể nói được một câu hoàn chỉnh, ngữ khí nhịn không được mang theo một tia giận. Nếu việc quay chụp quá bận, không chiếu cố được tiểu đậu đỏ, liền phiền toái anh giúp em rồi, cảm ơn. Tống tương tư vừa nói, vừa định thần đứng lên, rồi kéo cánh tay của Giang Thành từ chỗ ngồi đứng lên, mở cửa phòng ra tốt lắm, Thành, thời gian không còn sớm, anh nên đi thôi, em cũng muốn nghỉ ngơi. Tống tương tư em Giang Thành còn chưa nói xong, tống tương tư trực tiếp đẩy anh ra ngoài cửa, sau đó không nói hai lời đóng cửa phanh một tiếng. Cách cửa tống tương tư nghe thấy tinh tường âm thanh tức giận phun tào của Giang Thành, sau đó chính là âm thanh leng canh của thang máy khi mở ra, sau đó toàn bộ bên trong phòng liền lâm vào một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Tống tương tư đứng ở gần cửa chính một lát, rồi khinh thủ khinh cước tiêu sái vào phòng ngủ, cô ngắm nhìn Tiểu đậu đỏ đang ngủ say trên giường một lát bước đi về phía ban công phòng ngủ. Mở cửa ban công gia tống tương tư ghé vào trên lan can, nhìn đèn đốt của vạn nhà dưới lầu, ánh mắt không tự chủ được hiện ra một màn gặp hứa ra mộc vào buổi chiều. Thoạt nhìn anh so với ba năm trước muốn thành thục rất nhiều tóc xén, lộ ra cái chán tuấn lãng, cũng không lại mặc loại trang phục sành điệu mới mẻ đắt tiền, mà là một thân tây trang dài ra làm nổi bật lên dáng người cao mất cao lớn. Ánh mắt của anh cũng trở lên thâm trầm rất nhiều so với trước kia, nhất cử nhất độc, nội liễm lại không phải ổn trọng. Thời gian ba năm ngắn ngủi, anh thế nhưng biến thành một người bình tĩnh không dễ dao động dường như từ trên người của anh không thể tìm thấy cái loại ánh mặt trời mà lại tàn mạn tùy gợi cảm của dĩ vãng. Gia mộc hứa gia mộc, nghĩ nghĩ, đáy lòng tống tương tư liền nổi lên đau đớn không thể khống chế, giống như bị người cầm đau đâm vào, máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm. Làm việc cùng Tống Tương Tư trong việc quảng cáo đồ trang sức, hẳn là do La Tổng bên kia phụ trách nhưng mà lúc Hứa Gia Mộc biết Tống Tương Tư nhận quảng cáo này, đột nhiên liền lên tiếng yêu cầu chuyện hợp đồng để anh trực tiếp bàn bạc với Tống Tương Tư. La Tổng nghe câu đó, còn thực kinh ngạc bất quá sau đó lại nghĩ đến Hứa Gia Mộc và lục cần niên là em ruột nghĩ tới Hứa Gia Mộc có thể làm cho phí đại diện thương hiệu đè thấp cho nên không có ý kiến gì mà đồng ý. Hứa Gia Mộc cũng không có trực tiếp ra mặt liên hệ Tống Tương Tư, mà là giao cho thư ký của mình nói chuyện với Tống Tương Tư trước, đợi đến khi hai bên đàm tương đối tốt điều kiện hợp đồng cũng đã định xong, chỉ còn chờ đến lúc gặp mặt ký tên Hứa Gia Mộc mới ra mặt. Thư ký của Hứa Gia Mộc và người đại diện của Tống Tương Tư hẹn thời gian gặp mặt vào 3 giờ thứ tư, ngay tại câu lạc bộ Kinh Thành. Vốn thư ký nghĩ bản thân phải đi cùng hứa ra mộc, lại không nghĩ rằng vừa qua 12 giờ chưa, hứa ra mộc liền trực tiếp nói muốn một văn kiện từ anh ta, rồi một mình từ hầm để xe xuất phát. chương 899, sau lại 15, hứa ra mộc đến câu lạc bộ kinh thành, bất quá mới 1 giờ, khoảng cách đến thời gian ước định còn 2 tiếng. Hứa ra mộc nói người phục vụ lui xuống, một mình ngồi ở trong phòng, dơ hợp đồng lên trước mặt, nhìn chằm chằm giấy trắng mực đen trước mặt. Kỳ thật cụ thể một chút điều khoản trong đó viết gì, một chữ anh cũng không đi vào đầu anh, chỉ là máy móc lật đi lật lại, sau đó ở lúc anh lật đi lật lại bàn hợp đồng không biết mấy trăm lần, bên ngoài phòng truyền vào âm thanh của giày cao gót, ngay sau đó cửa bị mở ra tiếng người phục vụ mềm nhẹ lễ phép vang lên, bên trong mời. Hứa Gia mộc theo bản năng nâng tầm mắt từ trên hợp đồng lên, nhìn thấy tống tương tư giống như trước đây, vẫn giống như nữ vương cao ngạo, dáng người yêu nhã đi đến, chẳng qua cô mới đi được vài bước liền thấy được anh, sau đó cả người bỗng dưng đứng ở tại chỗ. Người đại diện đi sau tống tương tư cũng theo bản năng dừng lại, lúc nhìn thấy hứa ra mộc biểu tình sừng sốt một chút, nhưng mà cũng rất nhanh định thần lại, nhìn về phía hứa ra mộc đánh một tiếng tiếp đón, hứa tổng tốt. Theo âm thanh của người đại diện, Tống Tương Tư cũng hồi lại thần, cô tiếp tục nhịp bước chân như vừa rồi, mạnh mẽ vang dội tiêu sái lại đây, sau đó kéo chiếc ghế đối diện hứa ra mộc ra, thoải mái ngồi xuống. Người phục vụ đi lên trước đưa lên menu, hứa ra mộc không hỏi ý kiến của Tống Tương Tư, chỉ là tùy tiện lật hai trang, liền gọi trà bích loa xuân. Người phục vụ rất nhanh liền bưng trà lên. Hứa ra mộc phất phất tay, ý bảo người phục vụ lui ra, sau đó tự mình pha trà, ngã ba chén, thả trước mặt Tống Tương Tư và người đại diện mỗi người một chén. Tống Tương Tư không hé răng, người đại diện của cô nhẹ nhàng nói một câu cảm ơn. Bên trong phòng tràn ngập mùi hương thoang thoảng của trà bích loa xuân. Hứa ra mộc và Tống Tương Tư đều không có ai mở miệng nói chuyện. Người đại diện của Tống Tương Tư nhìn hứa ra mộc, lại nhìn Tống Tương Tư từ chối một thời gian đành phải kiên trì mở miệng đánh vỡ trầm mặc hứa tổng cái hợp đồng kia anh xem qua sao hứa gia mộc gật đầu một cái xem qua người đại diện của Tống tương tư tiếp tục hỏi không biết điều kiện mà tương tư đưa ra hứa tổng có ý kiến gì không ngữ khí của hứa gia mộc rất lãnh đạm gọn gàng rứt khoát mở miệng nói không có kia về phí đại diện thương hiệu, lúc đầu la tổng nói là 500 vạn, tuy rằng tương tư nhà chúng tôi đã muốn tránh bóng 3 năm, xác thực danh tiếng không bằng trước đây, nhưng mà hiện tại cô ấy đột nhiên nhận quay quảng cáo chỉ sợ vẫn là có thể chấn động cho nên chúng tôi nghĩ kết quả sau này là giá ít nhất vì 600 vạn. Vẫn như cũ là người đại diện của tống tương tư mở miệng. Không thành vấn đề, hứa ra mộc một chút ý thứ mặc cả cũng không có, không hề nghĩ ngợi liền mở miệng đáp ứng kia hứa tổng, hiện tại có phải điền giá, rồi ký tên hay không? Người đại diện vừa hỏi, vừa mở hợp đồng ra. Hứa ra mộc nâng tay lên một chút nhìn chằm chằm Tống Tương Tư ngồi đối diện một lát, mở miệng nói, cũng là nói cho người đại diện của Tống Tương Tư nghe cô có thể đi ra ngoài trước một chút sao? Hứa tổng, này người đại diện của Tống Tương Tư có chút khó xử, chần chờ một chút, quay đầu nhìn về phía Tống Tương Tư. Vẻ mặt Tống Tương Tư một mảnh lãnh đạm qua khoảng nửa phút, cô nhẹ nhàng gật đầu một cái, người đại diện thấy thế mới cũng gật đầu với Hứa Gia Mộc nói tốt. Lúc người đại diện rời đi, còn tức thời đóng cửa phòng lại. Chương 900, về sau 16. Hứa Gia Mộc chậm chạp không mở miệng nói chuyện, Tống Tương Tư cũng không vội, bình tĩnh ung dung ngồi ở đó, xem ra có vẻ nhàn nhã hơn cả Hứa Gia Mộc. Trong phòng vô cùng yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, hứa ra mộc mới phát ra một tiếng ngắn ngủi ừm, sau đó giật giật người, lên tiếng hỏi, mấy năm nay em ở Mỹ có tốt không? Chỉ là mấy chữ đơn giản, nhưng lại khiến lòng tống tương tư mềm nhũn. cô không dễ dàng gì mới giữ được vẻ lạnh nhạt trước mặt anh, suýt nữa đã bị lộ tẩy. Cô dùng lực nắm tay thành quả đấm, cố gắng để trên mặt mình không hề có bất kỳ cảm xúc gì, nhưng trong lòng bốn phía đều gợn sóng. Ánh mắt cô lẳng lặng nhìn hứa Gia mộc một lúc, sau đó mới quét ra một nụ cười, đa tạ anh hứa đã quan tâm tôi rất tốt. Tống tương tư xa cách như vậy khiến trong lòng hứa Gia mộc không hề phòng ngự gì trở nên kích động. Anh hơi rũ mắt xuống, dừng lại một lát mới mở miệng hỏi, nghe nói em đã kết hôn ở Mỹ. Thật ra tống tương tư rất muốn nói dối là đúng, nhưng cô lại không thể nói nên lời, sau cùng liền trực tiếp chọn cách im lặng. Hứa Gia mộc chờ đợi trong giây lát. Không thấy cô nói gì, nâng mí mắt lên, chăm chú nhìn cô một lúc, sau đó lại mở miệng, người đàn ông ngày hôm qua là chồng của em sao? Anh tự dưng lại hỏi những chuyện này là có ý gì? Sau khi xa cách muốn ôn chuyện sao, 3 năm trước cô dùng hết sức lực của bản thân, mới có thể bức ép chính mình chặt đứt hoàn toàn quan hệ của hai người. Lúc đầu cô tha hương ở Mỹ, vô số lần trong mơ đều nghĩ về anh đến mất ngủ, mãi đến khi cô sinh ra tiểu hồng, lực chú ý của cô mới rời đi, cô mới dần dần bớt đi khổ sở. Không ai biết, vì cô muốn quên anh, muốn buông bỏ anh xuống, tới cùng chưa có một ngày nào cảm giác được mình thực sự đang sống, ba năm trời dòng dã chịu đựng đến bây giờ đều có cảm giác như sống không bằng chết. Nếu có thể cô thật sự không muốn có quá nhiều gặp gỡ với anh, bởi vì cô không muốn chơ mắt để bản thân lại dẫm lên vết xe đồ của ngày xưa. Tống tương tư nghĩ đến đây, âm thầm hít một hơi, nhìn chằm chằm hứa ra mộc ngữ điệu mềm mại mở miệng. Anh hứa, về chuyện hợp đồng, vừa rồi người đại diện của tôi cũng đã nói rõ ràng, nếu anh không có ý kiến gì, hiện giờ tôi có thể ký tên được chứ. Tống tương tư nói xong, liền vươn tay cầm hợp đồng trên bàn, lật đến một trang, cô chuẩn bị lấy bút hứa ra mộc lại vươn tay đè tay của cô lại. Lòng bàn tay của anh rất nóng, nóng đến nỗi khiến cả người cô run dày. Sau đó cô liền nghe được trong miệng anh nói ra một câu tương tư, ngữ điệu vô cùng dịu dàng, giống như khi anh và cô cùng nhau trầm luân, tống tương tư giống như chịu đả kích gì đó, mạnh mẽ rút tay lại, sau đó liền sách túi của mình đứng lên, đắn đo, nhưng lại vẫn như cũ nói, thật ngại quá, anh hứa, về chuyện hợp đồng, người đại diện của tôi sẽ nói chuyện với anh tôi đi trước. Tống tương tư nói xong, liền xoay người rời đi, chỉ là cô vừa đi chưa được hai bước, cổ tay lại bị anh tóm lấy, cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh kéo trở lại ghế một lần nữa. Phần 9 tới đây là hết. Truyện audio được chia sẻ ở coopdocchuyen.com.